Chương 235, Giải ẩn, còn mạnh hơn bợ rỗ Lý Nam Nhân, chương 235, Giải ẩn, còn mạnh hơn bợ rỗ Lý Nam Nhân. Ai? Bụn mạ kinh ngạc mà túi đầu nhìn mình khôi phục như lúc ban đầu thân hình, ngón tay không dám tin tưởng địa mơn trớn eo nhỏ, môi hơi mở ra, trong mắt lập loè khó có thể tin tưởng ánh sáng. Tất cả những thứ này phát sinh đến quá nhanh, để Bùi mạ nhất thời khó có thể thึững. Hai tử liền như thế sinh ra được. Xin mời tiếp được, bụn mạ nữ sĩ. Khẽ mỉm cười, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem trong tã lót trẻ con đưa tới Bùi Mạc trước mặt. Bùi Mạc run rẩy rũa ra hai tay. Từ kỳ mềm nhẹ điệu tiếp nhận cái này mới vừa dáng sinh tiểu sinh mệnh. Nàng cúi đầu nhìn chăm chú trong lòng trẻ con, trong mắt doanh đầy mẫu tính nhu quang. Mới vừa dáng lâm nhân thế tiểu tử tựa hồ rốt cục phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, phát sinh vang rộ khóc nỉ non. Tiếng khóc đặc biệt rõ ràng. Cứ như vậy, coi như vũ trụ bị xóa đi, Bốn Mạ tiểu thư nên cũng không có tiếc nuối đi. Khi duy trì tao nhã mỉm cười, ngữ khí ôn hòa mà nói rằng: "Bốn Mạ." Bốn Mạ há miệng, cũng không biết nên làm gì đáp lại. Tuy rằng Higgs nói tới có lý, nhưng luôn cảm thấy lời nói này nơi nào không đúng lắm. Vờ lệ càng là trợn tròn cả mắt, càng hơi rũ xuống lộ ra một bộ khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Vư Nghệ Tạ nhìn chằm chằm buồn mụ trong lòng trẻ con, lại nhìn một chút hít, giữa hai lông mày tràn ngập nghi hoặc. Quá tuyệt, thịt tiên sinh. Nguyên Lai sinh con là chuyện đơn giản như vậy a? Buồn mụ cuối cùng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, thương phấn đem con gái giơ lên thật cao. Ánh mặt trời chiếu vào trẻ con béo ngập trên gương mặt, cũng rọi sáng bùn mụ nụ cười sảng lạ. Vư Nghệ Tạ cũng tiến tới qua mặt, Nguyên Bản nghiêm túc khuôn mặt nhìn thấy con gái trong nháy mắt nhu hòa xuống. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí một mà đụng một cái trẻ con tay nhỏ, trong mắt đượm đầy ôn nhu yêu thương. Cứ như vậy, Nhiều sinh mấy cái cũng không có vấn đề gì. Bốn Mã hi hi nở nụ cười, đem con gái một lần nữa ôm trở về trong lòng, sau đó sinh con còn muốn xin nhờ Hĩ Tiên sinh a. Đương nhiên có thể, tiền đề là vũ trụ này không bị xóa đi. Khi thoải mái gật gù, khuôn trượng dưới ánh mặt trời lập loè vi diệu ánh sáng. Vâng. Đúng đấy. Hiện tại không phải cao hứng thời điểm. Vừa ghệ tạ âm thanh chấm thấp, hai tay không tự chủ nắm thành nắm đấm, vì lẽ đó lần tranh tài này bất luận làm sao đều muốn đạt được thắng lợi. Có điều có ngươi cùng gỗ cụ còn có bợ rỗ ở, sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn chứ? Mã liền vội vàng hỏi, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Chỉ mong đi. Vợ lệ tạ vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn phía phương xa, giữa hai lông mày bao phủ một tầng mù mịt. "Kịch tiên sinh, ta mụ mụ trong bụng hải tử cũng có thể như vậy thao tác sao?" Son gỗ Cù đột nhiên quay đầu do hỏi Higgs, đồng thời chỉ về một bên kiên trì bụng lớn dịn. Dịn hơi ngượng ngùng mà gãi đầu một cái, trên mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa tròn quần quần cái bụng, trong mắt vừa có chờ mong lại có một tiếng ngượng ngùng. Bạt độc chăm chú tựa ở thê tử bên người, dường như một cái thần hộ mệnh bình thường. Đương nhiên không thành vấn đề. Kịch Lạc nói, khịt nhẹ nhàng chớp mắt. Dịn cái bụng trong nháy mắt hồi phục bằng phẳng. Cùng lúc đó, một cái em bé đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, chậm rãi hạ xuống. Khi thuần thục dùng khác một cái thảm bao vây lấy cái này em bé, mềm nhẹ địa đưa tới Dĩn trong tay. Trẻ con phát sinh một tiếng nhỏ bé khóc nước nở, nho nhỏ ngón tay trên không trung nhẹ nhàng gãi. Là cái nữ hải. Dĩn cẩn thận từng ly từng tí một mà ôm trong lòng em bé, mềm mại ta lót bao bọc đoàn kia thân hình nho nhỏ, nàng đáy mắt tràn đầy không giấu được mừng rỡ, liền âm thanh đều mang theo ức chế không được run rẩy. Bạch đốc cũng tiến tới, thu giáp đầu ngón tay nhẹ nhàng sượt qua trẻ con mềm mại khuôn mặt, trong ngày thường lạnh lẽo cứng rắn ánh mắt hiếm thấy nhu hòa mấy phần. Bạt Độc, cho Hải Tử lấy cái tên đi." Jin ngẩng đầu nhìn hắn, luồng khí ôn nhu đến có thể chảy ra nước. "Nutiia." Bạn Độc hầu như không do dự, giọng trầm thấp nói ra cái này, ở trong lòng nấn ná hồi lâu tên. "Ai? Muốn ăn sợi thịt sao?" Một bên Son Gỗ Củ đột nhiên trừng mắt nhìn, gái sau gáy lộ ra vẻ nghi hoặc. Thậm chí Son Gỗ Củ còn xoạch xước miệng, cái tiêu phó chăm chú cân nhắc sợi thịt rắn dấp, để không khí trong nháy mắt tiến tính lại. "Bạt Độc, Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ. Con trai này chí tưởng tượng, quả nhiên xưa nay không khiến người ta thất vọng quá. Nếu không, thầy cái tên chứ. Bạt đọc. dì ho nhẹ một tiếng, nỗ lực quên son gỗ cụ lời nói, đề nghị. Bạn đọc kiến lặng lao Thái Dương không tồn tại hãn, trầm ngâm chốc lát, tạ rồ là. Liền gọi tạ rồ là đi. Bạt đọc ở trong lòng thở dài, nu tia danh tự này, chính mình rõ ràng nghĩ đến lâu như vậy. Kết quả bị cả cạ rột một câu nói mang lệnh, hiện tại liền để đều không muốn nhắc lại. Chuyện này thực sự thật quá mức rồi. Một bên khác dạ địt, dị, nhưng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Cũng còn tốt là cái muội muội. Lời của muội muội Dù sao cũng nên không cần xem chính mình như vậy quyển sức chiến đấu chứ. Chính mình hiện tại sức chiến đấu mới như thế một chút, liền lần này giải đấu sức mạnh cũng không có tư cách tham gia. Nếu như thêm nữa cái đệ đệ, ba ba không chắc lại muốn làm sao buộc ta tu luyện. Gia Đít Dịch, đừng tưởng rằng là muội muội liền có thể thả lòng tu luyện. Bạt Độc Như là nhìn thấu tâm tư của hắn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, lực chiến đấu của người nhất định phải mau chóng nâng lên. Nghe rõ ràng sao? Gia Đít Dịch miệng co giật, liên vàng gật đầu như đạo tỏi, mới vừa thả xuống tâm tư lại nâng lên. Xem ra, muốn lười biếng là không hi vọng là muội muội a. Son Gô củ tiến đến trẻ con trước mặt, tò mò ló đầu đánh giá. "Đến, muội muội, để ca ca ôm một cái." Son Gô Tèn cũng theo đến gần, trà sát tay, một mặt chờ mong. Ngô ngốc. "Goten, chúng ta nên gọi cô cô mới đúng." Son Gô Hàn bất đắc dĩ xoa xoa đệ để đầu, không nhịn được cái chính nói. "Đây. Thật sao?" Son Gô Tèn gãi gãi đầu, một mặt đông nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Cách đó không xa, Buôn Mạ lôi kéo vợ Vegeta tạ cánh tay, khắp khuôn mặt là ý cười. "Vợ ta đã nghĩ kia con gái chúng ta tên, liền cứ gọi bợ giả đi." "Vợ Vegeta?" Bơ lệ ta nhìn bốn mụ hưng phấn dáng vẻ, trong lòng yên lặng đổ nước bọt. Ngươi căn bản là không có ý định để ta tham dự gọi là chứ? Rõ điều này, rõ ràng chính là thông báo, không phải thương lượng a. Son gỗ cùng mọi người quyết định thí sinh dự thi danh sách sau, ở bùn mạ nhà nhật nhiệt nháo nháo địa ăn một bữa bữa thật lớn, lặng lặng chờ đợi giải đấu sức mạnh tổ chức. Thứ 11 vũ trụ, bản hành tinh. cùng. Các ngươi quả nhiên đến rồi. Tiêu ngạo chiến đội. Một con hình thể khủng lồ to lớn con cua miệng nói tiếng người, hai con to lớn cái kìm tại bên người Quacker, cười mắt nhìn xuống phía dưới năm cái trên người mặc màu đỏ của áo bó bóng người. Năm người này chính là lấy đi sự phụ cầm đầu kiêu ngạo chiến đội đội viên. Giờ khắc này, thành phố này đã bị cái con này con cua lớn cùng nó xuất lĩnh tiểu con cua quân đoàn triệt để xâm chiếm. Những này con cua, bởi vì quanh năm bị loài người hấp ăn được, càng bất ngờ thức tỉnh ý thức, không thể nhịn được nữa bên dưới phấn khởi phản kháng. Ở con cua lớn dẫn dắt đi, con cua quân đoàn đối với trong thành thị nhân loại triển khai điên cuồng chém giết. Chúng nó hận thấu nhân loại, đặc biệt là nhân loại ăn chúng nó thời điểm, còn luôn yêu thích đập video khoe khoang. Có cái trong video thậm chí nói, "Trừng con cua thời điểm" Con cua vẫn đang ăn sợi gừng, giải thích chúng nó chẳng qua là cảm thấy có chút khó chịu, ăn một chút gì liền sẽ tốt lên. Khá lắm ăn chút sợi gừng là tốt rồi. Con cua môn tức giận đến phát điên, các ngươi căn bản không biết chúng ta có bao nhiêu đau. Con cua quân đoàn tập kích, để trong thành thị nhân loại tử thương nặng nghề. Trên viên hành tinh này chủng tộc vô cùng phức tạp, đủ loại khác nhau sinh vật hôn cư cùng nhau, đối mặt hung hãn con cua quân đoàn, bọn họ căn bản không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể chạy trốn từ phía, ấy, vô cùng chật vật. Kiêu ngạo chiến đội nhận được tin tức sau, lập tức hỏa tốc tới rồi trợ giúp. Lên đi, các vị Dispo đứng ở đội ngũ phía trước nhất, vừa giữ lời, thân hình tựa như như mũi tên rời cùng nhằm phía con cua quân đoàn, trước tiên khởi xướng công kích. Con cua lớn cũng không cam lòng như thế, vung bảy cái kìm hét lên, "Các anh em, tiến lên, đem bọn họ đều cấp nát." Trong lúc nhất thời, hai bên triển khai kịch liệt chiến giết. Cùng lúc đó, cũng có kiêu ngạo chiến đội đội viên ở phía xa địa hiệp hộ, trợ giúp bị nhốt nhân loại đảm mạng. Một cái thân hình xem chó con như thế nữ giới nhân loại, hoàn không chọn giữa lộ không cẩn thận ngã xuống đất, đầu gối khải ở đá vụn trên, đau đến nàng nước mắt đều sắp đi ra. Mà một con so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu tiểu con cua. Vung vẩy hai con tiểu cái kềm, dập dập đĩa rơi vào trước mặt nàng, trên mặt mang theo nụ cười đầy ý. Chó con nhân loại sợ đến cả người run, liên tục kinh ngạc thốt lên, "Đừng, đừng tới đây. Người con chó này, cũng ăn qua con cua chứ?" Tiểu con cua trừng mắt nàng, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, "Ta, ta xưa nay chưa từng ăn con cua." Chó con nhân loại hoảng rồi, vội vàng khoát tay bị giải, âm thanh đều đang phát run. Người không phải chưa từng ăn, là ở trước mặt ta không dám thừa nhận." Tiểu con cua hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vung vẩy cái kềm, hướng về cánh tay của nàng tấn tới. Chó con nhân loại sợ đến nhắm hai mắt lại, tuyệt vọng chờ đợi đau đớn giáng lâm. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo bóng người màu đỏ từ đằng xa chạy nhanh đến, tốc độ nhanh chỉ còn dư lại tàn ảnh. Điệt Bồ một cước đá vào tiểu con của trên người, đưa nó mạnh mẽ đạp bay đi ra ngoài, đánh vào cách đó không xa trên vách tường, hôn mê bất tỉnh. "Người không sao chứ? Vị này cầu tiểu thư." Điệt Bồ thu hồi thế tiến công, xoay người, quay về chó con nhân loại ôn nhu cười gần. "Chó con nhân loại." Chó con nhân loại khỏe miệng giật giật, trong lòng yên lặng nhỏ nước bọn. Người coi như trực tiếp gọi ta tiểu thư cũng so với cậu tiểu thư êm có thêm a. "Khốn nạn, ngươi lại dám thương các con của ta. Ta không tha cho ngươi." Con cua lớn thấy cảnh này, giận tím mặt, thân thể to lớn đột nhiên xoay một cái, vung vẩy hai con tráng kiện cái kìm, hướng về Điệp Tổ vụt tới. Điệp Tổ không chút nào hoảng, khóe miệng hơi giương lên, làm nổi lên một vẻ tự tin độ cong. Trình độ như thế này công kích, đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Người cái con này rở, khẳng định không ăn ít ta tộc nhân. Ngày hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Con cua lớn gào thét, cái kìm mang theo gào thét tiếng gió, hướng về Điệp Tổ ngực đâm tới. Đang lúc này, đạo màu vàng lưu quang đột nhiên từ đằng tới, tinh chuẩn địa vành ở con cua lớn một con cái trên. Nương theo một tiếng vang thật lớn, con cua lớn cái kềm tại chỗ cắt thành hai đoạn, càng cua khổng lồ từ không chung rơi xuống, đập xuống đất phát sinh tiếng vang trầm nặng. Con cua lớn sững sở ở tại chỗ, còn lại một con cái kìm khẽ run, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Nó làm sao cũng không nghĩ đến, đối phương lại còn có giúp đỡ. Dipo hướng về công kích chuyển đến phương hướng nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, "Đội trưởng, người đến đến rồi. Để ta cũng gia nhập các người đi." Dipo. Tộc tổ, tổ âm thanh chuyển đến, chậm rãi đi lên trước, ánh mắt rơi vào con cua lớn trên người, thần sắc nghiêm túc, "Ngươi vừa nãy đi nơi nào?" "Đội trưởng." Dipo tỏ mờ hỏi, "Vượt một đại nhân tìm ta có việc?" Tục tổ tổ ngồi đáp, ngữ khí bình thản. "Hóa ra là Thần Hủy Diệt đại nhân tìm người a?" Điệp Bộ đương nhiên tỉnh ngộ, không nhịn được cảm thán, làm Thần Hủy Diệt sau bụ chính là không giống nhau, liền Thần Hủy Diệt đại nhân đều thường thường tìm ngươi nói chuyện. "Đúng rồi, giải ở đây, hắn làm sao không ở nơi này?" Tổ tổ ngắm nhìn bốn phía, không thấy dấu ẩn bóng người, nghi hoặc mà hỏi. Hắn đi thác ngoái Lai Tinh. Địa Bộ giải thích, ổ số lấy người lại từ ngân hà trong ngục giam chạy trốn, hắn nói giải quyết xong chuyện bên đó liền sẽ lại đây, phòng trường còn muốn tìm chút thời giờ. "Là cái kia viên biên cảnh hành tinh sao?" Tổ bộ trầm ngâm chút lát, lông mày cau lại, tình huống bên kia xác thực đủ phiền phức, tổ số lấy người luôn luôn rất giàu hạn. "Tụ cụ cục cục cục." Cụ cụ. Hai người đang nói chuyện, con quồ lớn đột nhiên phát sinh một trận kêu quái dị. Ngay lập tức, nó trong miệng phun ra lượng lớn màu trắng bọt biển. Những người bọt biển giống như là thủy triều, hướng về tổ, tổ cùng đi dập tổ mọi người vị trí tuần tới, trong nháy mắt liền đem bọn họ nhấn chìm ở bọt biển bên trong. Gay go, thân thể không động đậy nữa. thử nghiệm dãy lại phát hiện biển như là có dính tính như thế, trăm chú bao bọc hắn thân thể, để hắn không cách nào nhúc nhích, sắc mặt nhất thời chìm xuống. Đáng ghét! Này bọt biển có vấn đề. Toptop cũng dùng sức dãy rửa mấy lần, cái chán nổi lên mấy sợi gần xanh, nhưng đồng dạng không làm nên chuyện gì. Cái khác tiêu ngạo chiến đội đội viên cũng không thể may mắn thoát khỏi, dồn dập bị bọt biển tấn phệ, trong lúc nhất thời đều rơi vào không cách nào nhúc nhích quẫn cảnh. Người tên Khôn kia, Didippo giận tím mặt, trong cơ thể năng lượng bắt đầu ngưng tụ, dự định mạnh mẽ phá tan bọt biển, đối với con cua lớn phát động công kích. Mau dừng tay, Didippo. vội vã ngăn cản hắn, hiện tại phát động công kích, rất dễ dàng ngộ thương đến chu vi thị dân. Didippo răng, nhìn cách đó không xa kinh hoàng chạy trốn nhân loại chị có thể mạnh mẽ đè xuống lửa giận. Tộc Cô tổ nói đúng, không thể bởi vì nhất thời kích động để người vô tội bị thương tổn. Tu cuối cùng. Các ngươi cũng có ngày hôm nay. Con cua lớn thấy thế, điên cuồng cười to lên, trong tiếng cười tràn đầy ngạo ý. Nhưng mà, đang lúc này, phương xa chân trời đột nhiên lóe qua một đạo màu đỏ lưu quang. Đạo kia lưu quang tốc độ cực nhanh, mang theo ác liệt khí tức, hướng về con cua lớn vị trí gào thét mà tới. Con cua lớn hơi run run, theo bản năng mà cảm ứng được cỗ khí tức mạnh mẽ kia, không được quay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Khi nó nhìn thấy đạo kiêm màu đỏ lưu quang lấy tốc độ cực nhanh hướng về chính mình phóng tới thời điểm, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó chính là sợ hãi thật sâu. Đạo này màu đỏ lưu quang chính là giải ẩn. Chỉ thấy giận từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh khiến người ta không thấy rõ động tác. Hắn một cái nhấn ở con cua lớn đầu, đưa nó mạnh mẽ ấn về phía mặt đất. Con cua lớn thậm chí không kịp hết thảm một tiếng, liền bị giận xem máy xúc đất như thế, trên mặt đất tha ra một đạo thật dài khe, cuối cùng sâu sắc lún vào đại địa bên trong, lưu lại một cái to lớn hố sâu. Hiện trường toàn bộ cùng đi theo bọn người xem sững trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Dai ẩn tốc độ, lại biến nhanh hơn. Còn không chờ bọn họ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Dai ẩn đã nhấc theo con cua lớn một con cái kỵm, từ hố sâu nơi sâu xẳe phóng lên trời. Hắn đem con cua lớn giơ lên trên không, cánh tay đột nhiên phun ra từng đường màu vàng vòng sáng. Những người vòng sáng cấp tốc bao trùm ở con cua lớn trên người, giống như là có sinh mệnh có rút lại. Con quỷ lớn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại, nguyên bản thân thể cao lớn, rất nhanh sẽ biến thành một cái chỉ có ngón út to nhỏ hình bầu dục con vật nhỏ. Dai ẩn tiện tay đem con vật nhỏ kia tiếp được, nhét vào trong túi sách của mình, phàm vật chỉ là làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Giải ẩn. Người tới được thật nhanh. Diablo trước tiên phản ứng lại, vội va đi lên trước chào hỏi, trong giọng nói tràn đầy thán phục. Người không phải đi tháp ngói tinh sao? Làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Tộc tổ, tổ cũng tới trước, nghi hoặc mà hỏi. Ổ số lấy người vấn đề đã giải quyết, vì lẽ đó ta liền lập tức chạy tới. Zion nhàn nhạt trả lời, sắc mặt không có một chút nào sống lớn. Người sẽ không phải là từ tháp ngói tinh trực tiếp bay đến chứ? Không ngồi phi thuyền vũ trụ. Diablo khẽ miệng giật, giật không dám tin tưởng hỏi. Tháp ngói Lightning cùng bạn hành tinh trong lúc đó khoảng cách, coi như ngồi nhanh nhất phi thuyền vũ trụ, cũng đến tiêu tốn thời gian ngày. Dai Ẩn lại trực tiếp bay đến. Hừ, như vậy khá là nhanh. Dai Ẩn gật gật đầu, lưỡi khí bình tĩnh. Ngươi vẫn là như thế có thể phi a? Tộc Bộ không nhịn được cảm thán, trong lòng đối với Giản Ẩn thực lực lại nhiều mấy phần kính nể. Nếu sự tình đã giải quyết, vậy trước tiên tập hợp đi, ta có việc trọng yếu phải nói cho các ngươi. Tộc Tổ thu hồi trên mặt kinh ngạc, thần sắc nghiêm túc mà nói rằng, trước tiên cứu nơi này thị dân. Dai Ẩn liếc mắt nhìn chu vi bị nhốt nhân loại, vẻ mặt ngưng trọng nói bổ sung. Được, tốt đẹp. Tộc tổ liền vội vàng gật đầu, lập tức tổ chức các đội viên thanh lý bệnh viện, cứu trợ bị nhốt thị dân. Ở Kiêu Ngạo Chiến đội nỗ lực, thành phố này rất nhanh sẽ khôi phục cán bình. May mắn còn sống sót các thị dân xuống tới, bay về bọn họ liên tục nói cảm ơn, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải Kiêu Ngạo Chiến đội đúng lúc chạy tới, bọn họ sợ là sớm đã thành con cua quân đoàn bữa ăn ngon. Chờ các thị dân tản đi sau, Toppo mới nhìn về phía Raiun, trầm giọng nói, "Raiun, Gi ta có một chuyện rất trọng yếu phải nói cho ngươi." Hắn lại nhìn một chút Dispo mọi người, "Các ngươi cũng lại đây đồng thời nghe một chút đi." Raiun hơi run, run gật gật đầu. "Cái gì sự kiện trọng đại a?" hỏi, trong lòng mơ hồ có một tia linh cảm. Còn có hơn 20 giờ, toàn vũ trụ phạm vi giải đấu sức mạnh liền muốn tổ chức. Tộc tổ, tổ dừng một chút, đem liên quan với giải đấu sức mạnh quy tắc, đội dự thi ngũ cùng với cuối cùng khen thưởng chờ tin tức, rõ ràng mười mười điều nói cho Già Ân cùng Điệt Bộ mọi người. Giải đấu sức mạnh, toàn vũ trụ trong phạm vi thi đấu. Điệt Bộ mọi người, lập tức như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Thời khắc này, Điệt Bộ trong đầu không tự chủ được mà hiện ra Bỡ Rồ lì bóng người. Cái kia đã từng đem bọn họ đánh cho không còn sức đánh trả chút nào đáng sợ rao ạ. Cái kia, Bỡ Rồ Lý cũng sẽ tham gia sao? Điệt Bộ vội vã sốt sắng hỏi. Nên Tống Tố gật gật đầu, ngữ khí khẳng định. "Bở Dỗ Ly." Dại Ẩn nghe được danh tự này, thân thể chấn động mạnh một cái, hai tay không tự chủ được mà nắm chặt, trong ánh mắt lóe qua một tia tăng tốc. "Dại Ẩn, ngươi chắc chắn đối phó hắn sao?" Tống Tố nhìn phản ứng của hắn, lo hỏi. "Lần này, ta nhất định phải đánh bại hắn." "Bở Dỗ Ly." Dại Ẩn âm thanh trầm thấp mà kiên định, vẻ mặt so với Di Vãng bất cứ lúc nào đều muốn nghiêm nghị. Từ lần trước thua với bờ Dỗ Ly sau, hắn liền vẫn đang điên cuồng tu luyện. Bây giờ Dại có lòng tin dựa sạch độc "Có thật không? Dại Ẩn, sau khi trở về có phải là lại cố gắng tu luyện?" Điệp nghe nói như thế, nhất thời kích độc lên, trên mặt lộ ra trở mong vẻ mặt. Giả Ẩn không nói gì, chỉ là ánh mắt trở nên càng thêm sắp bén. Ánh mắt kia bên trong kiên định, đã giải thích tất cả. Tộc Tổ nhưng ở một bên túi đầu, trầm mặt không nói, lông mày chăm chú nhíu lại, không biết đang suy nghĩ gì. "Đội trưởng, ngươi làm sao?" Điệp chú ý tới hắn dị thường, liền vội vàng tiến lên an ủi, "Nếu Giả Ẩn nói chắc chắn đánh bại bọn Jolie, vậy chúng ta lần này sẽ không có vấn đề lớn nào gì, ngươi cũng đừng lo lắng." Tộc Tổ đầu lên, nhìn một chút Điệp lại nhìn một chút Giả Ẩn, há miệng, cuối cùng nhưng chỉ là khẽ khẽ thở dài, không nói gì. Trong lòng hắn rõ ràng, giải đấu sức mạnh đối thủ, cũng không chỉ bở rồ lì một cái. Có chuyện. Ta không biết có nên hay không nói. Tống Tổ cau mày, ánh mắt lấp lóe, giọng nói mang vẻ rõ ràng do dự. Tổng Tổ thực sự lo lắng lời kia vừa thốt ra, sẽ đả kích đến Giản Mới vừa giấy lên đầu trí. Chuyện gì a? Có chuyện cứ việc nói thẳng chứ, đừng có râm dài. Điệp Bộ vô vô bờ vai của hắn, cười đánh vỡ phần này nghiêm nghị. Tống Tổ lại không nói tiếp, chỉ là đưa mắt nhìn sang giải Ẩn, thần sắc phức tạp đến khiến người ta đoán không ra hắn tâm tư. Nói. Giản Ẩn nhận ra được ánh mắt của hắn, nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói nghe không ra tâm tình nhưng mang theo không thể nghi ngờ sức mạnh. Quên đi, vốn là không muốn để. Tống Tổ hít sâu một hơi, như là hạ quyết tâm, nhưng chuyện này quá trọng yếu, ta vẫn phải là nói ra. Dù sao muốn tham gia giải đấu sức mạnh, sớm biết tổng so với muộn biết tốt. Nói nói, Tống Tổ ngữ khí càng nghiêm nghị, liền âm thanh đều so với vừa nãy trầm thấp mấy phần. Đến cùng là cái gì sự a? Nhanh đừng thừa nước độc thả câu. Đi Tống Tổ gấp đến độ nắm góc, khắp khuôn mặt là không thể chờ đợi được nữa. Lần này ta theo vợ một đại nhân đi bái kiến Dạ Nọ, ở nơi đó, nhìn thấy một cái so với bợ còn muốn kẻ đáng sợ. Tục tổ vừa nói Phảng Phật mang theo nặng ngàn cân, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Cái gì? Còn mạnh hơn Bở Dụ Lỵ? Di Temple trong nháy mắt trận to hai mắt, kinh ngạc tột lên, âm thanh đều thay đổi điều. Bở Dụ Lỵ khủng bố đến mức nào, hắn nhưng là thấy tận mắt. Hiện tại lại còn có mạnh hơn Bở Dụ lì người. Rái ẩn lông mày cũng hơi nhíu, nguyên bản bình tĩnh trong ánh mắt né qua một tia không dễ nhận biết gợn sóng. Cái khác tiêu ngạo chiến đội đội viên càng là hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ. Bọn họ đã sớm nghe nói Già bị Bở Dụ Lỵ treo lên đánh sự, hiện tại lại bước lên cái càng mạnh hơn. Này giải đấu sức mạnh còn đánh như thế nào? Hắn là ai? Cái nào vũ trụ? Dipopo vội vã truy hỏi, trái tim còn ở bởi vì vừa nãy tin tức ầm ầm nhảy lên. Chương 236, vũ trụ thứ 6 thành lập đội ngũ, chương 236, vũ trụ thứ 6 thành lập đội ngũ. Chúng ta. Nhìn thấy hắn, Toptopo thật dài thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Nhìn thấy, dài vẫn hơi run run, trong đầu cấp tốc né qua trước gặp phải người, lại nhất thời không nghĩ ra là ai. Hắn gọi Son Goku. Củ. Toptopo rốt cục nói ra cái tên đó, mỗi một chữ cũng giống như là từ trong hàm răng ra đến. Son Goku lại là hắniệp bộ con mắt trận lên càng to lớn hơn trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởngiệp bộ còn nhớ lúc đó cái kia gọi son gỗ cụ ra hỏa cũng tốt bụng đem nã trổng vó chính mình từ trên mặt đất kéo đến ta còn khích lệ hắn là người tốt đây không nghĩ đến người này hắn làm sao sẽ còn mạnh hơn vợ ly. gia ẩn cũng theo những mày ký ức trong nháy mắt hấp lại cái kia gọi son gỗ của người lúc đó xem ra thường thường không có gì lạ thậm chí mang theo điểm hàm hậu không nghĩ đến lại cất giấu như thế cường tự lực ta vốn là không muốn cùng người nói chính là sợ đã kích ngươi lòng tự tinộ bộ nhìn ra ẩn phản ứng lại thở dài Nhưng ta nghĩ giải đấu sức mạnh trên sớm muộn muốn gặp phải cùng với đến thời điểm không ứng phó kịp không bằng hiện tại sẽ nói cho người biết một cái b bỏ rồ lì liền đủ khó đối phó hiện tại lại nhiều cái còn mạnh hơn bờồ lì son vô cù chúng ta căn bản không phải là đối thủ A đi ông đầu vẻ mặt đau khổ kêu lên lên vừa nãy bởi vì vìờ giấy lên tự tin trong nháy mắt bị tưới tắt hơn nữa Đúng rồi giải đấu sức mạnh còn có cái quy tắc có thể triệu hoán thần hủy diệt xuất chiến nhưng thần hủy diệt chỉ có thể lên sân khấu một phútốc bộ như là đột nhiên nhớ tới cái gì nói bổ sung triệu án thần hủy diệt đã nhân đi bỗng nhiên lần đầu Ánh mắt lóe lên một tia hy vọng. Không cần thiết. Dài Ẩn đột nhiên mở miệng, ngắt lời hắn, chăm chú nắm lây Song Quyền, trên mặt nhưng hiện ra hừng hực chiến ý, ánh mắt so với Di Vãng bất cứ lúc nào đều muốn kiên định, bọn rồ Lý cùng Son cổ cụ, cũng làm cho ta đến đánh bại. Tộc Tô tổ nhìn hắn dáng vẻ ấy, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Dài Ẩn, có ngươi câu nói này, chúng ta liền yên tâm. Vũ trụ thứ 6, Sạ Đạ Dạ hành tinh. Các bạn đã nhận được thần ủy diệt và mệnh lệnh, để hắn triệu tập trong tộc mạnh nhất chiến sĩ tham gia giải đấu sức mạnh. Các bạn cũng là ngay lập tức liền chạy tới vô cùng, muốn mời Sạ Dạ vương xuất chiến. Dù sao ở vũ trụ thứ 6 người Sai Dạ bên trong, Sa Dạ Dạ Vương thực lực tuyệt đối là hàng đầu. Xin lỗi các bạn. Sa Dạ Dạ Vương ngồi ở trên vân tọa, khẽ khẽ thở dài, ngựa khí mang theo vẻ nãy, lần tranh tài này, bản vương liền không đi. Ai? Tại sao ha, Vương? Các bạn xứng sở ở tại chỗ, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Các bạn làm sao cũng không nghĩ đến, Sa Dạ Dạ Vương gặp từ chối. Người xem. Sa Dạ Dạ Vương nghiêng người chỉ chỉ bên người Vương Phi, ngự khí trong nháy mắt ôn nhu hạ xuống, con của ta sắp lập tức ra đời, vào lúc này, ta không thể đi nàng. Vương Phi an vị ở một bên, ăn mặc hoa lệ quần áo. Tôi nô lên bụng dưới đặc biệt dễ thấy, đúng là nhanh đến dự tính ngày sinh dáng vẻ. Các bạn, các bạn há miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vương lý do tuy rằng hợp lý, nhưng đây chính là liên quan đến vũ trụ tồn vong giải đấu sức mạnh a. Vương, sinh con cố nhiên trọng yếu, nhưng vũ trụ tồn vong chẳng lẽ không càng mỡ chút sao? Các bạn do dự nửa ngày, vẫn là không nhịn được hỏi. Vũ trụ tồn vong đương nhiên trọng yếu, nhưng bản vương Hải tử là tương lai muốn kế thừa vương vị người, là xạ đa dạ hành tinh hy vọng. Xạ đa dạ vương nhàn nhạt trả lời, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ kiên định. Các bạn yên lặng lau mồ hôi. Nếu như vũ trụ đều không còn, vương vị còn có cái gì có thể kế thừa a? Người đi tìm dẹ Sồ đi, để hắn tham gia thi đấu. Sa Đạ Dạ Vương không chú ý tới hắn tâm tư, trực tiếp ra lệnh. "Vương, ngài lại cẩn thận suy nghĩ một chút a." Các bạn không cam lòng, lại lần nữa không mình hành lễ, khẩn cầu. Dã Sồ thực lực tuy rằng mạnh, thế nhưng thêm một cái nhiều người một phần sức mạnh a. "Vương, ta cũng cảm thấy ngài nên đi tham gia thi đấu." Một bên Vương Phi đột nhiên mở miệng, ngữ khi ôn nhu nhưng kiên định, "Ta không nghĩ rằng chúng ta hải tử mới vừa sinh ra được, sẽ không có vũ trụ có thể sinh hoạt." Sa Vương nghe nói như thế, Trên mặt tôi cười, nhìn về phía Vương phi, "Tử thực, ta chờ chính là ngươi câu nói này." Vương phi. Vương phi nhìn Sạ Đa Dạ Vương, nhất thời không phản ứng lại. Nguyên lai hắn sớm muốn đi, chỉ là đang chờ mình nả ra. Sinh con thời điểm, nếu như bản vương không tại người một bên, nhất định sẽ bị ngươi oán giận cả đời." Sạ Đa giả Vương kéo Vương phi tay, trong giọng nói tràn đầy sự ủng lịch, lại quay đầu đối với các bạ cười nói, "Các bạ, điểm ấy ngươi sau đó nhất định phải nhớ kỹ. Đối với thế tử, cũng không thể rất cố chấp." "Vâng." "Là, vương." Các bạ liền vội vàng gật đầu, lén lút lại lau mồ hôi. Nguyên Lai Vương lo lắng chính là cái này a. Có điều nói đi nói lại, Bản Vương không ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể chăm sóc tốt chính mình sao? Sa Đa Dạ Vương nắm thật chặt vương phi tay, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Yên tâm đi, Vương. Vương phi Ôn Nhu cười cợt, tỷ tỷ cùng mụ mụ sẽ đến chăm sóc ta, ngươi an tâm đi thi đấu là tốt rồi, nhất định phải thắng a. Được. Sa Đa Dạ Vương nặng nề gật đầu, rốt cục hạ quyết tâm, nhìn về phía các bạn, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, nếu ngươi nói như vậy, cái kia Bản Vương liền đi tham gia giải đấu sức mạnh. Dừng một chút, lại hỏi, các bạn, cái kia gọi Sơn gỗ cụ gia hỏa cũng sẽ tham gia thi đấu sau Vâng đúng Vương các bạn vội và đáp thú vị xa đãạ Vương ánh mắt sáng lên đột nhiên nắm chặt song quyển trên mặt hiện ra mãnh liệt chiến ý bản Vương đang muốn với hắn hào hảo đỏ sức tranh tài các bạn các bạn khỏe miệng giật giật ở trong lòng ni lặng quan thầm Vương ngài là thật lòng sao lần trước ngài nhìn thấy son cổ củ không phải là bị thực lực của hắn dọa chạy sao lần trước nếu không là biên cảnh hành tinh ra tình huống cao cấp bạn Vương nói cái gì cũng phải với hắn hảo hào luận bạn một hồi xa đãạ Vương như là nhìn ra hắn tâm tư nhất nhận lên lộ ra một vịnh nụ cười tự tin Lần này cũng sẽ không lại bỏ qua. Vương, ngài chắc chắn đánh bại son gỗ cũ sao? Ta nghe nói, thực lực của hắn đã cùng chạm vại đại nhân gần đủ rồi. Các bạn vẫn là có chút không yên lòng, không nhịn được nhắc nhở. Điểm ấy người liền không cần quan tâm. Sa đã dạ vương khoát tay háo một cái, khắp khuôn mặt là ngạo khí, dù sao, ta là vũ trụ thứ 6 vua của người Xài Dạ. Các bạn nhìn hắn bộ này định liệu trước dáng dấp, rốt cuộc yên lòng, hưng phấn nói rằng, vậy thì thật là quá tốt rồi. Có vương cùng rẽ số đại nhân đồng thời dự thì, chúng ta vũ trụ thứ 6 phần thắng nhất định sẽ lớn hơn nhiều. Ngươi hiện tại liền đi tìm Dã Sổ, để hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng." Sa Đạ Dạ Vương hạ lệnh. "Phải." Cặp bạ không mình hành lễ, xoay người bước nhanh rời đi vương cung. Cũng không lâu lắm, cặp bạ liền đi đến Dã Sổ cung điện. May mắn chính là, Dã Sổ hai ngày nay vừa vặn từ bên ngoài trở về, không có để hắn một chuyến tay không. Cặp bạ đem giải đấu sức mạnh quy tắc, tầm quan trọng cùng với trạm phạ mệnh lệnh, rõ ràng mười mười điểm nói cho Dã Sổ. Giải đấu sức mạnh, toàn vũ trụ chiến sĩ đồng thời thi đấu. Dã Sổ nghe xong, con mắt trong nháy mắt sáng lên, không hề nghĩ ngợi đáp, đáp lại, "Thú vị. Ta tham gia. Quá tốt rồi." Các bạn kích động nói rằng, có Dệ Số Đại Nhân cùng Vương đồng thời dự thì, chúng ta vũ trụ thứ 6 thì có hy vọng. Đúng rồi, ta nghe nói lần trước ngươi dẫn theo cái vũ trụ thứ 7 người xảy ra đến Sạ Đa Dạ. Dệ Số đột nhiên chuyển đề tài, cười hỏi, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Chuyện gì đều không gạt được Dệ Sở Đại Nhân. Các bạn cười ha ha, cũng không ẩn giấu, xác thực dẫn hắn đã tới, hắn cứ gọi Son Goku. Hắn rất mạnh sao? Dệ Sở truy hỏi. Theo ta được biết, thực lực của hắn cùng Trạm Pa Đại Nhân không kém nhiều. Các bạn thu hồi nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc điệu điểm gật đầu. Son Goku Dạ Sô so sững sốt một chút, những mày, danh tự này có thể không giống như là chúng ta ngươi xải dạ tên. Đây là hắn ở vũ trụ thứ 7 tên, hắn người xải dạ bản danh kỳ thực gọi cả Cạ Rốt. Các bạn giải thích. Thực lực cùng Trảm Vạ đại nhân gần như. Dạ Sô so con mắt càng ngày càng sáng, lập lòe vẻ hứng phấn, càng ngày càng thú vị, ta ngược lại muốn xem xem, cái này cả Cạ rốt mạnh như thế nào. Dạ Sô so đại nhân, ngay bên này còn có ứng cử viên phù hợp để cử sao? Giải đấu sức mạnh cần không ít người. Các bạn nhớ tới còn không tập hợp đội dự thi ngũ, vội vã lễ phép hỏi. Có. Dạ Sô so gật gật đầu, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy. Mặt trên viết một cái địa chỉ, đem ta mọi mọi kêu lên đi, ngươi trực tiếp đi nơi này tìm nàng. Các bạ tiếp nhận tờ giấy, liền vội vàng không lời hành lễ, đa tạ dạ so đại nhân. Ta liền tới đây. Nói xong, các bạ liền vội vã mà rời đi cung điện, dựa theo trên tờ giấy địa chỉ chạy đi. Chỗ kia ở xã dạ dạ hành tinh khu vực biên giới, ít dấu chân người, bình thường rất ít người gặp đi. Các bạ chính dọc theo đường nhỏ đi về phía trước, đột nhiên nghe được một trận ô tô động cơ âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chiếc quân dụng xe tải từ bên người chạy qua, thân xe trên xạ dạ dạ quân đoàn đại dấu. Cái kia không phải quân đoàn xe sao? Làm sao sẽ tới chỗ như thế?" Cặp bạn hơi run run, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Xe tải bên trong, ghế lái phụ người Sãi Dạ nhìn ngoài cửa sổ hoang vu cảnh tượng, không nhịn được nhíu mày, ngữ khí mang theo lo lắng, "Này, vùng này không phải là bị giờ là đã không chế sao? Chúng ta đi nơi này, có thể hay không có chuyện a?" "Sợ cái gì?" Lái xe người Sãi Dạ khinh bị cười cợt, trong giọng nói tràn đầy xem thường, "Cái kia nữ vô lại có gì đáng sợ chứ? Chúng ta nhưng là Sãi Dạ quân đoàn binh lính, nàng còn dám đối với chúng ta động thủ hay sao?" Nhưng ta nghe nói, ngay cả quân đoàn đều bắt nàng hết rồi, mới vận bỏ mặc nàng ở đây. Lái lái phụ người Sải Dạ vẫn là không yên lòng, nhỏ giọng thầm thì nói: "Biết rồi biết rồi, ta chính là muốn sao cái gần đạo, sớm một chút đem vật tư đưa trở về, lập tức liền rời đi nơi này." Lái xe người Sải Dạ không nhịn được quát tay gáo một cái, đạp mạnh cần ga, xe tải tốc độ trong nháy mắt nói ra tới, hướng về phía trước đi vội vã. Nhưng mà, ngay ở xe tải mở ra một vùng đất rộng rãi mang lúc, một bóng người đột nhiên che ở giữa đường. Một cái ăn mặc trang phục màu đỏ nữ hài tiến lên một bước, một cước đạp ở xe tải đầu xe. Sức mạnh khủng lồ để xe tải trong nháy mắt ngừng lại, lốp xe trên mặt đất ma sát ra tiếng vang chói tai. "Được rồi, ngừng xe đi." Nữ Hải xoa eo thon nhỏ, trên mặt mang theo rạng rỡ nụ cười, chính là rẻ số muội muội Cufla, muốn từ ta chỗ này quá thứ, phải đem trên xe vật tư lưu lại. Vâng, là Cufla. Lái xe người Sai Dạ thấy do người tới, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong đáy mắt, âm thanh đều có chút run. Ta liền nói không muốn sao gần đạo. Hiện tại phiền thúc đi. Ghế lái phụ người Sai Dạ vẻ mặt đau khổ, trong giọng nói tràn đầy oán giận. Mấy người các ngươi, đi trên xe vận tải quân đồ. Dở lại không để ý tới đối thoại của bọn họ, quay về phía sau vẫy vẫy tay. Và cái vây quanh áo trắng thủ hạ lập tức đi tới, thuần thục mở ra xe tại cửa sau xe, bắt đầu vận chuyển bên trong vật tư. Chớ quá mức. Những này vật tư đều là chúng ta nhọc nhằn khổ sở trở về, chúng ta còn muốn dựa vào những này lĩnh đồng lộc ăn cơm đây. Lái xe người Sái Dạ nhìn mình vật tư bị chuyển, trong lòng vừa vội vừa tức, chăm chú nắm lấy sống quyền. Quên đi, chớ phản kháng, chúng ta đánh không lại nàng. Lấy lái phụ người Sái Dạ liền vội vàng kéo hắn, khuyên nhủ, "Làm sao? Đại thúc, ngươi muốn cùng ta đánh nhau sao?" Rốt lại chú ý tới hắn động tác, cười híp mắt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt nhưng mang theo một tia khiêu khích. Chố xem thường xạ đã ra quân đoàn. Lái xe người sải dạ bị ánh mắt của nàng kích thích đến, cắn răng, đột nhiên đẩy cửa xe ra nhảy xuống, hướng về Tư Giỡn lạ vọt tới, một quyền mạnh mẽ đánh về ngực của nàng. Cú đấm này dùng 10 phần khí lực, nếu là người bình thường trúng vào, nhất định phải trọng thương. Giỡn lạ nhưng chỉ là nhẹ nhàng một bên thân, liền ung dung né tránh cú đấm này, động tác nước chảy mây trôi, Phàm Phật đã sớm dự liệu được sự công kích của Hàn Quý Tích. Ngay lập tức, Giỡn lạ đưa tay nắm lấy đối phương cánh tay, dưới chân hơi một bán, dựa vào đối phương xung lực đột nhiên vùng một cái. Một tiếng vang thật lớn, lái xe người sải dạ trực tiếp bị quật bay đi ra ngoài. Nặng nghề đánh vào phía sau tảng đá nhà trên, vách tường đều bị xô ra một cái hố to. A, đau, đau chết ta. Tài xế từ dưới đất bỏ dậy đến, che ngực nghiến răng trợn mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đại thúc, đừng tẩy mạnh. Giở là vỗ tay một cái, cười nói, đánh tiếp nữa, ngươi khả năng liền công tác đều không cách nào làm. Đáng ghét. Tài xế không cam lòng điệu tắn răng, thừa dịp giở là không chú ý, lẳng lẽ từ trong túi tiền lấy ra một cây súng lục. Và, lần này trong vật tư lại có nhiều như vậy đồ ăn, thực sự là kiếu được. Giở đang cúi đầu là xem truyện xuống đến cái giường, không chú ý tới hắn mở ám. Còn hương phấn cầm lấy một cái trang sức quặc cơ, "Ủa, những này là trang sức sao? Còn rất đẹp. Những người trang sức là muốn hiến cho Sạ Dạ Dạ Vương." Tài xế đột nhiên mở miệng, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, "Vương phi lập tức liền muốn sinh, còn có một chút là cho sắp sinh ra tiểu vương tử điện hạ. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi cấp đi." Nói, tài xế đột nhiên giơ súng lục lên, nòng súng nhắm ngay cửa vợ lạ phía sau lưng, ngón tay chăm chú trói lại có súng, bất cứ lúc nào chuẩn bị nổ súng. Nhưng mà, ngay ở hắn sắp bóp có súng trong mắt, một vệt bóng đen lướt qua, tốc độ nhanh khiến người ta không thấy rõ động tác. Người Sài Dạ chỉ cảm thấy trong tay nhẹ đi, Tập hơn đầu lúc, súng trong tay đã không gặp. Tà thương đây, hắn sử sốt, mơ mịt nhìn một chút tay của chính mình, lại nhìn một chút chu vi, hoàn toàn không phản ứng lại vừa nãy phát sinh cái gì. Một giây sau, tài xế liền nhìn thấy một cây súng lục xuất hiện ở một cái làn da ngăm đen nữ hài trong tay. Làn da ngăm đen nữ hài chắp tay sau lưng, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm súng lục nằm súng. Cái ở hơi một dung sức, này thanh kim loại súng lục liền bị mạnh mẽ tạo thành một đống vật vẹo sắt vụn, mảnh vỡ từ nàng chỉ dị hạ xuống. Cái tên này là ai? Tốc độ cũng quá nhanh. Tài xế lái xe trợn mắt mắt muồm, vừa nãy chỉ nhìn thấy một vệt bóng đen lướt qua. Súng trong tay liền không còn, hiện tại lại tận mắt nhìn đối phương tay không bóp nát xuống lục, sợ đến chân đều có chút như nhũn ra. Bị bị rồi, lần sau đi ngang qua nơi này, nhớ tới nhiều mang điểm vật tư a. Giờ là quay về bọn họ khoát tay áo một cái, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, sau đó xoay người mang theo thủ hạ, áp cấp đến vật tư nên ngang mã rời đi. Đáng ghét. Tài xế nắm chặt nắm đấm, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Hắn biết, chính mình căn bản đánh không lại bọn họ, hiện tại đuổi tới cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Là mang theo thủ hạ trở về chính mình căn cứ. Đây là một cái ẩn ấp ở trong sơn cốc nơi đóng quân bên trong trụ đại thể là nàng thu dưỡng cô nhi làm các hải tử nhìn thấy chuyển về đến đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày lúc từng cái từng cái con mắt đều sáng lên hương phấn xuống tới thanh âm kỳ kỷ, kỷ cha cha trong nháy mắt lấp kín nơi đóng quân đang lúc này các bà bóng người xuất hiện ở căn cứ cửa nhìn trong địa điểm cắm trại cảnh tượng trong ánh mắt mắtẽ qua một tiêu kinh ngạc không đi đến đó là Dĩ nhiên đang chăm sóc nhiều như vậy hải tử người là ai làm sao xuống tới một cái tuổi khá lớn hải tử cảnh giác nhìn hắn lửa tiếng che vấn nơi này là địa bàn của chúng ta nhanh đi ra ngoài Một cái khác hải tử cũng theo hô, khắp khuôn mặt là dí. Còn có đứa bé trực tiếp từ trong lòng lấy ra một cái súng lục nhỏ, tuy rằng thân thương không lớn, nhưng vẫn là nghiêm túc nhắm ngay các bạn, không đi nữa, ta liền nổ súng. Các bạn bất đắc dĩ thở dài, ngón tay nhẹ nhàng vừa nhất. Một đạo yếu ớt sóng năng lượng bắn ra ngoài, tinh chuẩn địa đánh bay này thành súng lục nhỏ, nhưng không có thương tổn được hại tử kia. Ngươi đến cùng là ai? Giở là nghe được động tính, từ trong lều đi ra, tao mày đánh giá các bạn. Ngươi chính là, là tiểu thư chứ? Các bạn thu hồi năng lượng, lực để cho mình ngự khí có vẻ hòa. Làm sao? Ngươi là đến tiêu khí ta? Dư Lạc hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực, trong đôi mắt mang theo một tia xem thường. Những năm này, đến khiêu khích nàng người không ít, nhưng cuối cùng đều bị nàng đánh chạy. "Ta là Phụng Dạ sổ đại nhân mệnh lệnh, tới mời người tham gia giải đấu sức mạnh." Các bạn vội vã giải thích, chỉ lo tái dẫn lên hiểu lầm. "Ta ca ca mệnh lệnh, tham gia thi đấu." Dư là cười nhạo một tiếng, hiển nhiên không đem lời này để ở trong lòng, ta dựa vào cái gì muốn nghe hắn? Nay không phải phổ thông thi đấu, quan hệ đến chúng ta vũ trụ tồn vong. Các bạn còn muốn giải thích, lại bị Dư Lạc đánh gãy. "Muốn cho ta tham gia thi đấu, trước tiên đánh bại ta lại nói." Dư Lạc nói. Dưới chân đột nhiên giống một cái mặt đất, thân thể dường như như mũi tên giợi cùng nhằm phía các bạn, một tốc mạnh mẽ đã tới. Các bạn không ngờ tới nàng lại đột nhiên động thủ, nhất thời chưa kịp hoàn toàn né tránh, bị này một cước chặt chẽ vững vàng địa đạp chúng ngực, tại chỗ bay ngược ra ngoài, xuyên qua nơi đóng quân quân lớn, nặng nghề đánh vào phía sau trên một tảng đá lớn, tảng đá mặt ngoài trong nháy mắt nứt ra vài đạo hoa văn. Giặc lại mang theo mấy tên thủ hạ vào ra, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn, và ngươi cũng muốn ra lệnh cho ta. Coi như là ta ca ca tự mình đến, cũng đến theo ta nói chuyện cẩn thận. Giặc thái dương nổi lên một cái cơn xanh, hiển nhiên là thật sự tức giận. Nàng đáng ghét nhất người khác dùng mệnh lệnh ngữ khí nói chuyện với chính mình. Cặp bạn lau lau khóe miệng vết máu, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn kiên trì nói rằng, nếu như không tham gia giải đấu sức mạnh, chúng ta vị trí vũ trụ thứ 6 liền sẽ bị dẹp bỏ đại nhân thanh trừ, hoàn toàn biến mất. Biến mất liền biến mất, liên quan gì tới ta? Giọng là khinh bị tuyệt cợt, trong giọng nói tràn đầy không đáng kể, ta vẫn là câu nói kia, muốn cho ta đi tham gia người nói cái gì giải đấu sức mạnh, trước tiên đánh bại ta lại nói. Có điều ngoại trừ ta kaka, cho tới bây giờ không có cái nào người xái dạ có thể đánh thắng ta. Thật sao? Vậy ngươi xem được rồi. Các bà hít một hơi thật sâu, trên người đột nhiên phóng ra chói mắt kinh quang, màu vàng khí diễm trong nháy mắt bao vây lấy hắn thân thể, tóc cũng trong nháy mắt biến thành màu và nóng, dựng lên. Các bà trực tiếp mở ra Super Saiyan giải giản biến thân. Nhìn thấy các bà đột nhiên biến hóa, rất là tại chỗ liền kinh ngạc đến mê người, con mắt trợn lên tròn xoe, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, người, ngươi, ngươi đây là cái gì biến hóa? Tại sao tóc sẽ biến thành màu vàng? Rất là sống lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này hình thái người xảy ra." Các bà bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, một giây sau liền xuất hiện tại sau lưng Flar. Giở lạ phản ứng cũng không chậm, theo bản năng mà vung quyền hướng về phía sau huynh kết tới, quyền phong mang theo ác liệt khí tức. Các bà chỉ là nhẹ nhàng khoát tay cánh tay, liền ung dung tiếp được quả đấm của nàng, trong mắt màu vàng nóng bên trong không có một chút nào sóng lớn, cái này gọi là Super Saiyan biến thân, sau khi biến thân, ta thực lực sẽ tăng lên 50 lần. Ngươi, ngươi, ngươi nói cái gì? 50 lần? Giở là chấn kinh đến nói chuyện đều có chút nói lắp, không dám tin tưởng, lại còn có như vậy biến thân năng lực. Vũ trụ thứ 7 người Saiyan cũng biết này loại biến thân. Các bà lại bổ sung một câu, ngữ khí bình tĩnh, lại làm cho Giở lạ càng thêm kinh ngạc. Vũ trụ thứ 7 cái gì? Ta căn bản không biết người đang nói cái gì." Giờ là bị hắn lời nói kích thích đến, hét lớn một tiếng, quay về cặp bạ phát động công kích máy liệt, quyền cước dường như mưa rơi hạ xuống, mỗi một kích đều mang theo 10 phần sức mạnh. Nhưng mà, cặp bạ chỉ là dễ dàng né tránh, giờ là công kích liền cặp bạ góc áo đều không đụng tới. Mấy hiệp hạ xuống, giờ là đã có chút thở hổn hển, mà cặp bạ vẫn như cũ thành thạo điều luyện. Cặp bạ nắm lấy một cái khe hở, bay lên một cước đá vào từ Dật trên eo. Dật Lạc kêu thảm một tiếng, thân thể tại chỗ bay ngược ra ngoài, nặng nề đệm ở phía sau trên tảng đá lớn, đã tảng trong nháy mắt bị đập ra một cái hố to. Các bạn bóng người theo sát phía sau, năm đấm mang theo màu vàng khí diễm, hướng về Dư Lạc mặt vùng tới. Nhìn càng ngày càng gần năm đấm, Dư Lạc biết mình không tránh thoát, chỉ có thể không cam lòng địa nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, theo dự đoán đau đớn cũng không có truyền đến. Dư Lạc sững sốt một chút, chớp rãi mở mắt ra, nhưng nhìn thấy các bạn năm đấm đứng ở trước mặt mình, trong tay còn nhiều một cái quen thuộc tiểu vật. Đó là trước từ xe tại bên trong cấp đến, muốn hiến cho tiểu vương tử trang sức. "Này, vật này ngươi lúc nào lấy đi?" Dư Lạc theo bản năng mà lên chính mình cổ áo, nơi đó nguyên bản đựng cái này trang sức. Hiện tại nhưng giống tuyết, nàng hoàn toàn không nhận ra được đối phương là làm sao chỏng đi. Chương 237, sợ ý hệ dạ, ta không đi. Chương 237, sợ ý hệ dạ, ta không đi. Đây là muốn hiến cho Sạ Dạ Dạ Vương cùng sắp sinh ra tiểu vương tử Lễ vật, ta nhất định phải trả cho bọn hắn. Các bà đem trang sức thu hồi đến, ngữ khí bình thản nói rằng. "Dật là, Dật là nhìn các bà, trong lòng dao động. Loại này cảm giác làm cho nàng rất không thoải mái, rồi lại không phải không thừa nhận. Người mới vừa nói, vũ trụ thứ bảy cũng có người xảy ra. Bọn họ đều có thể biến thành như vậy tóc vàng hình thái sao? Dật Lạc trầm mặc lát. Vẫn là không nhịn được hỏi trong giọng nói biết đi mấy phần ý nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ đúng ta chính là cùng vũ trụ thứ bảy người xảy ra học được loại này biến thân các bạn gật gật đầu nhìn thấy nàng thái độ nhũ dần trong lòng cũng thở pháo nhẹ nhóm không nghĩ đến còn có nhiều như vậy mạnh hơn ta người xảy ra rất là tựầm bẩm trong ánh mắt né qua một tiếng trông rất là vẫn cho là mình đã rất mạnh bây giờ mới biết, nguyên lai bên ngoài còn có càng bao là thế giới lấy cóth thể là tiểu thư thiên phú chỉ cần hơi thêm luyện tập nhất định có thể mau chóng lĩnh lộ giúp xảy giản biến thân cả 30ư một mặt chân thành khen thật sao Dược Lạ sững sốt một chút, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần chờ mong. "Nếu như ngươi đồng ý tham gia giải đấu sức mạnh, ta liền đem Super Potter Saiyan biến thân phương pháp dạy cho ngươi." Cặp bạn nhân cơ hội nói rằng, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn. "Hử? Ngươi lại dùng loại thủ đoạn này áp chế ta? Đề tiện vô liêm sỉ." Dược là hừ một tiếng, nhưng không có trực tiếp từ chối, chỉ là ngoài miệng không tha người, "Ngươi như thế bắt nạt ta, ta ca ca biết rồi, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi." Cặp bạn nghe được Dược Sồ tên, cặp bạn không nhịn được đánh cái run rẩy. Cặp bạn nhưng là biết Dược Sồ thực lực Nếu như rệ sổ thật sự tìm chính mình phiến phức, chính mình có thể ăn không cần thiết. Quên đi, lần này liền không so đo với ngươi." Giặc Lạc khoát tay háo một cái, như là đại nhân không chấp tiểu nhân như thế, "Ngươi tên là gì?" "Các bạn, các bạn vội vã trả lời." "Này, mấy người các ngươi, vừa nay cấp đến hàng hóa bên trong không phải có nước trái cây sao? Cho các bạn tiên sinh lấy chút lại đây." Giặc Lạc quay về thủ hạ sau lưng phân phó nói, "Không cần, ta uống nước là tốt rồi, cảm tạ." Các bạn hơi ngượng ngùng mà vung vung tay. "Đã nghe chưa? Đi lấy nước." Giặc lập tức đổi giọng, quay về thủ hạ nói rằng, "Các bạn Các bạn nhìn vớ lạ thật lòng dáng vẻ, trong lòng yên lặng nổ nước bọn. Ta chỉ là lễ độ khách sáo, ngươi vẫn đúng là cũng chỉ nắm nước a. Được rồi, vậy ta liền tham gia ngươi nói cái kia giải đấu sức mạnh. Rốt lại đột nhiên nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy hứng phấn, có điều ngươi phải nói giữ lời, dạy ta làm sao biến thành Súng Tơ Sai Dạn. Súng Tơ Sai Dạn chỉ là bắt đầu, mà sau còn có càng mạnh hơn hình thái. Các bạn giải thích, nụ cười mang theo một tia tự hào. Ồ, chỉ là bắt đầu. Rốt lại ánh mắt sáng lên, càng thêm hiếu kỳ. Lúc này, một cái da rẻ trắng nõn, giữ lại màu xanh lam tóc ngắn nữ Hải Bừng một chén nước đi tới chính là cô vợ lạ thủ hạ cái ở. Nàng đem nước đưa cho các bạn, nhỏ giọng nói câu xin mời dùng sau đó lại từ trong túi tiền lấy ra một cái tiểu vật. Chính là các bạn vừa nãy thu hồi đến cái kia trang sức. Các bạn nhìn thấy trang sức, tại chỗ sững sốt, vội vã sờ sờ chính mình túi áo. Trong túi tiền giống tuyết, trang sức lại không gặp. Các bạn nhìn cái ở, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Cô bé này là cái gì thời điểm từ trên người chính mình lấy đi trang sức? Chính mình lại một điểm cảm giác đều không có. Ai? Vật này làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Vợ lạ cũng nhìn thấy trang sức, sững sốt một chút, sau đó khoát tay áo một cái, tính toán một chút. Vật này ta cũng không dùng được, sẽ đưa cho các bà đi. Xin lỗi, các bà tiên sinh, ta không phải cố ý. Cái ở vội vàng xin lỗi, đem trang sức trả lại các bà, gò má hơi ửng hồng, xem ra có chút sốt sáng. Không có chuyện gì. Các bà tiếp nhận trang sức, một lần nữa thu cẩn thận, trong lòng nhưng đối với ở nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Cô bé này thực lực, e sợ so với mình tưởng tượng còn muốn cường. Mới mới vừa nói Superstar Sải Dạn chỉ là bắt đầu, là cái gì ý tứ? Còn có càng mạnh hơn hình thái sao? Rốt là không thể chờ đợi được nữa mà hỏi. Ngươi xem, ta hiện tại hình thái là Superstar Sải Cặp bà nói, trên người kim quang trở nên càng thêm chói mắt, màu vàng khí diễm bên trong đột nhiên thoát ra từng đạo từng đạo kia chớp màu xanh lam, bùm bùm địa vang vọng, đây là Super Saiyan 2, mạnh hơn Super Saiyan. Giặc lạ cùng các bọn người trợn to hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm cặp bà biến hóa, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí một. Sau đó là cái này, Các bà hít sâu một hơi, trên người màu vàng khí diễm đột nhiên biến thành màu đỏ, dường như ngọn lửa giống như bốc cháy lên, tóc cũng biến thành tươi đẹp màu đỏ, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Cặp bà mở ra Super Saiyan thái. Ai? Tóc biến thành màu đỏ. Dư Lạc kinh ngạc thốt lên, ngón tay cặp bạ tóc, khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi. Cái này gọi là Super Saiyan God, thực lực so với Super Saiyan 2 mạnh hơn nhiều. Cặp bạn mặt mỉm cười, giải thích, Super Saiyan God. Dư là tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy ngông trơ. Cái ở cùng cái khác thủ hạ cũng đều xem sử sợ, hoàn toàn bị loại này thần kỳ biến thân chấn động đến. Còn có càng mạnh hơn hình thái. Cặp bạn nói, trên người màu đỏ khí diễm đột nhiên biến thành màu xanh lam, tóc cũng theo biến thành màu xanh lam, trong mắt màu vàng lóng biến thành thâm thủy màu xanh lam. Super Saiyan Blue hình thái, màu xanh lam, lại biến màu sắc rõ lạ lại lần nữa sử xuất, miệng mở ra đến có thể nhét vào một cái trứng gà. Đây là ở Superpter giải dạng gọn cơ sở trên, lại lần nữa mở ra Superpter giải dạng hình thái, cũng gọi là Superpter giải dạng blue, là hiện nay ta có thể nắm giữ mạnh nhất hình thái. Các bạn giải thích. Danh tự này cũng quá tùy ý chứ. Rõ lạ không nhịn được nổ nước bọn, liền không thể làm cái hiểm hai điểm tiên sao? Danh tự này là vũ trụ thứ 7 người giải ra lấy, ta cũng không biết tại sao gọi cái này. Các bạn lung túng sờ sớm mũi, yên lặng lau vệt mồ hôi. Nói như vậy, vũ trụ thứ 7 người giải ra, trên căn bản đều có thể biến thành cái này màu xanh lam hình thái. Dật Lạc hỏi: "Không kém bao nhiêu đâu, Vũ trụ thứ 7 Son gỗ cụ tiên sinh cùng vợ gệ Tạ tiên sinh đều có thể ung dung nắm giữ cái này hình thái." Các bạn vẻ mặt nghiêm túc địa điểm gật đầu. "Dạy ta, ta muốn học cái này màu xanh lam biến thân. ta muốn mau chóng nắm giữ mạnh nhất hình thái." Dật Lạc một phát bắt được các bạn cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy hứng phấn, phản phất nhìn thấy mục tiêu mới. Sau mấy tiếng, Dật Lạc trong căn cứ. Dật Lạc đứng ở chính giữa, chu vi vây quanh năm cái người xải dạ, chính là thủ hạ của nàng. Bọn họ trinh quần quật không ngừng đem chính nghĩa năng lượng truyền vận đến trong cơ thể nàng. Dật trên người đột nhiên phóng ra ngọn lửa màu đỏ. Đốc trông nháy mắt biến thành màu đỏ, quanh thân thần lực hiện lên. Rốt là thành công mở ra Super Saiyan God hình thái. Thật giống cũng không khó lắm mà. Rốt là cảm thụ trong cơ thể phun trào sức mạnh, đắc ý nở nụ cười, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Kỳ thực chỉ cần nắm giữ năng lượng vận chuyển phương thức, lại mượn cái khác người xải dạn chính nghĩa năng lượng, mở ra cái này hình thái sát thực không khó. Các bạn thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là nhắc nhở, có điều hiện tại ngươi còn cần mượn ngoại lực mới có thể biến thân, sau đó phải làm, là mau chóng quen thuộc loại này năng lượng cảm giác, tranh thủ không cần nói lực, cũng có thể tự mình mở ra Super Saiyan God hình thái. Biết rồi biết rồi. Điểm ấy việc nhỏ không làm khó được ta." Rặc Lạ vung vung tay, dường như không mà nói rằng, sau đó lại bắt đầu cảm thụ trong cơ thể năng lượng, khắp khuôn mặt là mừng dỡ như điên. Loại này mạnh mẽ cảm giác, là nàng trước đây chưa bao giờ trải nghiệm quá. Trầm mặc chốc lát, Rặc Lạ đột nhiên hỏi, "Ta ca ca Dẹt Sổ, biết cái này loại biến thân sao?" Ta cũng không rõ ràng, ta xưa nay chưa từng thấy Dẹt Sổ đại nhân biến thân." Cặp bà lắc lắc đầu, mặc dù đã gặp Dẹt Sổ mấy lần, nhưng chưa từng gặp Dẹt Sổ biểu diễn quá thực lực chân chính. "Quên đi, chờ thời điểm tranh tài nhìn thấy hắn, hỏi lại hỏi đi." Rặc Lạ trầm ngâm nói, ngữ mang theo một tia tự tin. Có điều bằng vào ta ka ka thực lực, coi như không biến thân, cũng có thể đánh bại Sở hữu đối thủ. Người nói đúng." Cặp bạn gật gật đầu, rất tán thành mà nói rằng, nếu như Sạ Dạ Dạ Vương cùng Dã Xô đại nhân cũng có thể nắm giữ những này biến thân hình thái, vậy chúng ta vũ trụ thứ 6 tại trên giải đấu sức mạnh phần thắng, nhất định sẽ lớn hơn nhiều. Vũ trụ thứ 7, Trái Đất, cặp sủ Lê tập đoàn tổng bộ. Son Goku, Vegeta, Tiỷ ỷ Cổ lộ mọi người ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn ăn. Thức ăn trên bàn đã bị ăn được gần đủ rồi, trên mặt của mỗi người đều mang theo nụ cười thỏa mãn. Bốn nhà đâu biết, tay nghề luôn luôn rất tốt. Các ngươi nói, có hay không một khả năng?" Tỷ ỷ Cố Lộ đột nhiên mở miệng, âm thanh trầm thấp, đánh vỡ trên bàn ăn náo nhiệt bầu không khí. Son Goku, vợ lệ ta bọn người lập tức dừng lại động tác trong tay, đưa mắt chuyển đến Tỷ ỷ Cố Lộ trên người. Liên ngồi ở một bên uống trà hít cùng bé Izuku, cũng hiếu kỳ địa nhìn lại. Ý của ta là, Goku trước cùng tổng tụ tổ luận bàn lúc, thể hiện ra dạn Saiyan lưu hình thái thực lực, như thế cường sức mạnh, nhất định sẽ gây nên cái khác vũ trụ thần hủy diệt chú ý." Tiỷ nói mang một tia lo lắng. "Cái kia người hành tinh nằm mẹt, có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng có râm dài." Ta không kiên trì nghe ngươi đi vòng mẹo. Bế Ý rụt dùng cây tăng khu khu nhà, không nhịn được nói rằng: Bế Ý rụt đáng ghét nhất người khác nói chuyện quanh co lòng vòng. Ta chỉ là suy đoán, không nhất định chuẩn xác. Ti Dĩ Cổ Lỗ đầu tiên là giải thích một câu, sau đó hít sâu một hơi, nói ra sự lo lắng của chính mình: Ta lo lắng, cái khác người của vũ trụ này gặp liên hợp lại, ở giải đấu sức mạnh với bắt đầu, liền triệu hoán từng người thần hủy diện xuất chiến, thừa dịp cổ cụ không có phòng bị, trước tiên đem hắn đảo thải ra khỏi cục. Ai nha nha, tiên sinh nói rất có đạo lý, khả năng này sát thực tồn tại. Hít đệ chén trà trong tay xuống, mỉm cười đầu tấn đồng cả đầu, hơn nữa cái biện pháp này rất hữu hiệu, khoảng chừng chỉ cần bốn cái thần hủy diệt liên thủ, ở gỗ cụ tiên sinh không có chuẩn bị tình huống, liền có thể cấp tốc đem hắn đặc thải. Bệ Ý rụt nghe nói như thế, Nguyên Bản Lửa nhác ánh mắt trong nháy mắt trở nên trở nên sắc bén, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, rơi vào trầm tư. Bệ Ý tu biết, hắn nói không sai, lấy cái khác thần hủy diệt tính cách, rất có thể sẽ vì thắng thi đấu, làm ra loại này liên thủ sự. Thiết, nếu như thật giống các ngươi nói như vậy, gỗ cụ ngươi trực tiếp triệu ta, ta đến giúp ngăn trở cái bốn cái thần hủy diệt. nhẹ một tiếng, nhếch miệng lên một vẻ khinh bị cười. Tố Sâu chính mình cũng là thần hủy diệt, đối phó mấy cái thần hủy diệt vẫn là rất dễ dàng. Ai bảo ta Bệ Ý Dụt là mạnh nhất thần hủy diệt đây? Không cần a, Bệ Ý Dụt đại nhân. Son Gỗ cũ gái gãi sau gáy, một mặt dễ dàng nói rằng, ta muốn là bạo phát toàn lực, lẽ ra có thể ngăn trở bốn cái thần hủy diệt vây công chứ? Bệ Ý Dụt. Bệ Ý Dụt nhìn Son Gỗ cũ cái kia phó hồn nhiên không cảm thấy dáng vẻ, không còn gì để nói. Tiểu tử này lòng tự tin, thực sự là càng ngày càng bệ trướng, liền thần hủy diệt liên thủ đều không để vào mắt. Chỉ sợ Gỗ Cụ tiên sinh chưa kịp phản ứng, bị mấy cái thần hủy diệt liên thủ đánh ngã. Thích cười lắc lắc đầu, một lời nói toạc ra then chốt, nếu như không chờ ngươi bên thân, liền bị bọn họ đánh chúng, e sợ sẽ trực tiếp bị đào thải ra khỏi cụ. Không sai, chính là ý này. Bé Ý rút lập tức gật đầu phụ họa, nhìn về phía Son gỗ cụ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần chăm chú, tuy rằng ngươi thực lực chân thật đã vượt qua ta, điểm này ta thừa nhận. Thế nhưng, phản ứng của ngươi tốc độ, không hẳn có thể đổi tới thần hủy diệt tập kích. Bé Ý rút bóng người trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ, một giây sau liền xuất hiện tại sau lưng Son Goku. Bé xoay cổ tay một cái, một cái thủ hướng về Son Goku sau gáy mạnh mẽ đem tới. Theo Bệ Ý Dụt, đòn đánh này coi như đánh không ngất son gỗ cụ, cũng có thể đem hắn đánh đổ trong đất, để hắn nhận rõ hiện thực. Nhưng mà, để Bệ Ý ruột không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Son gỗ cụ như là sau lưng dài ra con mắt như thế, đầu nhẹ nhàng hướng về bên cạnh lùi đi, ung dung né tránh cái này thủ đau. Ngay lập tức, son gỗ cụ không chút do dự mà về phía sau đá ra một cước. Này một cước chặt chẽ vững vàng địa đá vào Bệ Ý ruột trên mặt. Gào gừ. Bệ Ý Dụt đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, vừng mũi liên tiếp lui về phía sau, nước mắt đều sắp bị đau đi ra. Ha ha, ha đại nhân, thật không tiện a. Son gỗ người, Quái tóc cười nói, ngươi vừa nãy cho đứng, thực sự để ta không nhịn được muốn đến sau đạp một ước, không khống chế lại. Bệ Yụt. Bệ Yụt trừng mắt Son gỗ cũ, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Chính mình lại bị Son gỗ cũ đả trúng. Vẫn là ở tập kích tình huống. Ở đây những người khác cũng đều kinh ngạc đến mê người, từng cái từng cái trận mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt một màn. Son gỏ hãn há to miệng. Vegeta tạ chăm chú nắm song quyền. Tiỷ ỷ cô lộ con mắt trận lên tròn xoe. Không ai dám tin tưởng, Son gỗ cũ không chỉ có né tránh Bệ Yụt công kích, còn có thể phản kích đả thủ. Trong này, kinh hại nhất phải đến Vegeta. Vô lệ tại thân thể không khống chế được địa khẽ run, trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Cạ cạ rốt người này, thực lực lại tăng lên. Hơn nữa hắn hiện tại chỉ là thái độ bình thường, căn bản không được biến thân. Thái độ bình thường liền như thế mạnh, nếu như biến thân Super Saiyan Blue, thậm chí vận dụng bản năng vô cực, hắn quả nhiên đã có thể đánh bại B.E.Jot. Vô lệ tại trong lòng ngũ vị tận chẩn. Xảy ra chuyện gì? Tiểu từ này, B.E.Jot xoa bị đạp đau mặt, ngoại trừ khiếp sợ, cũng không có thật sự tức giận. Dù sao son gỗ cũ trở nên mạnh mẽ, đối với vũ trụ thứ 7 tới nói là tuyệt tốt, ít nhất có thể bảo vệ vũ trụ không bị thanh trừ. Huân nữa bỏ rồ lì cũng ở vũ trụ thứ bảy, nếu như hai người kia lại chơi một lần dung hợp, biến thành cả cả rốt lợi. Chính mình nghe sợ lại cũng bị đánh ngất một lần, ngẫm lại đều cảm thấy đến đau đầu. Không tệ lắm, Goku tiên sinh. Khi trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, xem ra ngươi đã đem bản năng vô cực lĩnh ngộ được cực hạng, dù cho là thái độ bình thường dưới, thân thể cũng có thể tự chủ làm ra phản ứng. Cứ như vậy, liền không cần lo lắng bị mấy cái thần hủy diệt vây công, ta còn rất xa không đủ. Son Goku nhưng lắc lắc đầu, vỗ cảm, một mặt buồn rầu nói đạo, còn có rất nhiều cần cải tiến địa phương. Lời vừa nói ra, Mọi người tại đây lại lần nữa rơi vào trầm mặt, mỗi một người đều dùng không nói gì ánh mắt nhìn hắn. Người đều có thể né tránh thần hủy diện tập kích, còn có thể phản kích đạp chúng bệ ý rút, này còn gọi còn thiếu rất nhiều. Vậy chúng ta những người này, chẳng phải là liền đủ một bên đều không sợ tới. Một thế giới khác ta, đã lĩnh ngộ thuộc về mình bản năng vô cực. Son gỗ cũ trầm ngâm nói, trong đôi mắt mang theo một tiếng ngâm trầm, nhưng ta hiện tại vẫn không có tìm tới thuộc về mình bản năng vô cực con đường. Người có thể có giác ngộ như vậy, cũng đã rất tốt. Kịt hai lòng gật không vừa lòng với hiện trạng, mới có thể không đoạn đột phá cực hạn. Nói như vậy, co như có mấy cái thần hủy diệt liên thủ nhằm vào gỗ cụ, hắn cũng có thể dựa vào bản năng vô cực né tránh công kích chứ. Ti dị cộ lộ nỗi lòng lo lắng rốt cục thả xuống một chút. Sẽ không có vấn đề gì. Khịt nhẹ chút cái chán, chuyển đề tài, có điều sự tình không có tuyệt đối, đến thời điểm mong rằng gỗ cụ tiên sinh lưu ý nhiều, không muốn xem thường. Biết rồi biết rồi, ta sẽ cẩn thận. Son gỗ cụ thoải mái đồng ý, trên mặt lại khôi phục ngày xưa nụ cười. His, nếu như cái khác vũ trụ thần hủy diệt muốn liên thủ, cảm thấy đến sẽ là cái nào mấy cái vũ trụ? Béi quay đầu nhìn về phía His, giọng nói mang vẻ một tia yếu kỳ. Bệ Ý dùn muốn sớm có cái chuẩn bị, miễn cho bị đánh không ứng phó kịp. Ai nha nha, Bệ Ý dùn đại nhân, không thể chuyện gì đều ỷ lại ta a. Khịt hi, hi nở nụ cười, cố ý bắt đầu bán cái nút, ngài tình cờ cũng nên động động não, tự mình nghĩ vừa nghĩ mà. Bệ Ý dùn mặt trong nháy mắt đen lại, thư lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Cái này thì đều là tại đây loại lúc mấu chốt phá chính mình đại. Đúng rồi, làm sao cảm giác thiếu mất một người? Ai còn không tới sao? Son gỏ hẳn gãi gãi đầu, ngắm nhìn một phía, nghi hoặc mà hỏi. Mọi người nghe vậy, dồn dập bắt đầu kiểm kê dự thi nhân số. Một lát sau, mọi người đều sử sốt Hiện nay chỉnh diện tuyển thủ chỉ có 9 người, sắp thực thiếu một cái, là Fleur Yheza. Đì ỷ Cố Lô trước tiên phản ứng lại, ngữ khí khẳng định mà nói nói: "Thiên địa hiện tại không ở trái đất chứ?" Son Gỗ Hàn như nhíu mày, "Ta đến thử xem có thể hay không tìm tới hắn." Xuân Gỗ Cụ lập tức nhắm mắt lại, thả ra cảm nhận của chính mình, bắt đầu ở toàn vũ trụ trong phạm vi tìm kiếm Hệ Yheza khí tức. Mười mấy giây sau, Xuân Gỗ Cụ đột nhiên mở mắt ra, trên mặt tươi cười, "Tìm tới." Vừa dứt lời, Xuân Gỗ liền triển khai dịch chuyển tức thời, bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, Son Goku liền xuất hiện ở một viên tràn ngập máy móc cảm trên hành tinh. Nơi này chính là Phở Y Frieza căn cứ địa, Frieza hành tinh. Mà Frieza đang ngồi ở chính mình trên ngỗ tọa, nhàn nhã uống rượu đỏ. "Này, Frieza, đã lâu không gặp a." Son Goku nhiệt tình phất phắt tay, nụ cười lạ. Phở Y lạn. "Frieza." Nhìn đột nhiên nô già Son Goku, Frieza trong tay rượu đỏ ly suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Quá vài giây, Frieza mới phản ứng được, tức giận đến vài răng, "Son Goku, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta không hoan nên ngươi, mau mau lăn trứng." Đừng nói như vậy chớ, ta tìm đến ngươi là có việc trọng yếu." Son gỗ cụ không để ý chút nào hắn thái độ, đi tới vương tọa trước, tự nhiên tìm một chỗ ngồi xuống. "Ta không nghe, ta không nghe." Phở Ý trực tiếp che lốt hai, đầu ngẩng về phía một bên, một bộ từ chối câu thông dáng vẻ. "Son gỗ cụ." Son gỗ cụ nhìn Phở Ý hài tử khí cử động, không còn gì để nói. Có điều Son gỗ cụ cũng không hề rời đi, liền như thế đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn chằm chằm Phở Ý Hệ Dạ. Phở Ý che một lúc lốt hai, cảm giác cánh tay đều chua, hơn nữa cái tư thế này xem ra, lại như là ở hướng về Son gỗ cụ đầu hàng như thế để hắn trong lòng rất không thoải mái. Đáng ghét. Ngươi đến cùng có chuyện gì? Mau mau nói. Nói xong cút ngay lập tức. Fleur Yệ Dạ rốt cục không nhịn được, thả tay xuống, thở phì phò trừng mắt Son Gỗ Cụ. Là liên quan với giải đấu sức mạnh sự tình. Son Gỗ Cụ cũng không đi vòng vèo, đem giải đấu sức mạnh quy tắc, tầm quan trọng cùng với cần hắn dự thi sự tình, rõ ràng mười mười điều nói cho Fleur Yệ Dạ. Giải đấu sức mạnh. Fleur Yệ Dạ nhíu mày, nhếch miệng lên một vẻ cười, có ngươi cùng bở lì ở, loại này thi đấu còn cần ta tham gia sao? Lấy hai người các ngươi thực lực, hoàn toàn có thể quét ngang cái khác vũ trụ tuyển thủ chứ? không bằng tùy tiện tìm một người góp đủ số là được. Ai? Ngươi nói như vậy, còn giống như rất có đạo lý. Son gỗ cú đăm chiêu địa điểm đất đầu, sau đó đứng lên, vậy được, ta liền không phái rời ngươi, ta lại đi tìm người khác góp đủ số đi. Nói xong, Son gỗ cũ lại lần nữa triển khai dịch chuyển tức thời, bóng người trong nháy mắt biến mất, trở về trái đất. Thờ Ý Hệ Giả. Thờ Ý Hệ Giả ngồi ở trên vân tọa, cả người đều hóa đá. Quá một hồi lâu, Thờ Ý Hệ Giả mới tỉnh táo lại, cái trán nổi lên tận mấy cái gân xanh, sắc mặt tức giận đến trắng bệch. Ngươi tên khốn này, ngươi là đang đùa ta chơi sao? Có thể hay không không muốn như thế đáng trách. Thờ Y Hệ Già không nghĩ đến Son gỗ cụ lại thẳng thắn như vậy, nói đi là đi, điều này làm cho trong lòng hắn vừa tức lại vừa đức. Cùng lúc đó, trái đất bên này. "Ba ba, Thờ Y Hệ Già đây. Hắn có muốn tới không?" Son gỗ Hàn nhìn thấy Son gỗ cụ trở về, liền vội vàng tiến lên hỏi. Thờ Y Hệ Già nói, "Chúng ta thực lực của những người này đã đủ mạnh, nhiều hắn một cái không nhiều, thiếu hắn một cái không ít, để ta tùy tiện tìm một người góp đủ số là được." Son gỗ cụ cười giải thích, "Ta cảm thấy cho hắn nói tới rất đúng, vì lẽ đó trước hết trở về." Hiện trường mọi người, đại gia hai mặt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy không nói gì. Có điều cẩn thận gấp lại, Sở Y Hệ Dạ lời nói mặc dù khó nghe, nhưng thật giống xác thực không thật xấu. Ở đây trong tuyển thủ, Bạt Đốc, Vở Rốt Ly, Vở Gệ Tạ, Son Gọ Hàn bốn người đều có thể ứng dụng treo lên đánh thứ 11 vũ trụ giải ẩn. Son Gọ Tèn, chút cùng Ti Dĩ Cố Lộ thực lực cũng không yếu, ít đi Sở Y Hệ Dạ, tựa hồ thật sự ảnh hưởng không lớn. Nếu như thực sự không tìm được người, để Cozulin lại đây góp đủ số đi. đề nghị. Chương 238, vũ trụ thứ 7 mạnh nhất đội hình ra trận, chương 238, vũ trụ thứ 7 mạnh nhất đội hình ra trận hoặc là để số 18 Aji đến vệ hành." Son Gọ Hàn nói bổ sung, "Số 18 Aji là người nhân tạo, năng lượng sẽ không tiêu hao, đánh trận chiến dài rất có ưu thế. Còn có số 17 cùng số 16 A, thực lực của hai người bọn họ so với số 18 còn mạnh hơn." Địch Nghị Cổ Lộ lại nói, "Không được, nhất định phải đem Sở Yệ Dạ tên kia kêu, kêu đến." Bệ Ý đột, đột nhiên mở miệng, "Ngự khí kiên định, trọng yếu như vậy thi đấu, hắn nếu như không dám đến, ta liền tự tay đem hắn hành tinh phá hỏng." Tuy rằng thực lực của các người đã rất mạnh, nhưng ta muốn thành lập chính là toàn vũ trụ mạnh nhất đội ngũ, không thể thiếu hắn. Son gỗ cũ mọi người nghe được Bệ rụt e. lời nói, đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Kits ngươi liên lạc một chút F Hệ Dạ, đem ta lời nói cho hắn nói một lần. Bệ rụt e. quay về hít trực tiếp phân phó nói. Được rồi, Bệ Ý e. rụt đại nhân. Kits gật đầu, cầm lấy quyền trượng cùng F Hệ Dạ đạt được liên hệ, gọi Bệ rụt e. uy hiếp nói cho hắn. F Hệ Dạ, Bệ Ý rụt e. đại nhân, ta không phải không đi, ta lời còn chưa nói hết, Son gỗ cũ tên kia liền chạy. vội vàng nói. Giới Vương Thần, ngươi qua đem lấy. E. Vô, vô giới Vương Thần bay. Được rồi, Giới Vương Thần gật củ. Chuyện khai dịch chuyển tức thời biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là một cái trước mắt, Giới Vương Thần liền đem Fleur Yệ Dạ cho mang về. "Fleur Yệ Dạ, ngươi vẫn là đến rồi." Son gỗ củ cười ha ha. Fleur Hệ Dạ quay về son gỗ củ trận mắt khinh thường. "Ngươi còn không thấy ngài nói, ta chỉ là hướng về ngươi nổ nước bọn một hồi, ngươi lại cùng bệ lũ giột đại nhân cáo trạng. Cái tên nhà ngươi đổi tới một đời như thế chẳng ghét. Hiện tại chúng ta cái đội ngũ này xem như là toàn vũ trụ mạnh nhất đội hình chứ?" Chút nhếch miệng cười cợt. "Ít nói nhảm, ngươi nên là cái đội ngũ này bên trong yếu nhất một cái." Vừa ghẻ tức giận trừng chuột một ánh mắt. Ba ba, ta có thể hay không không muốn ăn ngay nói thật ta? Yếu nhất người xả dạ chính là ngươi chứ. Vờ lệ ta hử hừ, hừ. Không phải ta, ba ba. Chuột quay đầu nhìn về phía Gia Dật. Ra Dật d... d... mặt tối sầm. Ngươi nhìn ta làm gì? Nhìn ra trận tham gia thi đấu tuyển thủ, Bệ Y rụt thỏa mã gật gù, lộ ra nụ cười sảng lạ. Liên hỏi ngươi cái đội ngũ này có mạnh hay không chứ? Cái đội ngũ này liên thủ lời nói, trừ phi là 11 cái vũ trụ thần hủy diệt đồng thời ra tay. Nếu không thì nhất định có thể quét ngang toàn trường đi. Không tồi không tồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta vũ trụ thứ 7 tất thắng. Vẽ ý rụt nết miệng nở nụ cười. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng cách giải đấu sức mạnh tổ chức thời gian cũng càng ngày càng gần. Các vị, lập tức đến truyền tống thời gian, xin mọi người tay cầm tay làm thành một vòng. Kích cơi đối với ở đây tuyển thủ chào hỏi. Lôi kéo tay. Vơ ghệ tạ vẻ mặt cứng đở. Phờ ý hệ dạ càng là cái chán nổi lên hai cái gân xanh, không muốn bắt tay. Này! Làm phiên cái gì? Cho ta thành thật lại đây. Phờ ý hệ dạ. Bệ Ý rụt thái dương cơn xanh thỉnh thịch nhảy lên, màu đỏ tươi trong con ngươi quần quật lửa giận, tiếng gào chấn động đến mức không khí xung quanh đều hơi run, bằng không ta triệt để phá hoại linh hồn của ngươi, nhưng ngươi liền chuyển thế cơ hội đều không có. Phờ Ý Hệ ra hôn thân đứng đờ, nguyên bản khẽ biết quẻ miệng trong nháy mắt đổ hạ xuống, vội vội vã vã điệu bước nhanh về phía trước. Phờ Ý Hệ ra một cái tay chăm chú nắm lấy son gỗ củ, củ cổ tay, một cái tay khác cẩn thận từng ly từng tí một mà khoát lên bệ Ý rụt trên cánh tay, xương đuôi hàn ý theo cổ sống hướng về trên toán. Nào có như thế hù Ý rụt đại nhân liền không thể nói chuyện cẩn thận sao? Bộ này muốn đem nhân sinh thôn lột sống giáng dấp, quả là nhanh đem ta vũ trụ đế vương uy nghiêm đều dọa không rồi. Đều nghe rõ ràng cho ta. Bệ ý rụt vảy vảy đuôi, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, trong lời nói tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm, lần này là vũ trụ hỗn chiến, hợp tác so với cái gì đều trọng yếu. Thi đấu trong lúc, ai cũng không cho náo nội chiến, nhất định phải bệnh thành một sợi dây thừng, tận lực bảo tồn thể lực. Đương tưởng rằng gồ cụ thực lực mạnh liền xem thường. Đều hiểu. Rõ ràng. Bảo đảm không thành vấn đề. Son Goku lúc này thoải mái gật đầu, trong tròng mắt đen đã nổi lên đối với chiến đấu chờ mong. Biết rồi. Vở lệ tại hai tay ôm lực, mặt lạnh đáp, nhưng không tự chủ nắm chặt quyền. Son Gò Hàn, chút mấy người cũng dồn dập gật đầu, thần sắc nghiêm túc lên. Đúng rồi, thi đấu bên trong có thể sử dụng dung hợp thật sao? Bở Dỗ Lị đột nhiên mở miệng, giọng trầm thấp bên trong mang theo vẻ mong đợi. Bệ Ý rụt rừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Hĩ, lông mày phóng cao lại, "Chuyện này ngươi thấy thế nào?" Kít nhẹ chút quần trượng đỉnh thủy tinh, hào quang màu vàng óng nhạt lưu chuyển, giọng ôn hòa lên, cũng không có cấm chỉ sử dụng dung hợp, trên lý thuyết là cho phép." Vậy ta cùng Bở dung hợp lời nói, hiện trường e sợ không ai có thể đánh thắng chúng ta chứ? Son gỗ cũ trà sát tay, cười hát hắc nói, trong mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử. Người khoan đặc ý. Bệ ý rụt đột nhiên thử ra răng nanh, tiến lên một bước đâm đâm gỗ cũ cái chán, nếu như đánh cho quá ung dung, để rẽ nọ đại nhân cảm thấy đến thi đấu vô vị, đừng nói ngươi, toàn bộ vũ trụ thứ bảy cũng phải bị xóa đi. Đừng tưởng rằng ngươi cùng rẽ nọ quan hệ tốt thì có đặc quyền, thật chọc giận bị kia, ai cũng không gánh nổi ngươi. Biết rồi biết rồi, ta sẽ thu lại. Son gỗ củ xoa xoa cái trán, cười gật đầu. Son gỗ cũ vẫn là nghe quên, cũng không muốn bởi vì chính mình tùy hứng, để mọi người rơi vào nguy hiểm. Kì tiên sinh Soan gọ hạn hướng về trạm kế tiếp nửa bước, lửa khí cung kính, liên quan với thần hủy diệt lên sân khấu triệu hoán phu tướng, hiện nay có sáng tỏ giải thích sao? Ai nha nha, vấn đề này mà, thịt khẽ run quần trượng, nụ cười vẫn như cụ ôn hòa, đại sảnh cản vẫn không có đưa ra cụ thể chỉ thị, có điều đến thi đấu hiện trường, nên có tỉ mỉ giải thích, chúng ta kiên trì trở là được rồi. Mọi người ngay vậy, liền không hỏi thêm nữa, dồn dập thu dọn lên từng người trang phục chiến đấu, trong ánh mắt tràn đầy đối với sắp đến đại chiến chờ mong. Đại sảnh đại nhân, vũ trụ thứ 7 bên này đã chuẩn bị sắp xếp, bất cứ lúc nào có thể triển tống. Kịt giơ lên quần trượng, Đỉnh quả cầu thủy tinh sáng lên ánh sáng dịu dịu, cùng phương xa xây dựng lên liên hệ. Được rồi, tức khác truyền tống. Đại thần cản thanh âm trầm ổn từ trong thủy tinh cầu chuyển ra, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đại gia nhất định phải cố lên a. Bốn mạo trong lồng ngực ấm ngủ say bợ dạ, một cái tay khác dùng sức vung dậy, viền mắt hơi hồng hồng. Mặc dù biết gỗ cụ thực lực bọn hắn mạnh mẽ, nhưng nàng vẫn là không nhịn được lo lắng. Bạt Độc, chú ý an toàn. Dì cũng ôm hải tử, đi tới bạt Độc bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của hắn. Gọt Hàn, ta chờ ngươi trở lại. Vì đao đứng ở son gọt Hàn bên cạnh, nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng. Yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể đánh thắng trở về." Son Gỗ Củ dùng sức phất phắt tay, trong tròng mắt đen lập loé ánh sáng tự tin. "Đúng rồi Bốn Mã, nhớ tới chuẩn bị thêm điểm ăn ngon, chờ chúng ta thắng thi đấu, phải cố gắng chúc mừng một phen." Bễ Ú Du phân phó nói. "Không thành vấn đề, bảo đảm để cho các ngươi ăn uống được căng cứng." Bốn Mã lập tức gật đầu, trên mặt tươi cười. "Chi Chiếc nữ sĩ," Kịch nhìn về phía Chi Chiếc, nụ cười ôn hòa, "cũng phiền phức ngươi chuẩn bị chút món ăn sở trường đi." "Được, ta sẽ chuẩn bị." Chi Chiếc nhẹ chút hàm dưới, ánh mắt rơi vào Son Gỗ Củ trên người. Vợ gệ ta, buồn mạ đi tới vợ gệ ta bên người, Ôn Nhu nắm chặt hắn tay, ta cùng chuốt, bờ dạ cũng trở người trở về. Vợ gệ ta thân thể cứng đờ, lập tức nhẹ nhàng vỗ vỗ buồn mạ mù bàn tay, âm thanh trầm thấp nhưng kiên định, yên tâm, ta sẽ không thua. Như vậy, chúng ta lên đường đi. Khích ngẩng đầu nhìn phía bầu trời xanh thẳm, quân trượng đỉnh quả cầu thủy tinh ánh sáng càng ngắm ánh. Một giây sau, một đạo trói mắt ánh sao từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ lại son gỗ củ vợ gệ ta, vợ mọi người. Hào quang lập loé, mọi người bóng người dường như bị ánh sao thôn giống như, ở biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trời son gỗ cũ mọi người lại lần nữa lấy lại tinh thần lúc, đã đứng ở một mảnh rộng rãi vô cùng trên võ đài. Nơi này chính là giải đấu sức mạnh chủ đấu trường. Toàn bộ võ đài hiện to lớn con quay hình dạng, toàn thân do vũ trụ cứng rắn nhất kim loại phích lịch cách cách cường kim loại chế tạo, mặt ngoài hiện ra băng lạnh ánh sáng lấp lẫy. Con quay trên đường chéo, trôi nổi một chiếc đường kính có tới mấy chục mét to lớn đèn chiếu sáng. Ấm hào quang màu trắng vòng quanh võ đài chuyển động, xua tan chu vi hám, đem toàn bộ võ chiếu lên giống như ban ngày. Con quay nửa tròn khu vực, sắp hàng chỉnh tề một trường bài màu trắng bạc ghế dựa, đó là cho mỗi cái vũ trụ thiên sứ. Dối Vương Thần cùng Thần Hụy Diệt chuẩn bị. Mà đang ghế giữa chính đối diện, một cái đảo tam giác hình dạng trôi nổi bình đài lẳng lặng đứng sừng sững, bề ngoài bao quanh kim quang nhàn nhạt, nhạt. Nơi đó, chính là rẽ nọ xem trận chiến địa phương. Lúc này, cái khác vũ trụ tuyển thủ cũng lục tục đến, từng đạo từng đạo ánh sáng ở trên lôi đài lấp loé. Rất nhanh, trên võ đài liền tụ tập không ít bóng người. Đây chính là giải đấu sức mạnh hội trường sao? Quả nhiên rất lớn. Son gỗ cổ không được nhìn khắp bốn phía, trong mắt đen tràn đầy thán phục, nắm đấm tự chủ chặt. Nhiều cường giả như vậy tụ tập ở đây, ngẫm lại cũng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Thứ nơi này na xuống nên coi như bị nóc cao chứ. Son Gọ Hàn đi tới bên cạnh lôi đài, ló đầu đi xuống nhìn tới. Phía dưới là một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám, phản phật có thể thôn vẽ tất cả ánh sáng. Son Gọ Hàn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, vội vã lùi về sau nửa bước. "Hừ, chúng ta đều sẽ phi, chỉ cần ý thức vẫn tỉnh táo, làm sao có khả năng ngã xuống." Vư Gệ Tạ đi tới Son Gọ Hàn bên người, khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tự tin. "Vư Gệ thúc thúc nói đúng, là ta quá lo lắng." Son Gọ Hàn thật cũ, xuống bất an trong lòng. "E sợ, các ngươi không thể phi nha." Tiếng Sơn Teng đột nhiên vang lên, mang theo một nụ cười. Ai? Son gỏ Hàn đột nhiên quay đầu lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tại sao? Bạt Đốc cũng như mày, không hiểu hỏi. Phi hành đối với bọn họ những này chiến sĩ tới nói, từ lâu là bản năng, nếu là không thể phi hành, chiến đấu sẽ phải chịu rất lớn hạn chế. Các ngươi không ngại chính mình thử xem." Kịt cười đề nghị. Son Gỗ Củ vừa nghe, lập tức nóng lòng muốn thử. Chỉ thấy Son Gỗ Củ hai chân hơi dùng sức, thân thể trong nháy mắt bay lên trời. Nhưng mà chưa kịp hắn bay cao bao nhiêu, một nguồn sức mạnh vô hình đột nhiên từ bốn phương tám hướng ập tới, chặt chẽ đem hắn đi xuống ép. Son Gỗ Củ phản ứng không kịp nữa, liền nặng nề rơi vào trên võ đài, bàn chân cùng võ đài mặt đất va chạm, phát sinh lanh lành tiếng vang. Vegeta, Beerus rút mọi người thấy thế, cũng không nhịn được hơi run run. Liên Gỗ Củ cũng không thể phi. Sao có thể có chuyện đó? Thật sự không bay lên được à? Son Gỗ Củ xoa xoa chân, một mặt kinh ngạc nói rằng, "Ta cũng thử xem." Son Gỗ Hàn hít sâu một hơi, thử nghiệm điều động trong cơ thể khí. Nhưng mà kết quả cùng Son Gỗ Củ như thế, Son Gỗ Hàn mới vừa bay lên không không tới 1m, liền bị sức mạnh vô hình đè ép xuống. Sắp thực không thể phi, ba, ba. Son Gỗ Hàn bắt đầu Thậm chí ngay cả phi hành đều bị hạn chế. Chút năm chặt năm đấm, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Nơi này bị thiết trí phản trọng lực hạn chế, Kịt kiên chỉ giải thích, dù sao thi đấu quy tắc là đem đối thủ đánh rơi võ đài, nếu như có thể tùy ý phi hành, thi đấu liền mất đi ý nghĩa, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Chính nói, một con hình dáng giống cú mèo người chim đột nhiên từ mọi người đỉnh đầu bay qua. Hắn triển khai cánh khổng lồ, ở giữa không trung linh hoạt địa bàn toàn, không chút nào bị hạn chế. Chút, ngươi xem, con chim kia có thể phi. Son gỗ chỉ vào không trung người chim, lớn tiếng nói. Tại sao hắn bay được, chúng ta nhưng không thể? Chu lập tức nhìn về phía Higgs, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, bởi vì hắn dựa vào chính là cánh phi hành, lại như trên trái đất loài chim như thế, Higgs cười giải thích, mà các ngươi phi hành là dựa vào khí đến thoát khỏi trọng lực, Này hai loại phương thức bản chất không giống, vì lẽ đó hắn không bị hạn chế. Xách, ngay cả ta cũng không thể phi. Bệ Y sầm mặt lại, thử nghiệm điều động trong cơ thể phá hoại năng lượng, muốn mạnh mẽ đột phá hạn chế. Nhưng mà bất luận Bệ Y rụt cố gắng thế nào, thân thể cũng giống như là bị đóng ở trên võ đài, không có cách nào bay lên không. Ta cũng như thế. Giới Vương Thần cũng thử một hồi, kết quả cùng Bệ Y rụt tương đồng. Không nhịn được xoa xoa mồ hôi chán. Lần này giải đấu lớn cho phép giới vương thần cùng thần hủy diện dự thi, vì bảo đảm thi đấu công bằng, vì lẽ đó các ngươi phi hành năng lực cũng bị hạn chế. Thị giải thích. Vậy ngươi dịch chuyển tức thời có thể sử dụng sao? Bệ Y rụt nhìn về phía giới vương thần, giọng nói mang vẻ vẻ mong đợi. Ta thử một chút xem. Giới vương thần lập tức tập trung tinh thần, muốn phát động dịch chuyển tức thời. Nhưng mà một giây sau, giới vương thần liền nhíu mày. Trong cơ thể năng lượng phảng phất bị đông lại bình thường, dịch chuyển tức thời năng lực căn bản là không có cách điều động. Không thể nào. Liên dịch chuyển tức thời đều bị cấm chỉ. Giới Vương Thần từng trận không nói gì. Nếu là Giới Vương Thần có thể sử dụng dịch chuyển tức thời, Khích Kiên Chỉ giải thích, rất có thể sẽ đem Đa Đát xuống võ đài tuyển thủ thuấn di trở về, này sẽ phá hư thi đấu quy tắc, vì lẽ đó dịch chuyển tức thời cũng bị cấm chỉ. Nhưng là ta cũng không có dự định dự thi a. Giới Vương Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Quy tắc trước mặt, đối xử bình đẳng mà. Khích cười cợt, không có nhiều hơn nữa giải thích. Đại sảnh cần lập ra quy tắc, tự có nó đạo lý, bọn họ chỉ cần tuân thủ chính là, có thể làm được trình độ như thế này, thực sự là lợi hại kỹ thuật a. Son Gọ hãn thở dài nói, có thể tinh chuẩn địa hạn chế đặc biệt đoàn người năng lực còn chưa ảnh hưởng những sinh vật khác, loại năng lực này đã vượt qua nhận thức. Đang lúc này, Sorn gỗ củ đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Mọi người còn không phản ứng lại, Sorn gỗ củ cũng đã xuất hiện ở phờ y hệ dạ bên người, vô vô phờ y hệ dạ bay. Phờ y hệ ra mặt tối sầm. Ai? Ta dịch chuyển tức thời có thể sử dụng. Son gỗ củ vừa mừng vừa sợ, trong tròng mắt đen tràn đầy hưng phấn. Nếu như có thể sử dụng dịch chuyển tức thời, coi như không thể phi hành, cũng có thể ở trong chiến đấu chiếm cứ không ít ưu thế. Bé thấy thế, lập tức tay hướng về Sorn gỗ cũ vồ tới. Xoan gỗ củ phản ứng cực nhanh, thân thể trong nháy mắt như người, miễn cưỡng tránh thoát một đát này. "Bệ Yuzhu đại nhân, ngươi làm gì a?" Xoan gỗ củ một mặt mê man mà nhìn Bệ rút, không hiểu hắn tại sao đột nhiên động thủ. Ngùng ngốc." Bệ Yuzhu tức giận quát lên, "Ngươi gặp dịch chuyển tức thời chuyện này, không cho lại tới nơi ồn nào. Nếu như bị Đa Sỉn Càn biết rồi, nói không chắc liền ngươi dịch chuyển tức thời đều sẽ bị cấm dùng." "Hả? Đúng nha?" Xoan gỗ củ đốn nhiên tỉnh ngộ, vội vã che lại miệng, cảnh giác nhìn xung quanh. Cũng còn tốt cái khác vũ trụ tuyển thủ cách khá xa, sẽ không có nghe được. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm thời khác, một đạo bóng ánh ánh sao đột nhiên ở cách đó không xa sáng lên. Xuân gỗ cụ quay đầu nhìn tới, chỉ thấy vũ trụ thứ 6 các tuyển thủ chính lục tục hiện thân, trong đó mấy cái mặt hắn không thể quen thuộc hơn được. Thật lạ, ngươi bất tranh cái một tí." Chẳng Phạ chỉ vào Ma Hệ tờ Tạ, quay về tưởn lạ thở phì phò quát, "Nếu như hắn bởi vì ngươi lời nói mất đi ý chí chiến đấu, ngươi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm." Ma Hệ Tở Tạ cúi đầu, nguyên bản hiện ra ánh kim loại thân thể, giờ khắc này nhưng ảm đạm đi khá nhiều. Bờ vai của hắn hiển nhiên là chịu không nhỏ gánh sức. Bồ, bồ đứng ở bên cạnh hắn, không ngừng mà vỗ phía sau lưng hắn, thấp giọng an ủi. Rất rõ ràng, đang trên đường tới, rốt là khẳng định nói rồi không ít lời khó nghe, đem mà hệ tự tạ yếu đối tâm linh bị thương không nhẹ. Ta chỉ nói là hắn là khối đồng nát sát vụ, lại không nói gì lời quá đáng. Rốt là hai tay ôm ngực, một mặt vô tội nói rằng, theo cứ la, nói hai câu lời nói thật mà thôi, có cái gì không đúng? Như thế vẫn chưa đủ quá đáng à? Chẳng phải tức giận đến rơ chân, nếu không là bận tâm thi đấu, hắn thật muốn hảo hảo giáo một hồi cái này không giữ mồm giữ miệng nha đầu. Ha ha, là vũ trụ thứ đại gia a. Son gỗ cũ cười phất phất tay cứ bước hướng về vũ trụ thứ 6 phương hướng đi đến, các bạn, Kít Sađa Dạ Vương, đã lâu không gặp, các ngươi gần nhất có khỏe không? Này không phải gỗ Goku sao? Sađa giả Vương nhìn thấy Son củ, trên mặt lộ ra thân thiện nụ cười, quay về hắn gật gật đầu. Son Goku, Kít ánh mắt trong nháy mắt trở nên trở nên sắp bén, nồng nặc chiến ý từ trên người hắn tản mắt ra, nhìn chằm chằm Son Goku, trầm thấp mà nói rằng, lần này giải đấu sức mạnh, là người đề nghị. Cái này mà, gần như coi như thế đi. Son Goku gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng mà nói rằng, lần này, ta sẽ không lại bại bởi ngươi. Kít hừ lạnh một tiếng. Trong giọng nói tràn đầy tự tin. Từ lần trước cùng Son gỗ cụ giao thủ sau, thì vẫn ở khắc khổ tu luyện, thực lực từ lâu nay không phải trước kia so với. "Tốt, vậy chúng ta đến thời điểm hào hảo đánh một trận." Son gỗ cụ lập tức trở nên hưng phấn, trong tròng mắt đen lập loè chờ mong ánh sáng. "Sạ Đa Dạ Vương." Vợ Gệ Tạ cũng theo đi tới, con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm Sạ Đa Dạ Vương, trong đôi mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Người biết hắn?" Son gỗ cụ tò mò hỏi. Không nhận thức, Vợ Tạ lắc lắc đầu, ngữ khí trầm thấp, nhưng ta ở hành tinh Vợ Tạ trong vương nhìn thấy vũ trụ thứ 7 Sạ Đa Dạ Vương chân dung vừa hắn giải đến hầu như giống như lúc. Nói, "Vợ lệ ta ánh mắt càng thâm thúy. Hai cái vũ trụ xạ Sạ Dạ vương giải đến như vậy tương tự, trong này sẽ có hay không có cái gì liên quan?" "Ngươi, ngươi là năm đó cái kia chi phản quân đầu lĩnh." Sạ Dạ Dạ vương con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, nhìn chằm chằm Vợ lệ ta. Trước mắt khuôn mặt này, cùng hắn trong ký ức phản quân thủ lĩnh chân dung hầu như giống như lúc. "Vợ lệ ta, thân cái quái gì vậy phản quân? Nay vũ trụ thứ 6 ngươi xải dạ lịch sử, làm sao cùng vũ trụ thứ 7 kém nhiều như vậy? Ta rõ ràng là đường đường vua Vợ lệ ta nhi tử, vua của ngươi xải dạ tử." Làm sao tới đây liền thành phản quân đầu lĩnh? Vương, ngài hiểu lầm. Các bạ liền vội vàng tiến lên một bước, vội vàng giải thích, vị này chính là vợ lệ tạ tiên sinh, cũng là sư phụ của ta. Ta có thể thành công biến thân sư sư giải giận blue, dựa cả vào sư phụ chỉ đạo. Ồ, ngươi cư nhiên đã có thể biến thân sư sư giải giận blue. Vợ lệ tạ nhíu mày, giọng nói mang vẻ một tia không dễ nhận biết kinh ngạc. Các bạ tốc độ tiến bộ so với vợ lệ tạ tưởng tượng phải nhanh không ít. Cái này, ta sau khi trở về mỗi ngày đều ở khắc khổ tu luyện, không dám có chút lơ đễnh. Các bạ gãi gai đầu, hơi ngượng ngùng mà nói rằng Ngươi mới vừa nói phản quân, rốt cuộc là ý gì?" Vegeta tạ sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, trong tròng mắt đen lẽo qua một tia ý lạnh. Vegeta cũng không muốn vô duyên vô cớ bị chụp lên phản quân ngũ. Ở chúng ta vũ trụ thứ 6, rất nhiều năm trước quả thật có quá một nhánh phản kháng vương thất phản quân. Sa Đạ Dạ vương chậm rãi giải, giải thích, ngữ khí cũng biến thành trở nên nghiêm túc, cái kia chi phản quân thủ lĩnh cũng gọi là Vegeta, có điều sau đó phản loạn thất bại, hắn đã bị xử tử. Vegeta. Vừa nói như thế, hắn đại khái liền rõ ràng, hợp vũ trụ thứ 7 là bởi vì phụ thân hắn thành công thống nhất người Saiya, mới an ổn phát triển mà vũ trụ thứ 6 là vương thất bình định rồi phản loạn. Vì lẽ đó lịch sử hướng đi hoàn toàn khác nhau. Hừ, ở chúng ta vũ trụ thứ 7, chúng ta vờ gẻ tạ gia tộc nhưng là chính thống vương thất, thống lĩnh sở hữu người xải dạ, thuộc về quân chính quy. Vờ gẻ tạ hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tiêu ngạo. Coi như lịch sử không giống, vờ gẻ tạ vương thất thân phận cũng không thể nghi ngờ, đây là hắn cuối cùng của cường. Ngươi chính là Son gỗ cụ chứ? Một cái giọng ôn hòa đột nhiên vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc trường bào màu đen nam tử chính cười mắt nhìn Son Goku. Hắn chính là A, so. đúng. Ta là Goku. Son Goku gật gù, tò mò đánh giá Rè Sổ, "Ngươi là ai a?" "Goku, vị này chính là ta trước nhắc qua với ngươi Rè Sổ đại nhân, thực lực của hắn phi thường mạnh mẽ." Các bạn liền vội vàng giới thiệu, trong giọng nói tràn đầy kính lễ. "Ngươi chính là Rè Sổ a?" Son gỗ củ con mắt trong nháy mắt sáng lên, trong tròng mắt đen lấp loé đối với cường giả chờ mong. "Rất hân hạnh được biết ngươi, chúng ta nắm cái tay đi." Rè Sổ cười đưa tay ra, nữ khí ôn hòa, đáy mắt nhưng cất giấu một tia không dễ nhận biết xem kỹ. "A, được." Son Goku không chút do dự nào, lập tức đưa tay ra, cùng Sổ tay chăm chú nắm tại đồng thời. Nhưng mà, ngay ở tay của hai người tiếp xúc trong ngáy mắt, Son gồ cũ thân thể đột nhiên cứng đờ. Son gồ cũ có thể rõ ràng địa cảm nhận được, Dã Sồ trong cơ thể ẩn chứa một luồng cực kỳ khổng lồ mà trầm ổn sức mạnh, dường như biển sâu giống như sâu không lường được. Chẳng trách các bạn nói Dã Sồ cùng Sạ Dạ Vương cơ sở sức chiến đấu đều rất mạnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Chương 239, Bở Dỗ Lý muốn gia nhập vũ trụ thứ 6. Chương 239, Bở Dỗ Lý muốn gia nhập vũ trụ thứ 6. cũng hơi run run, trong mắt ra một tia kinh ngạc. Xương gồ trong cơ thể khí tuy rằng nhìn như tùy ý, nhưng cũng ẩn chứa tiềm lực vô cùng. So với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn không ít. Thực lực của ngươi rất tốt, Rè số buông tay ra, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tự tin, ta rất chờ mong tại trên giải đấu sức mạnh có thể cùng ngươi cẩn thận tranh tài một phen. Tốt, đến thời điểm chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, đánh một trận phải mái thi đấu. Son Gỗ Cụ lập tức trở nên hưng phấn, năm năm không tự chủ nắm chặt, trong mắt tràn đầy chiến ý. Ca, cái này Son Gỗ Cụ rất lợi hại sao? Rè Sô lặng lẽ tiến đến Rè số bên người, hạ thấp giọng hỏi. Thực lực của hắn so với ta tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều, Rè âm thanh cũng trầm thấp xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, e là cho dù là ta cũng chưa chắc có thể chắc thắng hắn. Không thể nào. Vậy ngươi mới vừa rồi còn biểu hiện như vậy tự tin. Zơ là trợn to hai mắt, một mặt không rõ. Zơ là, ngươi phải nhớ kỹ, bất luận đối mặt cường đại cỡ nào đối thủ, cũng không thể trước khí thế trên bại bởi đối phương, càng không thể biểu hiện ra nhất gan. Dễ số nhìn Tử Lạc, ngữ khítrịnh trọng, một khi ngươi lộ ra khiết đạm, coi như còn chưa bắt đầu chiến đấu, ngươi cũng đã thua. Ta biết rồi. Zơ Lạc sờ sờ cằm, năm chiêu địa điểm đầu, ánh mắt cũng biến thành kiên định lên. Một bên khác, Vợ lệ Tạ đã Dạ vương cũng hãn lên. Ta nghe nói, các người vũ trụ thứ 7 người cai trị hành tinh đã bị hủy diệt." Sa Đạ Dạ Vương trực tiếp hỏi, giọng nói mang vẻ một tia tức hận. "Không sai, chính là tên kia hủy diệt." Vừa nghe tạ giơ tay chỉ chỉ cách đó không xa Phở Y Hệ Dạ, trong ánh mắt tràn đầy băng lạnh sự thù hận. "Ồ, tên kia theo chúng ta vũ trụ Phở sắp giải đến đúng là rất xem." Sa Đạ Dạ Vương chiều Phở Y Hệ Dạ phương hướng liếc mắt nhìn, năm chiều mà nói rằng, lúc này, Phở Y Hệ Dạ đang cùng vũ trụ thứ 6 Phở os đối diện. Ánh mắt của hai người bên trong đều mang theo thưởng thức, phản phất ở góc định đối phương thực lực. Cái người vũ trụ Fer Yệ Dạ, nhìn bề ngoài là cái ôn hòa người tốt, kỳ thực là cái nham hiểm giả rối nguy quốc tử, Vợ lệ ta nhẹ nhàng nợ đủ cười, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, "Chúng ta bên này Fer Yệ Dạ, mặc dù là cái từ đầu đến đuôi ta ác độ, nhưng ít ra hắn đủ thẳng thắn, sẽ không ngụy chàng." đem so sánh mà nói, "Ta càng đáng ghét Ngụy quốc tử." "Làm sao? Ngươi sẽ không phải là đối với hủy diện các ngôi hành tinh Fer Yệ Dạ, có ấn tượng tốt chứ?" Sa Vương cười trêu nói, trong ánh mắt tràn đầy trêu chọc. Vợ ta mặt trong nháy mắt đen chẳng khác nào đái nổi. "Cái gì gọi là đối với Fer Yệ Dạ có ấn tượng tốt?" Lời này nói tới cũng quá bất hợp lý. Ha ha, ta chỉ đùa với ngươi mà thôi. Sa Đa Dạ Vương thấy Vở Lệ Tạ sắc mặt không đúng, lập tức bắt đầu cười ha ha, giảm bất lúng túng, "Đúng rồi, cha của ngươi là Vũ trụ thứ 7 người Sải Dạ Vương, đúng không?" Vở Lệ Tạ không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, trong ánh mắt nhưng né qua một tia phức tạp. "Phụ thân ngươi thực lực thế nào? Ở năm đó người Sải Dạ bên trong, có thể xếp tới thứ mấy?" Sa Đa Dạ Vương tiếp tục hỏi tới, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. "Ở năm đó, ta phụ vương thực lực là sở hữu người Sải Dạ bên trong mạnh nhất, không có một trong." Vở Lệ giọng kiên nói, nhưng mà vừa dứt lời, Vở Gệ Tạ đột nhiên ý thức được cái gì, không nhịn được quay đầu nhìn về phía bắt Độc. Năm đó bắt Độc đang đối kháng với y hệ ra thời điểm, thực lực tựa hồ đã vượt qua hắn Phụ Vương. "Vậy còn ngươi? Thành Cửu người Sải Dạ Vương tử, thực lực của ngươi nên so với cái kia gọi Son Cổ Cụ gia hỏa mạnh hơn chứ?" Sải Dạ Dạ Vương không hề trả lời Vở Gệ Tạ vấn đề, trái lại chuyển đề tài, hỏi ngược một câu. Vở Gệ Tạ trong nháy mắt trầm mặc. Vở Gệ Tạ không phải không thừa nhận, Son Cổ Cụ thực lực sát thực ở trên hắn. Mỗi lần Vở Gệ ta thật vất vả Son củ, Son Cổ lại gặp đột phá đến cảnh giới mới. Điều này làm cho vợ ghệ tạ trong lòng vừa bất tức lại không cam lòng, chỉ cảm thấy từng trận đau lòng. Như thế xem ra, các người vũ trụ thứ bảy mạnh nhất người xảy ra, kỳ thực là son gỗ của a. Xạ Đạ Dã vương rất nhanh sẽ phản ứng lại, "Vô vô vợ gệ tạ bay, cười nói, có điều ngươi cũng không cần độ trí, nhớ kỹ, thân là vương tộc, mãi mãi cũng không muốn xem thường từ bỏ, chỉ cần tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó ngươi có thể vượt qua hắn. Thiết, không cần ngươi đến giáo dục ta." Vợ gệ tạ một cái vút ve xạ Đạ Dã vương khoát lên trên bả vai tay, sắc mặt vẫn như cũ nhạt, trong lòng nhưng không thể giải thích được địa thở phào nhẹ nhõm. Sa Đạ Dạ Vương lời nói, đúng là nói đến hắn tâm khảm bên trong. Được. Vậy chúng ta liền đồng thời cố lên, tại trên giải đấu sức mạnh hào hảo biểu hiện. Sa Đạ Dạ Vương cười ha ha, không quan tâm chút nào Vực Lệ Tạ lạnh nhạt thái độ. Câu nói này, nên ta đã nói với người mới đúng. Vực Lệ Tạ thản nhiên nói, ánh mắt nhưng trở nên kiên định lên. Lần này giải đấu sức mạnh, hắn nhất định phải vượt qua son gỗ cũ, chứng minh thực lực của chính mình. Ha ha ha, ngươi tính cách này ta yêu thích. Không hẹn là tương lai muốn kế thừa vương vị người xả ra. Sa Đạ Dạ Vương sảng lãng cười to lên, nhưng mà rất nhanh, hắn lại khẽ khẽ thở dài. Có điều thật đáng tiếc, các người vũ trụ thứ 7 người ngoài hành tinh đã biến mất rồi, không phải vậy hai cái vũ trụ người ngoài nói không chắc còn có thể tốt thật giao lưu một hồi. Vegeta, có thể hay không đừng hết chuyện để nói. Đúng rồi, vợ ghệ tà, xa Sada dạ vương đột nhiên chuyển đề tài, trong ánh mắt né qua một tia giảo hoạt, ngươi có hứng thú hay không đến chúng ta vũ trụ thứ 6 làm vua của người ngoài xá, ta có thể đem vương vị tặng cho ngươi. Vegeta vừa định mở miệng từ chối, xa Sada dạ vương lại bổ sung một câu, ta còn có thể đem ta con gái gả cho ngươi. Con gái của ta giải đến thật đẽ, bảo đảm ngươi thỏa mãn. Vegeta Vợ lệ tạ yên lặng mà xoa xoa mồ hôi chán. Nay Sạ Dạ Dạ vương, làm sao chả làm lên thông ra cái kia một bộ. Ngươi sẽ không phải đã kết hôn chứ? Sạ Dạ Dạ vương thấy vợ lệ tạ trầm chạp không nói lời nào, không nhịn được hỏi. Đó là con trai của ta, chút. Vợ lệ tạ chỉ chỉ cách đó không xa chuột, ngữ khí bình thản. Ồ, nguyên lai like ngươi đã có hải tử a, vậy coi như xem như ta không nói. Sạ Dạ Dạ vương có chút thất vọng lắc đầu một cái, lập tức càng làm ánh mắt tìm đến phía Son gỗ cũ, quay về hắn vẫy vẫy tay, "Gỗ cũ, ngươi tới một hồi." Son gỗ cũ một mặt mê man địa đi tới, gãi gãi đầu, "Làm sao?" Sada Dạ Vương: Lời nói gỗ cụ tiên sinh, ngươi kết hôn sao? Sada Dạ Vương hỏi, trong đôi mắt mang theo vẻ mong đợi. Kết hôn A, thê tử ta là chỉ tria, chúng ta còn có gọ hàng cùng gỗ tẹn hai đứa bé. Son gỗ cụ gật cụ, kỳ quái nhìn Sada Dạ Vương, ngươi tại sao đột nhiên hỏi cái này a? Sada Dạ Vương: Làm sao mỗi một người đều kết hôn? Vợ lệ ta đứng ở một bên, sắc mặt càng đen. Sada Dạ Vương đây là định đem vũ trụ thứ 6 người Sải Dạ Vương thất cô đường, trao hàng cho vũ trụ thứ 7 người Sải Dạ sao? Vậy các ngươi vũ trụ thứ người Sải Dạ, còn có không kết hôn sao? Sada Dạ Vương chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi. Son gỗ cụ suy nghĩ một chút, lập tức chỉ về cách đó không xa Bợ Rồ Ly, Bợ Rồ Ly không kết hôn, hắn vẫn một người. Thực lực của tên kia thế nào? Sada Dạ Vương con mắt trong nháy mắt sáng lên, trong giọng nói tràn đầy bác quái. Nếu như bờ Rồ lì thực lực đủ mạnh, vậy ta kế hoạch nói không chắc còn có thể thành. Rất mạnh. Bờ Rồ lì tiềm lực lớn vô cùng, một khi chăm chú lên, ngay cả ta đều muốn toàn lực ứng phó mới có thể đối kháng hắn. Son gỗ củ nghiêm túc bình luận, trong giọng nói tràn đầy đối với Bợ Rồ Ly tán thành. Sada Dạ Vương nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Lập tức quay về bờ rỗ lỉ vẫy vẫy tay, "Vỡ rỗ lỉ, ngươi tới một hồi, ta có chuyện nói cho ngươi." Vỡ rỗ lỉ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa đi tới, nghèo cổ nhìn Xạ Dạ Dạ Vương, "Chuyện gì? Ngươi kết hôn sao?" Xạ Dạ Dạ Vương đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi, "Không có." Vỡ rỗ lỉ lắc lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy không rõ, "Tại sao Xạ Dạ Dạ Vương hỏi chuyện kết hôn? Vậy ngươi có hứng thú hay không đến chúng ta vũ trụ thứ 6 sinh hoạt?" Xạ Dạ Dạ Vương cười hỏi, giọng nói mang vẻ một tiếng mệt "Không có hứng thú." Vỡ rỗ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối. Vỡ rỗ ở vũ trụ thứ 7 đợi đến rất thoải mái cái hộ thần giới thật tốt ta. Ăn Đồ ăn quá có nghi thức cảm. Hơn nữa, giới vương thần cùng ký bị tổ đều sẽ đi vũ trụ các nơi cầm cẩn thận đồ vật trở về ăn. Còn có gỗ cũ cùng hắn đánh nhau, Bỡ Rồ Lý mới không muốn đi chỗ khác. Đừng vội từ chối à, xa Đạ Dạ Vương cười ha ha, từ trong lòng móc ra một cái tương tự điện thoại di động máy móc, mở ra màn hình, ngươi xem, đây là con gái của ta bức ảnh, dung mạo của nàng thật đẹp đẽ. Bỡ Rồ Lý to mò đến gần, khi hắn nhìn thấy trên màn hình bức ảnh lúc, con mắt trong nháy mắt lớn. Trong hình nữ hải có một đôi đôi mắt to sáng ngời, tóc dài phiêu dật, ngũ quan tinh xảo vóc người hiểu điệu, nụ cười vui tươi, quả thực lại như trong cổ tích công chúa. Coi như là bợ rỗ Lý loại này đối với cảm tình việc không khái niệm gì, chỉ thích đánh nhau cùng ăn người, nhìn thấy tấm hình này sau, cũng không nhịn được tim đập nhanh hơn, con ngươi từ từ biến thành tâm hình. Thế nào? Con gái của ta rất đặc chứ? Xạ Đa Dạ Vương đắc ý nở nụ cười, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Bợ rỗ Lý năm chiều địa điểm giật đầu, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở trong hình, thật lâu không có rời. Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập chúng ta vũ trụ thứ 6, ta liền đem con gái gả cho ngươi, nhờ ngươi kế thừa Xạ hành tinh vị, Xạ Dạ Vương vô vô bợ rỗ lư khí trịnh trọng, đến thời điểm ngươi ở xạ đa dạ trên hành tinh, có thể thích làm gì thì làm, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cái kia, có ăn ngon đồ vật sao? Bỡ rồ lý quan tâm nhất vẫn là ăn. Chỉ cần có đầy đủ mỹ thực, những chuyện khác đều tôi nói. Đó là đương nhiên. Xạ đa dạ vương lập tức gật đầu, lư khí khẳng định, ngươi suy nghĩ một chút, thân là một cái tinh cầu vương, muốn cái gì ăn ngon đồ vật không chiếm được. Bất kể là trong vũ trụ hi hữu nguyên liệu nấu ăn, vẫn là các loại mỹ vị thức ăn, cũng có thể làm cho ngươi tùy tiện ăn, ăn đến no. Tây. Bỡ ánh mắt trong nháy mắt trở nên do dự lên, gãi gãi đầu trong lòng bắt đầu dao động. Có đẹp đẽ thế tử, còn có ăn không hết mỹ thực, này tụi hồ là cái lựa chọn không tồi. Như vậy đi, ngươi gia nhập chúng ta vũ trụ thứ 6. Sa Đa giả Vương tận dụng mọi thời cơ, lưỡi khí càng thêm thành thận, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta liền vì ngươi cùng con gái của ta cử hành hôn lễ, nhường ngươi chính thức trở thành Sa Đa Dạ hành tinh vương, thế nào? Được. Vở Dụ lì hầu như không chút do dự nào, lập tức gật đầu đáp ứng. Có ăn có uống còn có đẹp đẽ thế tử, chuyện tốt như vậy, Vở Dụ Lị không có lý do gì từ chối. Vậy thì như thế vui vẻ điệu quyết định. Sa Đa Vương cười đến không ngậm mồm vào được lập tức đưa tay ra, chúng ta nắm cái tay, một lời đã định. Hừ, một lời đã định. Bở Dụ Ly gật gù, đưa tay ra, cùng Sa Đạ Dạ Vương tay chăm chú nắm tại đồng thời. Trảm Phạ đại nhân. Sa Đạ Dạ Vương lập tức quay đầu nhìn về phía chẳng Phạ, ngữ khí hưng phấn, Bở Dụ Ly hiện tại đã là chúng ta vũ trụ thứ 6 người, hắn có thể đại biểu vũ trụ thứ 6 tham gia giải đấu sức mạnh sao? Trảm Phạ đầu tiên là sức sở, lập tức phản ứng lại, trên mặt trong nháy mắt lộ ra mừng như đi vẻ mặt. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến quá Bở thực lực, vậy cũng là có thể cùng Son Gộ Cử đánh ngang tay cơ ạ. Sada Dạ Vương chuyện này quả thật là giúp hắn một cái thiên đại khó khăn. Đương nhiên không thành vấn đề. Nhật Liệt hoan nên bỏ rổ Lì gia nhập vũ trụ thứ 6. Chẳng Phá lập tức lớn tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy kích động, hận không thể lập tức xông tới ôm lấy bỡ rổ Lì. Mà vũ trụ thứ 7 mọi người, mỗi một người đều xem bị hóa đá như thế, đứng tại chỗ không nhúc nhích, khắp khuôn mặt là khiếp sợ cũng khó có thể tin tưởng. Bỡ rổ Lý vậy thì bị dao động đến vũ trụ thứ 6, còn muốn đại biểu vũ trụ thứ 6 tham gia thi đấu. Ngum lốc, người có phải hay không ốc? Tại sao muốn gia nhập vũ trụ thứ 6? Bé ý để sốt ruột. Bỡ Rồ Lý giống to, gần xanh trên trán thỉnh thịch nhảy lên, "Ngươi nếu như yêu thích cô gái xinh đẹp, ta hiện tại liền cho ngươi tìm. Chúng ta vũ trụ thứ bảy ra sao cô gái xinh đẹp không tìm được? So với hắn con gái đẹp đẽ nhiều chính là, con có ăn, bút mạ cùng chỉ triệt làm mỹ thực, chẳng lẽ không so với vũ trụ thứ 6 ăn ngon không?" "Ê, ta không nói hiện tại liền muốn ra nhợ a." Bờ Rồ Lý gãi gái, gái sau gái, trên mặt mang theo một tia vô tội, ánh mắt trong suốt mà nhìn Sạ Đạ Dạ Vương. Bỡ Rồ tử vừa mới bắt đầu không có ý định lúc trước đổi đội, chẳng qua là cảm thấy Sạ Đạ Vương nói mỹ thực cùng đẹp đẽ thế tử rất hấp dẫn người ta. Muốn trước nghe một chút mà thôi. Ngươi, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Sa Đạ Dạ Vương sững sở, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, phản phất không nghe rõ Bở Dụ lì lời nói. Ý của ta là, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta suy nghĩ thêm gia nhập vũ trụ thứ 6. Bở Dụ lì nết miệng nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng nón, ngữ khí vô cùng chăm chú, lần này giải đấu sức mạnh, ta muốn đại biểu vũ trụ thứ 7 dự thi. Sa Đạ Dạ Vương. Sa Đạ Dạ Vương mặt trong nháy mắt đen thịt lại, trong lòng âm thầm, thầm Ta còn tưởng rằng tiểu tử này đầu óc trực, dễ dàng dao động. Kết quả quay đầu lại, kẻ ngu là chúng ta. Đợt này quả thực là nâng lên tảng đá đánh chân của mình. Thế mới đúng chứ, không lãng phí yêu thương ngươi. Bệ Yút nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt rơi xuống địa, vừa nãy căng thẳng thân thể cũng thanh thính lại, giọng nói mang vẻ một tia không dễ nhận biết vui mừng. Có điều ngươi vừa nãy mắng ta ngu đốc, món nợ này ta nhớ kỹ, chờ sau khi cuộc tranh tại kết thúc lại tính với ngươi. Bờ Rô lị hừ một tiếng, trong đôi mắt mang theo một tia tiểu quả tường, coi như đối phương là thần hủy diện, cũng không thể tùy tiện mang hắn. Hừ, ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được ta Bệ Yút? Bệ trận mắt kinh bị. Chút nào không đem bợ rồ Lý Uy hiếp để ở trong mắt, lập tức lại quay đầu trừng mắt về phía Son gỗ cũ, ngữ khí nghiêm khắc, "Còn có ngươi." Sau đó không cho cùng bợ rồ Lý dùng dung hợp thuật. "Ha ha ha." "Biết rồi bệ y rụt đại nhân." Son gỗ cũ gãi đầu, cười đồng ý. Trảm Phạ đứng ở một bên, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Mới vừa rồi còn cho rằng nhặt được bảo, kết quả là hưởng công vui vẻ một hồi, này trên lợi quả thực để hắn nổi máu cơ tim. "Cái kia, Sa Đạ Dạ vương a." Cái họ già đột nhiên hắng giọng một cái, chậm rãi đi lên trước, dùng ngón tay chỉ mặt của mình, ngữ khí mang theo vẻ mong đợi, "Nếu như bợ rồ Lý không muốn đến, ta có thể gia nhập vũ trụ thứ 6. Ngươi xem ta như thế nào dạng? Có thể hay không đem ngươi con gái gà cho ta? Sa Đa Dạ Vương khỏe miệng co quắc một trận, Thái Dương ngân xanh mơ hồ nhảy lên. Một mình ngươi giới vương thần xem náo nhiệt gì? Hơn nữa ngươi đều lao thành dáng rước kia, con gái của ta làm sao có khả năng để ý ngươi? Chuyện này quả thật là Thái Quá hắn mẹ cho Thái Quá mở cửa, Thái Quá về đến nhà. Lão tổ tông đại nhân, ta có thể hay không đừng ở chỗ này mất mặt? Giới Vương Thần ở một bên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, liền vội vàng tiến lên kéo cổ giả cánh tay, muốn đem hắn lôi trở lại, ngài là Giới Vương Thần. Làm sao có thể tùy tiện gia nhập cái khác vũ trụ đây? Ta là chân tâm, ta thật sự có thể gia nhập vũ trụ thứ 6. Sạ Đạ Dạ Vương, ngươi suy nghĩ một chút ta Cái họ già tránh thoát khỏi giới vương thần tay, quay về Sạ Đạ Dạ Vương điên cuồng mà la lên. Sạ Đạ Dạ Vương thấy thế, trực tiếp xoay người, giả trang không nghe thấy. Hắn thực sự không muốn cùng họ già dây dưa, lại tán gẫu xuống, hắn sợ chính mình không nhịn được động thủ. Một bên khác, phơ ý hệ dạ cùng vũ trụ thứ 6 phơ os đang đứng cùng nhau nói chuyện thiếm. hai người bên ngoài hầu như giống như lúc, người không biết e sợ còn tưởng rằng bọn họ là sinh đôi. Chúng ta dài đến cũng thật là xem à. Quả thực là một cái khuôn mẫu khác đi ra. "Fer Yi Hệ Dạ cơ quân ơi," giọng nói mang vẻ một tia cằn khái, lập tức hỏi, "Ngươi cũng yêu thích dùng sức mạnh chi phối người khác, hưởng thụ khống chế tất cả cảm giác sao?" "Đương nhiên, cái đời này không có so với khống chế người khác vận mệnh càng thú vị sự tình." "Fero Sakaku," trong ánh mắt né qua một tia cùng Fer Yi Hệ Dạ giống nhau như lúc làm mạn, "Như thế xem ra, chúng ta đúng là rất hợp." "Fer Yi Hệ Dạ cười cợt, đáy mắt né qua một tia tính toán, đã như vậy, có muốn hay không theo ta liên thủ?" "Giải đấu sức mạnh trên, chúng ta chiều ứng lẫn nhau, trước tiên đem cái khắc vũ trụ người yếu đảo thải đi, ngươi cảm thấy đến thế nào?" phi thường tình nguyện, có thể cùng như ngươi vậy cường giả liên thủ, là ta vinh hạnh. Flo sẽ không chút do dự nào, thoải mái đồng ý. Flo trong lòng cũng đánh đồng dạng bản tính. Liên thủ Flo Y Hế Dạ, có thể đề cao thật lớn hắn tỷ lệ sống sót. Flo Y Hế Dạ thấy Flo đã ứng, nhất thời lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, nụ cười kia cực kỳ giống gì cười, nhìn ra một bên vở ghế tạm một trận phát trầm. Một đạo ánh sao lướt qua, thứ 11 vũ trụ các tuyển thủ bị chuyển tống lại đây. Ryan, mọi người vừa xuất hiện, liền tự mang mạnh mẽ khí tràng, để không khí chung quanh đều trở nên nghiêm nghị lên là thứ 11 người của vũ trụ này. Son Goku lập tức quay đầu nhìn sang, trên mặt lộ ra hương phấn nụ cười, quay về giản cùng Toppo vỗ phất tay, "Gaiyun, Totopo, đã lâu không gặp, các ngươi khỏe à?" Gaiyun, Totopo mọi người hướng về Son gỗ Goku bên này trông lại, khi bọn họ ánh mắt rơi vào bờ rỗ lì trên người lúc, mấy người cũng không nhịn được run lợ cập. Bờ rỗ lý thực lực bọn họ sớm có nghe thấy, không nghĩ đến lần này hắn thật sự đến tham gia thi đấu, này không thể nghi ngờ là cái to lớn uy hiếp. "Son Goku." Gaiyun âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ. Ánh mắt sắc bén địa nhìn chằm chằm Son Gỗ Cụ, thật không nghĩ đến, thực lực của ngươi dĩ nhiên so với Bợ Rỗ Lý còn cường đại hơn, xem ra lần trước ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Cái này? Ha ha, kỳ thực cũng không có lợi hại như vậy rồi. Son Gỗ Cụ thật không tiện mà gãi gãi đầu, gò má hơi ửng hồng, đa tạ ngươi khích lệ. Có điều không liên quan, ngươi cùng Bợ Rỗ Lý, lần này đều sẽ bị ta giỡn đánh bại. Dái ẩn trên mặt hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc, trong cơ thể khí bắt đầu chậm rãi phụ trào, không khí xung quanh đều đi theo rung động lên. Tốt. Vậy chúng ta đến thời điểm liền toàn lực ứng phó, đánh một trận phải mái thi đấu. Đồng thời cổ lên. Son Goku không chút nào sợ hãi, trái lại càng thêm hưng phấn, nắm đấm không tự chủ nắm chặt. Cách đó không xa, hắn nhìn thấy Giải Ẩn, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Một đời trước, chính là bị Giải Ẩn dùng tuyệt đối thực lực đảo thải ra khỏi cục, loại kia cảm giác vô lực hắn đến nay còn nhớ. Đời này, ta chắc chắn sẽ không lại thua. Ta nhất định phải tự tay đánh bại Giải Ẩn, rửa sạch nhục nhã. "Chút, ngươi đang nhìn cái gì đây?" Nhìn ra Nhập thần như thế, Son gỗ thản tiến đến chuột bên người, tò mò hỏi, "Goku, ngươi xem bên kia, chột đưa tay chỉ thứ 12 vũ trụ bên cạnh vị trí, giọng nói mang vẻ một tia kinh ngạc. Đó là thứ 12 vũ trụ tuyển thủ, bọn họ xem ra thật đặc biệt a. Son gỗ Tiễn theo chuột chỉ phương hướng nhìn lại, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Thứ 12 vũ trụ tuyển thủ tất cả đều là thân hình cao lớn người máy, trên người hiện ra kim loại ánh sáng lộng lẫy, xem ra huy phong lấm lẫm. Oa, wow. những người máy này thật có cá tính a. Chu không nhịn được cảm thán, trà sắt tay, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, "Gỗ Tiễn, ta vừa nãy nhìn thấy một người trong đó người máy biến thành ô tô, còn có một cái biến thành máy bay bay ở trên trời đây. Quá thần kỳ. Có thất không, còn có thể biến thành xe cùng máy bay?" Son Gỗ đen trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt lập loé vẻ hứng phấn, hắn không thể lập tức xông tới khoảng cách gần nhìn. Những này là thứ 12 vũ trụ Transformer tuyển thủ, hít cười giải thích, ngựa khi ôn hòa, bọn họ đại đa số đều đến từ xứ bờ chổng hành tinh, nắm giữ biến hình năng lực, có thể căn cứ cần biến thành các loại công cụ giao thông. Jetformer. Chút con mắt càng sáng hơn, nhỏ giọng thầm thì nói, nếu có thể trảo một cái trở lại làm món đồ chơi chơi, vậy thì quá tốt rồi. Chú ý này hay, ta cũng muốn một cái. Son Gỗ đen phấn nhảy lên, gật đầu liên tục. Cái kia màu vàng người máy quý ta, ngươi nhìn hắn biến thành ô tô rất dễ nhìn chụt chỉ vào cách đó không xa đại hoàng phòng, ngự khí kiên định, chỉ lo son gỗ tèn với hắn cướp. Vậy ta liền muốn cái kia trên tay có ống pháo người máy. Son gỗ tèn chỉ vào mẹ gạ trống, trong đôi mắt tràn đầy trở mong. Son gỗ tèn cảm thấy đến người máy kia xem ra uy phong nhất. Ngu ngốc gỗ tèn, ngươi không thấy trên người nó liền bánh xe đều không có sao? Chụt cười hì hì, không nhịn được trêu nói, hắn khẳng định không thể biến thành ô tô hoặc máy bay, ngươi tuyển nó có ích là gì? Ồ, thật giống thật không có bánh xe. Son gỗ tèn nhìn kỹ một chút, gãi đầu, nghi hoặc mà nói, vậy hắn có thể biến thành cái gì đây? cũng không thể chỉ có thể đứng chứ. The có độc giả đại lao đề nghị ra một bản viết bờ rồ ly, chính hợp ta ý, có điều là siêu phiên bản bờ rồ ly. Mà khác, chương cầu một hồi các vị đại lao ý kiến, phải xuyên qua thành bờ rồ ly đây. Vẫn là bản địa bờ rồ ly, chương 240, sụp màn. Hoạn quân man. Mẹ gà chồng, chương 240, sụp màn. Hoạn quân man. Mẹ gà chồng. Hắn gọi mẹ gà chồng, là thứ 12 vũ trụ Transformer bên trong cường giả, ít kiên chỉ giải thích, hắn có thể biến thành một cây súng lục, uy lực lớn vô cùng. A còn có thể biến thành thương. Son Goku Ten cùng Trụt đồng thời kinh ngạc tốt lên, trong đôi mắt trong nháy mắt bắn ra càng mảnh liệt ánh sáng, so với vừa nãy nhìn thấy ô tô cùng máy bay lúc còn muốn hư phấn, không có một đứa bé có thể cự tuyệt một cái súng đồ chơi. "Goku Ten, mẹ gạ chồng quy ta, ta không muốn cái kêu màu vàng ô tô." Trụt lập tức thay đổi chủ ý, chỉ lo Son Gỗ Ten dành trước một bước. "Không được, là ta trước tiên vừa ý mẹ gà chồng, Người đều chọn đại hỏa phòng, không thể theo ta cướp." Son Gỗ Ten sốt ruột, đội vã bảo vệ mẹ gà chồng phương hướng, một mặt mắt hướng nhìn Trụt. "Ai nha nha, hai người các ngươi e sợ phải thất vọng." Những người máy này không thể thành các ngươi món đồ chơi." Kịch cười lắc lắc đầu, giọng nói mang vẻ một tia bất đắc dĩ. Son Goku Ten cùng chuột đều là sững sờ, dừng lại chênh chép, ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn Higgs, "Tại sao à? Kịch Tiến Sinh, ngài lời này là cái gì ý tứ? Bởi vì giải đấu sức mạnh quy tắc là, cuối cùng chỉ có thể lưu lại một cái vũ trụ." Higgs chậm rãi giải, giải thích, "Nếu như thứ 12 vũ trụ thua, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị nó đại nhân tự tay xóa đi, đến thời điểm những máy Transformer cũng sẽ theo đồng thời biến mất, các ngươi tự nhiên không có cách nào coi bọn họ là món đồ chơi." "Thật giống. Đúng là đạo lý này." Son Goku gãi gãi đầu, Trên mặt hưng phấn sức lực rút đi không ít, có chút mất mát. "Không đúng vậy, Hirs tiên Sinh," chuột đột nhiên gơ ngón tay, cười hì hì nói, "Không phải nói lưu đến người cuối cùng có thể thực hiện bất luận cái nào nguyện vọng sao? Chỉ cần chúng ta thắng thi đấu, ước nguyện để biến mất vũ trụ trở về, không phải có thể giữ mở lại tới sao?" "Ai? Đúng nha. Nguyện vọng này có thể thực hiện sao?" Son gỗ Tiễn trong nháy mắt lại trở nên hưng phấn, mở to hai mắt nhìn Hirs, tràn đầy chờ mong. trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười vị thông trưởng, nhưng không có trả lời. Vấn đề này, liền hắn cũng không cách nào xác định. Dù sao rẽ nhỏ tâm tư, không ai có thể đoán được chất phọ mở vũ trụ. Nghe tới đúng là rất có hứng thú. Son gỗ cụ cũng hướng về thứ 12 vũ trụ phương hướng nhìn một chút, nhìn những người cao to người máy, không nhịn được thở dài nói, không nghĩ đến trong vũ trụ còn có như thế thần kỳ chủng tộc. Cảm thán xong, Son gỗ cụ đi tới Hít bên người, hạ thấp giọng hỏi, "Này, Hít, một đời trước tham gia giải đấu sức mạnh đối thủ, cùng đời này so ra, không, cái gì khác biệt quá lớn chứ?" Hít trầm mặc vài giây, ánh mắt phức tạp nhìn Son gỗ cụ. "Cái gì gọi là không khác biệt quá lớn? Này khác biệt quả thực lớn đến quá." Một đời trước dự thi tuyển thủ tổng cộng chỉ có 80 người. Mà đời này có 120 người, khịt thành thật trả lời, ngựa khí bình tĩnh, hơn nữa một đời trước, đệ nhất vũ trụ, thứ 5 vũ trụ, thứ 8 vũ trụ cùng thứ 12 vũ trụ đều không có tham gia thi đấu, này 4 chữ trụ tuyển thủ là đời này tăng thêm. Tổ nha, hóa ra là như vậy. Xuân gỗ cụ đăm chiêu địa điểm gật đầu, ánh mắt lần lượt đảo qua cái kia 4 chữ trụ phương hướng, trong lòng âm thầm ghi nhớ, này 4 chữ trụ tuyển thủ đều là khuôn mặt mới. Xuân gỗ cụ không biết chính là, này bốn cái tăng thêm vũ trụ tuyển thủ, mỗi người đều không đơn giản. Đệ nhất vũ trụ tuyển thủ đại thể đến từ the ạ vẹn bao quát mỹ đội, thần sấm sở vải đợt mạn, án mạn vân vân. Thậm chí ngay cả Thane nổ cũng ở trong đó. Có điều những này đến từ truyền hình bản nhân vật, thực lực so với mạn gạ bản nhược hóa không ít. Mặt khác, y e rồng man không có đến. Bởi vì thi đấu quy định không cho phép sử dụng kỹ năng ở ngoài vũ khí. Y e rồng man chiến giáp bị phán định chính là vũ khí một loại. Thứ 5 vũ trụ tuyển thủ là lấy đoàn Unman kỳ ngọc dẫn đầu thành lập đội ngũ, ngoại trừ kỳ ngọc cái này có thể một quyền thuần sát tuyệt đại đa số đối thủ cường giả, còn có Gnos, cổ quái kỳ lạ nhân vật, lực chênh lệch không đồng đều. Thứ 8 vũ trụ tuyển thủ thì lại đến từ giờ cờ vũ trụ, sụp Giờlast, vượn đồ trở kinh điển nhân vật tất cả ra trận, mỗi người đều có đặc biệt năng lực, phối hợp lại sức chiến đấu cực cường. Cho tới thứ 12 vũ trụ, chính là vừa nãy Son gỗ tèn cùng chuột cảm thấy hứng thú Transformer, ổ tín nự sập dìm, mẹ gà trồng, sờ tạt cỡ dễ ẵm, sóng âm, đại hoàng phong trở thành viên trọng yếu đều ở, ô tô bọn cùng để sẹp tí cô tuyển thủ, không chỉ có thể biến hình, còn có thể giúp đỡ tác chiến. Ngoại trừ này 4 cái tăng thêm vũ trụ, cái khác vũ trụ tuyển thủ có biến hóa sao? Son tiếp tục hỏi, muốn hiểu thêm một ít tức, thuận tiện thi đấu lúc lập ra xét lược. Biến hóa không lớn, thành viên chủ yếu cơ bản đều ở. Kits ánh mắt đảo qua cái khác vũ trụ tiểu thủ, khe khẽ lắc đầu, lập tức lại sâu sắc liếc mắt nhìn vũ trụ thứ 6 Sa Dạ Dạ Vương cùng Dệ Sổ, bất quá chúng ta vũ trụ thứ 6 có một chút biến hóa. Một đời trước, Sa Dạ Dạ Vương cùng Dệ Sổ không có dự thì, lần này bọn họ thay rơi mất Lọ Thạ Bác Sĩ cùng người hành tinh nạ mẹ Sa Ono. Son Gộ cũ đối với Lọ Thạ Bác Sĩ cùng Sa Ono không cái gì ấn tượng, cũng là không hỏi nhiều, chỉ là gật gật đầu, biểu thị tự mình biết. Son Gộ cũ lại nghĩ tới cái gì? Hỏi, một đời trước, ngươi có phải hay không bị giận đào thải ra khỏi cục? Kits trầm mặc gật, gật đầu, trong ánh mắt né qua một tia không cam lòng. Đó là trong lòng hắn tiếp đuối, cũng là hắn đợi này nhất định phải bù đắp được sai lầm ấy. Ở đấu trường một góc khác, vũ trụ thứ tư thần hủy diệt cái tệ ra, vũ trụ thứ 9 thần hủy diệt xi si ra, thứ 8 vũ trụ thần hủy diệt lị ở cùng thứ 12 vũ trụ thần hủy diệt dịnh chính tụ lại cùng nhau. túi đầu nhỏ giọng thầm thì cái gì, vẻ mặt đều rất nghiêm nghị, thỉnh thoảng còn có thể liếc nhìn vũ trụ thứ 7 phương hướng, trong đôi mắt mang theo một tia tính toán. Mà này bốn chữ trụ tuyển thủ cũng tụ tập ở từng người thần hủy diệt bên người, xem ra như là đang thương thảo tác chiến phương án, bầu không khí vô cùng kỳ Bọn họ cũng không phải là muốn liên thủ chứ? Di lộ những mày Ánh mắt cảnh giác nhìn cái kia bốn chữ chủ người, giọng nói mang vẻ một tiêu lo lắng. Nếu là nhiều cái vũ trụ liên thủ nhằm vào vũ trụ thứ bảy, vậy thì có điểm phiền phức. Di Vũ Cô Lô thúc thúc nói đúng, Son Gọ Hàn đột ngụ, sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc, ba ba thực lực quá mạnh, khẳng định gây nên cái khác vũ trụ kiêng kỵ, bọn họ liên thủ nhằm vào chúng ta là rất có khả năng sự tình. Sách, này bốn chữ trụ khẳng định đang làm cái gì âm mưu quỷ kế. Bé Ý run sắc mặt trầm xuống, quay về Son Gọ Cụ dặn dò, Son Gọ Cụ, có thể chiếm được cẩn thận một chút. Bọn họ rất khả năng vừa lên đến liền nhằm vào ngươi, thậm chí triệu Hoán Thần Hủy Diệt ra tay, muốn đem ngươi cấp tốc đào thải ra khỏi cục. Thật sao? Son gỗ cụ hướng về cái kia bốn chữ trụ phương hướng nhìn một chút, trên mặt không có một chút nào lo lắng, trái lại càng thêm hưng phấn, vậy thì thật là tốt, ta còn muốn cùng cái khác vũ trụ thần hủy diệt đỏ sức một trận đây. Người chớ khinh thường. Bé ý rút trừng Son gỗ cùng một ánh mắt, lựa khí nghiêm túc, ngươi cũng xem qua chúng ta thần hủy diệt trong lúc đó chiến đấu, trong này cần nhất chú ý chính là vũ trụ thứ tư thần hủy cái tệ dạ. Con địa con chuột thực lực chỉ đứng sau ta, phi thường giàu hạn, ngàn vạn không thể coi thường hắn. Biết rồi BEi rút đại nhân, ta sẽ lưu ý." Son gỗ cũ cười gật đầu, trong ánh mắt lập loè chờ mong ánh sáng. Càng mạnh đối thủ, càng có thể kích phát son gỗ cũ lâu trí, đây mới là hắn chờ mong giải đấu sức mạnh. Vũ trụ thứ 4 thần hủy diện cải tệ dạ, thứ 12 vũ trụ gìn, vũ trụ thứ 9 sĩ dạ cùng thứ 8 vũ trụ lì chủ ở, bốn cái thần hủy diện chính ghé vào đấu trường góc xó, hạ thấp giọng mật lưu. Ánh mắt của bọn họ thỉnh thoảng quét về phía vũ trụ thứ 7 phương hướng, lấp loè tính toán ánh sáng. Liên theo chúng ta vừa nãy thương lượng ký cảng rồi phương án đến. Trước tiên tập trung hỏa lực giải quyết đi vũ trụ thứ 7 hạt nhân sức chiến đấu, đặc biệt là son gỗ củ cùng bọn Rori. Kai Tế Dạ trong thanh âm mang theo một tia hung tàn. Thanh Cựu thực lực chỉ đứng sau bệ ỷ dục thần hủy diệt, Kai Tế Dạ đối với lần này giải đấu sức mạnh thắng lợi nhất định muốn lấy được. Biết rồi, chúng ta vũ trụ thứ 9 sẽ dốc toàn lực phối hợp. Xi si Dạ liền vội vàng gật đầu. Còn có một việc nhất định phải nói rõ ràng, gì đột nhiên mở miệng, ngữ khí nghiêm túc, nếu như chúng ta bốn người trong vũ trụ có một cái có thể cuối cùng thắng lợi, nhất định phải dùng suốt Potter trợ để mặc khắc ba cái vũ trụ trở về hình dáng ban đầu. Điểm này, các ngươi nhất định phải đáp ứng. Cại Tề Dạ, Si Dạ cùng Lý Trở liếc mắt nhìn nhau, dồn dập gật đầu, không thành vấn đề. Chúng ta một lời đã định. Một đạo ánh sao đột nhiên từ trời cao rơi ra. Dai Sỉn Cản bóng người dường như Tuấn Di giống như xuất hiện ở giữa không trung, quanh thân tỏa ra ôn hòa nhưng không để hoài nghi nguy hiểm. Các vị vũ trụ tuyển thủ cùng thần linh đều đến đông đủ sao? Dai Sỉn Cản âm thanh rõ ràng truyền khắp toàn bộ đấu trường, bất kể là võ đài vẫn là khán đài, mỗi người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Hiện trường mọi người dồn dập đầu, ánh mắt tập trung ở trên không Dai Sỉn trên người, thần sắc mang theo kính nghệ. Nếu đều đến đông đủ, như vậy, để chúng ta cho mời rẻ nói đại nhân. Đại thần cản khẽ mỉm cười, trong tay quyền trượng hơi điểm nhẹ, một đạo chói mắt ánh sáng trong nháy mắt bao phủ lại đạo Tam Giác trôi nổi bình đài. Có điều trong trước mắt, Rèn Ngọc liền ở hai cái thị vệ chen chúc dưới, xuất hiện ở trôi nổi bình đài trên vương tọa. Rèn Ngọc cái kia thân thể nhỏ nhỏ ngồi ở rộng lớn trên vương tọa, có vẻ hơi đáng yêu. Rèn Ngọc quay về phía dưới mọi người phất phất tay, trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn, "Chào mọi người nha, xin chỉ giáo nhiều hơn." Hiện trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, không ít tuyển thủ đều trợn mắt ngất Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Rèn Ngọc, không nghĩ đến trong truyền thuyết có thể dễ dàng xóa đi vũ trụ tồn tại, dĩ nhiên giải đến khéo léo như vậy. Vậy thì là rèn nọ đại nhân sao? So với tưởng tượng tiểu quá nhiều rồi đi. Xin chỉ giáo nhiều hơn là cái gì ý tứ? Lẽ nào rèn nọ đại nhân cũng phải tham gia thi đấu? Chớ ngu. Không nghe người ta nói sao? Xin chỉ giáo nhiều hơn, nói không chắc chính là chốc lát nữa muốn đem vũ trụ của chúng ta xóa đi ý tứ. Tiếng bàn luận liên tiếp, lại không người dám lớn tiếng hồn nào, chỉ lo chọc giận rèn nọ. Được rồi, hiện tại thi đấu sắp bắt đầu, xin mời tuyển thủ ở ngoài nhân viên. Bao quát thần hủy diệt, giới vương thần cùng thiên sứ đều đi đến khán đài liên tọa. Đại âm thanh lại lên, đánh gãy mọi người nghị luận. Đại thần can đại nhân, ta có một vấn đề." Cái thể dạ lập tức giơ tay lên, ngữ khí cung kính, "Trước ngài đã nói có thể triệu hoán thần hủy diện dự thi, xin hỏi cụ thể muốn thông qua cái gì hình thức triệu hoán đây?" "Cái này rất đơn giản." Đại thần can mặt mỉm cười, tiên chỉ giải thích, "Chỉ cần thí sinh dự thi hô một tiếng phá hoại phá hoại như vậy nên tuyển thủ ở tại vũ trụ thần hụy diện, liền sẽ lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn, cũng ở trên lôi đài dừng lại một phút. Một phút qua đi, thần hụy diện sẽ tự động trở về khán đài. Ừ, quy tắc chính là như vậy, còn có người có vấn đề sao?" "Đại thần can đại nhân, sở hữu thí sinh dự thi đều có tư cách triệu hoán thần hụy diện Thứ 12 Vũ trụ thần hủy diệt gìn cũng nhắc tay hỏi, trong đôi mắt mang theo một tia xác nhận. Không sai, bất kể là cái nào vũ trụ tuyển thủ, chỉ cần thân ở võ đài, cũng có thể triệu hoán chính mình vũ trụ thần hủy diệt. Đài xin căn bắt đầu, ngữ khí khẳng định. Hiện trường thần hủy diệt môn trong nháy mắt trầm mặc. Sở hữu tuyển thủ đều có thể triệu hoán, chỉ cần gọi phá hoại phá hoại liền có thể triệu hoán thần hủy diệt. Son gỗ cụ gãi gãi đầu, một mặt hiếu kỳ, vậy liệu rằng có người không cẩn thận gọi ra A? Thì như thời điểm chiến đấu quá động, chuẩn miệng nói, khả năng này xác thực tồn tại. Khịt trả lời. Có điều xác xuất rất thấp, nếu như thật sự có người không cẩn thận hô, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ vũ trụ vận khí không tốt. Ha ha ha, cũng là nha. Son gỗ củ cười ha ha, chốc nào không cảm thấy đến đây là cái gì đại sự. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Bệ ý Du sầm mặt lại, quay về Son gỗ cũ, vờ kệ tạm mọi người nghiêm túc dặn dò, trận đấu bắt đầu sau, không cho dễ dàng Triệu Hoán ta. Ta sẽ ở trên khán đài quan sát thế cuộc, cần ta lên sân khấu thời điểm, ta sẽ chủ động điệp danh. Tỷ như ta điểm đến tỷ ỉ Cồ Lô, Triệu Hoán ta liền lập tức gọi phá hoại phá hoại Triệu Hoán ta, nghe hiểu sao? Tỷ ỉ Đi ủy Cố Lộ Yên lặng xoa xoa mồ hôi trán, liền vội vàng gật đầu. Cái khác vũ trụ thần hủy diện cũng dồn dập bắt đầu căn dặn chính mình tuyển thủ. Căn cứ đã xiển cận ý tứ, thần hủy diện tựa hồ chỉ có một lần ra trận cơ hội, hơn nữa chỉ có thể dừng lại một phút. Một khi cơ hội lần này bị lãng phí, bọn họ cái này vương bài liền triệt để vô dụng, nhất định phải cẩn thận cẩn thận nữa. Đại gia, lại như bệ úột đại nhân trước nói, lần tranh tài này quan trọng nhất chính là đoàn đội hợp tác. Giới Vương Thần cũng đi lên trước, vẻ mặt nghiêm túc mà nói rằng, chúng ta vũ trụ thứ 7 tuyển thủ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng cái khác vũ trụ cũng không thể khinh thường, đại gia nhất định phải đoàn kết lên phối hợp với nhau, hào hào chiến đấu. Chờ tất cả mọi chuyện bàn giao xong xuôi, hiện trường thiên sứ, thần hụy diệt cùng bộ phận giới vương thần liền rời khỏi võ đài, hướng về khán đài bay đi. Tuy rằng thần hụy diệt cùng giới vương thần phi hành năng lực bị hạn chế, nhưng ở thiên sứ giới sự giúp đỡ, bọn họ thu được ngắn ngủi phi hành quyền hạ thuận lợi đến khán đài. Như vậy, ta lặp lại một lần thi đấu quy tắc. Đài xin can một lần nữa trôi nổi đến trên không, âm thanh vang dội địa tuyên bố, lần này giải đấu sức mạnh thi đấu thời gian là 100 cực. 100 cực? Đây là bao lâu a? Son gọ Hàn sững sốt một chút, quay đầu nhìn về phía 100 cỡ tương đương với trái đất thời gian 48 phút. Tỷ ỷ cô Lộ lập tức giải thích. Nơi so tài trung tâm có một cái cây cột, cây cột gặp theo thời gian trôi đi từ từ hướng phía dưới lõm vào, làm cây cột độ cao cùng mặt đất nhất trí lúc, trận đấu kết thúc. Đại Sĩn Cản tiếp tục tuyên bố quy tắc, thi đấu trong lúc, cấm chỉ sử dụng kỹ năng bên ngoài vũ khí, cấm chỉ cố ý giết người. Thắng lợi phương thức chỉ có một loại, đem đối thủ từ trên võ đài đánh rơi. Bị đánh rơi tuyển thủ sẽ bị tự động chuyển đến tương ứng vũ trụ trên khán đài, đại gia đừng lo vấn đề an toàn. Mặt khác, liên quan với Triệu Hoán Thần hủy diện quy tắc, ta cưỡng điệu đến đâu một lần. Bất kỳ thí sinh dự thi chỉ cần hô lên phá hoại, phá hoại tương ứng vũ trụ thần hủy diệt liền sẽ lập tức xuất hiện ở trên lôi đài, cũng dừng lại một phút, thần hủy diệt không cho phép sử dụng phá hoại, xin mọi người cần phải cẩn thận sử dụng cái quyền này hạn. Đại Sĩ Can nói xong, hiện trường các tuyển thủ đều rơi vào ngấn ngủ trầm mặc. 48 phút thi đấu thời gian, từ từ lõm vào cây cột, còn có chỉ có thể dùng một lần thần hủy diệt triệu hoa quyền. Những quy tắc này đều mang ý nghĩa thi đấu từ vừa mới bắt đầu liền sẽ dị thường kịch liệt. Như vậy, các vị tuyển thủ đều chuẩn bị xong chưa? mặt mỉm cười, ánh mắt đảo qua toàn bộ võ đài hiện trường các tuyển thủ dồn dập nắm chặt nắm đấm, ánh mắt trở nên kiên định. Bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, vì mình vũ trụ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Được, giải đấu sức mạnh chính thức bắt đầu. Đại xỉn cạn ra lệnh một tiếng, trong tay quyền trượng nhẹ nhàng vung dậy, một đạo ánh sao trong nháy mắt quét tán ra đến bao phủ lại toàn bộ võ đài. Xèo xèo xèo xèo. Thi đấu vừa mới bắt đầu, Son Goku, Vegeta, Trở ý hệ dạ cùng bắt độc bốn người lại như tên rời cung như thế, trong nháy mắt vọt ra ngoài, hướng về phương hướng khác nhau phóng đi. Bọn họ đều là tính nóng, đã sớm không kiềm chế nổi chiến đấu dục vọng rồi chỉ để lại เบอร์ โล, Tiỷ Icolo, Son Go Hàn, Son Goten, chốt cùng bộ 6 người ở tại chỗ chờ ra, hai mặt nhìn nhau. Ai? không phải nói tốt muốn đoàn đội hợp tác sao? Bọn họ làm sao lập tức liền lao ra?" Chút gãi gãi đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn về phía Tiỷ Icolo. "Tiỷ Icolo, Son Go Hàn." Son Go Hàn bất đắc dĩ thở dài. Hắn liền biết, ba ba cùng ra ra còn có vợ ghệ ta chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn tuân thủ đoàn đội tác chiến kế hoạch. Son Goten nhưng miệng cười khúc lên, "Ba ba bọn họ thật nên a." với bọn hắn nói đoàn đội hợp tác, vốn là tốn nước bột Di Vũ khụ lỗ khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ bất đắc dĩ rồi lại mang theo một tia tán thành nụ cười, bốn người bọn họ đều là yêu thích đơn đả độc đấu ra hỏa, chỉ có ở chân chính gặp phải nguy hiểm thời điểm, mới gặp nhớ tới phối hợp. Một bên khác, Bạt đọc trước tiên khởi xướng công kích. Bạt đọc lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía vũ trụ thứ 10 tuyển thủ khu vực, quanh thân khí mơ hồ phun trào, ánh mắt sắc bén như ưng. Cẩn thận, có người xung lại. Vũ trụ thứ 10 mấy cái tuyển thủ lập tức phản ứng lại, dồn dập bày ra chiến đấu tư thế, cảnh giác nhìn Bạt Độc. Bạt không chút do dự nào, một đạp hướng về cách hắn gần nhất một cái tuyển thủ. Tiên kia tuyển thủ căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị bật đọc một cước đá bay, thân thể như diều đất dây, hướng về ngoài sàn đấu bay đi. Sẽ ở đó tên tuyển thủ bay ra võ đài trong nháy mắt. Một tia sáng trắng né qua, hắn thân thể trong nháy mắt biến mất. Một giây sau liền xuất hiện ở vũ trụ thứ 10 trên khán đài, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. "Mưu gì sạm? Ngươi làm sao nhanh như vậy liền bị đào thải?" Vũ trụ thứ 10 thần hủy diệt dùm sợ kỳ thấy cảnh này, ngạc nhiên mà trợn to hai mắt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Thi đấu vừa mới bắt đầu không tới 10 giây đồng hồ, bọn họ vũ trụ cũng đã có người bị đảo thải, đây cùng quá mất mặt. Mộ Dĩ Sạm. Mộ Dĩ Sạm ngồi ở trên khán đài, một mặt mê man. Hắn thậm chí còn không thấy rõ đối thủ động tác, liền bị lập bay, thực lực này trên lệch cũng lớn quá rồi đó. Người, người tên khốn kiếp này, lại dám đánh lén chúng ta vũ trụ thứ 10 người. Mộ Dĩ Sạm đồng bạn thấy thế, lập tức giận tím mặt, nắm chặt nắm đấm, hướng về Bạt Độc vào tới, một quyền đánh về Bạt Độc ngực. Bạt Độc ánh mắt nhe lại, dơ tay chặn lại rồi đối phương nắm đấm. Chỉ nghe ầm một tiếng, hai người nắm đấm đụng vào nhau. Bạt Độc vẫn không ních, mà tên kia tuyển thủ cánh tay nhưng khẽ lên, hiển nhiên là bị Bạt Độc sức mạnh chấn động đến. Vũ trụ thứ 10 tuyển thủ, thực lực cũng chỉ đến như thế mà." Bạn đọc khẽ cười nói, giọng nói mang vẻ một tia xem thường, "Đáng tiếc à, các người vũ trụ gia mã không ở, có điều hắn đã chết rồi." "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Zamas Tên kia tuyển thủ sững sờ, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Người tuyển thủ kia xưa nay chưa từng nghe tới danh tự này. "Các người không phải là đối thủ của ta." Bạn đọc không còn phí lời, lại là một cước đạp tới, vừa vặn đá vào tên kia tuyển thủ bụng. Tên kia tuyển thủ lên một tiếng, thân thể ở trên lôi đài lăn lộn lăn lộn mấy vòng, hướng về bên cạnh lôi đài đi vòng quanh. Chỉ lát nữa là phải trượt ra võ đài. Hắn vội vã đưa tay ra, thật chặt níu vào bên cạnh lôi đài, miễn cưỡng không có bị đào thải ra khỏi cục. Đáng ghét, ta tuyệt đối sẽ không liền như thế chịu thua. Tên địa tuyển thủ cắn răng, dùng hết sức lực toàn thân, nỗ lực một lần nữa bỏ lại võ đài. Bắt đọc nhưng không có lại quan tâm hắn. Ánh mắt của hắn rơi vào vũ trụ thứ 11 tên người chim tuyển thủ trên người, tên địa tuyển thủ có cánh khổng lồ, chính cảnh giác nhìn hắn. Người chim tuyển thủ thấy Bạt đọc nhìn mình, trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vã vung cánh, muốn bay trên trên không. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Bạt chỉ có thể dựa vào phi hành đến chênh lẽ công kích. Quá tốt rồi, ta sẽ phi Hắn khẳng định không bắt được ta. Người chim tuyển thủ bay đến trên không sau, thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Nhưng mà, chưa kịp hắn đắc ý bao lâu, Bạt Đốc liền nhẹ nhàng nhảy một cái, thân thể trong nháy mắt bay lên trời, dĩ nhiên trực tiếp nhảy đến phía sau hắn. Bạt đọc nhảy lên lực vượt xa người chim tưởng tượng. Độ cao này, coi như không thể phi, cũng có thể nhảy lên chứ. Bạt Đốc cười nhạt một tiếng, giơ tay nắm lấy người chim cánh, lập tức bay lên một lượt, đá vào người chim trên lưng. Người chim tuyển thủ kêu thảm một tiếng, thân thể nặng nề nện ở trên võ đài, phát sinh tiếng vang trầm đọng, giới tất điên bắt đạo, liền cánh đều có chút biến hình. "Tết kia, hắn cùng Son gỗ cũ dài đến như vậy xem, bọn họ đến cùng là cái gì quan hệ?" Dụm Sở Kỳ ngồi ở trên khán đài, cắn răng hỏi. Càng xem bắt độc, càng cảm thấy đến bắt đọc cùng Son gỗ cũ giống nhau như lúc, chỉ là khí chất so với Son gỗ cũ càng lạnh lẽo một ít. Hắn gọi bắt độc là Son gỗ cũ tiên sinh phụ thân. Vũ trụ thứ 10 thiên sứ cật ở một bên nhỏ giọng giải thích. "Đáng ghét, hóa ra là Son gỗ cũ phụ thân, chẳng trách thực lực mạnh như vậy." Dụm Sở Kỳ thật chặt nắm lấy song quyền, trán nổi xanh lên, trong ánh mắt tràn đầy không lòng. Dụm Sở Kỳ không nghĩ đến Vũ trụ thứ 7 không chỉ có son gỗ cũ cùng ở lệ tạ, còn có mạnh mẽ như vậy bất đọc. Đang lúc này, tên tiêu bám ở bên cạnh lôi đài vũ trụ thứ 10 tuyển thủ còn ở nỗ lực bỏ lại võ đài, chỉ cần lại dùng điểm lực, liền có thể một lần nữa trở lại trên võ đài. Nhưng mà, Phờ Ý Hệ Dạ lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, một cước đạp ở trên tay của hắn, nhẹ nhàng một dùng sức. Tên tiêu tuyển thủ trong nháy mắt đều thảm thiết lên, ngón tay cũng lại không bắt được bên cạnh lôi đài, thân thể hướng về ngoài sàn đấu rơi xuống. Khả khả. Ta vừa nãy thật giống giẫm đến món đồ gì, là rác rưởi sao? Phờ Ý Hệ cười đến rất là sảng lạn, đuôi nhẹ nhàng đung đưa. Trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Chương 241, tứ đại thần hủy diệt liên thủ đối kháng của cựu cổ, chương 241, tứ đại thần hủy diệt liên thủ đối kháng của cựu cổ. Goten, chúng ta cũng đi chiến đấu đi. Không thể để cho ba ba bọn họ đoạt sở hữu danh tiếng. Chút nhìn thấy Son Gộ Cụ cùng Bạt đọc cũng đã bắt đầu chiến đấu, cũng không nhịn được trở nên hưng phấn, quay về Son Gộ Tèn đề nghị. Tốt tốt, chúng ta cũng đi. Son Gộ Tèn lập tức gật đầu, hai người nhìn nhau nở nụ cười, cùng hướng về võ đài một bên khác và tới. Ti Lộ cùng Son Gọ Hàn nhìn tình cảnh này, lắc đầu bất Lần này được rồi, liền hai tiểu hài tử đều lao ra chỉ còn giữ lại 4 người bọn họ còn ở tại chỗ cùng lúc đó cái khác vũ trụ tuyển thủ cũng triển khai giao phong kịch liệt thứ ba vũ trụ cùng vũ trụ thứ tư hai tên tuyển thủ chính đang giữa lôi đại ứng phó hai bên ngươi tới ta đi đánh cho khó phân thắng bại sóng khi không ngừng quyết tán ra đến đang lúc này vợệ ta đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người hai tay phân biệt nắm lấy tay của hai người cổ tay cái kia hai tên tuyển thủ chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ chuyển đến thân thể trong nháy mắt bị ổn định căn bản là không có cáchú đích hai người các ngươi thực lực có yếu ở đâyãng phí thời gian không bằng sớm một chút đi xuống nghỉ ngơi vợệ ta hư lạnh một tiếng Cánh tay hơi dùng sức, đem hai người đột nhiên quăng về phía trên không, sau đó hai tay ngưng tụ ra hai đạo sóng khí công. Hai đạo sóng khí công tinh chuẩn địa đánh trúng rồi cái kia hai tên tuyển thủ, đem bọn họ nổ ra võ đài. Son gỗ cũ nhưng là hướng về thứ 11 vũ trụ phương hướng phóng đi. Nhưng mà, chưa kịp son gỗ cũ tới gần thứ 11 vũ trụ tuyển thủ khu vực, bốn bóng người đột nhiên từ khác nhau phương hướng thoát ra, đem son gỗ cũ bao quanh vây nốt, ngăn cản đường đi của hắn. Chặn lại son gỗ cũ phân biệt là vũ trụ thứ 4 à, một cái mập mạp màu xanh lục làn da nữ nhân. Vũ trụ thứ 9 Bà si, một con màu đỏ hổ ly. Thứ tám vũ trụ sụp màn, An Mặc mang tính tiêu chí biểu trưng đỏ xanh chiến ý, ánh mắt sắc bén, quanh thân tỏa ra mạnh mẽ khí tràng. Còn có thứ 12 vũ trụ mẹ gà trống, hắn vẫn duy trì người máy hình thái, hai tay hóa thành ống tháo, nhắm ngay Son gỗ cũ. Son gỗ cũ nhìn trước mắt bốn người, không chỉ có không có một chút nào sợ hãi, trái lại càng thêm trở nên hưng phấn, ồ, lập tức đến rồi bốn cái đối thủ sao? Quá tốt rồi, như vậy mới thú vị. Người chính là Son gỗ cũ. Sụp màn trước tiên mở miệng, đỏ xanh chiến ý ở dưới ngọn đèn hiện ra ánh sáng lộng lẫy, ánh mắt sắc bén điệu đánh giá Son gỗ cũ, khí trầm Đúng già tiên cổ cụ. Son Gổ Củ gật gù tương tự đang quan sát Sụp Mạn. Đối phương quanh thân tỏa ra khí tức tuy không giống người xải ra giống như quân bạo, nhưng lộ ra một luồng trầm ổn cảm giác mạnh mẽ. Người xem ra rất mạnh a. Son Gổ Củ không nhịn được cảm thái. Sụp Mạn không có nói tiếp, chỉ là khỏe miệng hơi dương lên, đáy mắt lén qua một tia chiến ý. Có thể để cho hắn Vũ Trụ Kiên Kỵ như vậy đối thủ, quả nhiên không đơn giản. Chớ cùng hắn lãng phí thời gian, cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Vũ Trụ thứ 9 bạ xỉ khẽ quát một tiếng, thân thể hơi cong lên, dường như thủ thế chờ đợi báo săn, quanh thân nổi lên nhàn nhạt màu vàng sóng khí. Khốc qu ga thé, máy móc vận chuyển âm thanh bỗng nhiên vang lên, mẹ gà chồng thân thể bắt đầu cấp tốc biến hình. Cánh tay co rút lại, thân người chống chất, khép hai chân lại. Có điều 2 giây, liền từ cao to người máy biến thành một cái hiện ra kim loại ánh sáng lạnh xuống lục, vững vàng rơi vào vũ trụ thứ tư Mộ Nạ trong tay. Mộ Nạ nắm chặt xuống lục động tác trôi chạy tự nhiên, không trần chờ chút nào. Rất hiển nhiên, bốn người bọn họ trước đó trải qua vô số lần phối hợp diễn luyện. Bằng không đối mặt mẹ gà chồng đột nhiên xuất hiện biến hình, nàng chỉ ít gặp người chốc lát. Hầu như đang nắm chặt súng lục trong đáy mắt, Mộ Nạ liền bộc khởi. Nòng súng dâng chào ra mắt màu lửa. Một đạo ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ trùm sáng gào thét mà ra, ép thẳng tới son gỗ cũ mặt. Đối mặt chạy nhanh đến chùm năng lượng, son gỗ cũ nhưng không chút nào hoảng. Son gỗ củ bàn chân nhẹ nhàng đạp xuống, thân thể giống như quỷ mị hướng về mặt bên lớp lóe, chùm năng lượng sát hắn góc áo xé qua, ở phía sau trên võ đài nổ tung một cái hố nhỏ. Thử! Sốt Man thấy thế, hai mắt bỗng nhiên sáng lên hồng quang. Nhất thời, hai đạo năng dược chùm laser dường như tia chớp màu đỏ, hướng về son gỗ vị trí và tới, phong tỏa hắn tránh con đường. Ê. Chiêu này có hơi phiền thoái. Son gỗ cũ gãi đầu, lại lần nữa nghiêng người né tránh đạo thứ nhất laze. Chỉ có điều, sụp Mạn laser có thể liên tục phong tích. Chỉ thấy sụp Mạn nhãn cầu hơi chuyển động, đạo thứ 2 laser liền lập tức chuyển hướng, đuổi theo Son gỗ cụ bóng người kéo tới. Mắt thấy không tránh kịp, Son gỗ cụ đơn giản không còn né tránh. Son gỗ cụ hít sâu một hơi, giơ tay nhắm ngay chùm laser, lòng bàn tay nổi lên nhàn nhạt sóng khí. Chùm laser tinh chuẩn địa rơi vào Son gỗ cụ trên bàn tay, trong nháy mắt bắn ra nóng rực nhiệt độ. Son gỗ cụ không nhịn được nghe răng trợn mắt, thật nóng thật nóng. Này nhiệt độ vẫn đúng là không tha. Sụp Mạn, ta nhiệt tuyến liền sắt thép đều có thể hòa tan. Son gỗ cụ lại chỉ dùng bàn tay liền tiếp được. Còn dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Thực lực của người này, quả nhiên so với tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Ngay ở Son gỗ Cụ phân tâm ứng phó La Zetsu lúc, Bạc Sĩ nắm lấy cơ hội, lấy tốc độ cực nhanh tuấn di đến Son gỗ Cụ phía sau, hai tay mở ra, nỗ lực từ phía sau đem hắn vững vàng ôm lấy, hạn chế hành động của hắn. Có thể có điều, Bạc Sĩ vẫn là đánh giá thấp Son gỗ cu năng lực cảm nhận. Từ lúc Bạc Sĩ di động trong nháy mắt, Son gỗ Cụ cũng đã cảm ứng được phía sau động tĩnh. Thật không tiện a, nguyên vị trí này tuyển đến có thể không tốt lắm. Son gỗ Cụ cười ha, ha thân thể hơi nghiêng về sau, chân phải đột nhiên về phía sau đá ra. Này một cước chặt chẽ vững vàng địa đá vào bạ sĩ trên mặt. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem bạ xỉ đạp đến bay ngược ra ngoài, máu mũi trong nháy mắt từ trong lỗ mũi dâng chờ ra, sắc mặt tái nhật như tờ giấy, thân thể không khống chế được địa run rẩy lên. Đáng ghét, ta cùng ngươi liều mạng. Bạ sĩ hoàn toàn bị làm tức giận, lau máu mũi sau, lại lần nữa hướng về son gỗ cụ phong đi, quyền cước dường như mưa to giống như hạ xuống, mỗi một kích đều mang theo cùng bạo song khí. Son gỗ cụ ung dung né tránh, dường như đi bộ nhàn nhã giống như tách ra bạ sở hữu công kích. Sụp màn cũng lập tức gia nhập chiến cuộc, thả người nhảy một cái, Trên không trung quay về son gỗ cụ khởi xướng đánh mạnh, năm đấm mang theo tiếng xé gió, uy lực kinh người. Mỗ nạ thì lại nắm mẹ gạ trồng biến thành số lục, không ngừng ở phía xa nổ súng sả kích, viên đạn năng lượng dường như dày bạc hạt mưa, phong tỏa son gỗ cụ mỗi một cái né tránh phương hướng. Đối mặt ba người vây công, son gỗ cụ nhưng thành tạo điều luyện. Son gỗ cụ khi thì né tránh, khi thì đỡ, khỏe miệng thậm chí còn mang theo áp chế không nổi ý cười, trong mắt lập lòe vẻ hư vẫn, thú vị. Ba người các ngươi phối hợp đến cũng không tồi, như vậy đánh mới đáng nghiền. Mấy hạ xuống, son cụ dần dần thăm ba người sáo quyết định không còn bị động phòng thủ. Được rồi, làm nóng người kết thúc, nên ta phản kích. Son gỗ củ khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên ra tốc, trong nháy mắt xuất hiện ở bạ sĩ trước mặt, chân phải lại lần nữa đá ra. Nay một cước so với vừa nãy càng nặng, trực tiếp đá vào bạ sĩ trên bụng. Bạ sĩ rên lên một tiếng, thân thể quận thành một đoàn, mềm mại địa quỷ trên mặt đất, một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phương ra, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Giải quyết đi bạ sĩ sau, son gỗ củ không có dừng lại, thân thể lại lần nữa lấp lóe, dường như tuấn di giống như xuất hiện sau lưng sụp mạn, tay phải ngưng tụ tinh khí, quay về sụp mạn sau gáy mạnh mẽ đập xuống. Thủ đao tinh chuẩn trùng đích Sụp Mạn thân thể một cái lao đảo, suýt nữa ngã xuống đất, nhưng không có xem son gỗ củ theo dự đoán như vậy bị lẫm mất. Son gỗ củ. lại không ngất. Người thân thể tố chất vẫn đúng là rất cứng. Son gỗ củ có chút bất ngờ, có điều trong mắt chiến ý nhưng càng đồng. Sụp Mạn giữ vững thân thể sau, lập tức xoay người phản kích. Sau một khắc, Sụp Mạn quay về Son gỗ củ khởi sướng càng thêm công kích bánh liệt, năm đấm cùng đầu gối luân phiên tấn công, mỗi một kích đều mang theo lay động không khí sức mạnh. Son gỗ cũ không còn né tránh, mà là lựa chọn chính diện gắng đón đỡ. Ầm. Ầm. Chỉ thấy Son gỗ cụ dùng hai tay đón đỡ sụp màn công kích, cánh tay cùng sụp màn nắm đấm va chạm, phát sinh từng tiếng vang trầm, sóng khí không ngừng hướng bốn phía khuyết tán. Mấy hiệp sau, Son gỗ cũ năm lay sụp màn một sơ hở, thân thể đột nhiên gần kề, đầu gối nặng nghề va về phía sụp màn cái bụ. Sụp màn trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, thân thể không tự chủ được mà lui về phía sau, hiển nhiên cũng bị thương. Người đúng là cái rất đáng gờm đối thủ, Son gỗ miệng nở cười, trong nói tràn đầy thành, chờ lần tranh tài này kết thúc, chúng ta có thể hào hào đánh một trận. Đang lúc này, Mỗ Na lại lần nữa kéo cổ Một nguồn năng lượng chùm sáng dường như sao băng giống như kéo tới, ép thẳng tới Son Gỗ Cụ phía sau lưng. Nàng cho dịp Son Gỗ Cụ cùng sụp màn ứng phó khoảng cách, lại lần nữa phát động đánh lén. Lần này, Son Gỗ Cụ thậm chí không quay đầu lại. Trong cơ thể hắn tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực bị trong nháy mắt phát động, thân thể dường như có tự chủ ý thức giống như, nhẹ nhàng hướng về mặt bên lóe lên. Tia năng lượng lại lần nữa thất bại, đánh chúng rồi xa xa võ đài, lưu lại một cái cháy đen dư khí. Tránh thoát công kích sau, Son Gỗ Cụ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt. Mũ nạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng căn bản không thấy rõ Son gỗ cũ là làm sao mà qua nổi đến, đều là ở phía sau thả bàn lén, loại này đấu pháp có thể không quá quang minh lỗi lạc. Son gỗ cũ lắc lắc đầu, lập tức tay phải nắm tay, quay về Mộ Na cảm đánh ra một cái thượng câu quyền. Mộ Na bị cú đấm này đánh cho trong nháy mắt bay lên, thân thể trên không trùng sẹt qua một đường vòng cung, trong tay mẹ gạ trổng cũng thuận theo rơi xuống. Khố cũ ca thể. Máy móc gầm lại vang lên, mẹ gạ trổng cấp tốc khôi phục thành người máy hình thái, vững vàng mà rơi vào trên võ đài. Nhìn rơi xuống trong đất Mộ Na, mẹ gà trổng trong mắt tràn đầy bỏ, phế vật vô dụng. Đánh nửa ngày liền đối với tay một sợi tóc đều không động tới, ngươi mọc ra mắt là làm được việc gì? Vừa dứt lời, mẹ gà chồng đột nhiên giơ tay, nòng pháo nhắm ngay Mộ Na, không chút do dự má bác cỏ Thiên năng lượng trong nháy mắt trong số mệnh Mộ nạ cái bụng. Mộ Na rên lên một tiếng, trong miệng phun ra máu tươi, thân thể lại lần nữa về phía sau trượt ra thật xa, rõ ràng đã mất đi năng lực chiến đấu. Ngươi làm sao ngay cả người mình đều đánh? Son gỗ củ sửng sốt một chút, có chút không hiểu nhìn mẹ gà trống. Tạ Tình nguyện. Mẹ gà trống lạnh một tiếng, lập tức xoay người, nòng tháo nhắm ngay Sơn gỗ củ, bước nhanh chân hướng về hắn đi đến, tiểu bất điểm Giám theo ta đúng lịch, ta hiện tại liền giẫm chết ngươi." Nói, mẹ gà chồng ngâng lên to lớn máy móc chân, hướng về son gỗ cũ mạnh mẽ dẫm xuống. Cái kia bàn chân có tới son gỗ cụ thân thể lớn như vậy. Son gỗ cũ nhẹ nhàng nhảy một cái, ung dung né tránh mẹ gà chồng dẫm đạp. Chỉ là, son gỗ cụ vừa mới rơi xuống đất, mẹ gà chồng nòng pháo cũng đã nhắm ngay hắn mặt, giữa hai người khoảng cách không đủ một mét. Khoảng cách gần như thế, ngươi nên tránh không thoát chứ. Mẹ gà chồng trên mặt lộ ra dữ tợn độ cười, trong ống bắt đầu ngưng tụ năng lượng, tia sáng chói mắt để son gỗ cũ cũng không nhịn được nheo mắt lại. Không được. Son gỗ cũ trong lòng căng thẳng, Đi chết đi. Mẹ gà trổng cười gần kéo cỏ. Một đạo ẩn chứa khủng bố năng lượng trùm sáng trong nháy mắt phun trào, đem Son gỗ củ bóng người triệt để bao trùm. Nổ vang qua đi, trên võ đài xuất hiện một cái đường kính nửa mét hố nhỏ. Hừ hừ hừ. Son Goku, ngươi xong đời. Mẹ gạ chồng điên cuồng cười to, quay về xa xa chính đang chiến đấu ổ tìm sợ gì hô, ổ tìm lưu sập gìm. Ngươi thấy sao? Ta giải quyết Son Goku. Ta vì thứ 12 vũ trụ lập công lớn. Từ nay về sau, ngươi nhất định phải nghe ta mệnh lệnh, đây là thần hủy diệt gìn đại nhân ý tứ. Đang cùng cái khác vũ trụ tuyển thủ chiến đấu ổ tìm sợ gìm nghe vậy, rung động tất lại, hướng về mẹ gà chồng phương hướng liếc mắt nhìn. Chầm mặc vài giây, Tô Định Tư sợ dìm nữ khí bình tĩnh mà nhắc nhở, "Mẹ gà trống, ngươi tốt nhất nhìn bờ vai của ngươi." "Có ý gì?" Mẹ gà chồng ngẩng ra, theo bản năng mà túi đầu nhìn mình bay. Nay vừa nhìn, mẹ gà chồng nhất thời cả kinh suýt chút nữa phun ra dầu máy. Chỉ thấy son gỗ cũ chính vững vàng mà đứng ở trên bả vai của hắn, phủi phủi bụi trên người, một mặt dễ dàng nói rằng, "Vừa nãy nguy hiểm thật à, chút nữa liền bị ngươi năng lượng đánh trúng rồi. Ngươi, ngươi là cái gì thời điểm trốn đến ta trên bả vai? Ngươi lại không có chuyện gì?" Mẹ gà trống âm thanh cũng bắt đầu run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. Rõ ràng nhìn thấy son gỗ cũ bị trùm năng lượng đánh trúng rồi, làm sao có khả năng lông tóc không tổn hại? Há, Ngay ở ngươi phóng ra trùm năng lượng trước một giây, ta nhảy lên bờ vai của ngươi a." Son gỗ cũ gãi gái đầu, lập tức lại bổ sung, có điều coi như bị ngươi trùm năng lượng bắn trúng, nên cũng không có việc lớn hơn gì, ngươi năng lượng cường độ không tính quá mạnh, ta còn gánh vác được. "Mẹ gà chồng. Mẹ gà chồng sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, lửa giận dường như núi lửa giống như phun trào. Son gỗ cũ lời nói, không thể nghi ngờ là đối với hắn nhục nhã lớn nhất. "Đừng nét mượn." Lập tức thực thi kế hoạch thứ hai. Trên khán đài chuyển đến vũ trụ thứ tư thần hủy diện cái tệ dạ tiếng giống giận dữ. Nhìn mẹ gà trống mọi người chậm chạp giải quyết không được son gỗ cũ, cái tệ dạ rốt cục không kiềm chế nổi. Nghe được cái tệ dạ mệnh lệnh, mẹ gà chồng, sụp mãn, múa nạ cùng mới vừa lấy lại sức được bạ sĩ hầu như không chút do dự nào, trong miệng một lời điệu hô, phá hoại phá hoại. Bậy, bậy, bậy, bậy. Bốn đạo kim quang đồng thời từ trên khán đài sáng lên. Cái tệ dạ, vũ trụ thứ 9 xí si thứ 8 vũ trụ lý ở cùng thứ 12 vũ trụ giảnh bốn cái thần hủy diệt trong nháy mắt biến mất ở khán đài xuất hiện ở mẹ gạ chồng 4 người bên người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu trường đều yên tĩnh hạ xuống. Bất kể là khán giả vẫn là tuyển thủ, đều dồn dập hướng về Son gỗ Goku phương hướng nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Này bốn chữ trụ điên rồi sao? Thi đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu, liền đem thần hủy diệt cho gọi ra đến rồi. Đây là dự định được ăn cả ngã về không, chỉ vì diệt trừ Son Goku. Đang cùng những tuyển thủ khác chiến đấu vở ghế tạ cùng bắt đọc cũng lập tức đình chỉ chiến đấu, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc điệu nhìn về phía đột nhiên xuất hiện bốn cái thần hủy diệt, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Bốn cái thần hủy diệt đồng thời ra trận, cặp đôi này Son Goku tới nói không thể nghi ngờ là nguy cơ lớn lao. Bạn Đao không chút do dự nào, lập tức hướng về Son Gỗ Cụ phương hướng phóng đi, muốn tiến lên trợ rút. Vờ lệ tạ cũng nắm chặt nắm đấm, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Tuy rằng hắn bình thường cùng Son Gỗ Cụ không hợp nhau, nhưng ở thời điểm như thế này, hắn chắc chắn sẽ không chơ mắt nhìn Son Gỗ Cụ bị bốn cái thần hủy diệt vây công. Vẫn đúng là để Bệnh Y rụt đại nhân nói chúng rồi. Bọn họ lại vừa lên đến liền triệu hoán thần hủy diệt. Son Gỗ Cụ nhìn trước mắt bốn cái thần hủy diệt, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ánh mắt trở nên trở nên nghiêm túc. Son Cụ rất rõ ràng, thần hủy diệt thực lực vượt xa phổ thông tuyển thủ. Bốn cái thần hủy diệt liên thủ, coi như là hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Cái tệ ra mọi người căn bản không có dư thừa phí lời. Bọn họ cũng rất rõ ràng, thần hủy diệt ra trận thời gian chỉ có một phút, mỗi một giây cũng không thể lãng phí. Tiểu tử, có bản lĩnh liền tiếp chúng ta một phút công kích, nếu như chịu không được, kịp lúc rút khỏi võ đài. Cái tệ dạ hừ lạnh một tiếng, quanh thân trong nháy mắt hiện ra màu đỏ tím lưu quang, thần hủy diệt uy thế giống như là thủy triều khuyết tán ra đến, để không khí quanh đều trở nên trọng. Cái khác ba cái thần hủy diệt cũng không cam lòng như thế, bốn người đồng thời đem thực lực bạo phát đến mức tận cùng. Bốn đạo tuyệt nhiên không giống thần hủy diệt uy thế đan xen vào nhau, hướng về Son Gỗ nghiền ép Ma Đi. Goku, đừng đứng rắn chống đỡ. Mau mau triệu hoán ta lên sân khấu. Trên khán đài Bệ Yụt đột gấp đến độ giơ chân, quay về Son Gỗ lớn tiếng ồ nào. Bệ Yụt rất rõ ràng bốn cái thần hủy diệt liên thủ uy lực, coi như Son Gỗ thực lực mạnh đến đâu, cũng chưa chắc có thể gánh vắt được. Son Gỗ quay đầu nhìn Bệ Yụt một ánh mắt, gãi gãi đầu, cười đến một mặt ung dung, "Đừng a Bệ Yụt đại nhân, chờ ta thực sự chịu không được lại gọi ngươi, ta nghĩ trước tiên thử xem thực lực của bọn họ." Bệ Yụt, "Chờ ngươi chịu không được Bé ý rút tức đến nổ phổi, quay về son gỗ cũ gào thét, "Thì đấu trước ta làm sao nói với ngươi? Hiện tại đều lúc nào còn thể hiện. Ta thật sự muốn thử một chút." Son gỗ cũ không còn phí lời, ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định. Vừa dứt lời, son gỗ cũ quanh thân sóng khí bỗng nhiên tăng vọt, tóc trong nháy mắt biến thành màu trắng bạc, quanh thân còn vẩn quanh dường như ngôi sao giống như ánh sáng lóng ánh diễm. Súc cơ xảy ra trận biến thân hoàn thành. Nhìn thấy son gỗ cũ biến thân, Vư ghệ con người đột nhiên co rụt lại, khóe miệng liên tục co giật. Vư ghệ tạ nhìn son gỗ cũ trên người con diễm, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng ước ao. Cạ cạn rốt tên khôn kiếp này, lại thật sự lĩnh ngộ Super Saiyan 7, còn nắm giữ chân chính bản năng vô cực. Vợ lệ ta nắm chặt nắm đấm, bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn đột phá đến Super Saiyan 5 cũng khó khăn như lên thiên. Lẽ nào Super Saiyan 4 trồng chất bản năng vô cực, thật sự chính là ta cực hả sao? Son gỗ cụ có thể không tâm tư quan tâm vợ lệ ta ý nghĩ. Biến thân sau khi hoàn thành, Son gỗ cụ thân thể hơi một bên, giơ tay tinh chuẩn địa chặn lại rồi các thế giả đến một quyền. quyền. trưởng chạm vào nhau, phát sinh nặng nề nổ vang. Cái tế giả chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ từ Son gỗ củ bàn tay chuyển đến, chấn động đến mức cánh tay hắn tê dại. Không thể là thần hủy diện, lực lượng này xác thực đủ mạnh, chấn động đến mức ta tay đều đã tê dần. Son gỗ củ cười đánh giá, trong giọng nói tràn đầy thán thở, không chút nào bị áp chế quân bách. Cái tế giả? Cái tế giả triệt để kinh ngạc đến ngây người, một mặt kinh ngạc mà nhìn Son gỗ củ, "Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nhưng là thần hủy diện. Cú đấm này sức mạnh đủ để đánh nát một cái ngân hà, ngươi lại ung dung như vậy liên tiếp được. Ngươi vẫn là người sao? Có điều nói đi nói lại, người sức mạnh cùng bệ ý rút đại nhân so ra, vẫn là kém một chút ý tứ." Son gỗ cũ nếm miệng nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng, "Nếu như bệ ý rút đại nhân đánh ra như thế một quyền, ta cũng không dám trực tiếp gắng đón đỡ, khẳng định trước tiên cần phải tránh một chút." Người muốn chết?" Cái tệ dạ bị Son gỗ cũ lời nói chiect để làm tức giận, vừa định lại lần nữa ra quyền. Son gỗ cũ lại đột nhiên động, chỉ thấy Son gỗ cũ thân thể hơi chìm xuống, lập tức đột nhiên hướng lên trên phát lực, một cái thượng câu quyền tinh chuẩn đích cái thể dạ ngực. trong nháy mắt bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Ở giữa không trung xẹt qua một đường vàng cùng, nặng nề ngã tại trên võ đài, đang hướng Son gỗ cụ vọt tới Xi Dạ, lì Trử ở cùng nhìn thấy cảnh này, tại chỗ há hốc mồm. Bọn họ làm sao cũng không dám tin tưởng, cái tệ dạ lại bị Son gỗ cụ một quyền đánh bay. Đây chính là thần hủy gì a? Đặc biệt là vũ trụ thứ 9 Xi Dạ, càng là sợ đến trên không trung đến rồi cái xe thăng gấp, thân thể cứng đờ đứng ở tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Liên cái tệ dạ đều không đúng đối thủ, hắn đi đến chẳng phải là đưa món ăn. Xi Dạ, ngươi lo lắng làm gì? Mau mau tấn công. Chúng ta chỉ có 1 phút thời gian. Lý Trở ở quay về phía thị dạ gạc két. Hắn biết rõ thời gian cấp bách, nhất định phải mau chóng giải quyết Son gỗ cũ. Biết, biết rồi. Si dạ khẽ cắn răng, nhắm mắt hướng về Son gỗ cũ phong đi. Si dạ trong lòng rất rõ ràng, coi như đánh không lại, cũng không thể lâm trận lùi bước. Nhìn xong lại lì Trở ở cùng nhìn, Son gỗ cũ không có một chút nào sợ hãi, trái lại chủ động tiến lên lên tiếp. Chỉ thấy Son gỗ củ bàn chân nhẹ nhàng đạp xuống, thân thể dường như tên rời cùng giống như thoát ra, chân phải mang theo mạnh mẽ sóng khí, hướng về Lý đã tới. Lý ở con ngươi đột nhiên co lại, vạn vạn không nghĩ đến Son gỗ cũ tốc độ lại nhanh như vậy. Dưới tình thế cấp bách, Hán Vội vã dơ tay đó đỡ. Son gỗ củ chân chặt chẽ vững vàng địa đá vào lì Trử ở trên cánh tay. Sức mạnh khủng lồ trong nháy mắt truyền khắp lì Trử ở toàn thân. Ly Trử ở chỉ cảm thấy cánh tay như là bị búa nặng đập trúng như thế, đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể không tự chủ được mà lui về phía sau. Giải quyết xong lì Trử ở, Son gỗ củ xoay người đối mặt Jin. Son gỗ củ thân thể hơi một bên, khuỷu tay mang theo kinh khí, mạnh mẽ đập về phía Jin cổ. Jin không kịp né tránh, bị này một tay đập trúng, thân thể về phía sau ngửa mặt lên, suýt nữa ngã xuống đất, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng sá cũng là vào lúc này, Xỉ Dạ rốt cục vào tới. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Xỉ Dạ trong lòng càng ngày càng hoảng sợ, cũng không dám nữa cùng son gỗ cổ chính diện vật lộn. Chỉ thấy Xỉ Dạ cấp tốc mở ra một cái lồng phòng hộ, quanh thân nổi lên một tầng sáng rựu lồng ánh sáng màu xanh lục, nỗ lực dùng phòng ngự kéo dài thời gian. Son gỗ cổ công kích theo sát mà tới, một quyền nặng nề đện ở Xỉ Dạ lồng phòng hộ trên. Năm đấm cùng lồng phòng hộ va chạm trong nháy mắt, phát sinh tiếng vang nghề. trong nháy mắt hiện ra từng đạo từng đạo nước, dường như mạng nhện giống để mổng, nói chuyện đều có chút nói lắp, "Ngươi, ngươi vẫn là người sao?" Đây chính là ta mạnh nhất lồng phòng hộ, lại bị ngươi một quyền đánh ra vết nước. Chương 242, thi đấu quy tắc sửa lại, chương 242, thi đấu quy tắc sửa lại. Thật mạnh lồng phòng hộ a, lại một quyền không đánh nát, so với ta tưởng tượng lợi hại. Son gỗ củ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Son gỗ củ vốn tưởng rằng cú đấm này có thể trực tiếp đánh nát lồng phòng hộ, không nghĩ đến lại không thành công. Xi Dạ, Xi Dạ hiện tại chỉ muốn mắng người. Đều đem lồng phòng hộ đánh ra vết nước, ngươi lại còn cảm thấy đến lồng phòng hộ cường. Đây là cái gì thái quá đánh giá. Xuân gỗ củ có thể chưa cho suy nghĩ nhiều thời gian lại lần nữa nhấc chân, nặng nề đá vào lồng phòng hộ trên. Lồng phòng hộ phát sinh một tiếng vang giòn, vết nước trong nháy mắt mở rộng, hoàn toàn méo mó biến hình, chỉ lát nữa là phải phá nát. Ha ha ha, rất đã huyễn. Thân hủy diệt lồng phòng hộ quả nhiên thú vị. Son gỗ Cử hưng phấn cười to lên, trong mắt lập loè chiến đấu ánh sáng. Hiện trường mọi người triệt để giải ra. Bất kể là khán giả vẫn là tuyển thủ, đều trận to hai mắt, nhìn trên võ đài một màn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin tưởng. Bốn cái thân hủy diệt liên thủ, lại bị Son gỗ Cử đè lên đánh. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Đặc biệt là cái khác vũ trụ thần hủy diệt, càng là từng cái từng cái sắc mặt khó coi. Bọn họ vốn cho là Son gỗ cụ coi như mạnh hơn, cũng không thể là thần hủy diệt đối thủ. Bây giờ nhìn lại, bọn họ vẫn là đánh giá thấp Son gỗ cụ thực lực. Bệ ý ruột ngồi ở trên khán đài, khoe miệng cũng không nhịn được co giật mấy lần, lập tức thật dài mà thở phào nhẹ nhóm, xem ra là ta lo xa rồi, tiểu tử này thực lực đã sớm vượt qua ta, ta lại còn thế hắn lo lắng. Son gỗ cụ này vừa ra tay, ở hiệp thứ nhất liền đánh đuổi bốn cái liên thủ thần diệt. Mà bắt độc cũng tại lúc này chạy tới, xuất hiện ở Son gỗ cụ bên người, quanh thân sóng khí bắt đầu phu trào cả cả rốt, để chúng ta hai cha con kể vai chiến đấu, hảo hảo giáo huấn một hồi này mấy cái không biết trời cao đất rộng thần hủy diệt. Bát Đốc mỉm cười nói, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. "Tốt ba ba, có người hỗ trợ, nhất định có thể càng nhanh hơn giải quyết bọn họ." Son Gổ cụ gật gù, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. "Vậy ta liền đi đối phó con kia hồ ly cùng con kia kia." Bát Đốc chỉ chỉ lì Trơ cùng gìn. Ly Trơ ngoại hình quá giống hồ ly, gìn lại có vây cá giống như lốt hai, nhận ra độ cực cao. "Vậy ta liền đi đối phó con kia con chuột cùng lục ông lão." Son Gổ chỉ chỉ Tệ Dạ cùng Xí dạ, giọng nói nhẹ nhàng. "Xí Dạ, Thân cái quái gì vậy lục ông lão. Bạt Độc không chút do dự nào, nguyên thân trong nháy mắt phóng ra hào quang màu đỏ, tóc biến thành màu đỏ sẫm, con ngươi cũng nổi lên hồng quang. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Súng cơ sai trận đột hai, biến thân hoàn thành. Ngay lập tức, bạn đọc dường như tên rời cũng giống như, hướng về lì Trở ở cùng Dĩn phóng đi, tay phải ngưng tụ ra một đạo màu đỏ tinh khí, quay về lì Trở ở đánh tới, tiếp chiêu đi. Lì Trở ở cùng Dĩn không dám khinh thường, vội vã liên thủ đón đỡ. Cái Tệ cùng Sĩ dạ cũng từ trên mặt đất bò lên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy lo lắng. Thân hủy diệt ra trận thời gian chỉ có 1 phút. Vừa nãy như thế trì hoãn, đã qua 30 giây. Nếu như không nữa có thể giải quyết son gỗ cũ, bọn họ phải trở lại. Không có thời gian. Chúng ta liên thủ, nhất định phải hay mau đem son gỗ cũ đào thải ra khỏi cục. Khải tệ Dạ khẽ quát một tiếng, trước tiên hướng về son gỗ cũ phóng đi, tay phải ngưng tụ ra một đạo màu đỏ tím tinh khí, bay về son gỗ cũ đánh tới. Si giả cũng lập tức đuổi tới, quanh thân màu xanh lục sóng khí tăng vọt, tay trái ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu xanh lục bóng, bay về son gỗ cũ ném tới. Son gỗ cũ vẻ mặt nghiêm túc, không dám có chút bất cẩn. Tuy rằng hắn có thể áp chế lại một mình thần hủy diệt, nhưng hai cái thần hủy diệt liên thủ, uy lực vẫn là không thể khinh thường. Son gỗ cụ thân thể hơi một bên, né tránh cái tệ dạ kinh khí, lập tức dơ tay chặn lại rồi xí dạ quả cầu năng lượng. Ẩm Ẩm Ẩm Ba người trong nháy mắt ứng phó cùng nhau, từng cú đấm đấu thịt, sóng khí không ngừng quyết tán, trên võ đài mặt đất bị chấn động đến mức loang loáng lổ lỗ, Bùi mù tràn ngập. Lại là ba, năm cái tập hợp giao chiến sau, cái thế cùng xí dạ nắm lấy một sơ hở, đồng thời ra quyền, nặng nề đập về phía Son gỗ cùng lực. Son gỗ cụ vội vã nâng lên hai tay đó đỡ. Hai củ sức mạnh to lớn trong nháy mắt đụng vào nhau, Son gỗ cụ chỉ cảm thấy một luồng lực xung kích cực lớn chuyển đến, thân thể không tự chủ được mà về phía sau đi vòng quanh, hai chân ở trên lôi đài lưu lại hai đạo thật dài dấu vết, mặt đất bị tày ra hai đạo danh sâu. Chính là hiện tại, Si dạ dũng hết toàn lực. Cái tệ dạ quay về sỉ dạ hét lớn một tiếng, quanh thân màu đỏ tím sóng khí lại lần nữa tăng gọn, hai tay ngưng tụ ra một đạo to lớn sóng năng lượng. Si dạ cũng lập tức nghe theo, hai tay ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu xanh lục 3, cùng tệ dạ sóng năng lượng dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo tử lục giao nhau năng lượng thật lớn ba, hướng về Son gỗ củ gào thét mà đi. Đạo này sóng năng lượng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, nơi đi qua nơi, không khí đều bị vặn mẹo, voi đài mặt đất bắt đầu giận dữ. Son Cổ Cụ con người hơi co rụt lại, vẻ mặt trở nên càng thêm nghiêm nghị. Đạo này sóng năng lượng uy lực, so với hắn tưởng tượng còn muốn mạnh, nếu như bị chính diện đánh chúng, coi như là Super giản 7 hình thái, cũng nhất định sẽ bị thương. Ngắn ngủi do dự sau, Son Cổ Cụ khỏe miệng hơi dương lên, nghĩ đến một biện pháp hay. Xuân Cổ Cụ thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Chính là hắn am hiểu nhất dịch chuyển tức thời. Một giây sau, Xuân Cổ Cụ liền xuất hiện ở cái tệ dạ cùng sĩ phía sau. Hai người thậm chí còn không phản ứng lại, sóng năng lượng cũng đã đánh về chỗ trống, ở trên lôi đài nổ tung một cái to lớn cái hố, bụi mù tràn ngập. Cái gì? Cái tệ Dạ cùng Sỉ Dạ sắc mặt đột nhiên biến Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Son gỗ cũ lại gặp dùng dịch chuyển tức thời né tránh. Các người công kích, quá chậm. Son gỗ cũ âm thanh từ phía sau hai người chuyển đến, mang theo một tia trêu trọc. Không chờ hai người xoay người, Son gỗ cũ cũng đã ra tay. Son gỗ cũ chân phải hơi khẽ nâng lên, lập tức đột nhiên đá ra, phân biệt đá vào Sỉ Dạ cùng Dạ trên lưng. Ầm. Ầm. Hai tiếng vang trầm truyền đến. Sy Dạ cùng cái Tệ Dạ trong nháy mắt mất đi cân bằng, Sy Dạ va đầu vào cái Tệ Dạ trên người. Hai người lảo đảo nhào về phía trước, suýt nữa ngã xuống đất. Hiện tại, nên ta phản kích. Son gỗ củ hai tay tạo thành chữ thập, quanh thân ánh sao bắt đầu điền cuồn phu chảo, hào quang màu vàng nóng từ lòng bàn tay của hắn tỏa ra, các mẹt hạ mẹt hạ. Theo son gỗ củ gào hét, một đạo to lớn năng lượng màu vàng nóng ba từ lòng bàn tay của hắn dâng trào ra, ép thẳng tới cái Tệ Dạ cùng Sy Dạ phía sau lưng. cùng Sy Dạ nghe được son gỗ âm thanh, sắc mặt trở nên dị thường có coi. Bọn họ có thể rõ ràng địa cảm nhận được phía sau truyền đến khủng bố năng lượng nguồn sức mạnh kia để bọn họ cũng không nhịn được tê cả ra đầu cái tên này cái tên này lại như thế cường sao. ngay cả chúng ta mấy cái thần hủy diệt liên thủ đều không đúng đối thủ của hắn Cái tệ dạ trong lòng tràn đầy khó có thể tin tưởng làm sao cũng không dám tin tưởng chính mình lại bị một cái con người áp chế đến mức độ này suy ra càng là sợ đến cả người run hắn hiện tại chỉ muốn chạy khỏi nơi này cũng không tiếp tục muốn cùng son gỗ cụ chiến đấu màu vàng caệ haệ hạ càng ngày càng gần cái tệ giả cùng suy ra thậm chí có thể cảm nhận được sóng năng lượng mang đến nóng rực nhiệt độ Bọn họ biết mình đã không tránh thoát. Nhưng mà, ngay ở Son gỗ cũng ngưng tụ màu vàng ca mệ hạ mệ hạ sắp trong số mệnh cật tệ giả cùng xỉ dạ phía sau lưng trong ngáy mắt. Bạch. Bạch. Hai vện kim quang đột nhiên lẹ qua, cải tệ dạ cùng xỉ dạ bóng người dường như thuấn di giống như ở biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Ai? Đây là dịch chuyển tức thời. Son gỗ cụ sửng suốt một chút. Bạch. Bạch. Một giây sau, cải tệ giả cùng xỉ dạ bóng người xuất hiện ở tương ứng vũ trụ trên khán đài, hai người sợ hãi không thôi địa hướng về võ đài phương hướng nhìn xung quanh, lực còn ở hơi chập trùng. Đã đến giờ. Này 1 phút làm sao mà qua nổi đến nhanh như vậy? Sy ra ngạc nhiên mà nhìn về phía bên người dụng cụ tính giờ, khắp khuôn mặt là khó có thể tin tưởng. Hắn cảm giác mình vừa mới lên sân khấu không bao lâu, lại liền đến thời gian. Đáng ghét, thiếu một chút liền có thể đem son gỗ cụ đào thải Cái tệ dạ chăm chú nắm lấy song quyền, móng tay hầu như khảm tiến vào lòng bàn tay, sắc mặt một trận trắng sám. Vừa nay đạo kia cả mẹ hạ mẹ hạ uy lực, hắn đến nay lòng vẫn còn sợ hãi. Hoa, wow. gỗ củ thật là lợi hại. Lại chặn lại rồi bốn cái thần hụy diệt liên thủ công kích. Trôi nổi trên bình đài rẹ nọ tay bảo hay. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động, hiển nhiên đối với vừa rồi chiến đấu hết sức hài lòng. Dai Sỉn càng đứng ở rẽ nhỏ bên người, khẽ gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn, không có phát biểu bất kỳ bình luận. Rẽ nhỏ thỏa mãn, chính là đối với cuộc tranh tài này tốt nhất tán thành. Cùng lúc đó, bắt đọc bên kia cũng kết thúc chiến đấu. Lý Trở ở cùng dịn ra trận thời gian đồng dạng đến kỳ, hai người bị tự động chuyển tống về khán đài. Bắt đọc thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn về phía Son Gỗ Củ, bay về hắn ngón tay cái lên, trong ánh mắt tràn đầy tán thành. Son Gỗ Củ sau khi thấy, cũng cười hì, hì tương tự ngón tay cái lên đáp lại. Hai cha con hiểu ngầm không cần nhiều lời. Hiện trường rơi vào ngắn ngủ yên tĩnh. Bất kể là tuyển thủ vẫn là thần, đều còn không từ vừa nãy chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Không ít vũ trụ thần hủy diệt cùng giới vương thần càng lẳng ngây ngốc nhìn Son Gỗ Cụ, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Thế thì còn đánh như thế nào? Trực tiếp tuyên bố vũ trụ thứ 7 thắng lợi quên đi, bốn cái thần hủy diệt liên thủ đều không thể đào thải Son Gỗ Cụ, chẳng lẽ muốn cho còn lại 7 cái thần hủy diệt cùng tiến lên? Hơn nữa vũ trụ thứ 7 ngoại trừ Son Gỗ Cụ, phụ thân hắn bắt độc cũng có thể ngăn cản hai cái thần hủy diệt. Cái này căn bản không có cách nào chơi a. Đại Sĩn Càn đại nhân Tư Dạ đột nhiên đứng lên, quay về trên không đài Sảnh Tần Hồ, giọng nói mang vẻ một tia tức giận bất bình, "Ngài không phải nói giải đấu sức mạnh không cho phép sử dụng dịch chuyển tức thời sao? Xuân gỗ cụ vừa nãy rõ ràng dùng dịch chuyển tức thời, tại sao không tính làm trái quy tắc?" Đại Sảnh cản túi đầu nhìn về phía Tư Dạ, kiên trì giải thích, "Giải đấu sức mạnh quy tắc bên trong, xác thực quy định giới vương thần không cho phép sử dụng dịch chuyển tức thời, bởi vì giới vương thần dịch chuyển tức thời năng lực gặp ảnh hưởng nghiêm trọng thi đấu tính chất công bằng. Nhưng quy tắc cũng không có cấm chỉ nhân loại tuyển thủ sử dụng dịch chuyển tức thời, Xuân gỗ cụ là nhân loại, hắn dịch chuyển tức thời thuộc về tự học năng lực, cũng không làm trái quy tắc." Tư Dạ Cái tệ giả. Hai người trong nháy mắt đá khẩu không trả lời được. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, quy tắc lại còn có như thế một tầng lỗ thủng. Nếu như Son gỗ cụ vừa nãy không cần dịch chuyển tức thời, nói không chắc liền bị năng lượng của bọn họ ba đả xuống vó đài. Dai Sĩn Cạn nói xong, liền quay đầu nhìn về phía Duyện Ngọc, hai người thấp giọng trò chuyện vài câu. Mười mấy giây sau, Dai Sĩn cắn lại lần nữa đưa mắt tìm đến phía Son gỗ cụ, ngữ khí bình tĩnh nói, "Gỗ cụ tiên sinh, có chuyện cần thương lượng với ngươi một hồi." "A, chuyện gì a Dai nhân?" Son gỗ cụ gãi gãi đầu, vẻ mặt vô cùng hoặc. Tuy rằng giới vương thần không thể sử dụng dịch chuyển tức thời, nhưng ngươi vừa nãy biểu hiện thực sự quá mức xuất sắc. Ở bốn cái thần hủy diệt liên thủ công kích giới đều có thể lông tóc không tổn hại, nếu là lại nhường ngươi sử dụng dịch chuyển tức thời, cuộc tranh tài này đối với những khắc vũ trụ tới nói cũng quá không công bằng, thậm chí có thể trực tiếp tuyên bố vũ trụ thứ 7 thắng lợi. Đại thần can mặt mỉm cười, ngữ khí ôn hòa nhưng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, vì để cho dẹn nó đại nhân có thể thưởng thức được càng đặc sắc thi đấu, cũng vì cho hắn vũ trụ lưu một ít cơ hội, ta sẽ tạm thời áp chế ngươi sử dụng dịch chuyển tức thời năng lực, ngươi cảm thấy đến làm sao? Ai? Ngay cả ta cũng không thể dùng dịch chuyển tức thời sao? Son gỗ cũ sửng sốt một chút, lập tức cười gật đầu, không thành vấn đề. Như vậy sát thực càng công bình, không phải vậy những tuyển thủ khác đều không có cơ hội chiến đấu, thật vô vị à. Rất tốt. Đại Cẩn Cản hài lòng gật gù, trong tay đột nhiên hiện ra một thanh khảm nạm quạ cầu thủy tinh quân trượng. Đại Cẩn cẩn nhẹ nhàng vung lên quân trượng. Một đạo vô hình quang văn từ quân trượng đỉnh bắn ra, trong nháy mắt bao trùm trụ Son gỗ cũ toàn thân. Được rồi, từ giờ trở đi, ngươi tạm thời không cách nào sử dụng dịch chuyển tất thời. hồi quân trượng, nói. Nhanh như vậy liền có hiệu lực. Son gỗ hơi kinh ngạc thử nghiệm điều động trong cơ thể khí, muốn phát động dịch chuyển tức thời. Chỉ là bất luận Son gỗ cũ cố gắng thế nào, thân thể đều không có phản ứng chút nào, liền không gian rung động đều không cảm giác được. Hoa, wow. đại thần can đại nhân thật là lợi hại. Cái năng lực này cũng quá thần kỳ đi. Son gỗ cũ không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nếu hiện tại thi đấu tạm thời tạm dừng, vậy ta liền mượn cơ hội này, tuyên bố một hạng tân quy tắc, cái này cũng là dè nọ đại nhân ý tứ. Đại thần can bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở võ đài trên không, âm thanh truyền khắp toàn bộ đấu trường. Hiện trường tất cả mọi người là sửng Lại muốn cải quy tắc? Dã Nọ đại nhân cũng thật là muốn vừa ra là vừa ra a. Vừa nay bốn vị thần hủy diệt liên thủ công kích gỗ cụ tiên sinh chiến đấu, Dã Nọ đại nhân nhìn rất thoáng tâm, cảm thấy đến thần hủy diệt lên sân khấu một phút thời gian quá ngắn, không đủ tận hứng. Đại Sĩn can cơ tuyên bố, giọng nói mang vẻ một tia sung sướng. Lời vừa nói ra, cải Tề Dạ, Xỉ Dạ, Lý Trở ở cùng nhìn 4 cái thần hủy diệt trong nháy mắt sáng mắt lên. Đại Sĩn can lời này ý tứ, lẽ nào là muốn tăng cường thần hủy diệt thời gian lên sàn? Trên khán đài bệ nhưng khóe miệng co giật, trong lòng bay lên một dự cảm không tốt. Dễ nọ tận hứng, thường thường mang ý nghĩa bất lợi cho vũ trụ thứ 7. Bởi vậy vậy, rèn lò đại nhân quyết định, đem thần hủy diệt thời gian lên sàn điều chỉnh thành 3 phút, đồng thời mỗi cái vũ trụ có thể triệu hoán thần hủy diệt 3 lần. Đại sinh cản cao giọng tuyên bố. Dứt tiếng, hiện trường thần hủy diệt môn nhất thời lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, từng cái từng cái kích động đến suýt chút nữa từ chỗ ngồi nhảy lên đến. 3 phút, còn có thể triệu hoán 3 lần. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ có càng nhiều cơ hội đào thải cương địch, bảo vệ chính mình vũ trụ. Có điều, cải Tê Dạ, Xi Dạ, Lý ở, Dĩn muốn vị, các ngươi trước đã sử dụng tới 1 lần triệu hoán quyền, thời gian lên sàn cũng tiêu hao 1 phút, bởi vì quy tắc là hiện tại cải Vì lẽ đó chỉ còn giữ lại hai lần triệu hắn, thời gian lên sàn vẫn như cũ là 3 phút, kính xin các vị chú ý." Dai Sẩn cản quay đầu nhìn về phía cái kia bốn cái thần hủy diện, nói bổ sung. "Cải tệ ra bốn người thật lòng gật cụ. Còn có thể lên sân khấu hai lần liền vô cùng tốt." Nhất thời, Cải tệ ra bốn người trên mặt đều là lộ ra một chút vẻ hưng phấn. Chỉ là hưng phấn qua đi, bốn người lại không nhịn được nhìn về phía Son Gỗ Cụ, vẻ mặt trong nháy mắt ảm đạm đi. Coi như gia tăng rồi thời gian lên sàn cùng số lần, bọn họ thật có thể đánh thắng được Son Gỗ Cụ sao? Hơn nữa vũ trụ thứ 7 bệ ý còn chưa lên trang. Bệ Yujut nhưng là công nhận mạnh nhất thần hủy diệt. Nếu như Bệ Yujut ra tay, bọn họ căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Cuối cùng, còn có một hạng nhằm vào vũ trụ thứ 7 điều chỉnh. Dai Sin can ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Bệ Yujut, ngữ khí bình tĩnh nói: "Bệ Yujut trong lòng căng thẳng, vội vã ngồi thẳng thân thể. Quả nhiên, nên đến vẫn là đến rồi. Vũ trụ thứ 7 thực lực quá mức đột xuất, vì duy trì thi đấu cân bằng, cần đặc thù đối xử." Dai Sin can dừng một chút, tiếp tục nói: "Bởi vậy, Bệ Yujut, ngươi chỉ có thể bị triệu hoán một lần, thời gian lên sàn là 1 phút." Bệ Yujut Bé Ý rụt sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi, nắm đấm chăm chú nắm lấy. Cái khác thần hủy diệt có thể lên sân khấu 3 lần, mỗi lần 3 phút, ta nhưng chỉ có thể lên sân khấu 1 lần, còn chỉ có 1 phút. Này rõ ràng là nhằm vào ta a. Vâng. Đại Sảnh Càn đại nhân. Bé Ý rụt tuy rằng trong lòng tràn đầy nổ nước bọn, cũng không dám có chút phản bác. Bé Ý rụt rất rõ ràng, đây là Rẽ Nọ cùng Đại Sảnh Càn cộng đồng quyết định. Nếu là dám nghi vấn, Rẽ Nọ nói không chắc sẽ trực tiếp xóa đi vũ trụ thứ 7, đều do gổ cùng người này. Vừa nãy ở trên lôi đài nhất định phải thể hiện Nếu như giả trang bị đánh đuổi vài bước, nói không chắc còn có chỗ rằng hòa. Hiện tại ngược lại tốt, không chỉ có gỗ cũ bị cấm dịch chuyển tất thời, hắn cái này thần hủy diệt cũng bị hạn chế lên sân khấu cơ hội. Cái khác vũ trụ thần hủy diệt cùng giới vương thần nghe được tin tức này, nhất thời mừng rỡ như điên. Bẻ ý dù là mạnh nhất uy hiếp. Hiện tại hắn chỉ có thể lên sân khấu một phút, vũ trụ thứ bảy ưu thế trong nháy mắt thu nhỏ lại không biết. Bọn họ rốt cục có cơ hội thắng lợi. Vũ trụ thứ 7 các tuyển thủ thì lại từng cái từng cái mặt lộ vẻ không nói gì. Mới vừa giải quyết xong 4 cái thần hủy diệt vây công, liền nghênh đón nhằm vào bọn họ quy tắc điều chỉnh. Vận may này cũng quá đi. Có lẽ có người sẽ cảm thấy cái này điều chỉnh không công bằng. Đại thần Cản Phảng vất nhìn thấu mọi người tâm tư, mỉm cười nói, nhưng trên thực tế, trận này giải đấu sức mạnh từ vừa mới bắt đầu liền không phải tuyệt đối công bằng thi đấu. Nguyên bản Dạ Nhãn đại nhân dự định lấy rút tham phương thức tùy cơ lưu lại một cái vũ trụ, là gỗ cụ tiên sinh đề nghị, mới để mọi người có thông qua chiến đấu tranh thủ sinh tồn cơ hội khả năng. Đại thần Cản ánh mắt đảo qua toàn trường, đối với Dạ Nhãn đại nhân tới nói, thi đấu có hay không công bằng đều không quan trọng, trọng yếu chính là quá trình có hay không đạt xác, có thể không để hắn nhìn ra tật hứng. Vì lẽ đó, các vị còn có ý kiến sao? Chúng thần cùng các tuyển thủ nơi nào còn dám có ý kiến? Đại thần cắn đều đem nói tới phần này lên, nhắc lại ý kiến chính là tự tìm phiền phức. Nếu như chọc giận Rẽ Nọ, liền vũ trụ đều không còn, còn nói gì công bằng? Nếu mọi người đều không có ý kiến, cái kia thi đấu tiếp tục. Đại thần Cản nói xong, liền chậm rãi hạ xuống ở Rẽ Nọ bên người, Rẽ Nọ đại nhân, đón lấy thi đấu, nhất định sẽ càng thêm đặc sắc. Rẽ Nọ cười gật gù, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong, ừm. Ta đã không kịp đợi muốn xem bọn họ tiếp tục chiến đấu. Theo Rẽ Nọ tiếng nói hạ xuống, trên võ đài bầu không khí lại lần nữa trở nên sốt sáng lên đến. Quy tắc đã thay đổi. Son gỗ cụ bị cấm dịch chuyển tức thời, Bệ Ý Dụ chỉ có thể lên sân khấu một phút, mà cái khác thần hủy diệt nắm giữ càng nhiều lên sân khấu cơ hội. Sau đó chiến đấu, nhất định gặp càng thêm kịch liệt, cũng càng thêm tràn ngập biên số. Bệ Ý Dụ đại nhân, ngài đừng nóng giận mà. Coi như không thể dùng dịch chuyển tức thời, ta cũng có thể ứng phó những trận chiến đấu tiếp theo. Son gỗ cụ quay về trên khán đài bệ Ý Dụ nết miệng nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng nón, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Bệ nhưng nghe rằng, mạnh mẽ trừng Son gỗ cụ một ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy bất mãn. không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt cùng Son gỗ cụ giao lưu. Tiểu tử Ngươi tốt nhất cho ta kiềm chế một chút. Vừa nay nhất định phải bệnh mạnh, đem thực lực bại lộ đến không còn một mống. Hiện tại được rồi, quy tắc toàn nhằm vào chúng ta vũ trụ. Đến tiếp sau phiền phức chỉ có thể càng nhiều. Son gỗ Cụ liếc mắt liền thấy đã hiểu Bệ Ý rụt ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng, lập tức vừa bất đắc dĩ địa nhún vai một cái, ánh mắt phảng phất đang nói, ta cũng không có cách nào a. Bốn cái thần hủy diệt đột nhiên vây công, cũng không thể không hoàn thủ chứ. Nếu như lúc đó yếu thế, nói không chắc sớm đã bị đè xuống vó đài. nhìn Son gỗ dáng vẻ ấy, tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, tiếp tục dùng ánh mắt chất vấn. Vậy ngươi tại sao không chịu hoán ta lên sân khấu? Vừa này nếu như ta ra tay đối kháng cả tệ dạ bọn họ, cũng không đến nỗi để dẻn nhỏ cảm thấy cho ngươi quá mạnh, do đó sửa chữa quy tắc. Ta không muốn lãng phí ngải ra trận cơ hội a." Son gỗ củ nhỏ giọng thầm thì. Bẹ Ý giật nghe nói như thế, nặng nghề thở dài một hơi, không còn dùng ánh mắt son suýt. Việc đã đến nước này, nhiều hơn nữa oán giận cũng vô dụng, chỉ có thể hy vọng son gỗ củ đón lấy có thể khiêm tốn một chút, đừng tiếp tục gặp phải loạn ở gì. Nếu các vị cũng không có ý kiến, cái kia thi đấu tiếp tục." Đài âm thanh lại lên, hắn trôi nổi ở trên không, mỉm bố. Vừa nãy Thương Thảo quy tắc lúc, thời gian đã tầm dừng, vì lẽ đó hiện tại thi đấu còn sót lại 42 điểm, xin mời các vị tuyển thủ toàn lực ứng phó, vì là Dẹn Nọ đại nhân hiện ra một hồi đặc sắc chiến đấu. Nói xong, Đại Sĩ càng liền chậm rãi hạ xuống ở Dẹn Nọ bên người, tiếp tục đảm nhiệm khán giả, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía võ đài. Lần này đối với chúng ta vũ trụ quá bất lợi. Trên khán đài vũ trụ thứ 7 giới vương thần xỉn tóc mày, vẻ mặt nghiêm túc, gỗ cô bị cấm dịch chuyển tức thời, đại nhân lại chỉ có thể lên sân khấu 1 cái vũ trụ hủy diệt nhưng có 3 lần ra trận cơ hội, những trận chiến đấu tiếp theo e sẽ rất gian nan. Ai nha nha Quả thật có chút phiền phức đây. Kịch Lặc Cừ, nữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, không có một chút nào lo lắng. Gỗ Cụ vừa nay có thể đối kháng bốn cái thần hủy diệt liên thủ a, thật không đơn giản. Xỉ lại bổ sung, yên tâm đi, đem tất cả giao cho Gỗ Cụ là tốt rồi. Cái họ ra thành thơ mà nói rằng, tiểu tử kia luôn có thể ở thời khắc mấu chốt sáng tạo kỳ tích, chúng ta chỉ cần an tâm xem so tài là được. Không sai, có Gỗ Cụ ở, sẽ không xảy ra vấn đề. Kịch khẽ mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Kịch rất rõ ràng Sơn Gỗ Cụ tiềm lực, coi như bị hạn chế bộ phận năng lực, cũng không phải dễ dàng liền có thể bị đánh bại. Theo là sỉn cản tuyên bố thi đấu tiếp tục, trên võ đài bầu không khí lại lần nữa trở nên sốt sắng lên đến. Nhưng loại này căng thẳng, nhưng chỉ nhằm vào trừ Son gỗ cụ ở ngoài tuyển thủ. Từ khi vừa nãy đỡ bốn cái thần hủy diệt vây công sau, Son gỗ cụ liền thành sở hữu tuyển thủ ác ngộng. Chương 243, đại sỉn cản đại nhân, hắn làm trái quy tắc, chương 243, đại sỉn cản đại nhân, hắn làm trái quy tắc. Son gỗ cụ đứng ở giữa lôi đài, ánh mắt đảo qua bốn phía, muốn tìm kiếm tân đối thủ chỉ là bất kể là cái nào vũ trụ tuyển thủ, chỉ cần cùng ánh mắt của hắn đối diện, đều sẽ lập tức rời tầm mắt, thậm chí lặng lẽ lui về phía sau, sợ bị hắn nhìn chằm chằm. Son Goku mục tiêu thứ nhất là thứ 11 vũ trụ giải ấn. Lần trước đi thứ 11 vũ trụ lúc, Son Goku cũ bởi vì Dạ Mạt sự tình không có thể cùng Giản Hào hào luận bàn. Lần này tại trên giải đấu sức mạnh gặp lại, Son Goku cũ đã sớm không kiềm chế nổi muốn cùng Giản tranh tài một phen. Giải ẩn, chúng ta đến đánh một trận đi. Son Goku hướng về Giản vị trí chạy đi, một bên chạy một bên vẫy tay, trong giọng nói tràn đầy hứng phấn. Giản ẩn, Nhìn thấy Son gỗ cũ hướng chính mình chạy tới, Dài ẩn con người hơi co rụt lại, không chút do dự nào. Chỉ thấy thân thể hắn hơi loạng một cái, mấy cái lấp lóe liền biến mất ở tại chỗ, chạy trốn vô ảnh vô tung. Thực lực của người này, so với ta tưởng tượng còn muốn tưởng. Dài ẩn trốn ở vội đài góc xó, trong lòng âm thầm vui mừng. Bốn cái thần hủy diệt liên thủ đều không thể đào thải hắn. Hiện tại ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, vẫn là trước tiên tránh đi mũi nhọn, chờ hắn tiêu hao một ít năng lượng sau lại ra tay. Son gỗ cũ nhìn trống rống tại chỗ, sửng sốt một chút, "Ai? Dài ẩn chạy thế nào?" Ngay lập tức ỗ cụ càng làm ánh mắt tìm đến phía những tuyển thủ khác bất kể là cái nào vũ trụ tuyển thủ thậm chí bao gồm vũ trụ thứ 6 xạ đã dạ vương cùng dạổ chỉ cần thấy được son gỗ cụ nhìn sang đều lập tức tránh đi chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. này các ngươi đừng chạy a chúng ta đến đánh một trận mà son gỗ cụ quay về những người chạy trốn tuyển thủ hô đáp lại hắn chỉ có càng ngày càng xa bóng lưng hiện trường các tuyển thủ trong lòng đều rất rõ ràng liên bốn cái thần hủy diệt đều đánh không lại sonỗ c bọn họ đi đến chính là tìm ngược còn không bằng nhiều bảo tồn chút thể lực đi đào thải cái khác yếu một chút đối thủ a Ngươi xem, không có ai cùng gỗ cụ đánh, ha ha ha ha. Rẽ Nọ ngồi ở trôi nổi trên bình đài, chỉ vào trên võ đài son gỗ cụ, cười đến đặc biệt hài lòng. Theo Rẽ Nọ, loại tình cảnh này so với chiến đấu kịch liệt còn muốn thú vị. Là đây, gỗ cụ tiên sinh vừa nãy biểu hiện quá mức chói mắt, đã thành sở hữu tuyển thủ vùng cấm. Dai Sần Can mỉm cười phụ họa, dù sao không có ai đồng ý chủ động đi khiêu chiến một cái có thể đối kháng bốn cái thần hủy diệt cơ giả, cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm đạo thải. Đúng rồi Đại Sần Can, Suất Tơ Dở bạn sự tình chuẩn bị đến thế nào rồi? Rẽ Nọ đột nhiên chuyển đề tài, tò mò hỏi đã chuẩn bị sắp xếp, rẽ nọ đại nhân. Đại Sĩn cản khẽ gật đầu, nữ khí cung kính, chỉ cần cuối cùng sử dụng nữa một lần Sư Phậter giờ dạ gủng bạn, Xà đạo giờ dạ gủng sẽ xuất hiện, đến thời điểm liền có thể nhìn thấy càng đặc sắc chiến đấu. Thật chờ mong a. Rẽ nọ cao hứng vỗ tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong, thật muốn nhanh lên một chút nhìn thấy xạ đạo giờ dạ gồng xuất hiện, nhìn ai có thể đánh bại chúng nó. Tin tưởng thông qua lần này xạ đảo giờ dạ gồng sự kiện, chúng ta có thể tuyển ra chân chính vũ trụ mạnh nhất người. Đại Sĩn cản trên mặt mang theo đủ cười, trong ánh mắt lén qua một tia thâm ý. Cái kia một cái khác vũ trụ chuẩn bị công tác đây. Rẽ Nọ lại hỏi: "Xin mời Rẽ Nọ đại nhân yên tâm, chờ xa đáo giờ dạ dò sự kiện sau khi kết thúc, cái vũ trụ kia chuẩn bị công tác cũng sẽ hoàn thành. Đến thời điểm đánh bại Sạ Đạo giờ dặn dò người, gặp có càng to lớn hơn tác dụng." Đại thần cặn không có quá nhiều giải thích, chỉ là hàm hồ nói rằng: "Trên võ đài, Son gỗ cụ còn ở tìm kiếm khắp nơi đối thủ." "Ai, sớm biết vừa nãy liền không biểu hiện đến mạnh như vậy." Son gỗ cụ bất đắc dĩ thở dài, một mặt phiên muộn, hiện tại được rồi, liền cái đối thủ cũng không tìm tới, chỉ có thể đi đào thải một ít thực lực yếu tuyển thủ. Nói xong, Son gỗ cụ liền hướng về một đám chính đang hôn chiến tuyển thủ đi đến. Nếu không ai nguyện ý cùng hắn chính diện đánh, vậy hắn cũng chỉ có thể chủ động tấn công, nhiều đào thải mấy cái đối thủ, vì là vũ trụ thứ 7 tranh thủ ưu thế. Cùng lúc đó, trên khán đài cái khác thần hủy diệt môn chính tụ tập cùng nhau, nhỏ giọng thảo luận đối phó Son gỗ cụ phương án. Chỉ có bề y rút bị xa lánh ở bên ngoài, lẻ loi địa ngồi ở góc xó. "Đều do vũ trụ thứ 7 quá mạnh mẽ, hiện tại Son gỗ cụ thành uy hiếp lớn nhất, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem hắn đào thải ra khỏi cục." Cái tệ dạ hạ giọng, quay về cái khác thần hủy diệt nói rằng, "Nhưng là Bốn cái thần hủy diệt đều đánh không lại hắn, chúng ta nên làm gì?" Xi Dạ cau mày, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. "Không bằng chúng ta sáu cái thần hủy diệt liên thủ. Nếu như còn không được, liền tăng cái, thậm chí 11 cái cùng tiến lên." Có thần hủy diệt đề nghị, "Lẽ nào một cái thần hủy diệt liên thủ còn không đánh lại một cái con người sao?" "Không được, hiện tại còn chưa là thời cơ tốt nhất." Một cái khác thần hủy diệt lắc lắc đầu, "Nếu như chúng ta hiện tại liền liên thủ, chiến đấu tình cảnh tuy rằng kịch liệt, nhưng dè nói đại nhân nói không chắc sẽ cảm thấy không đủ tận hứng, đến thời điểm lại sửa chữa quy tắc, trái lại bất lợi cho chúng ta." "Không bằng chờ thi đấu tiến hành một thời gian." Dẹ nó đại nhân xem được rồi phổ thông chiến đấu chúng ta liên thủ tiếp đối phó son gỗ củ như vậy cũng không sẽ khiến cho chorẹ nó bất mãn có thể một lần đào thải hắn. cái khác thân hủy diệt dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý những này thần hủy diệt đều rất rõ ràng rẽ nọ tâm tình mới là quan trọng nhất trước hết để rẽ nọ nhìn thoáng được tâm mới có thể thực thi kế hoạch của chính mình không chỉ có son gỗ cụ không tìm được đối thủ bạn đọc cũng đối mặt đồng dạng bất cảnh từ khi vừa nãy ngăn trở lì trở cùng gìn công thích sau nhưng tuyển thủ khác nhìn thấy hắn cũng đều vòng quân đi sợ bị hắn nhìn trongiền ngay cả son bộ thèn cũng bởi vì dài đến cùng son gỗ cụ bất động quá giống, bị những tuyển thủ khác xem là nhân vật nguy hiểm, chỉ cần thấy được hắn tới gần, liền lập tức chạy trốn. Những người này cũng quá nhát gan đi. Son Goku tèn gãi gãi đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta còn không ra tay đây, bọn họ làm sao liền chạy? Võ Đài một góc khác, Piccolo đang dùng đuôi quấn lấy một cái thứ ba vũ trụ tuyển thủ, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý. Cái kia tuyển thủ liều mạng dãy rựa, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát Piccolo giằng buộc. Đừng tốn sức vô ích, Son Goku bọn họ không ở nơi này, nơi này rất an toàn. Không ai sẽ đến cứu ngươi. cười lạnh nói, lập tức bay về cái kia tuyển thủ quyền đấm đá đánh cho đối phương tiếng kêu rên lên hồi. "Fors hồ Tiến sinh." Một cái thanh niên quen thuộc đột nhiên từ đằng xa chuyển đến. Fors quay đầu nhìn lại, phát hiện Flör Y Hệ Dạ đang đứng ở cách đó không xa, quay về hắn phất tay, trên mặt mang theo nụ cười ý vị thâm trường. "Hóa ra là phở Y Hệ Dạ tiên sinh a, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Fors bung ra đuôi, đem cái kia tuyển thủ vứt trên mặt đất, chậm rãi hướng về Flör Y Hệ Dạ đi đến. Lung tung không có mục đích địa chiến đấu chỉ có thể lãng phí thể lực, không ý nghĩa gì. Ý miệng hơi dương lên, giọng nói mang vẻ một tia mê hoặc, "Không bằng ta cho ngươi biết một cái tình báo hữu dụng, giúp ngươi nhanh chóng đào thải đối thủ." Thế nào? Ồ, cái gì tình báo hữu dụng? Thor sáng mắt lên, liền vội vàng hỏi. Chính là chúng ta vũ trụ thứ 7 nửa điểm. Thor ý hệ dạ khẽ mỉm cười, đưa tay chỉ cách đó không xa tỉ ỉ Cổ Lỗ, Son Gọ Hàn, Bờ Ro Lỉ cùng bộ, nhìn thấy bên kia bốn người sao. Bọn họ là chúng ta vũ trụ thực lực yếu nhất đối thủ, người chỉ cần quá thứ, liền có thể ung dung đem bọn họ đánh bay. Thor theo Thor ý hệ dạ chỉ phương hướng nhìn lại. Tỉ ỉ Cổ Lỗ, Son Gọ Hàn, Bờ Ro Lỉ cùng bộ chính giữa vào nhau, quan sát bốn phía tình huống, xem ra xác thực không có Son Gỗ Cụ cùng bạn đọc như vậy có cảm giác thuận Thực lực của bọn họ xem ra xác thực rất bình thường. Frogsick trong lòng hơi động, nếu có thể đào thải vũ trụ thứ bảy 4 cái tuyển thủ, không chỉ có thể suy yếu vũ trụ thứ bảy thực lực, có có thể được chính mình vũ trụ thần hủy diệt khen thưởng. Chuyện này quả thật là vẹn toàn đôi bên. Ngươi nhất định phải nói cho ta những này. Frogsick vẫn còn có chút nghi hoặc, vậy cũng là chính các ngươi vũ trụ tuyển thủ, đào thải bọn họ, các ngươi vũ trụ phần thắng gặp hạ thấp rất nhiều, ngươi liền không sợ thua sao? Thua? Ác khả khả. Ra phát sinh một trận cười quái dị, trong ánh mắt né qua một tia hung tàn, ta mới không quan tâm vũ trụ thứ 7 có thể hay không thắng. Ta tham gia lần tranh tài này, chính là vì hướng về những người người xái dạ bảo thủ. Chờ trên sân tuyển thủ giảm thiểu đến số lượng nhất định, ta liền sẽ tự tay tiêu diệt Son gỗ Goku bọn họ. Ngươi có thể đánh được Son Goku? Feros ngạc nhiên. Hắn nhưng là tận mắt đến Son gỗ Goku đỡ 4 cái thần hủy diệt vây công. Fero ý hệ dạ thực lực tuy rằng mạnh, nhưng nên không phải là đối thủ của Son Goku. Củ. Đánh không lại không liên quan, đánh lén luôn có thể làm được chứ? hệ dạ lộ ra một vệt nụ cười quá dị, vì lẽ đó ta mới cần ngươi đi đảo thải Son Goku đồng bạn. Chờ hắn không có trợ giúp, ta lại đánh lén hắn, liền có thể ung dung đem hắn thải ra khỏi cuộc. Thì ra là như vậy. Ta rõ ràng. Firoscaku trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, vậy ta liền không khách khí, này bốn cái đào thải tiêu chuẩn, ta liền nhặt lấy. Nói xong, Firosc liền hướng về Đì Ỉ Colo, Son Gohan mọi người phương hướng đi đến, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Lúc này, Đì Ỉ Colo, Son Gohan, Broly cùng bổ chính rựi lưng vào nhau, cảnh giác quan sát bốn phía tình huống. Các ngươi cũng thấy được chưa? Goku bởi vì biểu hiện quá mạnh, đã không ai dám với hắn đánh. hạ "Vai về Son Gọ hẳn đám người nói, chúng ta sau đó phải khiêm tốn một chút, tận lực biểu hiện yếu một chút, đừng xem gỗ cụ như vậy làm người khác chú ý, nếu không sẽ đưa tới càng nhiều phiền thức. "Ha ha, biết rồi, Tỷ Nghị Cổ Lộ thúc thúc, chúng ta gặp chú ý." Son Gọ Hàn cười gật đầu. "Có người đến rồi." Vở Dụ Lý đột nhiên mở miệng, ánh mắt sắc bén điệu nhìn về phía xa xa. Fergus chính hướng về bọn họ bên này đi tới, quanh thân sóng khi đã bắt đầu phu trào. "Cái kia không phải Vũ trụ thứ 6 Fergus sao? Hắn tới nơi này làm gì?" Tỷ Nghị Lộ nhíu mày. "Trước tiên đừng động, xem bọn họ muốn làm gì." Son Gọ Hàn hạ thấp Ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Fleur Yheza cùng Thơ Os. Cảm giác Fleur Yheza cái kia phó cười híp mắt dáng vẻ, vừa nhìn liền không có ý tốt. Đôi ý cổ lộ lông mày linh thành một đoạn, ngữ khí nghiêm nghị, Sở Yheza cố ý cùng Thơ Os tụ lại cùng nhau, còn hướng về chúng ta nhìn bên này, chỉ sợ là muốn dọa trò quỷ gì. Hai người chính nói, một bên Mạ Dĩn Bu đột nhiên vô vô tròn quần quần cái bụng, trên mặt lộ ra hoa nước vẻ mặt, "Này, ta đói, có hay không ăn a?" Cái bụng cũng bắt đầu kêu. hiện tại là thi đấu hiện trường, từ lâu tới ăn." Son gõ hàn một trận đầu lớn, bu con mắt đột nhiên sáng. Ánh mắt Trừng Trừng Điệu nhìn chằm chằm Fleur Yse và cùng Fleur hướng, không nhịn được xoịch hai lần miệng, còn lẹ lưỡi liếm môi một cái, cái kia, có thể hay không đem bọn họ biến thành chocolate ăn a? Ta trước đây như thế trải qua, vị sô cô la thật thơm ngon. Son Gọ Hàn, Địch Ủy Cô Lô, không được a? Son Gọ Hàn vội vã đè lại bù vai, gấp gáp hỏi, đem người biến thành chocolate an toàn giết người? Thi đấu quy tắc minh lệnh cấm chỉ giết người, nếu như làm trái quy tắc, rẽ nọ đại nhân sẽ đem ngươi xóa đi. Bốn miếng đầu, xoa xoa tròn quần cột đầu, tựa hồ đang chăm chú suy nghĩ, "Ê, vậy ta chỉ ăn vào đi lấp no bụng." Đợi một chút sẽ đem người phun ra đây. Như vậy sẽ chết không được chứ? Tỷ ý cô lô đỡ cái chán, không nhịn được lau mồ hôi, chết là chết không được, nhưng này toàn ăn được đồ và sao? Người cái kia nhiều lắm là hấp thu người ta năng lượng lót dạ. Có thể lót dạ là được. Bú nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái hàm răng trắng nón, trong mắt muốn ăn càng đồng, chỉ cần không giết người, liền không thành vấn đề đúng không? Ngàn vạn ngàn vạn không thể giết người. Son gọ hắn lại lần nữa cương điệu, âm thanh ép tới càng thấp hơn, ngươi nếu dám đem người triệt để ăn đi, chúng ta vũ trụ thứ 7 đều muốn theo xuôi sẹo. Yên tâm yên tâm, ta đã sớm không tùy tiện giết người. Bồ Vũ Bộ ngực bảo đảm, ánh mắt rơi vào Từ Từ tới gần Ferrocis trên người lúc, dĩ nhiên trở nên hung hực. Ở trong mắt Bồ, Ferrocis đã sắp biến thành cất bước chocolate. Một bên khác, Ferrocis chính từng bước một hướng về bọn họ đi tới, mà khi hắn nhìn thấy Bồ cái kia trừng trừng ánh mắt lúc, trong lòng đột nhiên sợ hãi. Tại sao ta có một loại dự cảm không tốt đây? Này hung nhạc tên mập xảy ra chuyện gì? Nhìn ta như thế nào ánh mắt cùng xem đồ ăn như thế, cũng không phải là muốn đối với ta làm cái gì chứ? Ferrocis chế an, trên mặt bỏ ra nụ cười, cách bọn họ ba bước địa phương xa dừng lại, "Vũ trụ thứ 7 các vị, chúng ta đến luận bàn một hồi làm sao?" Frog vừa dứt lời, bú trên đầu xúc tu đột nhiên bắt đầu lấp lóe hào quang màu tím nhạt. Biến thành xạo. Bỡ Rồ Ly đột nhiên đưa tay, một phát bắt được bú xúc tu. Sức mạnh không lớn nhưng vừa vặn để hắn không có cách nào phát động kỹ năng. Ngươi làm gì thế? Bú mặt béo trong nháy mắt đổ hạ xuống, ngữ khí tràn đầy bất mãn. Còn kém một chút, vũ liền có thể nếm trải chocolate. Nay cảm giác, đuổi tới nhà xí lúc bị người đột nhiên đánh gậy như thế bất tức, khỏi nói thật khó chịu. Đừng bội, để ta với hắn đánh một lúc, đánh xong ngươi sẽ đem hắn biến thành chocolate. nhìn chầm chầm sắc, trong ánh mắt qua một tia chiến ý. Bú lập tức trận tròn các mắt, ta muốn là không đồng ý đây. Này ăn chính là ta trước tiên nhìn chằm chằm. Vậy ta trước hết đánh ngươi. Vở Dụ Lǐ cơ cơ nằm đấm, ngữ khí bình thản nhưng mang theo không thể nghi ngờ trâm chú. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Bú mạnh miệng phản bác. Son Gọ Hàn thấy thế, vội vã đem bù kéo đến một bên, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng thầm thì vài câu. Chờ bù nghe xong, nguyên bản không phục khí vẻ mặt trong nháy mắt biến mất, sắc mặt bá địa biến bạch. Son Gọ mới vừa nói, có thể cùng thần hủy diệt cứng, cứng thậm chí có thể áp chế bệ ý rút. Cái kia, vậy còn là ngươi tới trước đi. Chúng ta một chút lại ăn. Bú lập tức đổi một bộ thân thiện nụ cười, quay về bờ Rồ Ly gật đầu liên tục, chỉ lo hắn động thủ thật. Cách đó không xa phở ý hệ dạ thấy cảnh này, nhếch miệng lên một vệ tính toán cười, vỗ vỗ Phroce phía sau lưng, đưa khí giật dây, ác khà khà. Lên đi Phroce. Nhìn thấy cái kia to con không, hắn gọi bờ Rồ Ly, là mấy người bọn hắn bên trong yếu nhất, người thủy tiện đánh đều có thể thắng. Thật sự, Phroce ánh mắt sáng lên, hắn đã sớm muốn tìm cái quả hồng nắm, nghe được yếu nhất hai chữ, lập tức tự tin tăng nhiều, vậy ta liền không khí. Nói xong, Phroce do dự mà hướng về Bở Rồ Ly đi. Quân phải ngưng tụ lại màu tím nhạt kỳ khí, mạnh mẽ đập về phía bờ Dỗ Ly ngực. Phrocs cảm thấy đến cú đấm này xuống, Bở Dỗ Ly chí ít gặp lùi về sau vài bước, nói không chắc còn có thể trực tiếp đem người đánh ngộng. Sau đó, sẽ không có sau đó. Phrocs năm đấm chặt chẽ vững vàng điểm lên ở Bở Dỗ Ly ngực. Bở Dỗ Ly đứng tại chỗ vẫn không nhúc đích, thậm chí ngay cả lông mày đều không nhíu một cái, phản phất bị mỗi cắn một hồi. Bở Dỗ Ly yên lặng mà cúi đầu, nhìn về phía đấm, trong ánh mắt tràn đầy hoặc. Lực này, cùng gái ngựa như thế. mặt trong nháy mắt cứng đờ, cánh tay còn duy trì ra quyền tư thế, máy móc địa quay đầu. Nhìn về phía phía sau Phở Ý Hế Dạ, trong ánh mắt tràn đầy chất vấn. Không phải nói hắn là yếu nhất sao? Làm sao ta một quyền xuống, hắn cùng người không liên quan như thế. Phở Ý Hế Dạ nhưng xem không thấy ánh mắt của hắn, trái lại quay về Bở Dô Lị cười hì hì phất tay, "Bở Dô Lị à, ta cố ý cho ngươi tìm cá nhân chơi với ngươi chơi, ngươi không ngại chứ?" "Thú vị." Bở Dô Lị gật gù, trong mắt trong nháy mắt có hào quang. Mặc kệ đối thủ có mạnh hay không, có thể đánh một chiếc tổng so với đứng đờ ra tốt. "Ngươi xem, chúng ta vậy liền coi là hòa nhau rồi a?" Phở Ý Hế mắt tam giác, cười đến càng sán Sau đó ở trên lôi đài gặp phải phiền thức, có thể chiếm được lẫn nhau hỗ trợ. Bở Dụ Lỵ, Ti Úy Cồ Lô, Sơn Cổ Hàn, ba người trong lòng đồng thời bước lên một ý nghĩ. "Phờ Úy Hệ Dạ cùng qua túng chứ? Lại sợ bờ Dụ lì sợ đến mức độ này, còn cố ý đưa đối thủ lại đây lấy lòng. Kỳ thực ta đã sớm không hẳn ngươi." Bở Dụ Lỵ gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng điệu nói, "Lần trước đã đem ngươi đánh đến đủ thảm, khí đã sớm hết." Phờ Úy Hệ ra mặt trong ngáy mắt đen. "Hợp ta này nửa ngày lấy lòng đều là tuổng phí thời gian. Hại ta bạch căng thẳng một hồi. Có điều, nếu ngươi cố ý đưa cái đối thủ lại đây, vậy ta liền nhận lấy." Lì nhét miệng nở nụ cười xem như là cho phợ ý hệ ra một cái mặt mũi dù sao đại gia hiện tại đều thuộc về đồng nhất cái vũ trụ không cần khách khí trầm ra chơi chơi tận hứng. thợ ý hệ ra lập tức đổi gì cười lui về phía sau hai bước phở ở một bên triệt để bối rối các người đây là sớm thông đồng tốt hợp ta chính là cái lễ vật thợ ý hệ ra người này vốn là cố ý hô ta cái này gọi bờốily tuyệt đối không phải cái gì yếu nhất phở phản ứng cực nhanh xoay người đã nghi chạy đợi tiếp nữa không chắc cũng bị đánh thành ra sao chỉ là Fergus vừa mới chuyển qua thân, Bợ rồ Lý liền giỗi ra bàn tay lớn, một cái nhấn lại đầu của hắn, như vồ con gà con đem hắn ôm lên, muốn chạy. "Chúng ta còn không chơi đủ đây, qua bên kia đánh, đừng ảnh hưởng những người khác." Bợ rồ Lý nụ cười càng sắc lạ, Fergus liền càng sợ sệt, cả người run cầm cập, "Đừng, có chuyện từ từ nói, chúng ta có thể thương lượng, không cần thiết động thủ." Bợ rồ Lý mới không có hứng thú với hắn thương lượng, trực tiếp cầm lấy đầu của hắn, hướng về góc lôi đại đi đến. Đi tới một khối trên đất trống. Bợ rồ Lý tay. Lý vừa định đứng vững, liền bị Bợ rồ đột nhiên một quyền nện ở trên bụ. Ferghus trong nháy mắt túi đầu lên, xem chỉ bị giẫm đánh con tôm, trong miệng phát sinh thống khổ kêu rên. Chưa kịp Ferghus xoan lại đây, Bờrôli lại bắt lấy hắn cánh tay, xem sui bao tải như thế, đem hắn hướng về trên đất, hướng về võ đài trên cây cột nhiều lần đập. Ẩm, Ẩm, ầm. Nặng nghe tiếng va chạm không ngừng vang lên, Ferghus tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, đến cuối cùng liền rãễ rủa khí lực đều không còn, xem mở ra bùn nhão như thế song xoài trên mặt đất, khắp khuôn mặt là màu ổ, liền con mắt đều sắp không mở ra được. Bờrôli chơi đến gần đủ rồi mới mang theo phở ổ sắc mắt cả chân, đem hắn kéo dài tới bụ trước mặt, xem ném rác rưởi như thế vứt trên mặt đất, ta chơi đủ rồi, cho ngươi." Bù trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, xoa xoa bụ bằng tay, trong đôi mắt loại quang, trên đầu xúc tu lại lần nữa sáng lên hào quang màu tím nhạt, "Quá tốt rồi. Biến thành chocolate." Một đạo màu tìm lưu quang trong nháy mắt bao phủ lại phlots thân thể, hắn thậm chí chưa kịp phát sinh cuối cùng một tiếng kêu rên, thân thể liền bắt đầu vặn mèo, thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một khối to bằng lòng bàn tay hình người chocolate, nằm trên đất tỏa ra ngọt ngào mùi hương. Bù cẩn thận từng ly từng tí một mà nhặt lên chocolate, không thể chờ đợi được nữa mà nhét vào trong miệng. Bù một cái nuốt xuống, còn vô vô miệng, ừm. Vũ trụ thứ 6 chocolate, mùi vị cũng không tệ lắm. Đang lúc này, hai bóng người hướng về bên này chạy như bay đến. Là vũ trụ thứ 6 mà hệ tở tạ cùng Bồ Tát Mộ. Bọn họ vừa vặn nhìn thấy Frogs bị biến thành chocolate ăn đi một màn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. "Này, đại thần càn đại nhân." Hắn giếng người. Bồ Tát Mộ chỉ vào Bù, quay về trên không lớn tiếng ồn nào, âm thanh đều đang phát run, hắn biến thành chocolate ăn, chuyện này Này nghiêm trọng làm trái quy tắc. Đại Sĩn Cạn bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở hiện trường bầu trời, quanh thân hiện ra ôn hòa ánh sáng, túi đầu nhìn về phía bủ, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Đại Sĩn Cạn đại nhân ngài xem. Bồ Tát mồ gấp đến độ dơ trần, vội vã bổ sung, hắn đem người biến thành chocolate nuốt vào trong bụng, đây chính là giết người. Đại Sĩn Cạn lại đột nhiên nở nụ cười, lúc khi ôn hòa điệu giải thích, ngươi hiểu lầm, bổ tiên sinh chỉ là đem fertilizer biến thành chocolate, hấp thu hắn năng lượng đến dạ bụng, cũng không có thương hại tính mạng của hắn. Đại ánh mắt đảo qua toàn trường tiếp tục nói, chắc chắn chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, vụ Tiên Sinh sẽ đem hắn phun ra, Florgsit liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Bú lập tức dùng sức gật đầu, vỗ cái bụng bảo đảm, "Đúng, chờ ta đói bụng sẽ đem hắn biến ra, hiện tại trước tiên tồn làm đồ ăn vặt." Thi đấu tiếp tục. Daisinkan nói xong, bóng người lượn lên, trong nháy mắt trở lại rẽ nọ bên người, trôi nổi trên bình đài. Rẽ nọ hưng phấn vỗ tay nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ, "A, lai còn có thể đem người biến thành chocolate a. Thật thú vị. Rẽ nọ đại nhân nếu như yêu thích, sau đó có thể để cho Bổ Tiên Sinh biểu diễn cho ngài xem." Đại thần cảnh trên mặt vẫn như cũ mang theo bất biến ôn hòa nụ cười. Bồ Tát Mô, Mà Hệ Tợ Tạ. Chương 244, Son gỗ cũ VCS kỳ ngọc, chương 244, Son gỗ cũ VCS kỳ ngọc. Bồ Tát Mô cùng mà Hệ Tợ Tạ hai người triệt để há hốc mồm. Còn có loại này thao tác, đem người biến thành chocolate ăn không tính làm trái quy tắc, còn có thể làm lâm thời đồ ăn vặn. Này quy tắc cũng quá bất hợp lý đi. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng địa xoay người đang đi chạy. Cái này hồng nhạt mập thật đáng sợ, đợi nữa, bọn họ nói không chắc cũng phải biến thành chocolate. Còn không đi ra ngoài hai bước, Bù đột nhiên hô một tiếng, "Đừng đi a, ta còn không ăn nó đây." Vừa dứt lời, Bù trên đầu xúc tu lại lần nữa sáng lên hai đạo hào quang màu tím, phân biệt hướng về Ma Hệ Tự Tọa cùng Bồ Tạ Mộ vọt tới. Lẹ cách, lẹ cách. Hai đạo lưu quang trong nháy mắt đánh trúng mục tiêu, Ma Hệ Tự Tọa cùng Bồ Tạ Mộ thân thể trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, trong chớp mắt liền biến thành hai khối hình người chocolate, lăn xuống ở Bù bên chân. Bù hỉ tư tư không lưng nhặt lên hai khối chocolate, liều mạng nhét vào trong miệng, miệng lớn nuốt xuống. "Ăn thật là ngon." So với vừa nãy chocolate càng có sức lực. Bú vỗ tròn quần quần cái bụng, cười đến con mắt đều hiếp thành một cái khe. Liên người máy đều có thể biến thành chô cô chocolate sao? Son Gọ Hàn nhìn Bú thỏa mãn dáng vẻ, lặng lẽ lau mồ hôi, không nhịn được tò mò hỏi. Mà hệ tợ tự tạ rõ ràng là máy móc thân thể, lại cũng có thể bị biến hình thuật ảnh hưởng, này vượt qua hắn nhận thức. Chỉ cần có sinh mệnh năng lượng, mặc kệ là máu thịt thân thể vẫn là máy móc thân thể, đều có thể biến. Bú không chút nghĩ ngợi địa trả lời. Cái kia thực vật cũng có sinh mệnh, ngươi làm sao bất biến thực vật ăn? Xuân Gọ theo hắn lời nói đi xuống hỏi. Bù lập tức nhíu mày, lắc đầu liên tục, thực vật ăn không ngon. Chậc chậc, ta mới không thích ăn ở đây. Son Gọ Hàn, Son Gọ Hàn nhưng lại không có nói đối mặt. Bú Logic mặc dù thái quá, rồi lại không thể giải thích được địa tự hiệp, căn bản không tìm được phản bác lý do. Ta qua bên kia nhìn có hay không có thể đánh đối thủ. Bở Dụ Ly nói xong, liền xoay người hướng về võ đài một bên khác đi đến. Vừa nãy cùng phở ở chiến đấu quá mức cũng dùng, Bở Dụ Ly còn không tận hứng. Theo Bở Dụ Ly rời đi, Son Gọ Hàn bên người cũng chỉ còn Tỷ lại Cô Lô cùng Bù hai người. Thúc, thúc nếu Bở đi rồi, chúng ta cũng tìm chút đối thủ luyện tay nghề một chút chứ, cũng không thể vẫn đứng ở đây. Son Gỗ hàng đề nghị, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể chiến đấu ước số chính đang dục ra dục dịch. Có thể, có điều phải cẩn thận, đừng xem gỗ cụnh như vậy bại lộ quá nhiều thực lực. Ti Dĩ Cố Lô nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy cẩn thận. Chính nói, ba bóng người đột nhiên từ đằng xa chạy như bay đến, hướng về bọn họ bên này vào tới. Là Vũ trụ thứ 9 Bà Si, lạ vẹn đỡ cùng Bẹt Đê Mô. Ba con hổ ly dáng dấp chiến thủ. Cầm đầu bà xỉ si chính là trước bị Son Gỗ cùng một cước đá ra huyết ra hỏa. Vũ trụ thứ 7 người, các người lạc đàn a. Bà Si dừng lại, hai tay ôm ngực, trên mặt mang theo khiêu khích nụ cười. Xem ra không cần chúng ta đi tìm, con ngồi liền chính mình đưa tới cửa. Điỷ ỷ Cổ Lỗ cười cợt. Xuân Gọ Hàn, Điỷ ỷ Cổ Lỗ cùng Bụ đồng thời hướng về ba con hồ ly nhìn lại. Vừa vặn, đỡ phải chúng ta chạy khắp nơi. Điỷ ỷ Cổ Lỗ nhe miệng lên một vẻ ý cười, trong ánh mắt lóe qua một tia chiến ý. Này ba con hồ ly thực lực tuy rằng không tính hàng đầu, nhưng dùng để làm nóng người vừa vặn thích hợp. Quá tốt rồi, rốt cục có đối thủ. Son Gọ Hàn con mắt trong nháy mắt sáng, trong cơ thể khí bắt đầu hơi phung trào, rõ ràng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Một bên Bụ nhưng ngáp một cái, xoa xoa cái bụng, mới vừa ăn no. Ta có chút buồn ngủ. Muốn ngủ cái cảm thấy. Vậy ngươi liền ở ngay đây ngủ đi, chúng ta gặp bảo vệ ngươi. Son Gọ Hàn bất đắc di lắc đầu một cái, chỉ có thể mặc cho bù đi mò cá. Bù cũng không khách khí, trực tiếp hướng về trên đất một nằm, nhắm mắt lại không bao lâu, liền phát sinh nhẹ nhàng tiếng ngáy. Cái tên này lại thật sự ngủ. Son Gọ Hàn cùng Tỷ Ỉ Cổ lộ liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy không nói gì. Đều lúc nào còn có thể ngủ đến thơm như vậy, cũng chỉ có bù có thể làm được. Ha ha ha. Các người vũ trụ thứ bảy cũng thật là thú vị, lại có thể có người ở thời điểm tranh tài đi ngủ. Bác sĩ cười ha, ha trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Ta còn tưởng rằng các ngươi vũ trụ thứ 7 ngoại trừ son gỗ cụ ở ngoài, những người khác lợi hại bao nhiêu, bây giờ nhìn lại, cũng chỉ đến như thế mà. Ngươi chính là trước bị ta ba ba đánh cho không đứng lên nổi cái kia hồ ly chứ. Son gỗ hẳn nhìn về phía bà si, ngữ khí bình thản, nhưng mang theo một tia không dễ nhận biết cảm giác lột ngạc. Bà si nụ cười trong nháy mắt cứng đở, người ba, ba. người Ngươi ba ba là ai? Ta ba ba là son gỗ cụ A. Son gỗ hẳn thản nhiên trả lời. Bà si sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. son lại còn có con trai Tiên tiểu tử này tiểu tóc tuy rằng cùng Son Gỗ Cụ không giống nhau, nhưng ngũ quan cùng quanh thân khí chất, quả thật có mấy phần tương tự. Lão đại, hắn là Son Gỗ Cụ nhi tử, khẳng định không dễ chơi, chúng ta vẫn là mau mau chạy đi. Phía sau là vẹn đờ nhỏ giọng nhắc nhở, trong giọng nói tràn đầy kiên kỵ. Liên Bạ Sĩ đều đánh không lại Son Gỗ Cụ, con trai của hắn thực lực khẳng định cũng không kém. Sợ cái gì? Quá mức Triệu Hoán Thần Hủy Diệt đại nhân. Bạ Sĩ khẽ cắn răng, ánh mắt trở nên kiên định. Hắn quay đầu hướng về Vũ Trụ Thứ 9 nhìn lại, vừa đối đầu Thần Hủy Diệt ra ánh mắt. Sĩ quay về hắn yên lặng gật đầu. Trong ánh mắt lan truyền ra cho phép triệu hoán tín hiệu. Trước bị Son Gỗ Cù áp chế bấtỨc, xí dạ còn không phát tiết đi ra, vội vận mượn cơ hội này, hảo hảo giáo hấn một hồi Son Gỗ Cù nhi tử. Cũng nghe được chứ? Chúng ta nếu như đánh công lại, liền triệu hoán thần hủy diện đại nhân. Cùng tiến lên, đừng cho vũ trụ thứ 9 mất mặt. Vạ Sĩ quay về lạ vện đở cùng Bẹt Gệ Mô Ho, trước tiên hướng về Son Gọ Hàn Phong đi. Lạ vện đở cùng Bẹt Gệ Mô liếc mắt nhau, cũng chỉ có thể nhắm mắt đợi tới. Ba người đồng thời phát động công kích, mang theo kinh khí, hướng về Son Gọ cùng Tỳ Y Lộ kéo tới. Gọ Hàn, nhớ kỹ Đừng lập tức bạo phát toàn bộ thực lực, đánh cho qua ung dung, vạn nhất dẹn nọ đại nhân lại sửa chữa quy tắc, bất lợi cho chúng ta." Tỷ ỷ Cổ Lỗ lập tức cho Son Gọ Hàn truyền âm, ngữ khí nghiêm nghị. "Ta biết rồi." Tỷ ỷ Cổ Lỗ thúc thúc. Son Gọ Hàn nhẹ nhàng gật đầu, cũng không hề biến thân. Dù vậy, hai người ứng đối ba con hồ ly công kích cũng thừa sức. Đối mặt ba người vây công, Son Gọ Hàn cùng Tỷ ỷ Cổ Lỗ phối hợp hiểu ngầm. Son Gọ Hàn phụ trách chính diện đón đỡ, Tỷ thì lợi dụng cánh tay duỗi dài năng lực, từ mặt bên kiềm chế. Hai người một thủ một công, ung dung chặn lại rồi ba con hồ sở hữu công kích, thậm chí còn có thể dành thời gian phản kích. Mấy hiệp hạ xuống, ba con hồ ly liền dần dần rơi vào rồi hạ phong. Son Gọ Hàn nắm lấy một sơ hở, chân phải đột nhiên đá ra, tinh chuẩn địa đạp ở bả sĩ trên mặt. Bả sĩ hét thảm một tiếng, thân thể về phía sau rút lui vài bước, suýt nữa ngã xuống đất, khỏe miệng thậm chí tràn ra một vệt máu. Di ỷ Cố Lô cũng nhân cơ hội phát động công kích, cánh tay đột nhiên giơ dài, khuỷu tay mang theo kinh khí, mạnh mẽ đánh vào lạ vẹn vện ngực. Lạ vẹn đỡ trong nháy mắt mất đi cân bằng, ngã thẳng xuống mặt đất, thân thể ở trên lôi đài trượt ra một đạo thật dài dấu vết, phía sau lưng đều bị mài hỏng. Còn lại bẹt mổ thế, Môn Ảnh Lãnh Son Gọ Hàn lại bị tỷ tỷ Cố Lỗ cánh tay quấn lấy mắt cá chân. Son Gọ Hàn xoay người một quyển, đập ầm ầm ở bẹt gế mồ trên bụng, đánh cho hắn tại chỗ phun ra một cái giấm chua, cũng lại không đứng lên nổi. Ba con hồ ly ngã trên mặt đất, nhìn Son Gọ Hàn cùng tỷ tỷ Cố Lỗ trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình ba người lên thủ, thậm chí ngay cả Son Gỗ Cụ Nhi tử cùng một cái ra xanh mọi người đánh không lại. Còn muốn tiếp tục không? Son Gọ Hàn mỉm cười hỏi, trong giọng nói không có một chút nào trả phúng, lại làm cho ba con hồ ly cảm thấy một trận xấu hổ. Không tệ là Son Gỗ Cụ tử, sắp thực có chút bản lĩnh. Bà sĩ cắn răng từ dưới đất bò dậy đến, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, "Nhưng ngươi cho rằng như vậy liền có thể thắng chúng ta sao? Cẩn thận, bọn họ muốn triệu hoán Thần Hủy Diệt." Ti Dĩ Cố Lô tiến đến Son Gọ Hàn bên người, nhỏ giọng nhắc nhở. Son Gọ Hàn hít sâu một hơi, nắm chặt song quyền, "Như vậy cũng tốt, ta đã sớm muốn cùng Thần Hủy Diệt đại nhân luận bàn một hồi, nhìn cái khắc vũ trụ Thần Hủy Diệt thực lực mạnh như thế nào." Ti Dĩ Cố Lô khẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Son Gọ đã không còn là năm đó cái kia cần hắn bảo vệ hãi tử. Hắn bây giờ đã có khiêu chiến Thần Hủy Diệt dũng khí cùng thực lực. Son gỗ cùng như tử, đón lấy ngươi thất bại đến mức rất thảm. Bà xỉ sì dùng tay chỉ vào son gỗ hạn, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, vừa định hô lên triệu hoán thần hủy diệt khǒu quyết. Ngươi là dự định triệu hoán thần hủy diệt xi sì dạ chứ? Ti ỷ cô lô đột nhiên mở miệng, trực tiếp đâm thủng hắn tâm tư. Bà xỉ sì vừa tới bên mép phá hoại phá hoại trong nháy mắt kể lại, vẻ mặt trở nên hết sức khó xử. Phá hoại phá hoại. Một bên lạ vện đở thấy thế, lập tức thế bà xỉ sì hô lên khẩu quyết. Hắn biết rõ, hiện tại chỉ có thần hủy diệt có thể cứu bọn hắn. Kim lên, vũ trụ thứ 9 thần hủy diệt sì ra trong nháy mắt xuất hiện ở lạ bên người, quanh thân hiện ra sóng khí. Trần Huy Diệt uy thế trong nháy mắt quét tán ra đến, để không khí trung quanh đều trở nên trầm trọng. Ba con hồ ly lập tức quay về sỉ dạ túi người trảo, "Sỉ dạ đại nhân, thời điểm tranh tài không cần hình lễ, mau mau giải quyết bọn họ, đừng lãng phí thời gian." Sỉ dạ vung vung tay, ánh mắt rơi vào Son Gỗ Hàn trên người, khỏe miệng mang theo nụ cười tự tin, "Ngươi chính là Son Gỗ Cụ nhi tử. Vừa vặn, ngày hôm nay liền để ta hảo hảo gặp gỡ ngươi." Lần này Sỉ dạ thời gian lên sàn có 3 phút, so với trước có thêm 2 lần, vì lẽ đó hắn cũng không đội động thủ, trái lại muốn trước tiên uy một hồi Son Gỗ Hàn. Điỷ Đợi một chút ngươi không cần xuất thủ, ta nghĩ chính mình với hắn đánh." Son Gọ Hàn quay về về phía Đì Ỉ nói rằng, ngữ khí kiên định. Đây là Son Gọ Hàn lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa đối với thần hủy diệt, hắn muốn dựa vào sức mạnh của chính mình, chứng minh thực lực của chính mình. Đì Ỉ Cố Lỗ nhìn Son Gọ Hàn ánh mắt, vui mừng địa điểm gật đầu, "Đi thôi Gọ Hàn, ngươi so với ngươi bà bà càng chững chạc, chỉ cần ngươi chịu bạo phát toàn lực, thực lực của ngươi kỳ thực so với gỗ cụ còn muốn tưởng." Nghe được nói, Xi Dạ khóe miệng đột nhiên giật, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Thực lực của hắn còn mạnh hơn Son Cụ? Sao có thể có chuyện đó? Có một cái son gỗ cũ đã đủ nghịch thiên rồi, làm sao có khả năng lại xuất hiện một cái còn mạnh hơn son gỗ cũ nhân loại? Chuyện này quả thật là nói mơ giữa ba ngày. "Sĩ si ra đại nhân, hắn khẳng định là đang khoác." Bà Sĩ si vội vã phụ họa, "Vũ trụ thứ 7 người liền yêu thích nói ngoa, ngài đừng tin tưởng hắn." Người nói đúng, khẳng định là khoác." Sĩ si Dạ gật gù, mạnh mẽ đè xuống bất an trong lòng. Sĩ si ra tình nguyện tin tưởng tỷ tỷ cổ lỗn là đang hư trương thanh thế. Cũng không muốn tin tưởng, son gỗ cũ nhi tử còn mạnh hơn son gỗ cũ. nhi tử so với phụ thân còn mạnh hơn, thực sự là cười chết ta." Suy si Dạ cất tiếng cười to, dùng tiếng cười che lấp chính mình căng thẳng, nếu ngươi lợi hại như vậy, vậy ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đến cùng có thể hay không đỡ được ta một quyền. Võ đài một góc khác, son gỗ cụ rốt cục gặp phải một cái không sợ hắn tuyển thủ. Vị này tuyển thủ có bóng loáng chứng có đầu, mặc trên người màu vàng áo liền quần, bên ngoài khoác một cái màu đỏ áo choàng, xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng ở trên lôi đài thể hiện ra thực lực kinh người. Chỉ cần bị nấm đấm của hắn đánh trúng, mặc kệ là cái nào vũ trụ tuyển thủ, đều sẽ trực tiếp bị đánh bay võ đài, tung dung đảo thải. Quả của ngươi rất lợi hại à? Son Goku sáng mắt lên, lập tức hướng về người tuyển thủ kia đi đến, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Nay vẫn là giải đấu sức mạnh bắt đầu sau, cái thứ nhất không nhìn thấy hắn bỏ chạy chạy tuyển thủ. Người tuyển thủ kia xoay người, lộ ra một tấm không chút biểu tình, mặt, bình tĩnh mà nhìn Son Goku, "Là Son Goku à, ta nghe nói qua ngươi, ngươi là ai? Hai chúng ta đánh một trận đi." Son Goku chà sát tay, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Son Goku có thể cảm giác được, cái này chứng kho đầu tuyển thủ trong cơ thể, ẩn đi một luồng khó có thể đánh giá sức mạnh, tuyệt đối là cái đáng giá một trận chiến đối thủ. Tả tên Kỳ ngọc Trứng Khoa đầu tuyển thủ nói ra tên của chính mình, sau đó gật gật đầu, lực khí vẫn như cũ bình thản, vừa vặn ta cũng muốn tìm cái lợi hại điểm đối thủ, đánh với ngươi một hồi cũng tốt. Quá tốt rồi. Vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Son gỗ củ càng thêm hưng phấn, quanh thân khí bắt đầu lượn phun trào. Rốt cuộc tìm được một cái có thể để hắn toàn lực ứng phó đối thủ. Trước những người ẩn nấp hắn tuyển thủ, cùng Kỳ Ngọc xo so ra, quả thực quá nhát gan. Kỳ Ngọc nhìn Son gỗ củ hưng phấn dáng vẻ, vẫn như cũ không vẻ mãn gì, chỉ là hoạt động một chút cổ tay, đến đây đi, ta sẽ dùng toàn lực. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập lên mãnh liệt chiến ý. Hừ, đến đây đi." Son Goku hai mắt lập loè vẻ hưng phấn, dùng sức gật gù, hai tay không tự chủ nắm thành quả đấm. Ki Ngọc vẫn duy trì tấm kia mang tính tiêu chí biểu trưng dại ra mặt, màu đỏ găng tay theo hắn giơ tay động tác dưới ánh mặt trời hiện ra thâm thúy ánh sáng. "Ta chỉ nói một chuyện." Ki Ngọc âm thanh bình thẳng không gợn sóng, ánh mắt tựa hồ không có tiêu điểm, rồi lại tinh chuẩn địa khóa chặt tại trên người Son Goku. "Không phải muốn đấu võ sao? Tại sao lại bắt đầu nói chuyện?" Son Goku méo xệ đầu, trên mặt xẹt qua một tia không rõ. Nói, Son Goku đã hơi túi lờ lên, xem một con thú thế chờ đợi báo săn. Dưới chân võ đài mặt đất tựa hồ cũng bởi vì hắn chiến ý mà khẽ chấn động. Nói xong chuyện này liền đấu võ. Kỳ Ngọc trả lời đến thẳng thắn dứt khoát, màu trắng áo choàng ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng tung bay, tuy rằng hình thức đơn giản, nhưng không thể giải thích được làm cho người ta một loại uy nghiêm cảm. "Vậy ngươi nói?" Son cổ cụ thoải mái đồng ý, thoáng thả lòng tư thế. "Người khác đều gọi ta là Hoàn Quân Man." Kỳ Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn cái kia bóng loáng chứng kho đầu ở võ đài ánh sáng chiếu xuống có vẻ đặc biệt chói mắt, hầu như có thể phản xạ ra chu vi thính phòng hình ảnh. thật có cá tính tên." Soan gỗ cũ rất hứng thú mà đánh giá Kỳ Ngọc đầu trọc, không nhịn được nếm miệng nở đủ cười, là bởi vì ngươi đánh một quyền liền yên ba sao? Kỳ Ngọc, một trận lúng túng trầm mặt bên trong, Kỳ Ngọc cái trán rõ ràng lướt xuống vài đạo hắc tuyến. Kỳ Ngọc hơi nheo mắt lại, khóe miệng không dễ phát hiện mà co giật một hồi. Thân cái quái gì vậy đánh một quyền liền yên ba? Ngươi đang làm nhục ai đó. Không phải ngươi nói ý này, Kỳ Ngọc hắng giọng một cái, trong giọng nói mang theo một tia không thích, là không ai có thể chịu đựng được ta một quyền. Nói, Kỳ Ngọc cơ cơ mang màu đỏ găng tay nắm đấm, động tác kia nhìn như tùy ý, nhưng dẫn tới không khí quanh khẽ chấn động. Có thật không? Soan gỗ cụ con mắt nhất thời sáng lên, dường như phát hiện cái gì hy thế chân bảo. Ngay lập tức, son gỗ cụ về phía trước bước một bước nhỏ, toàn thân bắp thịt đều căng thẳng lên, phảng vất bất cứ lúc nào chuẩn bị nên tiếp cái kia trong truyền thuyết không người có thể địch một quyền. Vì lẽ đó, ngươi có dám tiếp hay không ta một quyền? Kỳ Ngọc khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia hầu như không nhìn thấy ý cười. "Được, vậy ta tiếp ngươi một quyền thử xem." Son gỗ cụ vẻ mặt thành thật gật đầu, hai chân vững vàng cắm rễ ở võ đài trên mặt đất, bày ra phòng ngự tư thế, không cho trốn. Kỳ Ngọc lại đưa ra bổ sung, nâng lên một ngón tay chỉ về Son gỗ cũ, "Ta biết ngươi năng lực né tránh rất mạnh." "Biết rồi biết rồi, ta tuyệt đối không né." Son gỗ cũ lại lần nữa chỉnh trọng hướng hẹn, hai tay giao nhau che ở trước ngực, toàn thân khí tức bắt đầu ngưng tụ. "Như vậy, ta muốn bắt đầu rồi, ngươi làm tốt chuẩn bị tư tưởng sau. Kỳ Ngọc trầm rãi làm dáng, động tác nhìn như đơn giản, nhưng ẩn chứa một loại phản pháp quy chân ý nhị. Son gỗ cũ gật đầu liên tục, ánh mắt kiên định, chuẩn bị kỹ càng. Kỳ Ngọc đã không còn chút nào do dự, chân phải đột nhiên dẫm đất, cả người dường như, như mũi tên rời cùng bắn ra. Sau một khắc, Kỳ Ngọc giản dị tự nhiên một quyền sông thẳng Son Gỗ Cụ mà đi, quyền phong xé rách không khí, phát sinh liên tiếp tiếng nổ đùng đảng. Nhìn công kích tới được năm đấm, Son Gỗ Cụ con người bỗng nhiên có rút lại. Ở trong nháy mắt đó, Son Gỗ Cụ cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có uy thế hướng mình đánh tới chớp nhoáng, cái kia cảm giác lại như toàn bộ bầu trời đều đè ép xuống. Luồng áp lực này thực sự có chút đáng sợ. Son Gỗ Cụ bén nhẹ nhận ra được, chính mình nếu như gắng gượng chống đỡ cú đấm này lời nói, không làm được gặp được bị thương. Dù sao hiện tại Son Gỗ Cụ chỉ là thái độ bình thường, cũng không hề biến thân. Ngàn cân treo sợi tóc, Son Cụ quyết định tạm nhanh Màu vàng khí diễm từ son gỗ cụ toàn thân bộc phát ra, tóc đen trong nháy mắt biến thành màu vàng, hướng lên trên dựng thẳng lên, con người cũng biến thành màu xanh biếc. Sức cơ sai dạn sức mạnh ở trong cơ thể hắn sôi trào mấy liệt, chu vi mặt đất bởi vì năng lượng xung kích mà nước ra tỉ mỉ hoa văn. Nhìn thấy son gỗ cụ đột nhiên biến thân, Kỳ Ngọc nhãn bên trong lóe qua một tia kinh ngạc, nhưng nắm đấm sức mạnh nhưng không giảm chút nào, trái lại càng thêm mấy liệt. Kỳ Ngọc nắm đấm nặng nghề va chạm ở son gỗ cụ giao nhau phòng ngự trên cánh tay. Va chạm trong nháy mắt, một luồng mắt trần có thể thấy sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, vỏ đại mặt ngoài bụi bị đột nhiên lên. Hình thành một vòng hình tròn núi lãng, Soan gỗ Cụ thử nhế răng, cảm giác được trên cánh tay chuyển đến từng trận đấm nói. Cùng lúc đó, Soan gỗ Cụ thân thể không bị khống chế địa về phía sau trượt, hai chân ở võ đài trên mặt đất lưu lại hai đạo khe rãnh sâu hoắm, vẫn kéo dài mấy chục mét mới miễn cương dừng lại. "Đây, thật không nổi a, không thể là toàn quân man." Son gỗ Cụ vậy vậy hơi tê tê cánh tay, từ đáy lòng mà phát sinh than thở. Soan gỗ Cụ có thể cảm giác được, nếu như không phải đúng lúc biến thân suốt Potter vừa nãy cú e sợ đã để hắn bị thương. Kinh ngạc Kỳ Ngọc trầm mặt nhìn hầu như không mất một sợi tóc son gỗ củ, trong ánh mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ chăm chú. Nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ tay, Kỳ Ngọc một lần nữa xem kỳ đối thủ trước mắt. Ngươi lại không có chuyện gì? Kỳ Ngọc trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin tưởng. Rất đau. Son gỗ cũ khuyết đại địa cơ cơ cánh tay của chính mình, nhưng trên mặt nhưng mang theo hưng phấn nụ cười, quả đấm của ngươi xác thực lợi hại, ta đã lâu không có gặp phải có thể để ta cảm thấy đau đớn đối thủ. Ngươi xác thực so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Kỳ Ngọc một hơi thật sâu, vẻ mặt trở nên đặc biệt nghiêm túc, có điều, ta còn có một quyền. Ai? Không phải nói chỉ có một quyền sao? Làm sao còn có? Son gỗ cũ sững sốt một chút, có chút một cách giở khóc dở cười gái gái đầu. Nói như vậy, nếu như ta đối thủ một quyền giải quyết không được, vậy thì hai quyền. Kỳ Ngọc bình tĩnh mà giải thích, phản phất ở Trần Thuật một cái lại không quá tự nhiên sự thực. Nếu như hai quyền đều giải quyết không được đây. Son gỗ củ tò mò truy hỏi, màu vàng lông mày hướng lên trên bút lên. Kỳ Ngọc. Kỳ Ngọc khỏe miệng hơi co giật, hiển nhiên không muốn tiếp tục cái đề tài này. Có người như thế tán gấu sao? Không có. Cho tới nay mới thôi, vẫn không có ta hai quyền giải quyết không được đối thủ. Kỳ Ngọc ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, chậm rãi nâng lên hai tay, bày ra một cái càng thêm thật lòng tư thế, hắn ta chăm chú một quyền. Vừa dứt lời, Kỳ Ngọc bóng người đột nhiên mơ hồ, sau một khắc đã xuất hiện ở son gỗ cụ trước mặt. Nắm đấm của hắn mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt nổ ra. Cú đấm này cùng với trước tuyệt nhiên không giống, quyền phong nơi đi qua nơi, không gian tựa hồ cũng đang bẻ cong. Son gỗ cũ lúc này là Scepter Sải Giản hình thái, nhưng đối mặt này chăm chú một quyền sắc của hắn như cũng đổi. Trực giác cho hắn, uy lực của một quyền này vừa sát trước, e là cho dù là Scepter Sải chống lại lên đều có hơi phiền thoái. Không chút do dự nào, Son gỗ cũ toàn thân khí tức lại lần nữa tăng vọt, màu vàng khí diễm bên trong mơ hồ nổi lên hùng quang, son gỗ cũ thân thể trở nên càng thêm cường tráng, quanh thân vẩn quanh màu đỏ lông trên người. Super Saiyan 4 biến thân hoàn thành, son gỗ cũ sức mạnh đạt đến một cái độ cao mới. Nhìn thấy son gỗ cũ lại lần nữa biến đổi hình dạng, Kỳ Ngọc vẻ mặt rõ ràng dại ra nháy mắt. Nhưng chăm chú một quyền đã ra tay, thu thế đã không thể, trái lại bởi vì son gỗ cũ lại lần nữa biến thân, Kỳ Ngọc theo bản năng mà lại ra tăng rồi mấy phần sức mạnh. Ngay ở đấm trong số mệnh thời khác, son bóng người đột nhiên từ biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Kỳ Ngọc nắm đấm đấy hụt, sức mạnh to lớn về phía trước chút xuống, ở phía xa võ đài bình phong trên gây nên một trận vỡ sóng. Hầu như ở cùng thời khắc đó, Son gỗ cụ đã xuất hiện ở kỳ Ngọc phía sau, một cái gọn gàng nhanh chóng đá chéo tinh chuẩn địa chúng đích rồi sau gáy của hắn. Gào gừ, Kỳ Ngọc phát sinh một tiếng gào lên đau đớn, cả người về phía trước lảo đảo nhào tới, nặng nghề ngã tại võ đài trên mặt đất. Và chạm điểm nhất thời ao ham xuống, mạn diện giống như vết rạn nước hướng bốn phía lan tràn, gây nên một đám bụi trần. Sau một khắc, Kỳ Ngọc có chút trật vật từ trong hố bò lên, thẹn quá thành giận địa mắt Son gỗ cũ, thở phì lên, không phải nói không né sao? Ai, Quyền thứ hai cũng không cho trò sao? Người không nói a?" Son gỗ cũ vô tội nháy mắt, hai tay mở ra, vẻ mặt đó hồn nhiên đến khiến người ta không cách nào hoài nghi thành ý của hắn. Kỷ Ngọc. Chương 245, Son gỗ hẳn trọng quyền tấn công, đánh thẳng thần hủy diện, chương 245, Son gỗ hẳn trọng quyền tấn công, đánh thẳng thần hủy diện. Kỷ Ngọc nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể làm chứng mắt mắt, biểu cảm trên gương mặt phức tạp biến hóa. "Có điều ngươi thật sự rất mạnh." Son gỗ cũ chân thành điệu tán dương, giải trừ suốt Potter xảy dẫn biến thân, khôi phục thành thái độ bình thường. Trầm Trú đánh tới đến lời nói, ngươi so với cái kia tụ tập mạnh hơn nhiều. Kỳ Ngọc một mặt dại ra. Son gỗ củ hồi tưởng lại trước cùng thứ 11 vũ trụ kiêu ngạo chiến đội đội trưởng chiến đấu, Chăm chú khá là sao ra kết luận, vừa nãy nếu như không né tránh, e sợ gặp được bị thương. Kỳ Ngọc không có hé răng, chỉ là yên lặng mà đánh áo choàng trên cho bụi, vẻ mặt có chút phức tạp. Còn muốn đánh quyền thứ ba sao? Son gỗ củ có chút hưng phấn hỏi, trong mắt lập loè chờ mong ánh sáng. Xem, đi bay. Kỳ Ngọc đột nhiên chỉ vào Son gỗ Cử trên đỉnh đầu, một mặt kinh ngạc. Son gỗ Cử bản năng quay đầu hướng bầu trời nhìn tới. Chỉ thấy giữa bầu trời ngoại trừ vài miếng phụ vân ở ngoài không hề có thứ gì chờ son gỗ củ ý thức được bị lừa quay đầu trở lại lúc phát hiện kỳ Ngọc đã chạy đến võ đài một đầu khác mấy cái l lớp sau liền biến mất ở phức tạp võ đài địa hình bên trong liên kỳ Ngọc đều không đúng son gỗ cù đối thủ thứ năm vũ trụ thần hủy diệt ra sắc mặt ngưng trọng thì thầm kỳ Ngọc lao sư là chúng ta vũ trụ mạnh nhất nhân loại thứ năm vũ trụ giới Vương Thần áo cổ mã thở dài một tiếng lắc đầu bất gì xem ra ngoại trừ mấy vị thần hủy diệt đại nhân cộng đồng liên thủ ở ngoài é e sợ rất khó đem son gỗ c đánh bạn Thứ năm vũ trụ thiên sứ Cù Cạ Dật Tự khẽ khàng trong tay quyền trượng nhẹ nhàng điểm điểm, phát sinh lanh lanh tiếng vang. Cù Cạ Dật Tự vẻ mặt như cũ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt nhưng né qua một tia suy nghĩ sâu sắc. Ngoại trừ cái kia 4 chữ trụ thần hủy diệt ở ngoài, cái khác vũ trụ thần hủy diệt chí ít còn có 3 lần lên sân khấu cơ hội, mỗi lần 3 phút, làm sao cũng trước tiên cần phải đem son gỗ củ đào thải lại nói. A Giác nắm chặt trong quyền, cắn răng, gắt gao nhìn chăm chú trên võ đài son củ, trong mắt lập quyết ánh sáng, ràng đã hạ quyết tâm. Đúng nha, đúng nha. Cù Cạ im lặng gật đầu, lại lần nữa chạm nhẹ mặt đất phát sinh một đạo khó mà nhận ra sóng năng lượng. Dừng một chút, Kukajitơ lại bổ sung, có điều, nếu là quá nhiều thần hủy diện xuất hiện ở trên lôi đài, chiến đấu hiệu quả quá tạm, để Rèn Nọ đại nhân thấy không rõ lắm lời nói, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Kukajitơ âm thanh ôn hòa, nhưng mỗi cái tự đều tầng từng đập vào A giặc trong lòng. A Dạ khẽ miệng co rụt lại một hồi, không tự chủ được mà liếc mắt một cái chỗ cao rèn nọ đại nhân trong ngồi. Rèn Nọ chính lay động bắt chân, say ngon lành mà nhìn trên võ đài chiến đấu. Kukajitơ nói không sai, cuộc tranh tài này trung uy chính là giải trí Rèn Nọ đại nhân. Nếu như Rèn Nọ đại nhân xem không thoải mái, vừa giận không làm được sẽ trực tiếp biến mất toàn bộ vũ trụ. Trước thần hủy diệt đại chiến, tuy rằng kịch liệt, nhưng hiển nhiên không có để dễ nó đại nhân hoàn toàn phò mãn. Nhiều nhất một lần điều động 4 cái thần hủy diệt mới có thể đạt đến tốt nhất hiệu quả. Giới Vương thần áo cổ mã trầm ngâm nói, ngón tay nhẹ nhàng vu tạm, kỳ thực có thể lần lượt từng nhóm điều động thần hủy diệt đại nhân. Tỷ như lần này ạ giặc đại nhân cùng cái khác 3 cái thần hủy diệt đại nhân cùng quá khứ thi đấu, ở thi đấu sắp kết thúc thời điểm, lại xin mời cái khác 4 cái thần hủy diệt xuất chiến. Sức gỗ mạnh hơn, cũng không thể chống đỡ chịu đựng hai vòng thần hủy diệt công đi. Dối buông thần, người nói rất có lý." A Dạ Ngưng trọng gật gù, đứng lên, áo choàng theo gió lay động, "Ta đi tìm vợ một bọn họ thương lượng một chút." Nói xong, A Dạ hóa thành một vệt sáng, hướng về cái khác Thần Hủy Diệt tụ tập phương hướng bay đi. Lúc này Thần Hủy Diệt môn mỗi người một ý, nhưng bọn họ đều rõ ràng một sự thật. Nếu như không nhanh chóng đào thải son gỗ cụ, như vậy trận này giải đấu sức mạnh cuối cùng kẻ thắng rất khả năng là vũ trụ thứ bảy. Trước quy tắc hạn chế Thần Hủy Diệt chỉ có thể lên sân khấu một lần, mà chỉ có thể ở đây trên chờ một phút, điều này làm cho bọn họ khó có thể đạt thành nhẫn tất sao mỗi cái vũ trụ đều là ích kỷ. Ai cũng không muốn dễ dàng lãng phí thần hủy diệt lên sân khấu cơ hội. Nhưng hiện tại quy tắc thay đổi, thần hủy diệt có thể ở đây trên chờ 3 phút, hơn nữa còn có 3 lần lên sân khấu cơ hội. Này không thể nghi ngờ bỏ đi lúc trước lo lắng, để hợp tác trở thành khả năng. A Giác đi đến vừa một, cải tệ ra, dùng sợ kỳ chờ thần hủy diệt tụ tập khu vực, bọn họ chính làm thành một vòng, thấp giọng thảo luận cái gì. Các vị, A Giác hắng giọng một cái, hấp dẫn chú ý của mọi người, ta cho là chúng ta cần một cái càng chặt chẽ kế hoạch. Vỡ Mút nâng lên khuôn mặt của hắn, trong con ngươi lấp loé thú, nói một chút thôi, đem chính mình ý nghĩ êm hai nói. Cường điệu từng nhóm xuất chiến cùng duy trì thi đấu xem xét tính tầm quan trọng. Đông đạo Thần Hủy Diệt nghe xong dồn dập gật đầu, cảm thấy đến hạ giả suy tính được xác thực chu toàn. Đã như vậy, vậy thì xác định một hồi ai lên trước chẳng đi. Kai Tệ Dạ dùng hắn cái kia sắc bén âm thanh đề nghị, đồng thời nói bổ sung, ta thanh minh trước cả, chúng ta đã dùng qua một cơ hội, vì lẽ đó cuối cùng lại lên sân khấu. Kai Tệ Dạ, ngươi là chúng ta những này Thần Hủy Diệt bên trong mạnh nhất một cái, ngươi không lên trước chẳng đánh dạng, trái lại để chúng ta đi đến sao? Dùng sợ kỳ không cao hứng, vòi vòi hơi cuộn lên, cho thấy nội tâm bất mãn. Ta lại không lên sân khấu, kết quả các ngươi không phải đều nhìn thấy không? Cải tệ dạ tức giận đánh trả, hai tay chống nặng, bày ra một bộ không thỏa hiệp tư thái. "Mọi người đều đừng ầm ý. Vợ một tăng cao âm lượng, dơ tay ra hiệu mọi người yên tĩnh, "Ta biết, lên trước chẳng khẳng định không chiếm như thế. Đã như vậy, vậy thì rút thăm quyết định đi." Đề nghị này được ở đây 10 cái vũ trụ thần hủy diệt nhất trí tán đồng. Dù sao ở không cách nào đạt thành nhận thức chung tình huống, rút thăm là công bình nhất biện pháp. Xì dạ tên ngu số kia, vì đối phó vũ trụ thứ 7 một người khác chạy lên đi, lãng phí một cơ hội. Thứ 12 vũ trụ thần hủy diệt rịn lắc đầu một cái, phát sinh một tiếng thở dài. Mặc Kệ Hán Nhớ hắn một cái không nhiều, thiếu hắn một cái không ít. Lý Trờ nhẹ nhàng nợ nụ cười. Cái khác thì thôi trở về cũng chỉ còn giữ lại một lần lên sân khấu cơ hội. Đệ nhị vũ trụ thần hủy diệt hẹo lật đầy vẻ kinh mị, cảm thấy đến sỉ dạ quả thực quá không có não. Chúng ta trước tiên rút thăm đi. Vợ một lại lần nữa lên tiếng, cũng giơ tay trên không trung vung lên. Mười tấm lập loè thần bí ánh sáng bài xuất hiện ở vợ một trong tay, chúng nó trôi nổi ở giữa không trung, xoay chậm chậm. Nay mười tấm bài từ 1 đến 10, đánh vào 1234 lên trước chàng, sau đó, nếu như có thần hủy diệt ngã xuống, số năm lập tức bù đắp, cứ thế mà suy ra Dựa theo con số lần lượt tiến hành, vợ một giải thích cặn kẽ quy tắc, ánh mắt đảo qua mỗi một vị thần hủy diệt khuôn mặt. Ở đây đông đảo thần hụy diệt hai mặt nhìn nhau, nhất thời im lặng. Bọn họ đối mặt chỉ là một cái con người a. Nhưng cẩn thận ngẫm lại Son gỗ Cụ biểu hiện kia người, cùng với hắn vừa nãy làm sao ung dung ứng đối Kỳ Ngọc chăm chú một quyền khả năng này, tựa hồ cũng không phải là không tồn tại. Dù sao trước cái tệ dạ bốn người bọn họ liên thủ, cũng không có thể đối với Son gỗ Cụ tạo thành tính thực chất uy hiếp, trái lại bị thương nặng. Nói chung, bất luận làm sao đều phải nghĩ biện pháp đem Son gỗ Củ đào thải ra khỏi cục. Thứ 11 Vũ trụ thần hủy diệt vợt một lại lần nữa vẻ mặt nghiêm túc địa căn dặn, trên mặt tràn ngập nghiêm túc, con người đạo qua ở đây mỗi một vị đồng liêu. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn Đông Đạo thần hủy diệt, Bao Quắc chẳng ạ, Dụm Sơ Kỳ, ý hoàn mọi người, đều là không hẹn mà cùng gật đầu, trong không khí tràn ngập một luồng cùng chung mối thủ khí tức. Nếu như hết thể đều thuận lợi lời nói, vợt một chuyển đề tài, duỗi ra một ngón tay, xa xa chỉ về võ đài một phương hướng, nhìn thấy trên võ đài tên kia ánh lập theo vợt một chỉ phương hướng tập trung, rơi vào cái kia thân khôi ngô người sải dạ, vở trên người. Sau đó Thần Hủy Diệt môn lại mang theo nghi hoặc nhìn về phía Vở Mút, chờ đợi câu sau của hắn. Thực lực của tên kia chỉ đứng sau Son gỗ củ, nếu như thời gian cho phép, nhất định phải đem hắn cũng cho đào thải ra khỏi cục. Vợ Mút luôn mãi căng dặn, sắc mặt càng ngày càng trầm trọng, phản phất bợ rỗ lý tồn tại là một cái to lớn uy hiếp. Chỉ đứng sau Son gỗ cũ. Cái kia Son gỗ cũ phụ thân đây, đệ nhị vũ trụ Thần Hủy Diệt hẹo lật gạt gạt nàng cái kia xinh đẹp tuyệt trần lông mày, mang theo phần hiếu kỳ cùng vẫn hỏi: "Son gỗ phụ thân, thực lực của hắn cùng bợ rỗ lý không kém nhiều, bọn họ đã tới chúng ta thứ 11 vũ trụ, ta đối với bọn họ thực lực hiểu rất rõ." Vợt một chừng lăm chốc lát, đưa ra khẳng định trả lời. Hồi tưởng lại bắt đọ cùng Bở Rồ lì ở thứ 11 vũ trụ tạo thành gây rối, vợ một ánh mắt trở nên thâm thúy. Vì lẽ đó, vũ trụ thứ 7 có 3 cái tuyển thủ thực lực cũng đã cùng Thần Hủy Diệt không kém nhiều. Đệ nhất vũ trụ Thần Hủy Diệt ý hoàn khỏe miệng khó có thể ức chế địa co giật một hồi, hít vào một ngụm khí lạnh. Không sao, chúng ta có 3 lần lên sân khấu cơ hội. Vợ một nỗ lực động viên tâm tình của mọi người, trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười, dựa theo vừa nãy tự, nếu như một vòng hạ xuống, không cách nào đem 3 người bọn hắn đào thải ra khỏi cuộc, như vậy liền tiến hành vòng thứ 2. Vợt một nói không sai. Son gỗ cụ tên kia coi như mạnh hơn, liên tục ba bánh công kích cũng đầy đủ hắn được. Vũ trụ thứ 10 Thần Hủy Diệt rùng sợ kỳ hừ hừ một tiếng, vòi voi hơi rung nhẹ, trong giọng nói mang theo một tia tán nhẫn. Hiện trường Đông đảo Thần Hủy Diệt ra trận phương án liền như vậy định hạ xuống. Một loại áp lực vô hình ở Thần Hủy Diệt trong lúc đó lan truyền. Bọn họ biết rõ, những trận chiến đấu tiếp theo đem trước nay chưa từng có gian nan. Sau đó, những này chấp trưởng vũ trụ hủy diệt quyền thế các thần linh, bắt đầu tiến hành quyết định ra trận chỉnh tự rút thăm. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên hơi vi diệu, mỗi cái thần hủy diệt đều hy vọng mình có thể đánh vào ở phía sau số. Cuối cùng rút thăm kết quả công bố. Vũ trụ thứ 6 chẳng phạm, đệ nhất vũ trụ Y Hoạn, đệ nhị vũ trụ Hẹo Lật cùng với thứ 3 vũ trụ một Cổ đánh vào 4 vị trí đầu cái dãy số. Bọn họ sắp trở thành nhóm đầu tiên lên sân khấu, chính diện khiêu chiến Son Gỗ Cụ Ưng Cử Viên. Chẳng Phạm nhìn trong tay bảng dãy số, mặt béo trên lộ ra một tia bất đắc dĩ, mà cái khác ba vị thần hủy diệt vẻ mặt cũng từng người trở nên nghiêm nghị lên. Cùng lúc đó, ở rộng lớn vông ngần trên lôi đài, vũ trụ thứ 9 thần hủy diệt ra, lúc này chính một mặt tự tin mà nhìn đối diện Son Gỗ Hạn, tấm mặt trên lộ ra một cái khá là sảng lạn, thậm chí mang theo vài phần khinh bị độ cười. Xuy Giả hai tay vây quanh ở trước ngực, tư thái thản lỏng, phản phất nắm chắc phần thắng. Đối mặt một vị thần hủy diệt, Son Gọ Hàn không dám có chút bất cần. Son Gọ Hàn hít sâu một hơi, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén, trên người đột nhiên bùng nổ ra kinh người khí tức, hào quang màu trắng phóng lên trời, tóc trong nháy mắt trở nên trắng sáng mà dựng đứng, quanh thân vẩn quanh cuồng giáp mà năng lượng mạnh mẽ khí lưu. Giá thú hình thái mở ra. Nhất thời, một luồng vượt xa dĩ vãng năng lượng mạnh mẽ từ Son Gọ Hàn trên người điên ra đến, hình thành khí thậm chí thổi đến vỏ đại mặt ngoài nhỏ bé bụi trần đều hướng ra phía ngoài lăn mà ở rõ ràng cảm ứng được Son Gọ Hàn trên người bỗng nhiên tăng lên khủng bố năng lượng, sau khi, Xí Dạ trên mặt cái kia nụ cười sán lạn trong nháy mắt cứng đờ, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khó coi lên, trong ánh mắt tràn ngập nghi ngờ không thôi. Tiểu tử này thực lực không thấp a. Xí Dạ nội tâm chấn động, nguyên bản sự coi thường thu lại không ít. Son Gọ Hàn bộ phát ra năng lượng mạnh mẽ, không chỉ có chấn động Xí Dạ, cũng lập tức gây nên hiện trường trên khán đài cái khác thần hủy diện chú ý. Từng đạo từng đạo mang theo kinh cùng xem kỹ ánh mắt hướng về Son Gọ Hàn vị trí quá khứ. Đó là, là Son Gọ cùng một đứa con trai khác sao? Tiêu Lạc ngạc nhiên lên tiếng, "Trong con ngươi xinh đẹp lập lòe khó có thể tin tưởng ánh sáng. Tiểu tử này bộc phát ra năng lượng không tầm thường." Vợt Mật trầm giọng nói, sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm túc, bởi vì vợt Mật có thể rõ ràng địa cảm ứng được đến. Son gọ Hàn giờ khắc này bộc phát ra năng lượng mạnh mẽ, đã vượt xa bọn họ thứ 11 vũ trụ kiêu ngạo, giải ấn. Vũ trụ thứ 7 tại sao lại xuất hiện một cái mạnh mẽ ra hỏa? Đùa giỡn chứ? Cái ý niệm này ở không ít thần hủy diện trong lòng đồng thời bay lên. Trên lôi đài, Xi si Dạ cấp tốc điều chỉnh tâm thái, nhưng thần sắc dĩ nhiên nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, "Tiểu tử, đúng là để ta coi thường ngươi." Thân Hụy diện đại nhân, vậy ta liền không khách khí." Son Gọ Hàn bày ra chiến đấu tư thế, quanh thân khí diễm cháy hùng hực, ánh mắt kiên định. "Cứ đến đi." Xi Dạ hư lạnh một tiếng, mạnh mẽ đè xuống trong lòng cái kia một tia bất an. "Ta đánh không lại ngươi ba ba, ta còn không đánh lại con trai của hắn." Xi Dạ ở trong lòng như vậy tự nói với mình, nỗ lực một lần nữa thành lập tâm lý ưu thế. "Xa xa, mật thiết quan tâm bên này tình hình trận chiến Tỷ Ỉ Cố Lộ, nhìn thấy Son Gọ Hàn biến thân cùng với bùng nổ ra năng lượng, không nhịn được hơi run run. Tỷ cái màu xanh lục trên khuôn mặt xẹt qua một tia nghi hoặc. "Gọ chưa hề đem toàn bộ thực lực lấy ra a?" Tỷ ủy Cố Lỗ bén nhẹ nhận ra được, Son Gò hẳn thực lực chân chính, năng lượng cường độ tuyệt đối so với hiện tại biểu hiện ra còn cường đại hơn rất nhiều. Tỷ ủy Cố Lỗ trong lòng hiểu rõ, ta nói để tiểu tử này kiềm chế một chút, cũng thật là nghe vào. Không phải vậy vừa lên đến liền vận dụng toàn bộ năng lượng, vạn nhất biểu hiện quá mạnh, không chắc rẽ nọ đại nhân lại muốn cải quy tắc đây. Tỷ ủy Cố Lỗ khẽ miệng hơi làm nổi lên một vết không dễ nhận biết độ cong. Nhưng vào lúc này, Son Gò hành động. Son Gọ Hàn bóng người giống như quỷ mị biến mất ở tại chỗ, mang theo một trận tiếng gió, nhanh chóng hướng về phía Dạ vị trí vọt tới cũng đang đến gần trong nháy mắt, quay về sĩ dạ phệnh kích ra vừa nhanh vừa mạnh một quyền. Sĩ dạ phản ứng cực nhanh, giơ bàn tay lên, một cái tinh chuẩn địa tiếp được son gỗ hàn năm đấm. Nhưng mà, trên nắm tay chuyển đến sức mạnh khổng lồ, để sĩ dạ cánh tay cảm thấy tê dại một hồi. Sĩ dạ trong lòng lại lần nữa cả kinh. Không tệ lắm, không tệ là son gỗ cu nhi tử, thực lực sát thực ghê gớm. Sĩ dạ thử nhếch răng, trên mặt bỏ ra một cái giữ tận nụ cười, hừ lạnh nói, có điều, ngươi cùng ngươi bà bà lẫn nhau so sánh còn kém xa đây. Sĩ cấp tốc tấn công, đột nhiên đem đầu gối hướng lên trên đỉnh đầu, trực tiếp nặng nề va chạm ở son gỗ hàn bộ. Son Gọ Hàn rên lên một tiếng đau đớn, phun ra một cái giấm chua, cả người không bị khống chế địa bay lên trên lên một cái độ cao. Xí Dạ đắc thế không tha người, theo sát nhảy lên một cái, một cái ác liệt chiếc đạn, chặt chẽ vững vàng địa đá vào Son Gọ Hàn trên lưng, đem Son Gọ Hàn từ không trung tản nhẫn mà đạp hướng về mặt đất. Son Gọ Hàn thân thể dường như thiên thạch nặng như trọng điểm đện ở võ đài tiền cô trên mặt đất, phát sinh tiếng vang ầm ầm, thậm chí trên mặt đất đàn hồi một hồi. Còn không chờ Son Gọ Hàn hoàn toàn hạ xuống, Xí Dạ bóng người lại lần nữa như hình với bóng địa lên, trên nắm ngưng tụ năng lượng, không chút lưu tình địa đập về phía Son Gọ Hàn bộ lại làm một tiếng nặng nghề trùng hưởng chuyển đến. Son Gọ Hàn bị Sĩ Dạ cú đấm này triệt để đánh vào trong gõ đài, ở cứng rắn vô cùng trên mặt đất lưu lại một cái rõ ràng hình người hố to, vết rạn nứt giống như mạng nhện lan tràn ra phía ngoài. Chỉ đến như thế, Sĩ Dạ nhẹ nhàng mà rơi vào một bên, vỗ tay một cái, lộ ra một mặt đắc ý cùng khinh bị biểu hiện. Cuối cùng từ Son Gọ Cụ nơi đó bị tức, tại trên người Son Gọ Hàn tìm tới một chút tuyên tiết khẩu. Son Gọ Hàn khó khăn từ trong hố chống đỡ đứng dậy thể, lại lần nữa phun ra một ngụm lớn giấm chua, sắc mặt có vẻ hơi trắng xám. Đứng lên đến, chúng ta tiếp tục Sy si Dạ không có nhân cơ hội đối với Son Gọ hạn phát động đòn công kích chí mạng, mà là rất hứng thú mà bông ra hắn, cũng lộ ra mẹo vẩn chuột giống như nụ cười đắc ý. Sy si Dạ rất hưởng thụ loại này, nghiền ép đối thủ cảm giác. Son Gọ hàn dùng một cái tay chống đỡ lấy thân thể, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, dơ tay lau lau rồi một hồi khỏe miệng dấu vết lưu lại, ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Cùng ngươi chiến đấu rất thú vị, ngươi còn có thể tiếp tục sao? Nếu như không thể lời nói, ta liền muốn mau chóng đưa ngươi ra ngoài. Sy Dạ dã vừa giọng lượng mà nói rằng, thậm chí còn khống cố tính toán một chút thời gian. Từ dạ lên sân khấu đến đem son gọ hẳn đánh đổ trong đất tổng cộng mới dùng hơn 30 giây thời gian mà thôi còn có đầy đủ thời gian có thể sử dụng đây tại trên người son gộ cụ chịu đến quânục suy ra muốn ở son gộủ nhi từ son gọ hàng trên người gấp bội tìm trở về bởi vậyạ cũng không vội vã đem son gọ Hàn đảo thải ra khỏi cục cho tới làm sao đi đối kháng son gộ cù suyạ cảm thấy thôi đó là cái khác 10 cái vũ trụ nên cân nhắc sự tình tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ tìm ra hợp lý phương Hán ngược lại nhiều ta vũ trụ thứ chín một cái cũng không hiểu thiếu ta một cái cũng không biết Vẫn là trước tiên đem son gỗ Cửu Nhi tử hảo hảo sửa chữa một trận, mới càng có cảm giác thành công. Vũ trụ thứ 9 trên khán đài bạ sĩ chờ ba con hồ ly, nhìn thấy chính mình thần hủy diệt sĩ dạ như vậy ngu bức, đem son gỗ Cửu Nhi tử đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, nhất thời hưng phấn vỗ tay bảo hay, phát sinh từng trận trói thai hoan hô. Ba người các ngươi, không muốn cao hứng quá sớm, đối thủ của các ngươi là ta." Một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên ở ba con hồ ly phía sau vang lên. Di Vũ Cố Lô chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở tại bọn hắn phía sau, bóng người màu xanh lục dường như ưu linh, sắc mặt tâm trầm Ba sĩ Lạc Vện Đở cùng bẹn ghệ mổ ba người thân thể cứng đờ, máy móc địa chuyển qua đầu, hướng về phía sau thì ỷ Cố Lộ nhìn lại, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Cái kia cái gì? Chúng ta nếu không trước tiên đình chiến, chờ thân Hủy Diệt đại nhân cùng đồng bạn của người đánh xong chúng ta lại đánh." Lạ Vện Đở khỏe miệng đánh quất một cái, trên mặt bỏ ra lấy lòng nụ cười, vội vã đề nghị, nỗ lực kéo dài thời gian. "Hừ, không cần phải thế." Tỷ ý Cố Lộ hư lạnh một tiếng, quả đoán từ chối, trong ánh mắt tràn ngập không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Ra sẽ người, không muốn cho thể diện mà không cần. Bà Xì thấy lấy lòng vô hiệu, ngoài mạnh trong yếu mà cả giận nói: Ngươi thật sự cho rằng ba người chúng ta gặp sợ ngươi sao? Như vậy, ta liền không khách khí." Ti Dĩ Cổ Lỗ nói, không còn phí lời, trực tiếp lắc mình biến hóa, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt bạt phát. Ti Dĩ Cổ Lỗ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng một vòng, bắp thịt sôi sục, quanh thân tỏa ra màu da cam đỏ ánh sáng. Màu cam Ti Dĩ Cổ Lỗ hình thức mở ra. Nhất thời, một lùng làm người ta sợ hãi năng lượng mạnh mẽ từ Ti Dĩ Cổ Lỗ trên người điên cuồng nhi lên, khí thế trong nháy mắt vượt đối diện ba con hồ ly. Sau một khắc, Cổ Lỗ động, tốc độ nhanh chóng, sa xuống tơ giản ba con hồ ly phản ứng cực hạn. Diỷ Cố Lỗ tay trái như kìm sắt giống như nhấn ở bạ si đầu, tay phải đồng dạng nhấn ở lạ Vện Đở đầu, hai tay bùng nổ ra sức mạnh khủng khủng, hướng về trung gian đột nhiên một chen. Đứng ở chính giữa bẹt ghệ mô đầu, không hề phòng bị địa cùng bạ si, lạ Vện Đở hai người đầu kịch liệt đụng vào nhau, phát sinh làm người ghê răng văn trừng. Ba người lúc đó liền cảm giác đầu vang lên ong ong, trước mắt kim tinh hỗn loạn, từng trận đầu váng mắt hoa, hầu như mất đi suy nghĩ năng lực. Địa ý Cố Lỗ căn bản cũng không có bất kỳ khách khí ý tứ, thừa dịp ba người rơi vào trạng thái hôn mê, cấp tốc mà ác liệt địa liên tục ra chân. Ầm, ầm, ầm. Ba tiếng vang chầm chầm gần như cùng lúc đó vang lên, tỉa ý cổ lộ tinh chuẩn mà mạnh mẽ địa đá vào ba con hồ ly ngực. Sức mạnh khổng lồ làm cho ba con hồ ly dường như giống như diều đất dây bay ngược ra ngoài, không có chút hồi hộp nào địa bay ra võ đài biên giới. Ba đạo hào quang loại lên, bà si, lạ vẹn đở cùng bẹt gệ mồ ba người thân hình nhoáng lên dưới, xuất hiện ở vũ trụ thứ 9 nhìn trên đài, trên mặt còn mang theo mở mịt cũng khó có thể tin tưởng biểu hiện. Bọn họ, bị đào thải. Cái gì Chính đang Dương Dương tự đắc sĩ dạ sững sờ, lập tức chính là giận tím mặt, đột nhiên quay đầu quay về ỉ ỉ Cổ lộ giận dữ hét: "Ngươi người này, ngươi dám thừa dịp ta chưa sẵn sàng thời điểm đào thải chúng ta người của vũ trụ này, ta hiện tại liền lập tức đem ngươi đào thải ra khỏi cục." Sĩ dạ không còn đi để ý tới mới vừa bò lên son gò hạn, đem sở hữu lửa giận đều chuyển hướng tỉ ỉ Cổ lộ, hướng về tỉ ỉ Cổ lộ vị trí nhanh chóng xuống tới. Trên nắm đấm ngưng tụ lại dọa người phá hoại năng lượng, thế phải đem cái này màu xanh lục người hành tinh nạ đánh xuống góc Nhưng mà, có người so với sĩ tốc độ càng nhanh hơn. Ngay ở xỉ dạ nắm đấm sắp chạm đến tỉ ý cổ lỗ trong náy mắt, một đạo bóng người màu trắng dường như dịch chuyển tức thời giống như, đột ngột xuất hiện ở tỉ ý cổ lỗ ngay phía trước, vững vàng mà chặn lại rồi xỉ dạ đừng đi. Một tiếng lanh lành tiếng vang. Son Gọ hạn quát tay, bàn tay dường như thiết cô giống như, trực tiếp dễ như ăn cháo điệu tiếp được xỉ dạ nén giận công kích tới được năm đấm. Xỉ dạ trên nắm tay năng lượng, càng không có cách nào lay động Son Gọ Hàn mấy may. Cái cái gì? Xỉ dạ con người bỗng nhiên co rút lại, trên mặt tràn ngập không dám tin tưởng, nhìn trước mắt khí tức dĩ nhiên không giống Son Gọ Hàn. Son Gọ Hàn chậm rãi ngẩng đầu lên, lên lộ ra một cái sản lạnh mà tràn ngập nụ cười tự tin. Hai bên lẫn nhau đối diện, bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cùng bạc kiếm. Son Gọ Hàn trên mặt tràn ngập tự tin giữ thong dong, phản phất thay đổi một người. Chương 246, xóa đi, chương 246, xóa đi. Xi ra lại đột nhiên cảm thấy một trận kích động, một luồng cực kỳ linh cảm không lành từ đáy lòng bay lên. Bởi vì vào đúng lúc này, Xi ra đột nhiên rõ ràng cảm ứng được. Cái này gọi Son Gọ Hàn tiểu tử, trong cơ thể cái kia cấu nguyên bản liền năng lượng mạnh mẽ, giờ khắc này đang lấy một loại tốc độ kinh người điên cuồng bạt phát, kéo dài địa kéo lên cao. Năng lượng đó tầng cấp Thậm chí để hắn cái này, Thần Hủy Diệt đều cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Tư si Dạ vẻ mặt kinh ngạc, trong thanh âm đều mang tới một kia không dễ nhận biết run rẩy, phát sinh trước mắt tất cả, vượt qua Tư si Dạ nhận thức. Ta thực lực sát thực theo ta 33 ba ba lẫn nhau so sánh, còn có chênh lệnh rất lớn. Son gọ hàn mặt mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh, nhưng quanh thân dâng trào năng lượng lại làm cho hắn lời nói tràn ngập sức mạnh, thế nhưng, ta những năm này vẫn luôn đang cố gắng tu luyện, nếu như vừa nãy công kích chính là ngươi toàn bộ thực lực lời nói, vậy ta chưa chắc sẽ bại bởi ngươi. Toả sáng quyết tử, Sy Dạ bị Son Gọ Hàn lời nói triệt để làm tức giận, phát sinh một tiếng như da thu gạp hét, nỗ lực tránh thoát Son gỏ Hàn bàn tay, phát động càng mãnh liệt công kích. Nhưng mà, Son Gọ Hàn động tác càng nhanh hơn. Một cái mãnh liệt vô cùng thượng câu quyền, tựa như tia chốc cắt ra không khí, trực tiếp chúng đích xỉ dạ cảm. Nắm đấm cùng xương cốt va chạm phát sinh vang trầm, rõ ràng có thể nghe. Xỉ Dạ phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người bị đánh cho ngựa về đằng sau lên, hai chân cách mặt đất, bay lên một cái độ cao. Son Gọ Hàn không có một chút nào dừng lại, thân hình theo sát nhảy lấy đà, trên không trung một cái hoa lệ xoay tròn, một cái vừa nhanh vừa mạnh phi đạn. Dường như chiến phủ giống như tinh chuẩn địa đá vào xì dạ trên đầu. Xì dạ đầu lâu gặp trọng kích, thân thể lấy tốc độ nhanh hơn từ không trung rơi xuống, đầu trước tiên chạm đất, ở vòi đài cái kia cứng rắn vô cùng trên mặt đất lưu lại một cái càng sâu, càng to lớn hơn cái hố, đuổi mù tràn ngập. Có điều rất nhanh, xì dạ chính là mang theo đầy người bụi bặm cùng chất vật, từ trong hố lớn nhảy lên một cái. Xì dạ trán nổi gân xanh lên, cả khuôn mặt đều bởi vì cực hạn phẫn nộ mà đỏ bừng lên, trong ánh mắt tràn ngập khát cùng sát Hoa nha nha. Xì dạ giận nổi, lý trí tựa hồ đã bị lửa giận sạch, dường như phát điên như dã thú. Hướng về Son Gọ Hàn bên này nhanh chóng xung lại, vung vậy song quyền, quay về Son Gọ Hàn chính là một trận không có chướng pháp gì điên cuồng quyền đấm cứ đá. Ta đánh không lại ngươi ba ba, ta còn không đánh lại ngươi tên tiểu tử này. Xỉ ra ở trong lòng điên cuồng rít gào. Nhưng mà, lúc này Son Gọ Hàn cùng với trước như hai người khác nhau. Đối mặt Xỉ ra điên cuồng tấn công, Son Gọ Hàn có vẻ thành thạo điều luyện. Son Gọ Hàn hoặc đón đỡ, hoặc né tránh, động tác nước chảy mây trôi, tinh chuẩn địa hóa giải Xỉ Dạ sở hữu công kích. Mấy hiệp tranh tài sau khi, Son Gọ Hàn lấy Xỉ Dạ một sơ hở. Ầm, ầm, Son Gọ Hàn đến rồi một bộ nhanh như chớp, lực chìm vạn cân tổ hợp quyền, từng cú đấm chấu thịt, hết mức rơi vào Sỉ Dạ trên người cùng trên mặt. Sỉ Dạ bị đánh cho liên tục bại lui, sương mặt sương mũi, vô cùng chật vật, nơi nào còn có nửa điểm thần hủy diệt uy nghiêm. Phải biết, những năm này Son Gọ Hàn vẫn luôn không có lựa biếng, trái lại là lấy vượt qua phụ thân làm mục tiêu, tiến hành vô cùng chăm chú cùng tu luyện gian khổ. Thân là một vị người trọng sinh, Son Gọ Hàn tuyệt không cho phép người nhân tạo bi kịch lại lần nữa diễn diễn. Hơn nữa, cùng Son Gọ Hàn đối là gia, gia của Ông cháu hai người đều là thiên phú dị bẩm người xải dạ, thực lực mạnh mẽ. Ở lẫn nhau đối luyện, lẫn nhau đá mài trong quá trình, thực lực của hai người đều có kinh người tăng lên. Bất chi bất giác, Son Gỗ Hàn thực lực đã vượt qua rất nhiều phổ thông thần hủy diệt. Đương nhiên, Son Gỗ Hàn vượt qua chỉ là xem xỉa dạ như vậy phổ thông thần hủy diệt, cùng Bệ Ý Dụ như vậy hàng đầu thần hủy diệt lẫn nhau so sánh, còn có một đoạn chiến lệch. Vũ trụ thứ bảy trên khán đài, Bệ Ý e. Dụ trừng lớn cặp kia mắt mèo, nhìn trên võ đài quá độ thần uy Son Gỗ Hàn, trên mặt lộ ra hơi nhỏ tiểu nhân bất ngờ, đồng thời trong lòng càng nhiều chính là vô cùng kinh hỉ. Đó là Son Gỗ Cụ nhi tử. Tiểu tử kia lúc nào trở nên như thế mạnh. Bệ Ý Dụ tự que miệng khó có thể ức chế địa hướng lên trên bu lên. Gõ Hàn vẫn rất mạnh. Giới Vương thần sỉn trong thanh âm tràn ngập khẳng định, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái hở rã, trong mắt lập loè vui mừng ánh sáng. Tiểu tử kia ẩn dấu thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Điểm này, ta rõ ràng nhất có điều. Cái hở rã cặp kia trải qua tang thương con mắt hơi nheo lại, hai tay chắp ở sau lưng, trường bào ở vô chi giới đặc hữu trong gió nhẹ, nhẹ nhàng tung bay, thật sâu thở dài, nếp nhăn rộng trên mặt hiện ra hồi ức biểu hiện. đứng ở một bên, trong tay quần trượng lập loè Nhẹ nhàng chuyển động quần khẽ mượn mang theo cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng thần bí mỉm cười, thanh âm êm dịu nhưng rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai, ai nha nha. Chính là bởi vì gỗ cụ tiên sinh nhân vật chính vầng sáng quá mạnh mẽ, cho nên mới để gọ Hàn tiên sinh xem ra không thế nào dễ thấy đây. Đúng là có chút ra ngoài dự liệu của ta. Bé ý rút màu tím môi nứt ra, lộ ra một loạt sắc bén hàm răng, nụ cười càng sáng lạ lên, trong thanh âm mang theo một tia cân nhắc, ánh mắt đảo qua trên võ đài chính đang kịch liệt giao chiến bóng người. Mấy vị này thần linh ung dung cho chuyện, chỉ là ai cũng không có chú ý tới, cách bọn họ gần nhất bên cạnh lối đài, một bóng người chính vì bọn họ đối thoại mà kịch liệt run rẩy. Vở Lệ Tạ đứng ở trên võ đài, son quyền nắm chặt. Hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng trang phục chiến đấu trên đã nhiễm phải một chút cho bụi, nhưng giờ khắc này khiến người chú ý nhất chính là hắn trên trán nổi lên vài gốc gân xanh, cùng với tấm kia nhân phẫn nộ mà vặn vẻ mặt. Bệ Ý Rút cùng hai vị giới vương thần mỗi một câu nói cũng giống như lưỡi dao sắc giống như đâm vào Vở Lệ Tạ trong lòng. Đừng quên, còn có Phở Y Hễ Dạ Tiên Sinh đây, thực lực của hắn cũng rất mạnh. Khí lại bổ sung, quyền trượng ở trong tay nhẹ nhàng chuyển động. Bệ Ý địa điểm đầu, trên mặt như cũ mang theo cái kia làm người không vui lộ gợi. Tuy rằng Sở Ỷ Hệ Dạ tên kia không thế nào được người ta yêu thích, thế nhưng ta không phải không thừa nhận thực lực chân chính của hắn. Đúng nha, đúng nha. Tiếp theo cởi gợn, trong mắt màu xanh lam bên trong lập lòe nhìn không thấu ánh sáng. Có thể nói, Goku tiên sinh, Boru lý tiên sinh, Baddock tiên sinh, Son Goku Hàn tiên sinh, Sở Ỷ Hệ Dạ tiên sinh, mấy người bọn hắn đều nắm giữ vượt qua phổ thông thần hủy diệt thực lực, thậm chí Gổ cụ tiên sinh thực lực đã vượt qua Bệ Ỷ Dụ Đại nhân. Hít quay về mấy người này từng cái tiến hành đánh giá, âm thanh rõ ràng mà bình tĩnh. Vực lệ tạ hô hấp biến thành ồ ồ, toàn thân đều đang kịch liệt địa run rẩy. Hàm răng của hắn cắn đến khênh khách vang vọng, năng lượng không bị khống chế địa từ trong cơ thể bắn ra, ở quanh thân hình thành một đạo yêu ớt vân sáng. Các ngươi nói rồi nửa ngày, có phải là đổ vào một người? Ta vợ lệ ta đây. Tại sao không có ta? Ai nha nha. Còn có vợ ghệ tạ tiên sinh, thật không tiện, quên nói rồi. Thì nhiên như là nhớ tới cái gì tự, nhẹ nhàng vô vỗ trán của chính mình, lộ ra một cái ánh mắt mỉm cười, ta liền nói thiếu một người đây. Đúng, còn có vợ lệ ta, ha ha ha. Giới Vương Thần sỉn theo cười cợt, tiếng người kia ở vợ ta nghe tới đặc biệt chói tai. Này, vợ lệ cho ta hảo hảo đấu. Bé ý rụt quay về vờ gệ tạ ổn nào một cổ họng, đuôi không nhịn được vung dậy. Vờ gệ tạ hít vào một hơi thật dài, nỗ lực bình phục nội tâm lửa giận, nhưng này song nắm chặt quả đấm nhưng run rẩy càng thêm lợi hại. Ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển hướng son gọ Hàn vị trí, trong mắt lóe ra vẻ mặt phức tạp. Ta thực lực không bằng cả Cạ Dột cũng là thôi, ta lẽ nào liền gõ hẳn cũng không bằng sao? Cái kia vũ trụ thứ 9 thần hủy diện xí ra, còn có thể trên võ đài nghỉ ngơi một phút thời gian. Vờ gệ trong đầu cấp tốc tính toán thời gian, ánh mắt từ từ trở nên kiên định lên. Ta vờ tạ nhất định phải tại đây một phút thời gian trong đêm xỉ đánh bại. Nghĩ đến bên trong, Vở vệ tạ đã không còn chút nào do dự, hai chân hơi cong khúc, chuẩn bị hướng về Son Gò hạn vị trí nỗ lực. Nhưng mà, ngay ở vở vệ tạ mới vừa hành động trước mắt, xoạt xoạt xoạt, mấy bóng người bằng tốc độ kinh người xuất hiện ở vở vệ tạ ngay phía trước, hình thành một nửa hình tròn hình vòng đây, đem đường đi của hắn hoàn toàn phong tỏa. Những này đến từ vũ trụ thứ 9 các tuyển thủ sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lập lòe không quen ánh sáng. Đứng lại, một người trong đó thân hình cao lớn tuyển thủ mặt lạnh quát lên, hai tay ngưng tụ nhàn nhạt, nhạt năng lượng ánh sáng. Vở lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, không vui đánh giá trước mắt cản trở. Ngươi là nghĩ tới đi trợ giúp các ngươi người của vũ trụ này chứ?" Một cái khác vóc dáng thấp tuyển thủ cười lạnh nói, hai chân hơi tách ra, bày ra hình thái chiến đấu. "Đừng nằm mơ, chúng ta là tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thực hiện được." Người thứ ba tuyển thủ tiến lên một bước, cùng với những cái khác đồng bạn hình thành thế đối chọi. Đó là thuộc về thần hủy diệt đại nhân chiến đấu. Mấy người trong miệng một lời mà nói rằng, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại trên người Vegeta. Tạ. tạ nhanh chóng nhìn quét một vòng, đối diện tổng cộng có 6 cá nhân, đều là đến từ vũ trụ thứ 9 tuyển thủ. Đầu óc của hắn nhanh chóng vận chuyển, nhớ lại trước tình hình trận chiến. Vũ trụ thứ 9 cái kia bà con hồ ly bị tỷ tỷ cổ lỗ đảo thải ra khỏi cục, còn có một cái tuyển thủ bị cái khác vũ trụ tuyển thủ cho đào thải. Nói cách khác, vũ trụ thứ 9 còn lại sở hữu tuyển thủ đều ở nơi này. Thuộc về thần hủy diệt chiến đấu. Vợ lệ Tạ Âm Thanh Nhân phẫn nộ mà hơi run, trên người năng lượng lại rồi giảm mấy phần. Vợ lệ Tạ Nguyên Bản đã sắp qua đi khiêu chiến Xi Dạ. Kết quả bị này mấy cái tiểu nhân vật ngăn cản đường đi, điều này làm cho trong lòng hắn lửa giận hầu như muốn dâng lên mà ra. Không sai, thần hủy diệt đại nhân đang cùng các ngươi của vũ trụ này tiến hành chiến đấu, kỳ thực coi như ngươi qua, nên cũng không giúp được gấp cái gì. Trong đó một người khinh bị gọi cận, trong giọng nói tràn ngập chà phúng. "Đó là, đó là, ngươi vẫn là không muốn đi qua tập hợp náo nhiệt." Tên còn lại phụ hòa nói, hai tay ôm ngực, làm ra một bộ thái độ bề trên. "Hú hồn, ngươi lập tức liền sẽ bị chúng ta sáu cá nhân đào thải ra khỏi cục." Người thứ ba tàn bạo mà nói bổ sung, nắm đấm nắm đến khanh khách vang vọng. Vợ lệ ta hít một hơi thật sâu, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn nhìn chung quanh này sáu cái không biết sống chết đối thủ, trong mắt lửa giận từ, từ chuyển hóa thành băng lạnh sát khí. "Ngươi nên là vũ trụ thứ 7 yếu nhất một cái tuyển thủ chứ?" Một con mèo nữ tuyển thủ từ trong đám người đi ra, mềm mại điệu đà bước, đôi ở phía sau ưu nhã lay động, nhưng trong mắt trào phúng nhưng không hề che giấu chút nào. Yếu nhất, vợ ghệ tạ âm thanh phản phất từ hàm răng bên trong bỏ ra đến, thân thể nhân sự phẫn nộ cực độ mà hơi nghiêng về phía trước. Bị một người phụ nữ như vậy trào phúng, ngoại trừ một đời trước số 18 ở ngoài, cho tới bây giờ không có nữ nhân dám như thế nói với vợ ghệ tạ nói. Mà những người đã từng ăn nói ngông của người, cơ bản đều bị vợ ghệ tạ đánh chết. Đương nhiên, đó là vợ ghệ tạ đến trái đất chuyện lúc trước. Vợ ghệ thật sự tức điên, màu vàng khí diễm đột nhiên từ trong cơ thể bộc phát ra. Tốc trung nháy mắt biến thành chói mắt màu vàng, hướng lên trên dựng thẳng lên. Suptor sai giận mạnh mẽ khí tức lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, nhấc lên một trận cơn bão năng lượng. Vừa lệ tạ bóng người bỗng nhiên biến mất, một dây sao đã xuất hiện ở miêu nữ chính đối diện. Tốc độ nhanh chóng, để miêu nữ con người bỗng nhiên co rút lại, tấm kia nguyên bản mang theo trào phúng khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt thay đổi màu sắc. Vừa lệ tạ căn bản không có khách khí ý tứ, quyền phải mang theo màu vàng khí diễm đột nhiên hướng lên trên vung ra, nặng nề đánh vào miêu nữ bụng. Miêu nữ con mắt nhất thời trừng tròn xoay, miệng không tự chủ được mà mở ra, một ngụm máu tươi từ miệng bên trong dâng trào ra. Vợ gệ tạ không hề ngừng lại, cánh tay trái thuận thế vung lên, trở tay một cái tắt đánh ở miêu nữ trên mặt, trực tiếp đưa nàng thân thể đánh bay ra ngoài. Miêu nữ dường như giống như diều đứt dây về phía sau bay ngược, chỉ lát nữa là phải ngã ra võ đài ở ngoài. Thời khắc nỗ chốt, nàng một cái đồng đội lập tức xông lên phía trước, dối ra hai tay muốn đem miêu nữ kéo trở về. Nhưng mà, vợ gệ tạ tốc độ càng nhanh hơn, đột nhiên nhảy lấy đà, thân thể vẽ ra trên không trung một đạo màu vàng uy tích, chân phải mang theo tiếng xé gió mạnh mẽ đá ra. Một tiếng vang thấp, cái nỗ lực cứu viện đồng đội kể cả miêu nữ đồng thời bị vợ gệ bay. Hai người thân thể trên không trung lao loạn. Cuối cùng song song ngã ra bên lôi đài giới, hóa thành hai đạo ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Vợ lệ tạ mềm mại địa trở xuống mặt đất, màu vàng khí diễm ở quanh thân này lên, lạnh lùng nhìn kỹ còn lại 4 cái đối thủ, âm thanh băng lạnh tố xương, đón lấy chính là các ngươi bốn cái, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt à. Cái kia bốn tên vũ trụ thứ 9 tuyển thủ giận tím mặt, liếc mắt nhìn nhau sau, đồng thời bùng nổ ra từng người năng lượng, khi thế hùng hổ địa hướng về tới. Vì mau chóng cùng sĩ dạ tiến hành chiến đấu, vợ lệ không bảo lưu nữa, trên người màu vàng khí diễm trong nháy mắt biến thành tươi đẹp màu đỏ rực, xuất mạnh mẽ khí tức bao phủ toàn bộ võ đài ẩ ẩm ẩ ẩm, ẩm. vợghệ ta bóng người ở trong bốn người nhanh chóng qua lại mỗi một quyền mỗi một chân đều tình chuẩn địa đánh chúng mục tiêu hành động tác gọn gàng nhanh chóng không có bất kỳ dư thừa ép đẽ mỗi một cái chiêu thức đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ bốn tên tuyển thủ thậm chí ngay cả vợ gệ ta động tác đều không thể thấy rõ, liền cảm giác một luồng không thể chống cự sức mạnh đánh chúng chính mình thân thể sau đó liền không bị khống chế địa về phía sau bay ngược ra ngoài cái này tiếp theo cái ti điệu ngã ra bên lôi đại dối đến đây vũ trụ thứ 9 sở hữu tuyển thủ toàn bộ bị đào thải ra khỏi cục mà đã ngã ra ngoài sân vũ trụ thứ 9 các tuyển thủ, ở phía dưới lôi đại khu vực an toàn hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn ngập kiếp sợ cũng không thể tin tưởng. Ồ, chúng ta thật giống đều rơi xuống. Miêu nữ bưng như cũng đau đớn bụng, tự lầm bẩm. Chuyện này, Xī gia đại nhân còn ở phía trên chiến đấu đây. Bà Xī sắc mặt thay đổi lại biến, lo lắng nhìn phía trên võ đài vẫn như cũ ác chiến Xī gia. Cái này muốn làm sao phán định a? Lạ vẹn đỡ không biết làm sao hỏi, cảm nhận được một trận đầu lớn. Tất cả những thứ này phát sinh đến quá nhanh, nhanh đến Xī mới vừa lên tinh thần. Chuẩn bị cùng Son Gọ Hạn triển khai một hồi chân chính chiến kiếm, lại đột nhiên cảm giác được tình huống có gì đó không đúng. Si Dạ bén nhẹ nhận ra được Vũ trụ thứ 9 các tuyển thủ khí tức cái này tiếp theo cái kia địa biến mất. Điều này làm cho trong lòng hắn bay lên một luồng linh cảm không lành. Vũ trụ thứ 9 toàn bộ ngã xuống đây. Rẽ nọ thanh âm non nớt ở trên tính phòng vang lên, tò mò nhìn kỳ trên võ đài biến hóa. Là đây. Dai Sỉn Cạn hơi không người đáp lại, trên mặt như cũ mang theo cái kia ôn hòa mà xa cách mỉm cười. Dai Cạn bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Son Gọ Hạn cùng Dạ giao chiến vị trí trung tâm, ưu nhã nâng lên một cái tay, nhẹ nhàng vẫy một cái liền đem hai người chính đang và chạm năng lượng lặng yên hóa giải. Son Gọ Hàn lập tức đình chỉ tấn công, về phía sau vọt ra một đoạn ngắn khoảng cách, cảnh giác nhìn đột nhiên tham gia đại sĩ cản. Đại sĩ cản đại nhân. Xi si Dạ thoáng ngẩn ra, vội vã thu hồi hình thái chiến đấu, cùng tính mà túi người chào. Lúc này, Vợ lệ tạ cũng từ đằng xa vọt tới, quanh thân màu đỏ dục khí diễm cháy hùng hực, đã làm tốt biến thân thành cuối cùng hình thái công kích Xi si Dạ chuẩn bị. Nhưng mà, Vợ lệ tạ đang nhìn đến đại sĩ xuất hiện sau khi, lập tức đến rồi cái xe thang gấp, hai chân ở võ đài trên mặt đất vẽ ra hai đạo dấu vết mờ mờ, mạnh mẽ điểm ngừng lại. Sau đó, Vô lệ tạ liền nghe đến Đại Tần Cản cái kia bình tĩnh nhưng tràn ngập quyền uy âm thanh. Vô lệ tạ vẻ mặt nhất thời cứng ở trên mặt, bất đắc dĩ lấy tay đỡ chán, phát sinh một tiếng không hề có một tiếng động thở dài. Chuyện này, ta thật giống tính toán sai lầm rồi. Ta đem vũ trụ thứ 9 người đều đào thải ra khỏi cục, chỉ còn giữ lại một cái thần hủy diệt, sẽ không phải bị trực tiếp biến mất chứ. Quả nhiên, Đại Tần Cản chậm rãi mở miệng, âm thanh rõ ràng chuyển khắp toàn bộ vô tri giới, vũ trụ thứ 9 toàn bộ tuyển thủ đều đã bị đánh bại, bởi vậy, tiến hành xóa đi. Nói, Đại Tần Cản ánh mắt bình tĩnh mà rơi vào xí dạ trên người, tuyên bố cái này vô tình phán quyết. Tư Dạ vẻ mặt trong nháy mắt độc lại, đột nhiên quay đầu hướng về vũ trụ thứ 9 khán đài phương hướng nhìn tới. Nay vừa nhìn bên dưới, Tư Dạ lúc đó liền cảm giác cả người đều đã tê dần, trên mặt tràn ngập khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Những người này lúc nào ngã xuống? Ta làm sao không biết đây? Hiện trường đông đảo tuyển thủ cũng nhìn thấy kinh người như vậy một màn, dồn dập đình chỉ chiến đấu, đưa mắt tìm đến phía bên này. Thậm chí trên khán đài chúng thần cũng chú ý tới vũ trụ thứ 9 tình huống bên kia, tiếng bàn luận xôn xao ở trên khán đài lan tràn ra. Vũ trụ thứ 9 tuyển thủ đều bị loại thải. Tư Dạ nhưng còn ở lại trên võ đài. Nay muốn tính thế nào đây? La Chư Zi đã đánh xong này, một vòng lại xóa đi sao? Đại thần càng đại nhân ý tứ là muốn lập tức xóa đi vũ trụ thứ 9 sao? Vậy thì lung tung a. Được, vậy liền bắt đầu đi. Rẽ nhỏ nhếch miệng nở nụ cười, Thiên chân vô tà trên mặt không có bất kỳ dư thừa vẻ mặt. Xi Dạ sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm, sợ đến thân thể đều biến trắng, trong mắt lóe ra một tia khủng hoảng. Các loại, xin chờ một chút, Rẽ nhỏ đại nhân, ta có thể nói một câu nói sao? Xi Dạ vội vàng hô, âm thanh nhân căng thẳng mà có chút run Rẽ nhỏ tay nhỏ đứng ở giữa không trung, cặp kia đại mà đôi mắt vô thần nhìn kỹ Xi Nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi nói, cái kia, ta ở trên mặt này chiến đấu 2 phút, ta còn có 1 phút thời gian đây. Sy Dạ không thể chờ đợi được nữa mà nói rằng, tốc độ nói nhanh đến mức hầu như muốn cắn đến đầu lưỡi, hơn nữa ta còn có một lần lên sân khấu cơ hội. Sy Dạ tiên sinh, các người vũ trụ tuyển thủ cũng đã bị đánh bại, ngươi muốn thông qua phương thức gì lên sân khấu tham gia thi đấu đây? Dai Sỉn Can cười cợt, nhàn nhạt hỏi, cái kia bình tĩnh trong giọng nói nhưng mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Sy Dạ nuốt xuống một ngụm nước bọt, miệng, lại phát hiện chính mình không có gì để nói. Ánh mắt của hắn đảo qua chống rống vũ trụ thứ 9 tuyển thủ khu, lại nhìn một chút trước mặt mặt không hề cảm xúc đại sĩ cản, cuối cùng nhìn phía hai vị kia đã giơ tay lên dè nó, một loại sâu sắc cảm giác vô lực xông lên đầu. Vô tri giới không khí phảng phất độc lại. Phía trên võ đài hàng rào năng lượng hơi gợn sóng, chiếu rọi suất quan chúng chỗ ngồi chúng thần môn kinh ngạc khuôn mặt. Đại sĩ cản trôi nổi ở giữa không trung, tấm kia vĩnh viễn bình tĩnh trên mặt không nhìn ra chút nào tâm tình chập chờn. Nếu vũ trụ thứ 9 đã bị đánh bại, như vậy, dựa theo vốn có quy tắc hành xóa đi. giới mỗi một góc, đến làm Rẽ nọ tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, động tác tùy ý đến như là phất đi trước mắt bụi trần. Ngay trong nháy mắt này, vũ trụ thứ 9 khán đài khu vực phản phất bị cục tẩy từ họa bảy lên xóa đi bình thường, thần hủy diệt xí si ra, giới vương thần cùng với sở hữu nhân viên tùy tùng lập tức biến mất không còn tăm hơi, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Toàn bộ vũ trụ thứ 9 khán đài trở nên trống rỗng, chỉ để lại vị kia thiên sứ lẻ loi địa ngồi ở tại chỗ, mà không hề cảm xúc nhìn kia phía trước. Hiện trường rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Đông tuyển thủ trợn mắt ngoác mà nhìn vũ trụ thứ 9 biến mất phương hướng, trên mặt tràn ngập kiếp sợ cùng hoảng sợ. Đì ỷ cô lô đứng ở bên cạnh lối đài, Màu xanh lục làn ra ở năng lượng đèn chiếu xuống hiện ra thâm thủy ánh sáng, thanh âm trầm thấp đánh vỡ chơ mặc, vũ trụ thứ 9. Biến mất rồi. Son Gọ Hàn sững sờ ở tại chỗ, duy trì chiến đấu tư thế, năm đấm còn dừng lại ở giữa không trung. Hắn tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi nổi lên hiện ra thần tình phức tạp, trong ánh mắt mang theo vài phần mở mịt. Son Gọ Hàn làm sao cũng không đi đến, mình cùng sỉ dạ kịch liệt quyết đấu gặp lấy phương thức này đi mật đi. Ta còn không đánh xong đây. Là Ai Đem vũ trụ thứ 9 tuyển thủ đều cho đào thải ra khỏi cục. Vờ lệ ta đứng ở cách đó không xa, cau mày, khóe miệng hơi co giật. Vô lệ tạ nguyên bản kế hoạch khiêu chiến vũ trụ thứ 9 thần hủy diệt, nhưng không nghĩ đến chính mình trong cơn tức giận dĩ nhiên đem toàn bộ vũ trụ thứ 9 tuyển thủ đều đưa ra ngoài sân. Vô lệ tạ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vốn là muốn đi khiêu chiến vũ trụ thứ 9 thần hủy diệt, kết quả sơ ý một chút đem sở hữu tuyển thủ đều bị đào thải ra khỏi cục. Xem ra chỉ có thể tìm những cái khác vũ trụ thần hủy diệt luật bàn. tìm cái nào vũ trụ thật đây. Bê Ý rút ở trên khán đài không tự chủ đứng lên, mồ tím trên khuôn mặt chảy ra mồ hôi hột. vũ trụ thứ 9 trống âm thanh mang theo vẻ dậy, biến mất rồi. Vũ trụ thứ 9 Đúng thế. Dai Sần cạn mềm mại địa bay đến bề ủy tụt vị trí khán đại khu vực, biểu cảm trên gương mặt vẫn như cũ bình tĩnh như nước, vũ trụ thứ 9 toàn bộ vũ trụ cũng đã bị xóa đi, đương nhiên bao quát sở hữu hành tinh sinh vật cũng thần. Chương 247, vờ kệ cả đối với thần hủy diệt khiêu khích, chương 247, vờ kệ cả đối với thần hủy diệt khiêu khích. Liền thuận vậy. Giới Vương thần sỉm âm thanh nghẹn ngào ở trong cổ họng, hai tay không tự chủ được mà run rẩy lên, tấm kia trên gương mặt trẻ trung nhất chân lý trận này đấu mạnh tính quân trượng. Quân trượng lập ánh yếu. Kịch hơi túi đầu quan sát quả cầu thủy tinh bên trong cảnh tượng, sau đó ngẩng đầu lên, ngữ khí bình tĩnh mà xác nhận, xác thực cái gì đều không có. Bệ Ý rụt vô lực ngồi trở lại chỗ ngồi, đuôi vô lực buông xuống ở phía sau. Cứ việc vũ trụ thứ 7 thắng lợi tỷ lệ rất lớn, nhưng đối mặt nhiều như vậy thần hủy diệt nhà bảo, Bệ Ý rụt nội tâm như cũng tràn ngập bất an. Bệ Ý rụt ánh mắt đảo qua cái khác vũ trụ khán đài, chú ý tới những thần hủy diệt kia đồng dạng sắc mặt nghiêm nghị. Như vậy, các vị mời chú ý, thời gian đang tiếp tục trôi qua. Đại xin căn một lần nữa trôi nổi ở trên lôi đài không, âm thanh như bình tĩnh nhưng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Xin mau sớm lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Trên võ đài các tuyển thủ hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn lại không người hành động. Liền ngay cả luôn luôn lạc quan Son Gỗ Cụ cũng không nhịn được gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra thần sắc bất nhẫn. Đối với Son Gỗ Cụ tới nói, những này bị xóa đi sinh mệnh đều là vô tội tội tại, liền như vậy biến mất thật là làm lòng người đau. Có điều Son Gỗ Cụ đã sớm âm thầm quyết định, nếu như vũ trụ thứ 7 có thể thu được thắng lợi cuối cùng, nhất định phải hướng về Super Peter rở để sở hữu bị xóa đi vũ trụ trở về hình dáng ban đầu. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là Nếu là trên võ đài tuyển thủ toàn bộ bị đào thải ra khỏi cục, thần hủy diệt ra trận tư cách cũng sẽ thủ tiêu, điểm này không cần ta đơn độc cường điệu đến đâu một lần chứ. Đại thần can mỉm cười nhìn về phía trên khán đài thần hủy diệt môn, trong ánh mắt mang theo ý tứ sâu xa ánh sáng. Vũ trụ thứ tư thần hủy diệt các tệ dạ cùng thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt vờ một đám người sắc mặt đột nhiên biến, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ. Bọn họ suýt chút nữa quên cái này cực kỳ trọng yếu quy tắc. Đúng đấy, trên sân tuyển thủ đều không còn. Lấy cái gì đi triệu thần hủy diệt sân khấu? Cái tệ dạ không tự chủ nắm chặt nắm đấm, sắc bén móng tay sâu sắc rơi vào lòng bàn tay. Voldemort thì lại hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nội tâm hỗn loạn. Vũ trụ thứ 9 bị xóa đi. Thứ 8 vũ trụ thần hủy diệt Lỷ trợn anh em trầm thấp ở trên khán đài vang vọng. Chỉ là vung tay lên liền không rồi. Thứ 5 vũ trụ thần hủy diệt ạ dạ sắc mặt khó coi địa lập lại sự thực này. Lần này cũng thật là gay go đây. Đệ nhị vũ trụ thần hủy diệt Hẹo Lật Hoa sắc, tinh tế ngón tay nhẹ nhàng che lại miệng. Vì đó, coi như giữ lại ra trận cơ hội cũng không cái gì dùng. Có thể lên sân khấu tận lực nhanh lên một chút lên sân khấu đi. Vợt Mộc đột nhiên cất cao giọng đề nghị, đánh vỡ trên khán đài trầm mặc. Hiện trường đông đảo Thần Hủy Diệt môn dồn dập gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Vợt Mộc nói tới sát thực có lý, cho dù Thần Hủy Diệt môn thực lực mạnh mẽ, nhưng một khi bản vũ trụ tuyển thủ toàn bộ bị đào thải, Thần Hủy Diệt môn cũng sẽ biến mất theo. Bảo lưu ra trận cơ hội sát thực đã không có chút ý nghĩa nào. Đã như vậy, vậy thì chuẩn bị một chút, lập tức để cho mình vũ trụ tuyển thủ triệu hoàn đi. Rằng, ánh đến trên võ, trên võ đài, đài người, bên người tiếp tục bình tĩnh mà quan sát thi đấu. Rẽ nọ thiên chân vô tả địa lay động bất chẩn, phản phất vừa nay xóa đi một cái vũ trụ chỉ là trong game một cái khúc nhạc dạo ngắn. Vư lệ tạ bước kiên định bước tiến đi đến Son Gọ Hàn trước mặt, thật sâu nhìn Son Gọ Hàn một ánh mắt. Vư lệ tạ trong ánh mắt mang theo phức tạp tâm tình, vừa có đối với hậu bối tán thành, cũng có một tia không dễ nhận biết đố kỵ. A. Vư lệ tạ thúc thúc. Son Gọ Hàn lập tức thân thiện địa chào hỏi, đồng thời trên người khí diễm từ từ tiêu tan, khôi phục thành thái độ bình thường. Son Gọ Hàn biết thi đấu vừa mới bắt đầu, bảo tồn thể lực mới là cử chỉ sáng suốt. Vư không nói gì chỉ là dùng loại kia ánh mắt phức tạp tiếp tục nhìn kỹ Son Gọ Hàn. Gọ Hàn, làm tốt lắm." Địch Ỉ Cố Lộ từ một bên đi tới, hướng về phía Son Gọ Hàn giơ ngón tay cái lên. Địch Ỉ Cố Lộ cái kia thân ảnh cao lớn ở trên lôi đài bỏ ra cái bóng thật dài, màu xanh lục trên khuôn mặt mang theo hiếm thấy khen ngợi. "Cái này? Ha ha." Son Gọ Hàn thật không tiện mà gãi đầu một cái, trên mặt hiện ra ngại ngùng nụ cười. "Tiếp tục cố lên đi." Vư Lệ Tạ bỏ xuống câu này, ngắn gọn lời nói sau, mấy cái lấp ở biến mất tại chỗ không gặp. Vư Lệ động tác gọn gàng nhanh chóng, không chút nào dây dưa Hiện tại trên sân mạnh nhất tuyển thủ hẳn là Giải Ẩn chứ? Lần trước đi thứ 11 vũ trụ, ta còn chưa kịp cùng Giải Ẩn so sánh cao thấp đây. Lần này liền để ta tới khiêu chiến Giải Ẩn. Vô Lệ Tạ bóng người ở trên lôi đài di chuyển nhanh chóng, nhảy mấy cái sau khi, liền xuất hiện ở thứ 11 vũ trụ đông đạo tuyển thủ trong trận doanh. Thứ 11 vũ trụ các tuyển thủ lập tức cảnh giác lên, dồn dập bày ra hình thái chiến đấu. Sau một khắc, Vô Lệ Tạ căn bản không chút do dự nào, trực tiếp quay về thứ 11 người của vũ trụ này phát động công kích mãnh liệt. Vô mở ra thân, màu vàng khí diễm ở quanh thân lên. Nhưng vợ gệ tạ cẩn thận địa không có lấy ra càng mạnh hơn biến thân. Trước hết cùng vợ gệ tạ giao thủ chính là Toptopo cùng Dippo. Toptopo cái kia cường tráng thân thể vững như Thái Sơn, mà Dippo thì lại giống như quỷ mị ở vợ gệ tạ chu vi di nhanh chóng Hai người phối hợp hiệp ngầm, một công một thủ, cùng vợ gệ tạ đánh cái không phân cao thấp. "Này, vũ trụ thứ bảy, người xem ra cũng chẳng có gì ghê gớm mà." Dippo hừ lạnh nói, trên mặt mang theo khinh bị vẻ mặt. Dippo bóng người ở vợ gệ chóng lẻ, lưu lại con đường ảnh. Vợ gệ không có phản ứng Dippo miệng hơi dương lên, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Lần trước ngươi cùng bợ rỗ Lý còn có son gỗ cụ đồng thời đến chứ? Không thấy ngươi từng ra tay." Tộc Tô một bên trầm ổn địa ứng đối vợ lệ tạ công kích, một bên lạnh nhạt nói, trong thanh âm mang theo xem kì ý vị, tựa hồ đang ước định vợ lệ tạ thực lực chân thật. "Ít nói nhảm." Vợ lệ tạ hừ một tiếng, thế tiến công trở nên càng sắc bén hơn. Vợ lệ tạ đáng ghét nhất ở trong chiến đấu nói quá nhiều phí lời, điều này làm cho hắn cảm thấy phải là đối với chiến đấu khinh nhận. "Ngươi đây là ở coi thường chúng ta sao?" Địch trong âm mang theo tức giận, bóng người đột nhiên xuất hiện ở vợ bên trái. "Chính là như vậy, ngươi có thể thế nào?" Vở Gậy Tạ nhàn nhạt trả lời, tiện tay vung lên, một đạo sóng khí công hướng về Điệp Bộ phương hướng vọt tới. Đáng ghét. Điệp Bộ giận tím mặt, cái trán nổi lên một cái gân xanh, nhanh chóng né tránh Vở Gậy Tạ công kích tới được sóng khí công, cũng trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng Vở Gậy Tạ. Vở Gậy Tạ lập tức xoay người, hướng về phía sau bên kích tới. Vở Gậy Tạ nắm đấm mang theo tiếng xe gió, nhưng chỉ đánh chúng rồi Điệp Bộ lưu lại tà đảnh. Điệp Bộ bóng người trở nên hư lên, ở Vở chu chuyển nhanh chóng. Vợ đấm lần nữa thất bại. ngược lại cũng không đi tấn công Vở mà là cười híp mắt nhìn sang. Trừ hồ đang chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ. Vợ Lệ Tạ lại lần nữa hướng về Điệp Bộ Phương hướng đuổi theo, đuổi theo Điệp Bộ một trận mãnh liệt phát ra. Vô Lệ Tạ nắm đấm cùng chân đá dường như bão táp giống như trút xuống mà ra, nhưng dù sao là bị Điệp Bộ bằng tốc độ kinh người tránh né ra. "Đến a, ngươi không phải rất năng lực sao? Ngươi đánh ta một hồi thử xem a." Điệp Bộ một mặt tiện hề hề vẻ mặt, thân thể không ngừng biến hóa, thân hình trên không trung lưu lại từng đạo từng đạo bóng mờ. Vô mày càng nhăn càng chặt, trên mặt thiếu kiên nhẫn càng ngày càng rõ ràng. "Ngươi vừa nãy không phải trở nên rất mạnh sao? Tại sao hiện tại chỉ là cái này hình thái? Điệp âm thanh đột nhiên tại sau lưng Vở Gệ Tạ vang lên, "Ta biết ngươi ý tứ, ngươi là muốn giữ lại năng lượng đối kháng chúng ta vũ trụ giải ấn chứ? Chỉ bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến giải ẩn. Vẫn để cho các ngươi vũ trụ son gỗ cụ đến đây đi." Vở Gệ Tạ tức giận đến toàn thân run cầm cập, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Điệp Bộ mỗi một câu nói cũng giống như châm như thế đâm vào Vở Gệ Tạ trong lòng. "Tại sao tổng đem ta cùng cả cạ rột lẫn nhau so sánh?" Ngay ở Vở Gệ Tạ có chút lạ khí thời điểm, Điệp Bộ nhưng là đột nhiên xuất hiện sau lưng Vở Tạ, cũng bay lên một cước, trực tiếp chúng đích Vở Tạ phía sau lưng. Vở Gậy Tạ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức ngã xuống đất. Vở Gậy Tạ mặt nặng nề đánh vào võ đài trên mặt đất, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. "Đội trưởng, mau tới đây sửa chưa hắn." Điệp Bộ lập tức quay về tổ bộ chào hỏi, trong thanh âm mang theo đặc ý. Tổ bộ đương nhiên không có khách khí ý tứ, từ đằng xa gào thét mà đến, thân thể cường tráng giống như là đạn pháo bắn về phía Vở Gậy Tạ. Tổ bộ từng tầng một quyền đập về phía ngã trên mặt đất Vở Gậy trên nắm tay tụ năng lượng mạnh mẽ. vội vàng nâng lên hai tay, thông qua hai tay giao nhau đến đón đỡ bộ này hùng mãnh một đòn. Nương theo một tiếng vang thật lớn, Tống Tô tổ một quyền nặng nề đện ở vờ gệ tạ trên cánh tay, mãnh mẽ lực xung kích để vờ gệ tạ cánh tay tê dại một hồi. Vờ gệ tạ cái trán nổi lên tận mấy cái gân xanh, thân thể run cầm cập càng thêm bỉ liệt. Nhất thời, vờ gệ tạ trong mắt Thiêu Đốt phẫn nộ ngọn lửa, hàm răng cắn đến khênh khênh vang vọng. Nhìn ra rồi, người xác thực là vũ trụ thứ bảy yếu nhất một cái, coi như đem người đảo thải ra khỏi cục cũng không có cái gì tốt yêu ngạo." Tống Tô tổ hừ lạnh nói, nói chuyện đồng thời quay về vờ phát động công kích mãnh liệt. Tống dường tổ như hạt mưa bình thường ở vờ trên người hạ xuống, mỗi một quyền đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Vờ gệ tạ nộ đạt đến đỉnh điểm, Thời khắc này, Vợ Gệ Tạ cũng không còn cách nào chịu được loại này nhục nhã, trong cơ thể năng lượng bắt đầu không bị khống chế địa sôi trào. Ầm ầm ầm. Vợ Gệ Tạ trên người trực tiếp phóng ra màu đỏ tím qudiễm. Màu đỏ tím ánh sáng như vậy chói mắt, thậm chí tạm thời che lại trên võ đài năng lượng ánh đèn. Thời khắc này, Vợ Gệ Tạ mở ra bản năng vô cực hình thái. Có điều Vợ Gệ Tạ cũng không hề biến thành Super Saiyan dạng 4, chỉ là ở thái độ bình thường dưới sử dụng bản năng vô cực. Chỉ thấy Vợ Tạ khắp toàn thân từ trên xuống dưới màu đỏ tím quang diễm tỏa ra, tóc đồng dạng biến thành màu đỏ tím, lông mày thật sâu lún vào đến viền mắt bên trong. Vở ghế tạ con mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng, cả người khí tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Năng lượng mạnh mẽ, lúc đó liền đem Tột tổ Bộ cho hất bay. Tột tổ Bộ cái kia cường tráng thân thể dường như giống như diều đất dây về phía sau bay đi, trực tiếp đặt mông ngã ngồi trong đất. Tột tổ Bộ dại ra ở, đến nửa ngày chưa hoàn hồn lại, khó có thể tin tưởng mà nhìn Vở ghế tạ trên người màu đỏ tím khí diễm, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Đây là thần hủy diện hình thái. Ừ, được voi đòi tiên ra hỏa, hung hăng cũng nên có cái mức độ. Vở ghế tạ nói, trong thanh mang theo băng lạnh sắc khí. Nói, Vegeta nhanh chóng hướng về tổ bộ phương hướng xuống tới, màu đỏ tím khí diễm ở phía sau lôi ra một đạo thật dài quy tích. Ngay lập tức, Vegeta tầng tầng một quyền nện ở tổ bộ trên bụng, nắm đấm thật sâu rơi vào tổ bộ bụng. Tổ bộ phun ra một ngụm lớn dấm chua, cảm giác cả người cũng không tốt. Địch Bộ kinh hãi đến biến sắc, trong thanh âm mang theo sợ hãi cùng phẫn nộ. Địch Bộ bóng người ở trên lôi đại mấy cái lập loé, nhanh đến chỉ để lại một ảnh, trong nháy xuất hiện tại sau lưng Vegeta. trong mắt lập lửa, chuẩn bị đối với Vegeta phát động tập kích. Vợ gệ tạ cũng không quay đầu lại địa liếc mắt nhìn về phía phía sau, màu đỏ tím trong con ngươi né qua một tia xem thường. Tự hồn là cảm ứng được Dị Bộ đã xuất hiện đang công kích trong phạm vi, vợ gệ tạ nhếch miệng lên một vẻ nhẹ nhàng, mang theo trào phúng ý vị ý cười. Ngay lập tức, vợ gệ tạ đột nhiên xoay người, chân phải mang theo tiếng xé gió mạnh mẽ đá ra. Vợ gệ tạ chân tinh chuẩn địa đá vào Dị Bộ trên mặt, phát sinh một tiếng nặng nề tiếng va chạm. Dị Bộ mặt ở vợ gệ tạ dưới chân vận mẹo biến hình, cả người dường như giống như giều đất dây về phía sau bay ngược. Gào gừ Đi phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái cổ ở lực xung kích cực lớn dưới không tự nhiên địa vẹo mẹo, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Chỉ thấy Đi bộ thân thể ở võ đài trên mặt đất có giật, màu đỏ trang phục chiến đấu trên dính đầy cho bùn, hô hấp trở nên cực kỳ yếu ớt. Sau một khắc, liền thấy Đi bộ từng ngụm từng ngụm mà thở gấp khí thô, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, rõ ràng đã kể bên bên bờ tử vong. "Này, ngươi, ngươi người này, ngươi lại giết bộ." sắc mặt thay đổi lại biến, giấy muốn đứng lên đến, nhưng bởi vì thương thế quá nặng mà lại lần nữa ngã quỵ ở mặt đất. bộ trong mắt Thiêu đốt phẫn nộ lửa, nhìn chằm chằm Thật là hắn quá giòn. Vở lệ tạ giận không chỗ phát tiết, màu đỏ tím khi diễm ở quanh thân nhảy lên, bất mãn mà nhíu nhíu mày, tựa hồ đối với đi bộ không chịu được như thế một đòn cảm thấy thất vọng. Làm sao như thế dọn? Này, bù, lại đây cho người này trị liệu một hồi. Vở lệ tạ lập tức quay về xa xa Bụ la lên một câu họng, âm thanh ở trên lôi đài vang vọng. Chỉ có điều, Bụ từ lâu rơi vào trong giấc ngủ say, bụi bấm thân thể quặn mình ở võ đài một góc, đối với vở lệ tạ hô hoán không phản ứng chút nào. Thậm chí bụ miệng còn mang theo một tiếng ngủ nước, đang ngủ say. Cô cô tỏ, nhanh, cho Dispo trị liệu tổ bộ nhưng là đối với mình một cái nửa đội viên dặn dò, âm thanh nhân lo lắng mà trở nên hẳn giọng. Cái kia tiên là Cổ Cổ tỏ nữ đội viên kỳ thực đã sớm chú ý tới tình huống ở bên này, từ đằng xa nhanh chóng mà tới. Cổ Cổ tỏ quỷ gối Dispo bên người, hai tay nhẹ nhàng đặt ở Dispo ngực, trị liệu ánh sáng cấp tốc bao trùm ở Dispo trên người. Ở Cổ Cổ tọa tỉ mỉ trị liệu dưới, Dispo sắc mặt tái nhợt từ từ khôi phục hoàn hảo, hô hấp cũng biến thành vững vàng lên. Dispo cuối cùng từ từ vong tuyến trên trở về, chỉ ít bảo vệ tính mạng. Hừ, yếu đối ra hỏa, ngươi nếu như chết rồi, ta cũng đến theo bị đạo thải ra khỏi cụ. Vợ gệ tạ thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngữ khí như cũ mang theo xem thường. Vợ gệ tạ rất rõ ràng quy tắc, có thể không người chết tốt nhất. Đáng ghét, ta không tha cho ngươi. Dịp bộ tức đến nổ phổi, tức giận đến toàn thân run, rồi lại không dám lên đi vào công kích vợ gệ tạ. Dịp bộ biết rõ mình cùng vợ gệ tạ trong lúc đó thực lực chênh lệch, tuy tiện tấn công chỉ có thể tự rước lấy nục. Vợ gệ tạ đều không mang theo phản ứng đi tổ, mà là hướng về tộc tổ, tổ phương hướng cười giễu tợ, màu đỏ tím trong con ngươi lập lòe khiêu khích ánh sáng. Tộc vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghị, giấy rùa từ dưới đất đứng lên đến. Thân là sau bộ thần hụy diện ngươi, vội vàng đem sở hữu thực lực lấy ra đi. Vợ gệ tạ thản nhiên nói, trong thanh âm mang theo ở trên cao nhìn xuống uy vị, hi vọng ngươi không muốn hối hận. Tộc tổ, tổ hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ ổn định lại quanh thân khí diễm. Tộc tổ, tổ đã không còn chút nào do dự, trên người màu đỏ tím ánh sáng lại lần nữa tỏa ra, mở ra hoàn chỉnh thần hụy diện hình thái. Nhất thời, tộc tổ, tổ khí tức so với trước càng mạnh mẽ hơn, nhưng tướng so với vợ gệ tạ như cũ có vẻ thua kém. Vợ cùng tổ tổ lập tức triển khai chiến đấu tư thế, hai người ở trên lôi đài đối lập, khí tức mạnh mẽ lẫn nhau va chạm, ở xung quanh hình thành từng luồng từng luồng năng lượng do xoáy. Hai người không có dư thừa phí lời, cấp tốc ở trên lôi đài triển khai giao chiến. Vợ lệ Tạ động tác gọn gàng nhanh chóng, mỗi một chiêu đều đánh thẳng tổng tổ bộ tụ chỗ yếu. Tổng tổ thì lại trầm ổn đứng đối, nỗ lực tìm kiếm vợ lệ Tạ cái hở. Ba hiệp qua đi, vợ lệ Tạ một cái tinh chuẩn trọng quyền đánh vào tổng tổ bộ trên mặt. Tổng tổ bộ mặt nhất thời vẫn vẹo biến hình. Ngay lập tức, vợ lệ Tạ bay lên một cước, đem tổng tổ bộ đạp đến trên không trung lăn lộn ngã nhào một cái. Vợ ta không lưu tình, trở tay một cái tát tới, mẽ mà đem tổ từ không trung đập về phía mặt đất. Tổ thân thể nặng nề ngã xuống đất, ở đài cứng rắn trên mặt đất lưu lại một cái hố to. Tổ, tổ nằm đang hố bên trong, khó khăn thở hổn hển, rõ ràng đã mất đi năng lực chiến đấu. Vư Lệ Tạ chậm rãi rơi vào tổ Bộ bên người, ôm hai tay, trên mặt mang theo cười đắc ý ý. Sau một khắc, Vư Lệ Tạ nhìn xuống chật vật tổ Bộ, mái tóc màu đỏ tím ở năng lượng trong gió nhẹ nhàng tung bay. Đồng dạng đều là thần hủy diệt hình thái, người cùng ta lẫn nhau so sánh, kém thực sự quá xa chứ? Vư Lệ Tạ cười khởi nói, trong thanh âm tràn ngập trào phúng. Cái gì? Chỉ là ba hiệp. Đội trưởng liền bại bởi tên kia. Dispo sắc mặt thay đổi lại biến, một mặt kinh ngạc, khó có thể tin tưởng mà nhìn ngã trên mặt đất Bộ, không thể nào tiếp thu được sự thực này. Ta còn tưởng rằng ngươi rất ghê gớm đây. Thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt sau bổ nguyên lai like chỉ là trình độ này sao? Vở ghệ tạ tiếp tục chà phúng, mỗi một câu nói cũng giống như dao như thế đâm vào tổ bộ trong lòng. Đáng ghét. Tổ bộ không cam tâm, giấy giụa muốn đứng dậy, nhưng bởi vì thương thế quá nặng mà lại lần nữa ngã xuống. Vở ghệ tạ lại là một cước đạp qua, lại lần nữa trong số mệnh tổ, tổ cái bụng, động tác không chút lưu tình. Phaka. Tổ bộ trong miệng máu tươi phun mạnh, lại một lần bị vở ghệ tạ đạp lăn trong đất, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt tràn ngập quất nhục cùng phẫn nộ. Làm sao? Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Vừa nãy không phải rất hung hăng sao? Vegeta cất bước đi tới, không ngừng mà cười gắn, ở tổ bộ bên người đi dạo, dường như người thắng ở kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Piccolo lau lau rồi một hồi khỏe miệng máu tươi, sắc mặt càng âm trầm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vegeta, nhưng vô lực phản kích. Dettpô cắn chặt răng hàm, thân thể không ngừng mà run cầm cập. Con chó kia, người muốn tấn công bất cứ lúc nào cũng có thể công lại đây. Vegeta liếc mắt nhìn về phía Dettpô, từ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập xem thường. Dettpô thân thể cứng ngắc ở tại chỗ, trên mặt hiện ra do dự cùng hoảng sợ. Dettpô rất rõ ràng, cho dù phát động đánh lén cũng sẽ bị Vở Gệ Tạ dễ dàng phát hiện cũng phản kích. Hiện tại các ngươi biện pháp duy nhất chính là đem Thần Hủy Diệt Triệu mang tới. Vở Gệ Tạ nhếch miệng lên, làm nổi lên một vẻ nghịch nhặt độ cong, màu đỏ tím trong con ngươi lập lòe khiêu khích ánh sáng. "Làm sao? Ngươi muốn đối kháng chúng ta vở một đại nhân?" Tổ, tổ con ngươi thoáng co rút lại, trong nháy mắt rõ ràng Vở Gệ Tạ ý đồ, trong thanh âm mang theo khiếp sợ, tựa hồ không nghĩ đến Vở Gệ Tạ ra tâm to lớn như thế. "Không sai." Vở Gệ nói, tiến lên tóm chặt tổ tổ áo, đem tổ tổ lên cao, lạnh lùng nhìn ký bộ vẻ khổ, sau đó thuận thế cho tổ, tổ hai cái vang dội to mồm. Sau một khắc, Vợ lệ Tạ một mặt khiêu khích địa hướng về trên khán đài vợ một nhìn lại. Vợ lệ Tạ ánh mắt cùng vợ một gặp gỡ, không thối lui chút nào. Vợ một ở trên khán đài sắc mặt tối sầm lại, trong mắt lóe ra một tia tức giận, nhưng rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh. Lúc này, những thần hụy diện kia cũng đã mở hội xong, vì lẽ đó từng người trở lại từng người trên khán đài. Chúng thần ánh mắt đều tập trung ở Vợ lệ Tạ cùng thứ 11 vũ trụ xung đột trên. Vợ một đại nhân, Giới Vương thần âm thanh thấp, trên mặt mang theo lo lắng mặt, muốn lên đi hỗ trợ sao? Thên tiên là cố ý khiêu khích một đại nhân. Đối phó loại kia ra hỏa, để giấu quá khứ là được. Không có cần thiết ta tự mình ra tay." Vợ Mút hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, nhưng trong ánh mắt nhưng né qua một chút do dự. Dù sao theo Vợt Mút, vợ lệ tạ như vậy ra hỏa, còn chưa đủ lấy để cho mình lãng phí một lần lên sân khấu cơ hội. Vợ Mút ánh mắt chuyển hướng trên võ đài đang cùng Hít Giao Chiến Giải Ẩn, trong mắt lóe ra vẻ mong đợi. Biết rồi, ta bây giờ lập tức liên hệ Giải Ẩn. Hay vật ngủ, lập tức thông qua tâm linh cảm ứng cùng Giải Ẩn bắt được liên lạc. Giải Ẩn cùng Hít chính đang kịch liệt giao chiến. cái thân thể cao lớn ở trên lôi đài di chuyển nhanh chóng, mỗi một chiêu đều chứa sức mạnh đáng sợ. Kít thì lại dựa vào tầm kịp âm dương tiềm thể công ở thời gian trong khe hở qua lại, nỗ lực tìm tới giờ ẩn cái hở. Nhưng mà, chỉ là một hiệp giao chiến, Kít liền bị giờ ẩn nặng nề đập ngã trong đất. Khi mặt kề sát ở vỏ đài băng lạnh trên mặt đất, trong mắt lóe ra một tia tuyệt vọng. "Này cơ mờ, ta làm sao cảm giác ta bạch xuống lại?" Kít trong đầu nẽ qua trí nhớ của kiếp trước, từng cái hình ảnh thất bại cảnh tượng dường như ác nặng nặng như hiện. Kít làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình sau khi sống lại như vậy cố gắng tu luyện, nhưng như cùng giờ ẩn có khủng lột như thế chênh lệch. "Ta không cam lòng a." Già ẩn đều không mang về đầu đến xem Phạm Vật Hít căn bản không đáng giận nhìn nhiều. Giản Ẩn ánh mắt lạnh lùng, quanh thân tỏa ra làm người nghẹt thở mạnh mẽ khí tức. Đang lúc này, Giản Ẩn đột nhiên nhận được giới vương thần cay truyền tới đây mệnh lệnh. Chương 248, Giản Ẩn bị đánh cho có thể thảm, chương 248, Giản Ẩn bị đánh cho có thể thảm. Giản Ẩn chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt chuyển hướng về ghế đệ tại cùng tổng tổ vị trí. Quả nhiên, vợ lệ tạ đang ở nơi đó dàn vật tổ tổ, nhiên là ở nỗ lực lên sân khấu. trong ra một tia không thích, nhưng rất nhanh lại khôi phục kiên Này nếu như đổi thành trước đây Giản Ẩn, nhất định sẽ đối với chuyện này không hứng thú gì cũng tuyệt đối không thể đi qua chợ giúp tổng bộ. Dù sao giờn là rất kiêu ngạo tồn tại, xem thường với tham dự loại này cho đùa trẻ con. Thế nhưng ở trải qua son gỗ cũ cùng bờ rộ lì sự kiện sau khi, Dai ẩn trong lòng phần kiêu ngạo kia đã bị chèn ép gắt gao. Dai rõ ràng, ở trận này giải đấu sức mạnh trên, đoàn đội hợp tác đồng dạng trọng yếu. Đồng đội khẳng định là phải cứu. Không phải vậy thứ 11 vũ trụ có khả năng sẽ bị vũ trụ thứ 7 đào thải ra khỏi cục. Dai lập tức hướng về vợ ghế tại vị trí vợ tới, bóng người ở trên lôi đại vẽ ra một đạo màu đỏ quy tích, tốc độ nhanh làm người hoa cả mắt. Làm sao Ngươi cho rằng để Giản ẩn lại đây liền có thể đánh bại ta sao?" Vợ Gệ Tạ hừ lạnh một tiếng, nhìn xông lên Giản ẩn, lập tức đưa tay ra nhắm ngay Giản ẩn thân thể. Giản ẩn sửng sợ, trên mặt thoáng biến sắc. Thời khắc này, Giản ẩn có thể cảm nhận được Vư Gệ Tạ trong tay ngưng tụ năng lượng mạnh mẽ, đó là một loại làm hắn đều cảm thấy uy hiếp sức mạnh. Vũ nổ lớn công kích. Vư Gệ Tạ chậm rãi mở miệng, trong miệng phun ra năm chữ, mỗi một chữ đều mang theo băng lạnh sát ý. Nhất thời, Vư Tạ trong tay ngưng tụ ra năng lượng mạnh bóng, màu đỏ tím ánh sáng ở trong đó Quả cầu năng lượng lấy tốc độ cực nhanh hướng về Giản ẩn vị trí phun ra quả hư, nơi đi qua nơi. Không khí đều phản phất bị xé rách, Zai'en sợ hết hồn, vội vã nâng lên hai tay đó đỡ, bảo vệ đầu của chính mình. Sau một khắc, Zai'en quanh thân bùng nổ ra mạnh mẽ màu đỏ khí diễm, nỗ lực chống đối vở ghệ tạc công kích. Nương theo một tiếng vang thật lớn, Zai'en lúc đó liền bị vở ghệ tạc vụ nổ lớn công kích đánh cho về phía sau bay ngược. Zai'en thân thể ở trên lôi đài vẽ ra một đạo thật dài dấu vết, hai chân ở cứng rắn trên mặt đất lưu lại khe danh sâu hoắm. Hơn nữa, Zai'en bén hiện, chính mình khoảng cách bên cạnh lôi càng càng gần. trong mắt ra một tia kinh hoàng, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Thời khắc chốt, Zai'en khẽ căng răng Hai tay hướng lên trên đẩy một cái, Draiën bắt thịt căng thẳng, toàn thân sức mạnh đều tập trung ở trên hai tay. Vụ nổ lớn công kích năng lượng bị Draiën đẩy tới trên không. Năng lượng xu thế không giảm, lại hướng về trên bầu trời cái kia trận to lớn đèn chiếu sáng vị trí vừa tới. Đối với này, Đại Sĩn cảm chỉ là nhẹ nhàng đánh một cái ngón tay, trên mặt như cũ mang theo bình tĩnh mỉm cười, phản phất tất cả những thứ này đều ở trong dự liệu. Nhất thời, vừa lệ tạ thả ra ngoài đạo kia vụ nổ lớn công kích năng lượng, tại chỗ tan thành mấy khối, hóa thành lấm ta lấm tấm, từ không trung phiêu bay lả tả hạ xuống. Những người năng lượng quang điểm dường như đông đóm giống như tại vô chi giới bên trong bay lượn. Cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Vư Gệ Tạ quay đầu hướng về Giản Phương hướng liếc mắt nhìn, lại một cái trọng kích quá khứ, nặng nề trong số mệnh tội tụng ngực. Vư Gệ Tạ tựa hồ là ở hướng về Giản Thị Uy, cho thấy chính mình như cỗ công chế của diện. Tột cổ trong miệng máu tươi phun mạnh, sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám. Trong mắt tràn ngập thống khổ cùng cô đủ, nhưng vô lực phản kháng. Người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi đi, thuận tiện suy nghĩ thật kỹ, có muốn hay không đem thần Hủy cho Triệu lại đây. Vư một tiếng, lại đang tụng trên người cước, trong giọng nói mang theo rõ ràng uy hiếp ý vị. Ngay lập tức, Vợ Gệ Tạ hướng về giờ ẩn vị trí đi tới, bước tiến ung dung không đợi. Đi ngang qua Hít bên người thời điểm, Vợ Gệ Tạ quay về Hít đưa tay ra. Hít do dự một chút, nhưng vẫn là tiến lên cùng Vợ Gệ Tạ ta tay kéo cùng nhau. Vợ Gệ Tạ đem Hít từ trên mặt đất lôi lên. Làm sao? Còn không đánh lại tên kia không? Người thật là đủ phế. Vợ Gệ Tạ cười trào phúng, màu đỏ tím trong con người lập lòe trêu tức ánh sáng. Khí sắc mặt nhất thời âm trầm lại, trong mắt lóe ra một tia tức giận, rất nắm chặt song quyền, nhưng không cách nào phản bác Vợ lời nói. Thân là người trọng sinh, làm sao có khả năng gặp lại bại bội đã từng đối thủ? Vợ gệ Tạ hạ thấp giọng, cho hít một cái khinh thường. Khất lại không có gì để nói, túi đầu, trên mặt hiện ra xấu hổ cùng tự trách vài mặt. Người ở đây xem tốt màn kích đi, cái kia gọi Giả Ẩn Gia Hỏa liền để ta đến đánh bại. Vợ gệ Tạ vỗ vỗ vai, cất bước hướng về Giờ Ẩn Phương hướng đi đến. Giả Ẩn vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghi ngờ, có thể cảm nhận được Vợ gệ Tạ trên người tỏa ra mạnh mẽ khí tức, đó là một loại khiến Giả Ẩn đều cảm thấy uy hiếp sức mạnh. Cái này gọi Vợ gệ Tạ Hỏa không đơn giản, so với ta tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều. Đến đây đi, Giả Ẩn. Ngươi vừa nãy không phải là muốn khiêu chiến ta à? Vợ gệ hướng về phía ngoắc ngoắc tay. Trong giọng nói tràn ngập khiêu khích, Draiën không có nhiều lời phí lời, nhanh chóng hướng về Vực Lệ Tạ song tới, cũng hay về Vực Lệ Tạ phát động công kích mãnh liệt. Nhất thời, Draiën năm đấm dường như mưa rơi hạ xuống. Vực Lệ Tạ ung dung đón đỡ, đem toàn sở hữu công kích toàn bộ tiếp được. Màu đỏ tím cùng màu đỏ tươi khí diễm ở trên lôi đài đan dệt va chạm, bắn ra đinh thái nhức góc tiếng nổ va rền. ẩn công kích, hoàn toàn không có hiệu quả gì. Giới Vương Thần cay mặt trầm trọng địa nhìn kỳ võ không nói, tấm kia đến có thể chảy ra nước. Tại sao lại xuất hiện một cái thực lực mạnh mẽ ra hoa? Vũ trụ thứ bảy người, vì sao lại trở nên như thế cường? Nguyên bản chúng ta thứ 11 vũ trụ Già ẩn đã rất nghịch thiên rồi. Già ẩn có phải hay không vẫn không có lấy ra thực lực chân chính? Giới Vương thần tay nhỏ giọng dò hỏi, trong thanh âm mang theo vẻ mong ngợi. Vợ một vẫn không có nói chuyện, chỉ là khẽ lắc đầu. Bởi vì vợ một rất rõ ràng, Già ẩn đã toàn lực ứng phó. Không, giải ẩn tiên sinh đã đem sở hữu thực lực đều lấy ra. Mặc cả gì tạ than nhẹ một tiếng, yêu nhã chuyển động trong tay thiên sứ quân trưởng, có điều xem tình huống, vợ tiên sinh tựa hồ còn có rất lớn chỗ trống. Cái kia gọi vợ lệ tạ lại như thế sao? Cai Nặc nhiên quay đầu nhìn về phía mặt Mạc Cát tạ, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Rất hiển nhiên, Vợ Gệ Tạ Tiên Sinh muốn kích Vợ Mút đại nhân lên sân khấu. Mạc Cát Già lại đưa ra bổ sung, đã sớm thấy rõ Vợ Gệ Tạ ý đồ. Vợ Mút đại nhân, có muốn đi lên hay không?" Cai hỏi, trong thanh âm mang theo do dự. Trước tiên không đội vã. Vợ Mút nhẹ nhàng lắc đầu, chấm ngâm nói, "Vừa nay chúng ta lại trải qua một vòng mới thảo luận, mỗi cái thần hủy diệt có thể lên sân khấu 3 lần, mỗi lần 3 phút, nói cách khác, chúng ta có thể lên sân khấu 9 phút. Tại sao không ở thi đấu cuối cùng 9 phút đi đến đây? Cái biện pháp này không sai a." Hay hai mắt sáng ngời, cảm thấy đến những ngày thần hủy diệt thương lượng biện pháp xác thực có thể được, cũng gật đầu tán thành, cứ như vậy, coi như bệ ý rút đại nhân đi đến, thế nhưng hắn chỉ có một phút lên sân khấu thời gian. Không sai. Vợ một gật cụ, nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ tính toán nụ cười. Thế nhưng giờ ẩn có thể được sao? Có thể kiên trì đến cuối cùng sao? Tay lại hỏi, lo Ou nhìn phía trên võ đài liên tục bại lui giải ẩn. Gặp. Tuy rằng giờ ẩn khả năng không phải cái kia vở lệ tại đối thủ, thế nhưng kiên trì nữa mấy phút, tuyệt đối không cái gì vấn đề quá lớn. Vợt một tự tin cười cợt, nhưng trong ánh mắt nhưng né qua một tia không dễ nhận biết sầu lo. Hiện tại thi đấu đã qua thời gian bao lâu? Tay quay đầu dò hỏi Makajita. Khoảng cách trận đấu kết thúc còn còn lại 30 phút. Mặt cả gì Makajita bình tĩnh mà trả lời, quân trượng đỉnh quả cầu thủy tinh lập lòe ánh sáng nhỏ yếu. Tay sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, khóe miệng không tự chủ co giật mấy lần. Vượt một đại nhân, Giant ít nhất phải kiên trì 21 phút mới được a. Tay khốc không ra nước mắt, trong thanh âm mang theo tuyệt vọng. Vượt một trầm mặc không nói, năm quyền là ở trộm, đến miệng đều nhếch đến hai dễ, cái. Vượt cái tên này biểu hiện không tệ đem thứ 11 vũ trụ mạnh nhất tuyển thủ cho áp chế Gắc Dao. Sắt Thực chính như hắn nói như vậy, Gỗ bọn họ những người này tùy tiện lấy ra một cái, đều nắm giữ thực lực phi thường mạnh mẽ. Bệ Ý rụt ánh mắt đảo qua trên võ đài son của lại nhìn một chút chính đang ác chiến vợ lệ tạ, trong lòng tràn ngập tự hào. Không bao gồm son gỗ tèn cùng chút, Tỷ ỉ Colo, còn có đủ 4 người bọn họ. Còn lại 6 cá nhân trình độ sát thực quá mạnh mẽ. Bọn họ đều nắm giữ cùng phổ thông thần hủy diệt so sánh cao cấp trình độ. Về mặt thực lực, chúng ta vũ trụ thứ 7 sát thực mạnh nhất. Bệ Ý cười đến càng thêm sán lạ, tự tin vũ trụ thứ 7 tuyệt đối có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Bệ Ý Dụt trong lòng tối không chắc chắn chính là lo lắng rèn nọ đại nhân lại lần nữa thay đổi quy tắc. Bệ Ý Dụt không tự chủ liếc mắt một cái rèn nọ phương hướng, nhìn thấy cái kia thiên chân vô tạ bóng người, trong lòng xẹt qua một tia bất an. Vợ Gệ Tạ vẫn đang gây hấn với vợ một đại nhân lên sân khấu. Giới Vương Thần xin chấm ngâm nói, ánh mắt ở vợ một cùng vợ Gệ Tạ trong lúc đó qua lại di động, vợ một làm sao còn chưa đi đến? Xem ra bọn họ là dự định lưu đến cuối cùng 9 phút mới lên trận. Như vậy là có thể có đầy đủ thời gian tiến hành trận đấu. Bệ suy đoán nói, trong mắt lập tầm nhìn ánh sáng. Ai nha nha, không thể là bệ Ý Dụt đại nhân thật là của bọn họ nghĩ như vậy." Bệ một bên nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy Bệ Ị Dụ nói không có sai, yêu nhã chống cùi chỏ, trong mắt màu xanh lam bên trong mang theo khen ngợi. "Đám người kia, thực sự là quá vô liêm sỉ." Bệ Ị Dụ hận đến nghiến răng, sắc bén hàm răng lẫn nhau ma sát, phát sinh làm người không khỏe tiếng vang. Nếu như những này thần hủy diệt lưu đến cuối cùng 9 phút lên sân khấu, như vậy Bệ Ị Dụ chỉ có thể có 1 phút ra trận thời gian. Nay 1 phút thời gian trong, Bệ Ị Dụ cảm giác mình muốn đào thải mấy cái thần hủy diệt, e sợ có chút khó khăn. Chủ yếu là Bệ Ị Dụ vừa lên đi, e sợ lập tức sẽ bị cái khác thần hủy diệt nhằm vào hoặc là vây công. Vì lẽ đó hiện tại biện pháp tốt nhất là mau chóng đào thải cái khác tuyển thủ, chỉ cần đem những người vũ trụ tuyển thủ đào thải ra khỏi cục, thần hủy diệt cũng là theo biến mất rồi." Xin đề nghị, trên gương mặt trẻ trung mang theo ngây thơ trở mong. Người ý nghĩ này, những người vũ trụ tuyển thủ đã sớm biết. Cái họ già chắp hai tay sau lưng nhìn về phía Võ Đài, người nên cũng phát hiện chứ. Hầu như sở hữu tuyển thủ đều gần nút gỗ cụ. Gỗ cụ cho đến bây giờ, đào thải mấy cái tuyển thủ. Thích lập tức cầm quyền nhìn kỹ một chút, đỉnh quả cầu thủy tinh bên trong hiện ra trên Võ Đài cảnh tượng, hơi cúi đầu quan sát, sau đó chậm rãi đưa ra đáp án, "Ai nha nha." Gỗ Cụ tiên sinh từ lên sân khấu đến hiện tại, vẫn không có đào thải một cái tuyển thủ. Xin vẻ mặt nhất thời cứng ở trên mặt, khỏe miệng hơi có giật. Cái họ ra bất đắc dĩ lắc đầu một cái, phát sinh một tiếng thở dài. Bệ Yút cũng yên lặng mà lau mồ hôi, từng trận không nói gì. Gỗ Cụ người này thực lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng đến hiện tại không có đào thải một cái tuyển thủ. Vậy thì có chút quá đáng. Trước son gỗ cụ xác thực là đi đào thải cái khác vũ trụ tuyển thủ, có điều đều là đem bọn họ đánh đổ trong đất, cũng không có đem bọn họ ném ra ngoài sân. Ta liền biết tiểu tử này vô căn cứ. Bệ Yút thử nghiến răng, trong lòng hơi nhỏ tiểu khó chịu có điều chính là bởi vì gỗ cụ tiên sinh tồn tại, mới để những người khác vũ trụ có kiêng kỵ." Khịt mặt mỉm cười, lại bổ sung một câu, trong mắt mang theo ý tứ sâu xa ánh sáng. "Kịch tiên sinh nói không sai, cũng thật là như vậy." Xin cười ha ha, căng thẳng tâm tình thoáng giảm bớt, đây chính là chúng ta quen biết gồ cụ. Vở lệ tạ cùng giờ ẩn chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Vợ lệ tạ quanh thân màu đỏ tím khí diễm cháy hùng hực, mà dần màu đỏ khí diễm thì lại có vẻ hơi không ổn định. Rai bay về vở phát động công liệt, mỗi quyền đều ẩn chứa mạnh, dù sao là bị vở dung đón đỡ cùng ngừng nối. Vở có vẻ ung dung không đổi thậm chí còn có khả hạ quan sát chu vi những tuyển thủ khác chiến đấu tình huống. Bây giờ, Vở Gệ Tạ vẫn như cũ chỉ là bản năng vô cực hình thái, thậm chí cũng không có thay đổi thân thành Super Saiyan 4. Dù là như vậy, vợ Gệ Tạ thực lực cũng có thể ứng dụng Niên Pháp Giải Ẩn. Dù sao bản năng vô cực cùng bản năng vô cực thực lực không kém nhiều. Hơn nữa Vở Gệ Tạ lại là người trọng sinh, đã đem cơ sở sức chiến đấu tăng lên tới cực hạ. Vở Gệ Tạ mỗi một cái động tác đều trôi chảy mà tinh chuẩn, phản phất từ lâu dự liệu được giản mỗi một cái chiêu thức. Giải phát hiện đối với Vở công kích không nổi hiệu quả, lập tức về phía sau nhảy một cái, cùng Vở Gệ kéo dài khoảng cách. Dai ẩn hô hấp có chút gấp gáp, mồ hôi từ cái trán lướt xuống. Sau một khắc, Dai ẩn hai tay ở trước ngực hợp lại, trong tay đột nhiên phun ra một đạo năng lượng mạnh mẽ trùng sáng. Năng lượng lấy tốc độ cực nhanh hướng về Vở Gệ tại vị trí gào thét ma đi, nơi đi qua nơi, không khí đều phảng phất bị xé rách. Ầm ầm ầm. Nương theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Dai ẩn thả ra ngoài năng lượng toàn bộ lên ở Vở Gệ tại trên người. Năng lượng nổ tung sản sinh sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán, vung lên một mảnh mù. Mũ. Khói thuốc từ từ tiêu tan. Vở Gệ bóng người bình yên vô sự lộ ra, thậm chí Vở Gệ liền vị trí đều không có di động chỉ là tùy ý phủi phủi bụi trên người, phản phất vừa nãy công kích có điều là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Zai'un con người bạo xúc, sắc mặt thay đổi lại biến. Zai'un khó có thể tin tưởng mà nhìn không mất một sợi tóc Vả Vegeta, trong lòng dâng lên một luồng cảm giác vô lực. Làm sao? Thứ 11 vũ trụ người mạnh mẽ nhất chỉ có điểm ấy trình độ sao? Vả Vegeta hư lạnh một tiếng, đột nhiên biến mất ở tại chỗ, một giây sau xuất hiện ở ẩn trước mặt. Vả Vegeta tiến lên một cước đá vào Zai'un trên người, động tác nhanh đến mức làm người hoa cả mắt. Zai'un lúc đó liền ngã bay ra ngoài, thân thể ở trên lôi đài vẽ ra một đạo thật dài dấu vết. Zai Ẩn lập tức ngã xuống đất, đau đến trực nét nét, khóe miệng chảy ra một tiêu máu tươi. Có điều rất nhanh, Zai Ẩn bắt đầu từ trên đất bỏ lên, khẽ cắn răng, lại lần nữa nhằm phía Vở Gệ Tạ. Zai Ẩn trong mắt thiêu đốt bất khuất ngọn lửa, cứ việc ở thế yếu, nhưng không chút nào từ bỏ ý tứ. Nhìn xuống lại Zai Ẩn, Vở Gệ Tạ căn bản là không mang theo chánh né, thậm chí cố ý ưỡn ngực, nên tiếp Zai Ẩn công kích. Zai Ẩn năm đấm tầng tầng nện ở Vở Gệ Tạ trên mặt. Vở đầu hơi ngửa ra sau, miệng chảy ra một vệt máu tươi. Có điều, Vở Tạ nhưng là giữ tận nụ cười, màu đỏ tím trong con ngươi lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Sự công kích của ngươi chỉ có thể trở thành ta nhiên liệu mà thôi." Vợ gệ tạ hừ lạnh một tiếng, đầu gối hướng lên trên đỉnh đầu, nặng nề va chạm ở lẫn trên người. Dài ân lại lần nữa bị vợ gệ tạ cho đánh đổ trong đất, thân thể ở võ đài trên mặt đất lăn lộn vài vòng, mới miễn cưỡng dừng lại. Ngã trên mặt đất Dài ẩn, nửa cái đầu đã rõ ràng võ đài biên giới. Dài ân hướng về phía sau đen kịt không gian nhìn một chút, sắc mặt càng khó coi. Cái kia vực sâu không đáy phảng phất một tấm lớn, bất cứ lúc nào chuẩn bị cắn mất ra võ thủ. Nguy hiểm đã đến bên cạnh lôi đài. Thay vẻ mặt càng trầm trọng, không tự chủ được mà đứng lên. Vượt 100 chú lấy song quyền, Móng tay sâu sắc rơi vào lòng bàn tay, ánh mắt ở Lận cũng vờ ghế tạ trong lúc đó qua lại di động, nội tâm kịch liệt dữ dỗ. Vợt Mộ đại nhân. Hay trầm giọng nói, ngài không nữa lên sân khấu lời nói, Dài ẩn e sợ muốn bại bởi hắn. Đáng ghét. Vợt Mộ không cam tâm, sắc mặt càng có coi, hàm răng cắn đến khanh khạch vang vọng, Quên thân không tự chủ tỏa ra thần hủy diệt uy thế. Vợ lệ tạ cất bước đi lên phía trước, mỗi một bước đều đạp ở ẩn trong lòng. Vợ lệ tạ quay về mới đứng dậy chính là một trận mưa to gió lớn giống như công kích, năm như mưa rơi rơi vào trên người. bị đánh về phía lui khoảng cách bên cạnh lôi đài càng ngày càng gần. Giải ẩn hai chân ở bên cạnh lôi đài khó khăn duy trì cân bằng, bất cứ lúc nào đều có khả năng rơi xuống khỏi đi. Khi ở một bên đều xem tròn váng, trong mắt màu tím bên trong tràn ngập khiếp sợ. Khi làm sao cũng không nghĩ đến, đã từng cái kia ngông cùng tự đại giải ẩn, dĩ nhiên sẽ bị vở ghệ tạ như vậy áp chế. Đều là người trọng sinh, dựa vào cái gì son gỗ củ cùng vở ghệ tạ đều như thế cường. Ta thực lực thật giống tăng cường không có bao nhiêu. Này, thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt, người còn chưa lên sao Vợ lệ tạ một bên công kích giải ẩn, một bên quay đầu quay về vợ một một mạt khiêu khích, khỏe miệng mang theo trào phúng nụ cười, màu đỏ tím khi diễm ở quanh thân mẹ lên. Vợ một tức giận đến toàn thân run cầm cập, màu tím khuôn mặt nhân phẫn nộ mà trở nên càng thâm thúy hơn. Người mau mau triệu hoán các ngươi vũ trụ thần hủy diện, không phải vậy ta liền lập tức đem người đào thải ra khỏi cục. Vợ lệ tạ hừ lạnh, vẫn như cũng là quay về giởn phát động công kích, một bên đánh còn vừa nói, sau đó ta sẽ đem các ngươi thứ 11 vũ trụ cái khác tuyển thủ thải ra khỏi đi, để cho các ngươi thần hủy diện không cách nào lên sân khấu. Theo vợ lệ không ngừng tấn công, Dại ẩn không ngừng về phía sau rút lui, một cái chân đã dẫm chỗ trống. Thời khắc này, Dại ẩn thân thể ở bên cạnh lôi đài lay động, ngàn cân treo sợi tóc. A! Tay phát sinh một tiếng két kinh hãi, sắc mặt càng khó coi. Dại ẩn cũng là một cái lão đảo, bò ở trên mặt đất, nửa người đã treo ở võ đài ở ngoài, dựa cả vào hai tay víu vào bên cạnh lôi đài mới không có ngã xuống. Dại ẩn, ngươi nên tìm thực lực tương đương đối thủ chiến đấu, mà không phải lại đây chủ động tìm ta. Vô lệ tạ ở trên cao nhìn xuống nhìn Dại ẩn, lên, cười đến càng sán lạn, xưng là thứ 11 vũ trụ người mạnh mẽ nhất, chỉ đến như thế. Khi ở một bên đều là Dại gia ở Trừng lớn hai mắt. Thời khắc này, khi trong đầu né qua trí nhớ của kiếp trước, từng cái hình ảnh cảnh tượng dường như điện ảnh giống như chiếu lại. Ta làm sao cảm giác? Vợ lệ tạ lời nói này, một đời trước thật giống là giỡn nói ra. Đời này, khác biệt trở nên lớn như vậy sao? Còn không chịu chịu hoán thần hủy gì sao? Vợ lệ tạ cười gần, đã như vậy, vậy liền đem người đào thải ra khỏi cuộc đi. Nói, vợ lệ tạ hướng về giỡn liền một quyền đập tới. Ngàn cân treo sợi tóc, tổng tổ đột nhiên từ đằng xa chạy như bay đến, cái kia thân thể giống như là đạn phá bắn về phía vợ lệ hướng về vợ lệ mặt liền đập một cước. Vô lệ tạ trong bất hỉ chiêu, thân thể lật đi, suýt nữa ngã xuống đất. Vợ lệ tạ sở sở bị đá trúng gò má, trong mắt lóe ra một tia tức giận. "Dái ẩn, ngươi không sao chứ?" Tống phổ vội vã đem Dái ẩn từ trên mặt đất lôi lên. Tống phổ cánh tay nhân dùng sức mà khẽ run, cho thấy nội tâm căng thẳng. "Làm sao? Lại nhiều một cái cá tạp nhỏ." Vô lệ tạ nhẹ nhàng nở nụ cười, màu đỏ tím khí diễm lại lần nữa tăng vọt, coi như hai người các ngươi cùng tiến lên, cũng căn bản không phải là đối thủ của ta. "Ta không biết các ngươi ở kiên trì cái gì, tại sao đến hiện tại còn chưa chịu hoán các ngươi thần nói, Vợ Gệ Tạ đã không còn chút nào do dự, hai tay bên trong đột nhiên hiện lên năng lượng mạnh mẽ. Màu đỏ tím năng lượng ở Vợ Gệ Tạ trong tay ngưng tụ, hình thành một cái năng lượng khổng lồ bóng, liền định đem Tộc tổ, tổ cùng Giản cùng đào thải ra khỏi cục. Tộc Tổ, tổ. Vợt Mút mắt thấy tình huống không ổn, vội vàng quay về Tộc Tổ truyền âm. Tộc tổ, tổ vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Chuyện đến lúc này, không nữa chịu Hán Thần Hủy diệt lời nói, nhất định sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Chân chính đến vào lúc ấy, thứ 11 vũ trụ mạnh nhất hai người đều thua, sau đó căn bản cũng không có cơ hội chiến thắng. Tộc hít sâu một hơi, phản phất hạ quyết tâm. Phá hoại phá hoại To phổ âm thanh ở trên lôi đài vang vọng, mang theo một loại thần bí nhịp điệu. Chỉ là trong mấy mắt, vợ Mút liền lóe lên một cái xuất hiện ở tổ, tổ bên người. Thứ 11 vũ trụ rốt cục sử dụng một lần triệu hoán thần hủy diệt cơ hội. Vượt Mút ra trận mang theo một luồng uy nghiêm khí thế, thần hủy diệt thần chứa ở vô tri giới trong gió nhẹ nhàng tung bay, cặp kia sắc bén con mắt nhìn thẳng đối diện Vượt Gệ Tạ. Nhìn thấy xuất hiện Vượt Mút, Vượt Gệ Tạ nhếch miệng lên, làm nổi lên một vẻ cười đến Đồng thời, Vượt quanh màu đỏ tím khí diễm lên đến càng thêm sinh động, đang ăn mừng cái này mong đã lâu thời khắc cuối cùng đem thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt cho lấy tới. Ta đánh không lại Bệ Ý rút, ta còn không đánh lại một cái thằng hề thần hủy diệt. Vợ lệ tạ lòng tự tin tăng vọt, kiên cường dáng người ở trên lôi đài có vẻ đặc biệt bắt mắt. Vợ lệ tạ rất rõ ràng, Bệ Ý rút là mạnh nhất thần hủy diệt, mà trước mắt cái này trang phục buồn cười Vợ Mút, hẳn là sẽ không tạo thành quá to lớn uy hiếp. Vợ Mút đại nhân, thực sự xin lỗi. Tống Tô liền vội vàng hành lễ, một mặt tái nhợt nhìn Vợ Mút, trong mang theo tự trách, trên gương kia tràn ngập Chương 249, Vợ lệ lại lần nữa đột phá, chương 249, Vợ lệ lại lần nữa phá. Zaiẩn cũng là chăm chú nắm lấy Song Quyền, rất là không cam lòng, màu đỏ khí diễm hơi gần sóng, nội tâm không bình tĩnh. Zaiẩn ánh mắt ở vợ ghế tạ cùng vợ một trong lúc đó di động, cuối cùng hạ thấp tiêu nào đầu lâu. Chỉ có điều, không cam lòng có thể có biện pháp gì? Lần này Zaiẩn cảm giác mình thua quá triệt để. Vốn là cho rằng có thể vượt qua son cổ cụ, kết quả liền vũ trụ thứ bảy yếu nhất một cái ra hỏa đều đánh không lại. Trên lệch này thực sự có chút lớn. Các người lui ra đi, còn lại giao cho bản thần hủy diệt." Vợ một quay về Zaiẩn tay, một mặt bình nói, trong mang theo không thể nghi ngờ nghiêm. "Phải Vợ Mút đại nhân, Tống Tô gật gù, lôi kéo dần về phía sau rút lui. Có điều, Tống Tô động tác có chút vất vả, hiển nhiên vừa nãy cùng Vợ Gệ tạ chiến đấu tiêu hao không ít thể lực. Diablo cũng theo lại đây, màu phấn hồng bóng người ở trên lôi đài di chuyển nhanh chóng. Ba người cũng không có chạy quá xa, mà là đứng ở một cái tương đối an toàn vị trí, chuẩn bị thưởng thức đón lấy thi đấu, đồng thời dự vào thời gian này khôi phục thể lực. "Tiểu tử, người rất hung hăng mà." Vợ Mút híp mắt, lạnh lạnh nhìn Vợ Gệ tạ, trong thanh mang theo tức giận, thân bắt đầu tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu tím. Vợ Gệ không có hé răng, chỉ là cao cao hất cằm lên, lộ ra càng thêm hung hăng vẻ mặt. Vợt Mút khí mài răng, tấm kia thẳng thể giống như khuôn mặt nhân phẫn nộ mà hơi vặn vẹo, hai tay không tự chủ nắm thành quả đấm. Tiểu tử này thuần túy là rải ra một bộ muốn ăn đòn mặt. Chốc lát nữa ta nhất định phải làm cho hắn đẹp đẽ. Ngươi lập tức liền hung hăng không đứng lên. Vợt Mút hừ lạnh, trên người năng lượng bắt đầu bạo phát. Nhất thời, ánh sáng lấy vợ Mút làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, hình thành một luồng năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Rất nhanh, vợt Mút liền tự năng đến cực thân làm người ta sợ hãi năng lượng Vượt Mục cũng không có khẳng định, dù sao Vở lệ tạ có thể ung dung đánh bại giải ẩn, có thể thấy được thực lực phi thường tuyệt vời. Này nếu như thua với cái này hung hăng tiểu tử, còn chưa đủ mất mặt. Từ trên người ngươi mới vừa bộc phát ra phá hoại năng lượng có thể thấy được, người là bệ ủy ruột đệ tử." Vợ Mục híp mắt hỏi, trong thanh âm mang theo xem kì ý vị. "Không phải?" Vở lệ tạ lắc đầu một cái, nhàn nhạt trả lời, ngữ khí bình tĩnh. "Ồ. Vậy ngươi phá hoại là học từ hay vậy? Vợ Mục rất hứng thú dò hỏi, trong con người lập loé hiếu kỳ ánh sáng. "Đương nhiên là cùng bệ đại nhân học." Vở lệ ăn ngay nói thật, trong giọng nói mang theo chuyện đương nhiên. Ngươi còn nói ngươi không phải bèỵ ý giột tên kia đệ tử." Vợmụt hừ hừ, trong thanh âm mang theo bất mãn, ngươi này nói trước sau mâu thuẫn, ta lười đến cùng ngươi nhiều lời phí lời, ta không phải ở đây trò chuyện với ngươi. Mau mau bắt đầu đi." Vợ lệ tạ thiếu kiên nhẫn thúc giục, màu đỏ tím khí diễm ở quanh thân mẹ lên. "Tiểu tử, ngươi lập tức liền sẽ hối hận rồi." Vợmụt hừ một tiếng, quanh thân hào quang màu tím trở nên càng thêm chói mắt. Nhìn thấy vợ vợmụt xuất hiện ở trên sàn đấu, hiện trường thần hụy diệt cũng đều là dồn dập đưa mắt tập trung lại đây. Các vũ trụ trên khán đài vang lên một trận xì xào bàn tán. Chúng thần đối với cuộc tỉ thí này biểu hiện ra hứng thú nồng hậu vượt một tiên kia, lại đi lên trước. Đối phó còn chưa là son gỗ củ, mà là vũ trụ thứ bảy một cái tiểu cạ dẻm y. Vũ trụ thứ bảy tùy tiện bước lên một người, đều đáng giá để vượt một lên sân khấu đi giải quyết sao? Vũ trụ thứ 10 thần hủy diệt rùng sợ kỳ nắm bắt mũi của chính mình, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, cái kia thân thể cao lớn trên ghế ngồi bất an di chuyển. Chỉ là, rùng sợ kỳ này sờ một cái mũi không quan trọng lắm, lúc đó liền đem mặt của mình nức đến đỏ chót. Rùng sợ kỳ nhân, như ngươi vậy nắm bắt mũi của chính mình, rất dễ dàng để cho mình hô hấp không khói. ở một bên nhẹ nhàng thở dài, thiên sứ quyền trượng ở trong tay nhẹ nhàng chuyển động. Ây, Dùng Sở kỳ lúc này mới chú ý tới vấn đề này, vội vàng buông tay ra, từng ngụm từng ngụm mà thở gấp khí thô. Đến đây, Dùng Sở kỳ khuôn mặt từ từ khôi phục bình thường màu sắc, nhưng trong ánh mắt như cũ mang theo bất mãn. Ngay lập tức, Dùng Sở kỳ hướng về chính mình trên khán đài nhìn một chút. Vũ trụ thứ 10 bên này đã bị đào thải ra khỏi cục 6 cá nhân, trên khán đài để trống không ít vị trí. Nhìn thấy ngồi ở trên khán đài 6 cá nhân, Dùng Sở kỳ nhất thời trừng lớn hai mắt, sắc mặt trở nên có mấy phần khó coi. Thời khắc này, Dùng Sở Kỷ vội vội không tự chủ co lên, cho thấy nội tâm kiếp sợ. Chúng ta vũ trụ lúc nào rơi xuống 6 cá nhân? Dụm Sở Kỳ vẻ mặt kinh ngạc, sợ đến voi nuôi vụ sáng vụ sáng, trong thanh âm mang theo khó có thể tin tưởng, phản Phất mới vừa mới phát hiện sự thực này. Ai nha nha, ta cho rằng Dụm Sở Kỳ đại nhân đã sớm biết, nguyên lai căn bản cũng không có chú ý tới nha. Cất hi hi nở nụ cười, trong mắt màu xanh lam bên trong mang theo trêu tức ánh sáng. Ta vừa nay đã cùng Dụm Sở Kỳ đại nhân đã nói, không biết Dụm Sở Kỳ đại nhân đang suy nghĩ gì. Giới Vương Thần gật một tiếng nhẹ nhàng thở dài, trên khuôn mặt giản mua tràn ngập bất Chỉ còn dư lại 4 cái tuyển thủ, lần này phiên phức. Dùng Sở Kỳ âm thanh chấm thấp, uống thanh uống khí nói rằng, "Vòi voi vô lực buông xuống ở trước người, nội tâm ngủ vũ. Thực sự không được lời nói, Dùng Sở Kỳ đại nhân cũng mau chóng lên sân khấu đi, không phải vậy kết nối với chàng cơ hội đều không có." Cất nhóc nháy đôi mắt đẹp, cười đề nghị, "Cất, có thể nói hay không điểm cổ vũ lòng người lời nói, như người vậy rất để ta đau lòng." Dùng Sở Kỳ tức giận trực trừng mắt, thật dài vòi voi trên không trung vung dậy. "Dùng Sở Kỳ đại nhân, không cần lo lắng, coi như chúng ta vũ trụ bị xóa đi, ta cũng sẽ không có việc." Cất cười, thiên sứ quyền trượng đỉnh quả cầu thủy tinh lập ánh sáng dịu dịu. Dùng Sở Kỳ vẻ mặt nhất thời cứng ở trên mặt khóe miệng không tự chủ co giật. Nhưng ngươi nói điểm cổ Vũ là người lời nói, ngươi dùng như thế nào tại trên người chính ngươi đây? Vũ trụ thứ 6 bên này, chẳng phải cũng là chăm chú nhìn kỹ trên Võ đài vợ Gệ Tạ cùng Vơ Mút, cái kia thân thể mập mạp hơi nghiêng về phía trước. Thiên kia gọi vợ Gệ Tạ, ta nhớ rằng hắn. Chẳng phải vước cảm, thấp giọng trầm ngâm nói, ánh mắt tại trên người vợ Gệ Tạ qua lại đánh giá, tựa hồ đang hồi ức cái gì. Vợ Gệ Tạ tiên sinh thực lực sát thực rất đáng ngờ. đồ cù, sứ quyền ở trong tay nhẹ nhàng chuyển động, ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt nhưng mang theo khen ngợi cũng còn tốt, hiện nay chúng ta vũ trụ vẫn không có bị đào thải ra khỏi cục tuyển thủ. Trảm Vạ thoáng thở phào nhẹ nhõm, một mặt vui mừng nhìn mình khán đài, trên mặt hiện ra đắc ý vẻ mặt, Phàm Phật đang khoe khoang vũ trụ thứ 6 hung hăng. Vũ trụ thứ 6 trên khán đài vẫn không có tuyển thủ bị đánh bại, cả ba, cái bọn người đang sốt sắng địa quan sát trên võ đài quyết đấu. Chẳng Vạ đại nhân có phải là mang tính lựa chọn lãng quên. Trước Mạ Dĩn Bụ đem Fleur, Bồ Tạ Mộ tạ hắn đi, tương đương ra khỏi cục. Vạ nhẹ nhàng dài một hơi, trong mắt màu xanh lam bên trong mang theo bất đắc dĩ. Tràng vạc vẻ mặt nhất thời đọc lại, mặt phi nộn bàng nổi lên hiện ra thần sắc khó xử. Cái khác vũ trụ ít nhiều gì cũng có tuyển thủ rơi xuống, cũng xuất hiện ở từng người vũ trụ trên khán đài. Toàn bộ vô tri giới bầu không khí trở nên càng ngày càng căng thẳng. Chúng thần đều ý thức được trận này giải đấu sức mạnh tính tàn khốc, mà trên lôi đài, Vợ lệ Tạ cùng vợ một đối lập mà đứng. Hai người khí tức ở trong không khí va chạm, hình thành từng luồng từng luồng năng lượng do xoáy. Vợ một nhếch lộ ra khinh bỉ ý cười. cũng về vợ ta ngoắc ngoắc tay, động mang theo rõ khí vị, trong con ngươi lập xem thường ánh sáng. Vợ lệ không chút do dự nào Hóa thành một đạo màu đỏ tím lưu quang, lấy tốc độ cực nhanh hướng về vợ một vị trí và tới. Vợ Gẹ tạ bóng người ở trên lôi đại vẽ ra một đạo rực rỡ quy tích, nắm đấm mang theo tiếng xé gió đến thẳng vợ một mặt. Nhìn song lên vợ Gẹ tạ, cùng với hắn công kích tới được một quyền, vợ một trong mắt ý cười càng động, cũng đột nhiên vung ra một quyền. Vợ một động tác nhìn như tùy ý, nhưng nắm đấm bên trong ẩn chứa sức mạnh nhưng làm người ta sợ hãi. Hai người nắm đấm va chạm vào nhau, bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ. Năng lượng ở va chạm điểm bắn ra, phóng ra tia sáng chói mắt. Muôn năng lượng này hướng về bốn phía tán, hình thành từng đạo từng đạo sóng. Võ đài mặt đất ở năng lượng trùng kích vào khe chấn động, xa xa các tuyển thủ đều không tự chủ được mà lùi lại mấy bước. Tịch tịch tịch tịch. Vư Gệ Tạ liên tục về phía sau rút lui, suýt nữa ngã xuống đất, hai chân ở võ đài trên mặt đất vẽ ra sâu sắc dấu vết, màu đỏ tím khí diễm trở nên hơi không ổn định. Vợ Một nhưng là khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, nguyên nhiên bất động, trên mặt như cũ mang theo cái kia mặt khinh bị nụ cười. Vư Gệ Tạ đầy đủ rút lui có đến mấy chục bộ, mới đột nhiên đem chân phải về phía sau đẩy một cái, mạnh mẽ ngừng lại. Gió phong ngắn ngủi, để Vư Gệ hô hấp có chút gấp gáp, nhưng trong ánh mắt như cũ thiêu đốt chiến ý. Không sai, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, chẳng trách giờ hận không phải là đối thủ của ngươi." Vợ một một tiếng cười khẽ, rất hứng thú nhìn vợ lệ tạ, trong thanh âm mang theo tán thưởng, nhưng càng nhiều chính là ở trên, cao nhìn xuống ý vị. Vợ lệ tạ hừ lạnh một tiếng, xoa xoa quả đấm của chính mình, đau đến nhếch miệng, hiển nhiên vừa nãy va chạm để hắn bị thiệt tỏi không nhỏ. "Thế nào? Ngươi hiện tại biết trêu chọc bản thân hủy diện sẽ là ra sao hạ chẳng chứ?" Vợt một trong mắt kinh bị, ý cười càng đậm, chậm rãi về phía trước bước ra một bước, quanh thân ánh sáng trở nên càng thêm chói mắt. "Hừ, chỉ đến như thế, ta còn tưởng rằng ngươi rất ghê gớm đây." Vợ lệ tạ một tiếng, một mặt không phục, ngươi lập tức liền hung hăng không đứng lên. Vượt Mục nói, nhanh chóng hướng về Vở Gệ Tạ phương hướng vọt tới. Vợ Mục bóng người hóa thành một vệt sáng, tốc độ nhanh làm người hoa cả mắt. Đang đến gần vợ Gệ Tạ thời điểm, Vượt Mục thân hình loạng một cái, trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ không gặp, động tác trôi chảy mà quỷ dị, phảng phất hòa vào trong không gian. Chỉ là một cái trước mắt, vợ Mục cũng đã xuất hiện tại sau lưng vợ Gệ Tạ, cùng sử dụng đầu gối mạnh mẽ va chạm ở hậu tâm trên. Công kích tinh mà nhẫn, đến thẳng sự bất ngờ không kịp đề phòng trong bất chiều, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lão đạo hướng về phía trước nào tới, khuôn mặt nhân thống khổ mà vặn mẹo, màu đỏ tím khi giẫm trở nên yếu ớt. Có điều vở ghế tạ phản ứng cũng là cực nhanh. Ở vở ghế tạ sắp rơi xuống đất một khắc đó, đột nhiên một cái hoa lệ xoay người, trong tay phun ra năng lượng. Năng lượng lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía vở một. Màu đỏ tím quả cầu năng lượng mang theo hô khiếu chi thành, đến thẳng vở một ngực. Vở một nhưng là hư lạnh một tiếng, một cái tắt có tới. Nương theo một tiếng nổ vang, vở một một này trực tiếp đem vở ghế phun ra tới được đạn năng lượng cho đánh bay. Đạn năng lượng thay đổi phương hướng, hướng về trên không bay đi. Đa năng lượng xuất hiện ở trên không bên trên, đột nhiên nổ tung, hình thành màu đỏ tím điểm sáng, phiêu bay lạ tạ hạ xuống. Những điểm sáng kia giống như pháo hoa tại vô tri giới bên trong tỏa ra, cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. "Làm sao? Ngươi chỉ có điểm ấy trình độ sao?" Vợ mứt khẽ cười nói, trong thanh âm mang theo rõ ràng chà phúng. Vũ trụ thứ 7 những tuyển thủ khác nhìn thấy vợ ghế tạ đang cùng vợ một chiến đấu, đều là hướng về nhìn bên này một ánh mắt. Son Goku, Tiêu Ý Colo, Son Goh Hàn mọi người ánh mắt tại trên người vợ ghế dừng lại chốc lát, nhưng rất nhanh sẽ đưa ánh mắt đi. Bởi vì Son Goku bọn họ đều rất rõ ràng Vở lệ tạ vẫn không có lấy ra thực lực chân chính đây. Son gỗ cụ thậm chí đối với vở lệ tạ phương hướng giơ ngón tay cái lên, trên mặt mang theo cổ vũ nụ cười. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta cái này hình thái, càng là bị thương càng gặp thu được đầy đủ nhiên liệu, cũng để ta thực lực tăng lên trên diện rộng. Vở lệ tạ nhếch miệng lên, cười đến càng thêm hung hăng, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, màu đỏ tím khí giẫm một lần nữa trở nên dồi dào. Ồ, thật sao? Khi ngươi bỏ không đứng lên thời điểm, ta xem thực lực của ngươi còn muốn làm sao tăng lên. Vợt một cười nhạo một tiếng, liền muốn lại lần nữa phát động công kích. Chờ chút đã, Vợ gệ ta đột nhiên giơ tay lên, quay về Vợ 1 chào hỏi. "Làm sao? Hiện tại muốn đầu hàng, chịu thua sao?" Vợ 1 cũng không có sốt ruột đi công kích Vợ gệ ta, mà là cười híp mắt nhìn hắn, bày ra một bộ xem kịch vui tư thái. "Chịu thua? Ở ta Vợ gệ ta trong từ điển, sẽ không có chịu thua hai chữ này." Vợ gệ ta lớn tiếng quát, âm thanh ở trên lôi đài văn vọng, trong mắt thiêu đốt bất khuất ngọn lửa, màu đỏ tím khí diễm ở quanh thân ngậy lên. "Vậy thì uống ngụm nước, nghỉ ngơi thật tốt một hồi, có điều ta cũng không có thời gian cùng ngươi ở đây hao tổn nữa." Vợ 1 nhẹ nhàng nở nụ cười. "Ý của ta là, chờ ta trước tiên biến cái thân lại cùng ngươi cẩn thận đánh. Vợ lệ tạ cân nhắc cởi cợt, thản nhiên nói, nhếch miệng lên một vệt thần bí độ cong. "Ồ." Vợ mua sướng sợ, trong con ngươi né qua một tia hiếu kỳ, hai tay ôm lực, bày ra một bộ chờ đợi tư thái, tựa hồ muốn nhìn một chút vợ lệ tạ còn có thể chơi ra trò răng gì. Nương theo một tiếng phảng phất đến từ sâu trong linh hồn nổ vàng, vợ lệ tạ đã không còn do dự chút nào cùng bảo lưu. Quanh người hắn khí tức giống như là núi lửa phun trào kịch liệt phun trào, khí diễm phóng lên trời, thân thể ở ánh sáng bên trong phát sinh do xác, màu đỏ lông trên người bao trùm quanh thân. Vô lệ tạ trực tiếp chuyển hóa thành cái kia giá tính mà mạnh mẽ suốt Super Saiyan 4 hình thái. Nhưng mà, đây cũng không phải là điểm cuối. Đang hoàn thành Super giản 4 biến thân sau khi, Vô lệ tạ trên người vẫn chưa ngừng lại, một luồng càng thâm thúy, càng nội liễm màu đỏ tím quăng diễm, dường như chảy xuôi dung nham giống như, lại lần nữa tự trọng cơ thể hắn hiện lên, cuốn quanh, cùng Super Saiyan 4 khí diễm đang rực, dung hợp, hình thành một loại đặc biệt mà năng lượng mạnh mẽ ảo quát. Ở Super Saiyan 4 hình thái dưới, trông chất bản năng vô cực cảnh giới. Đây là hiện nay mới thôi, Vô lệ có khả năng đạt đến mạnh nhất biến thân, là hắn vô số lần rèn luyện tự thân vượt qua cực hạn sau thu được trí cao sức mạnh. Nhìn thấy vợ lệ tạ cuối cùng biến thành cái này hình thái, quanh thân tỏa ra vừa cùng giá lại tràn ngập thần thánh ý vị phức tạp khí thức, thậm chí cùng son gỗ cụ trước một loại nào đó hình thái còn có mấy phần rất giống, nguyên bản mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống tâm thái vợ một, vẻ mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần trước nay chưa từng có nghiêm nghị, mà lúc trước phần kia thuộc về thần hủy diệt kinh bị, thì lại lặng yên thu lại mấy phần. Vợ một ý thức được, trước mắt kẻ nhân loại này, hay là cũng không phải là có thể tùy ý bắt chẹt tồn tại. Được rồi, vợ lệ một hơi thật sâu, dường như muốn đem chu vi sở hữu năng lượng đều nhét vào trong cơ thể kia bản dấu ở màu đỏ phấn mắt dưới con ngươi sắc bén như hừng, hai tay nắm lấy đến, kéo kẹt van vọng, "Triển ý xôi trào, lần này để chúng ta hảo hảo chiến đấu chiến đấu đi." Thử, có điều là đó dở trò mê hoặc tôi." Vợ một khe tắn răng, nỗ lực dùng ngôn ngự che giấu nội tâm bay lên một tia bất an. Vừa dứt lời, vợ một thân hình dĩ nhiên hóa thành một đạo mơ hồ màu tím lưu quang, lấy thần hủy diệt nên có tốc độ kinh người, cấp tốc hướng về vợ ghế phương hướng mà tới, dẫn đầu làm khó dễ. Ầm ầm ầm, âm thanh trong nháy mắt nổ vang, dường như hạt mưa gỗ. Hai người ở mảnh này đã là tản tạ khắp nơi trên võ đài triển khai làm người hoa cả mắt kịch liệt giao chiến, Kinh khí phân tán, năng lượng va chạm sản sinh sóng xung kích không ngừng lôi kéo không gian xung quanh. Làm người khiếp sợ chính là, trong lúc nhất thời, thân là thần hủy diệt vượn một, lại cùng sau khi biến thân vợ ghệ tại đánh cái không phân cao thấp, khó phân sản sản. Thời khắc này, vợ một sắc mặt trở nên muốn thật khó xem có bao nhiêu khó coi, nội tâm từ lâu nhấc lên sóng to gió lớn. Cái nhân loại này thực lực, lại thật có thể theo ta địa vị ngang nhau. Sao có thể có chuyện đó? Một loại hoang đường tuyệt luân cảm giác xông lên đầu. Nhưng mà, cùng vượn một khiếp sợ hình thành rõ ràng so sánh chính là Chiến trường một đầu khác vợ lệ ta, trong lòng dâng lên cũng không phải vui sướng, mà là lửa giận ngập trời cũng không cam lòng, tức giận đến hắn hầu như toàn thân đều ở hơi run. Ta vốn là cho rằng ta thực lực đã rất mạnh. Vợ lệ ta ở trong lòng tức giận rít gào lên. Kết quả, kết quả ta liền gò Hàn tiểu tử kia cũng không bằng sao? Gọ Hàn chí ít có thể sạch sẽ gọn gàng địa đánh bại vũ trụ thứ 9 thần hủy diệt xi si ra. mà ta hiện tại, nhưng chỉ là cùng thứ 11 vũ trụ vợ một đánh cho không kém nhiều. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Loại này so sánh mang đến cảm giác bị thất bại, dường như độc độc giống như ăn mòn sự kiêu ngạo của hắn. Ầm ầm ầm. Nỗi lòng gợn sóng vẫn chưa quá nhiều ảnh hưởng chiến đấu, hai người lại lấy nhanh đánh nhanh, trong chớp mắt lần thứ hai giao chiến hơn trăm cái tập hợp, năng lượng đấu cùng nhục thể tiếng va chạm vang vọng không ngức, tình cảnh vẫn như cũ hiện ra một loại quỷ dị cân sức ngang tài tư thế. Vợ Mút càng đánh càng là hoảng sợ, trên cánh tay chuyển đến lực đạo phản chấn để hắn rõ ràng biết được đối phương cường hãn. Vũ trụ thứ bảy, Nay đến tột cùng là muốn nghịch thiên đến mức độ nào? Vợ Mút cảm thấy một hơi khí lạnh. Cái khắc vũ trụ thần hủy diệt nhìn thấy trên võ đài này khó có thể tin tưởng một màn. từng cái từng cái cũng đều vẻ mặt kinh ngạc, trợn to con mắt, phản nhìn thấy gì vi phạm vũ trụ lẽ thường sự tình. Vũ trụ thứ bảy lại xuất hiện một cái thực lực có thể cùng Thần Hủy Diệt chống đỡ được tuyển thủ. Này đã là thứ mấy cái? Lại như thế tiến triển xuống, trận này giải đấu sức mạnh còn đánh như thế nào? Có Thần Hủy Diệt thấp giọng lẩm bẩm, trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin tưởng cùng một kia không dễ nhận biết sầu lo. Dừng lại, tạm dừng. Đang lúc này, vợ lệ tại đang cùng vợ một cứng đối cứng địa đúng rồi một quyền, hai bên từng người đánh vang ra mấy bước sau khi, đột nhiên dơ tay lên, quay về đang chuẩn bị lại lần nữa xông lên vợ một la lên một cổ họng, trong giọng nói mang theo một loại không thể nghi ngờ bực Vợt một cái răng, mạnh mẽ ngừng lại vọt tới trước xu thế, ánh mắt bất thiện gắt gao tập trung vào lệ tạ, sắc mặt càng ngâm trầm, không hiểu đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì, Người muốn chơi hoa chiêu gì?" Vợ một mặt lạnh hỏi. "Ta hỏi ngươi." Vợ gệ tạ mặt tối sầm lại, phản phất bao phủ một tầng sương lạnh, âm thanh trầm thấp đến đáng sợ, thực lực của ngươi, cùng vũ trụ thứ 9 thị dị dạ lẫn nhau so sánh, có bao nhiêu trên lệnh?" Vợt một. Này đột ngột vấn đề để vợ một rõ ràng sững trên mặt tràn ngập kinh ngạc cũng không rõ, hoàn toàn không ngờ tới vợ gệ sẽ ở ác chiến giữa lúc say mê lúc hỏi ra như vậy một cái nhìn như không quan hệ vấn đề. "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Vợt một cau mày, nói cho ta. Vợ gệ ta âm thanh càng thêm chấm thấp, mang theo một loại nụt ngạt lựa giận, phản vật không chiếm được đáp án thì sẽ không bỏ qua. Xi si Dạ, Vợ một cười nhạo một tiếng, nỗ lực biểu hiện ra xem thường, hắn căn bản là không phải là đối thủ của ta. Nói chuyện đồng thời, vợ một còn theo bản năng mà hướng về vũ trụ thứ 9 cái kia trống rỗng trên khán đài liếc mắt một cái. Nơi đó, bây giờ chỉ còn giữ lại thiên sứ mùa gì tổ còn lẻ loi địa ngồi ở chỗ đó, cái khác giới vương thần, thần hủy diệt cùng với thủ, từ lâu ở trận đó thảm bại sau bị rèn xóa đến sạch sành sanh, không tiếng động mà kể ra thất bại tàn khốc. Vợ Nghe được câu trả lời này, Vợ lệ Tạ mặt càng đen, vẻ mặt trở nên càng khó coi, năm chăn song quyền bởi vì quá độ dùng sức mà khẽ run. Ngắn mũi trầm mặc bao phủ ở giữa hai người, chỉ có xa xa những chiến trường khác náo động mơ hồ chuyển đến. Nói thật, Vợ lệ Tạ hầu như là từ trong hàm răng bỏ ra ba chữ này, ánh mắt băng lánh như lao. "Làm sao?" Vợ một lông mày chăm chú nhìn lại, nghi ngờ trong lòng cùng không kiên nhẫn đạt đến đỉnh điểm, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Là muốn dùng loại này tệ nhạt vấn đề đến kéo dài thời gian sao? Ta đang nghĩ biết, Vợ lệ âm thanh đột cực hạn tâm tình chợt chợt, từng chữ từng chữ điệu lập lại, "Ngươi cùng xỉ ra?" đến cùng ai càng mạnh mẽ hơn. Vượt Mục nhìn chằm chằm vợ ghế ta nhìn hai giây, tự hồ từ đối phương cái kia bướng bỉnh trong ánh mắt đọc ra cái gì, rốt cục thu hồi mấy phần qua loa, nhàn nhạt trả lời, nếu là nghiêm ngặt khá lạ. Thực lực cách biệt cũng không lớn đi, có điều, ta nên so với hắn còn muốn càng mạnh hơn một chút nhỏ. Lần này, trong giọng nói của hắn ít đi mấy phần tính bị, nhiều hơn mấy phần thuộc về thần hủy diệt trong lúc đó khách quan khá là thật trọng. Vợ ghế Tạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi, dường như đáy nổi bình thường. Bởi vì hắn nghe được, vượt Mục lần này hẳn là nói rồi lời nói thật. Chuyện này ý nghĩa là vợ một thực lực cùng xì dạ lẫn nhau so sánh, chí ít là đồng nhất tầng cấp, thậm chí khả năng càng mạnh hơn một điểm. Cái kết luận này, dường như sắc bén nhất trâm, tàn nhẫn mà đâm vào vợ gệ tạ trái tim. Thông qua cái này đơn giản so sánh, hầu như có thể sáng tỏ suy tính ra. Có thể đánh bại xì dạ Son Gọ Hàn, thực lực đó, e sợ đã vượt qua hắn vờ gệ tạ. Ta, ta không bằng cả cạ ruột cũng là tôi. Vô biên khuất nhục cùng phẫn nộ ở vờ gệ tạ trong lòng điên cùng kết tụ. Lẽ nào ta hiện tại, liền con trai của hắn Son Gọ Hàn cũng không sánh nổi sao? Ta nhưng là vờ gệ tạ vương tử a, chương 250 Vượt một bị đảo thải ra khỏi cục, chương 250, vượt một bị đảo thải ra khỏi cục. A a a a a. Không cách nào ức chế tiếng giống giận dữ, dường như bị thương giá thú giết gào, đột nhiên từ vỡ gệ tạ yết hầu nơi sâu xa bộc phát ra. Cự hận phẫn nộ cùng không cam lòng hóa thành nguyên thủy nhất động lực, vỡ gệ tạ trên người năng lượng phảng phất vỡ đê hồng thủy, hoàn toàn bất kể tiêu hao, không cần tiền như thế điên cuồng bạo phát ra. Khí tức mạnh mẽ lấy vỡ gệ tạ làm trung tâm, hình thành mắt trần có thể thấy màu đỏ tím cơn bão năng lượng, hướng về bốn phía điên cuồng quét tán, ba phủ Thậm chí ngay cả võ đài kiến cố mặt đất đều bị cơn khí thế này áp bức đến từng tấc từng tấc rạn nước, đá vụn lơ lửng giữa trời mà lên. Thời khắc này, Vợ lệ Tạ bởi vì đối với tự thân nhỏ yếu cực hạn vẫn nộ, càng ngoài ý muốn đánh vỡ một loại nào đó bình cạnh, năng lượng cường độ cùng độ tinh khiết lại lần nữa được kinh người tăng lên. Vợ lệ Tạ quanh thân màu đỏ tím quang diễm trở nên càng thêm lẫm lặc, càng thêm ngưng tụ, phản phất hóa thành trạng thái lòng ngọn lửa ở hắn bên ngoài thân lưu động, tỏa ra uy thế cảm tăng lên gấp bội. Mà ở cảm nhận được Vợ trên người đột nhiên bùng nổ gian này cố càng mạnh mẽ hơn, càng thêm làm người ta sợ hãi khí tức sau khi Thậm chí ngay cả xa xa chính đang lung tung không có mục đích tìm kiếm đối thủ Son gỗ củ, cũng đỗng nhiên dừng bước, kinh ngạc hướng về vợ Vegeta tại vị trí nhìn lại. Trên thực tế, Son Goku vừa nãy căn bản cũng không có ở tiến hành cái gì ra dáng chiến đấu. Chủ yếu là không tìm được có thể để hắn nhấc lên hứng thú thích hợp đối thủ, hơn nữa hắn bị quy tắc hạn chế sử dụng dịch chuyển tức thời năng lực, ở to lớn trên võ đài tìm người, dù sao phiền phức hơn nhiều. Không ít tự biết không địch lại tuyển thủ, càng là xa xa nhận biết được hơi thở của hắn liền ẩn trốn đi. "Goku a, vợ Vegeta." Son Goku vỗ cảm. Trên mặt lộ ra nhìn thấy thú vị sự vật lúc nụ cười hưng phấn, yên lặng mà thở dài nói, hiện tại cái này cái hình thái, năng lượng càng thêm ngưng tụ cùng nội liễm, xem như là bản năng vô cực toàn công suất sao? Son gỗ Cửu nói không sai. Vợ lệ tạ ở sự phẫn nộ cực độ cùng tự mình thúc dục bên trong, rốt cục đem bước đầu nắm giữ bản năng vô cực cảnh giới, tiến một bước cô động, thăng hoa, bước vào càng hoàn mỹ toàn công suất hình thái. Có thể nói, ngay ở này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Vợ lệ tạ thực lực lại có một cái to lớn trình độ tăng lên. Vợ lệ một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra ngoài. Phản phất đem trong lồng ngực sở hữu tích tụ cùng lửa giận đều tùy theo sắp xếp ra. Cảm thụ trong cơ thể chạy trồn mấy liệt, như cánh tay sai khiến hoàn toàn mới sức mạnh, vừa gậy tạ ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén cùng tự tin. Chuyện này, người này, thực lực của hắn, dĩ nhiên lại tăng lên. Vợ một vẻ mặt kinh ngạc, một mặt khiếp sợ nhìn khí tức tuyệt nhiên không giống ở gệ tạ, sâu trong nội tâm cảm giác nguy hiểm đột nhiên kéo lên đến đỉnh điểm. Chúng ta người xải ra, vợ gậy tạ tựa nhìn thấu vợ một ngạc nhiên nghi ngờ, tự tin điệu nở đủ cười, thậm chí cánh tay lên, nhìn kỹ một chút chính mình cái kia quấn quanh màu đỏ tím quang diễm, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng hai tay. Phạm Phật đang thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, đang chiến đấu thời điểm sẽ không ngừng địa đột phá cực hạn, tăng lên tự thân sức chiến đấu, này không có gì hay kỳ quái. Vợ Mộ sắc mặt giờ khắc này đã không chỉ là nghiêm nghị, càng là mang tới một tia khó có thể dùng lời diễn tả được kiên kỵ. Hắn ý thức được, đối thủ trước mắt, nó trưởng thành tính vượt xa hắn dự đoán. Người ở đây trên, vợt lệ tạ bỗng nhiên thay đổi cái đề tài, mỉm cười hỏi, nhưng này nụ cười sau lưng nhưng mang theo một tia ý lạnh, còn có thời gian bao lâu? Vợt Mộ theo bản năng mà nhận biết một hồi quy tắc giao cho thời hạn, trầm trả lời, 1 phút. Ngươi nói Vợ gặm tại nhếch miệng lên một vệt mang theo trêu tức cùng tuyệt đối tự tin nhợt nhạt, nhạt độ cong, trên người màu đỏ tím quang diễm tùy theo nhảy lên, phản phất có sinh mệnh giống như, ta muốn là tại đây trong vòng một phút, đem ngươi đào thải ra khỏi cục, ngươi có phải hay không liền thiệt tỏi lớn hơn rồi. Lời nói này bên trong khiêu khích trí vị, lại rõ ràng có điều. Ngươi, ngươi nói cái gì? Vợ một nhất thời giận tím mặt, sắc mặt bởi vì cực hạn phẫn nộ mà đỏ lên, thậm chí có chút và mèo, ngươi muốn ở trong vòng một phút đào thải ta. Ngông cuồng. Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Thân là thân hụy diệt tôn nghiêm, bị lập đi lặp lại nhiều lần địa khiêu khích, vợ một đã đến bạo phát biên giới. Ta biết, Vợ lệ tạ không để ý chút nào địa hừ hừ một tiếng, lư khí bình thản nhưng mang theo thấu xương phong mang, ngươi không phải là thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt, vợ một sao. Nói ẩu nói tạ. Ngày hôm nay bản thần hủy diệt liền để ngươi mà mang. Trêu chọc một vị chân chính thần hủy diệt, là cỡ nào không sáng suốt lựa chọn. Vợ một giận không nhịn nổi, sở hữu lý trí hầu như đều bị lửa giận bất sạch. Thời khắc này, vợm một đem tự thân thần lực thúc tốc đến mức tận cùng, quanh thân màu tím hoại lượng dường như ngọn lửa giống như đốt, lần thứ 2 lấy tốc độ nhanh hơn, càng liệt khí thế, về bên này vọt tới. Nén giận ra tay, tốc độ kinh người. Vợt một một cái giọt vào khổng lồ thần hủy diệt lực trọng quyền, Chặt chẽ vững vàng địa chúng đích rồi vợ gãệ tạ quả má. Mạnh mẽ lực xung kích làm cho vợ gãệ tạ đầu đột nhiên ngoai đến một bên, vai sợi sợi tóc màu đen lay động. Thế nào? Hiện tại biết bản thần hủy diệt lợi hại chứ? Vợ một nhìn thấy công kích đắc thủ, trong lòng hơi định, không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, trên mặt một lần nữa hiện ra vẻ đắc ý vẻ. Nhưng mà, vợ gãệ tạ phản ứng lại làm cho nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt độc lại. Không ra sao. Vợ gãệ tạ rãi, cực kỳ ổn định mà đem đầu xoay chuyển trở về, hắn thậm chí không có đi lau khoẻ miệng cái kia tràn ra một vòi máu tươi. Truy ý cái kia mặt đỏ tươi từ trên cằm chảy xuôi mà xuống, nhỏ xuống ở phá nát võ đài trên mặt đất. Vừa ghệ tại ánh mắt vẫn như cũ sắp bén, thậm chí mang theo một tia trào phúng, ta còn tưởng rằng người rất ghê gớm đây, nguyên lai chỉ có ngần ấy trình độ a liền để ta cảm thấy đau đớn, đều làm được như vậy miễn tưởng. Vợt một vẻ mặt triệt để cứng đờ, con người không khống chế được địa kịch liệt co rút lại, nội tâm chịu đến trước nay chưa từng có số kích. Người này, nhận ta toàn lực một quyền, dĩ nhiên. Dĩ nhiên chỉ là phản ứng như thế này. Thực lực của hắn, hắn phòng ngự, lẽ nào thật sự đã? Một cái để hắn không muốn tin tưởng ý nghĩ không thể ức chế địa hiện lên. Thực lực của người này, sắp thực mạnh hơn rất nhiều. Lẽ nào, lẽ nào đã chân chính vượt qua ta cái này thần hủy diệt? Trí cao vô thượng hắn đại. A. Đại Sĩ Cản, cái kia cũng là son gỗ cũ đồng bạn sao? Rẽ Nọ tựa hồ đối với vợ ghế tạ sản sinh hưng thú năng hậu, hưng phấn hướng về nhìn bên này lại đây, cùng sử dụng hắn cái kia lạc lưu non nớt giọng nói, thuận miệng hỏi một hồi bên cạnh đứng hầu đại sĩ cản. Đúng, Rẽ Nọ đại nhân. Đại Sĩ Cản hơi không người, vẻ mặt trước sau như một bình tĩnh ôn hòa, hắn gọi vợ ta, cùng son gỗ cũ đồng dạng đều là đến từ vũ trụ thứ 7 người xài ra. Vợ mứt khả năng đánh không lại hắn đúng không? Rẽ Nọ tiếp tục truy hỏi, hạt đậu giống như trong đôi mắt lập lòe hiếu kỳ ánh sáng. Từ trước mắt trạng thái đến xem. Đại xỉn cản chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt ở trên lôi đài đảo qua, đưa ra khách quan phân tích, vợ nút tiên sinh e sợ xác thực đã bị vợ gệ tạ tiên sinh cho vượt qua. Vũ trụ thứ bảy cũng thật là ghê gớm a, rẽ nọ đầu nhỏ nhỏ xệ, tầm mắt hướng về vũ trụ thứ bảy tuyển thủ vị trí khu vực từng cái đảo qua đi, đã có nhiều người như vậy vượt qua thần hủy gì sao? Đúng nha đúng nha. Đại Sĩn cản mỉm cười đầu, nói bổ sung, theo ta thấy, những người này khả năng đều là bởi vì chịu đến gỗ cụ tiên sinh kéo cùng ảnh hưởng ở hắn khích lệ giới không ngừng đột phá tự mình, cho nên mới lần lượt nắm giữ vượt qua tầm thường thần hủy diệt thực lực. Hiện nay vũ trụ thứ 7 đều có ai vượt qua thần hủy diệt đây. Dẽ nọ xem người hiếu kỳ bà bảo, tiếp tục tra cứu. Căn cứ thức định, đại thần cảm thuộc như lòng bàn tay, lực khí vững vàng điệp như thực chất báo cáo, có Son gỗ cụ tiên sinh, vợ lệ tạ tiên sinh, Son gọ Hàn tiên sinh, Bạt Độc tiên sinh, Bở Dụ Lý tiên sinh cùng với Phl y hệ dạ tiên sinh, bọn họ này 6 cá nhân đều có rồi vượt qua bình thường thần hủy diệt thực lực trình độ. A g. Rẽnọ tay nhỏ, có vẻ phi thường hài lòng. Có điều Giữa bọn họ cũng tồn tại sự khác biệt Đài xình tiếp theo cầm lấy quân trượng Càng cẩn thận địa phân tích nói Đem những tin tình báo này rõ ràng báo cáo cho dẹn ỏ Hiện nay chỉ có son gỗ cụ tiên sinh một người Sáng tỏ vượt qua vũ trụ thứ bảy thần hủy diệt B.I.R. Vợ rổ lì tiên sinh cùng bạc đọc tiên sinh thực lực Nên cùng B.I.R. không kém nhiều Nằm ở đồng nhất thế đội Còn còn lại mấy vị mà Son gỗ hàng tiên sinh thực lực đã sáng tỏ vượt qua vũ trụ thứ tư thần hủy di Mà còn lại vở ghế tạ tiên sinh cùng sợ ý hệ dạ tiên sinh, hiện nay nhiều nhất là cùng cái tệ dạ thực lực sắp xỉ, lẫn nhau so sánh son gộ củ, vở rồi lì mấy người bọn hắn, muốn hơi hơi yếu hơn một điểm. Thú vị, càng ngày càng thú vị. Rẽ nọ một đôi hạt đậu trong mắt tràn đầy hương phấn hào quang, qua lại lay động bắt chân, xem ra trước nghe theo kiến nghị, thay đổi quy tắc, cho phép thần hủy diện thời gian dài hơn tham dự thi đấu, là lựa chọn chính xác đây. Đúng nha đúng nha, đại sỉn cản khẽ đầu tán thành, như vậy thì có thể làm cho các vị thần hủy diệt đại nhân có nhiều thời gian hơn trong trận đấu bày ra sức mạnh, cũng làm cho thi đấu trở nên càng thêm tràn ngập hồi hộp cùng xem chút. Vợ một nhìn thấy chính mình gần như toàn lực một quyền, dĩ nhiên chỉ là để vợ ghệ tạ khoe miệng chảy máu, vẫn chưa tạo thành bất kỳ tính thực chất thương tồn cùng suy yếu, tâm thái rốt cuộc có chút mất cân bằng, thậm chí cảm thấy một tia tàn vỡ biên giới. Vũ trụ thứ 7. Các người đây rốt cuộc là một đám gia sao quái vờ ta? Vừa nãy cái kia một hồi. Vợ ghệ tạ hừ lạnh nói, đồng thời dùng ngu bàn tay tùy ý lau đi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng ác liệt, có chút đau à? Sau một khắc, vợ ghệ động. Động tác nhanh như quỷ mị, vừa xa lúc trước. Hắn đột nhiên một cái mau lẹ vô cùng, vừa nhanh vừa mạnh thượng câu quyền, dường như ra khỏi nóng đạn thảo. Từ dưới lên, tàn nhẫn mà hoành kích mà ra. Cú đấm này, chặt chẽ vượng vàng, trầm trọng vô cùng đè ở đột nhiên không kịp chuẩn bị vợ một trên vụt. Vợ một hai mắt trong nháy mắt hung bạo nổi, thân thể không bị khống chế địa cung lên, dường như một con bị nấu chín tôm lớn, cả người bị đánh cho cách mặt đất bay lên một cái độ cao. Đau đớn kịch liệt để hắn trong miệng giấm chua không bị khống chế địa phun mạnh mà ra, trên mặt tràn ngập thống khổ cũng khó có thể tin tưởng. Vợ lệ tạc căn bản không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, ở một quyền đắp thủ sau, động tác nước chảy mây trôi, không chút nào định trệ. Hắn chậm rãi chân lên. Động tác này ở trong mắt vợ một phảng phất bị vô hạn kéo dài. Lập tức, một cái ác liệt vô cùng chết đạp, dường như chiến phủ giống như bộ da. Vợt lệ tạ bản chân, tinh chuẩn mà hung ác đá vào vợ một cái kia chưa hạ xuống trên thân thể. Sức mạnh khổng lồ bộ phát ra, vợ một lúc đó liền dường như như diều đất, dây, trong miệng mang theo thống khổ kêu rên, hướng về chính đang phủ cận căng thẳng xem trận chiến đi sự vị trí, cao tốc bay ngược qua thứ. Điệp tổ nguyên bản chính một cách hết sắc chăm chú mà nhìn thần hụy diệt đại nhân chiến đấu, giờ khác này nhìn thấy vợ một lấy chật vật như vậy tư hướng về chính mình đánh tới, nhất thời trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn ngập kinh hãi cùng không biết làm sao. Điệp tổ muốn tránh Nhưng vợ một bay ngược tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Sau một khắc, ở đi tuyệt vọng trong ánh mắt, bay ngược mà tới vợ mút, không hề hoa mỹ mà, chặt chẽ vững vàng địa tại trô đánh vào trên người hắn. Hai người trong nháy mắt hóa thành làn địa hồ lô, mạnh mẽ lực xung kích mang theo đi to, cũng không bị khống chế địa tiếp tục về phía sau bay ngược. Nương theo một tiếng rõ ràng, tượng trưng bị knock-out nhẹ vang lên, hai người hầu như là chồng lên nhau, trực tiếp ngã ra cái lập vô hình bình phong bên lôi giới. Bóng người loán một cái, dĩ nhiên xuất hiện ở võ đài ở ngoài băng lãnh mà sỉ khu vực trên. Chuyện này ý nghĩa là Bọn họ bị triệt để đào thải ra khỏi cuộc. Trong phút chốc, toàn bộ mênh mông vô ngần giải đấu sức mạnh hội trường rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trên thánh phòng, đến từ mỗi cái vũ trụ, hình thái khác nhau các tuyển thủ, từng cái từng cái phảng phất bị làm định thân pháp, chố mắt quát mồm, con người đều sắp muốn từ viền mắt bên trong trường đi ra. Trên mặt của bọn họ tràn ngập cực hạn khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng. Càng, dĩ nhiên có thần hủy diện, bị vũ trụ thứ 7 nhân loại cho đào thải ra khỏi cuộc. Không biết là ai, dùng khô âm thanh lẩm bẩm thì thầm, nói ra tất cả mọi người trong lòng sóng to gió lớn, càng làm cho bọn họ cảm thấy hoang đường tuyệt luân chính là vượt một thành tựu bị Triệu Hoán lên sân khấu việc quân, chí ít còn có thể trên võ đài dừng lại vượt qua 30 giây thời gian. Thời gian chưa đến, người đã bị nó cao. Nay đã không chỉ là thực lực chiến lệnh, càng mang tới mấy phần hí kịch tính độc nhã. Hiện trường đông đảo tuyển thủ, từ đệ nhất vũ trụ đến thứ 12 vũ trụ, có một cái toán một cái, đại não hầu như đều đình chỉ suy nghĩ, chậc đề há hốc mồm. Không chỉ là các tuyển thủ rơi vào dại ra, ngồi ngay ngắn ở từng người chuyên môn khu vực mấy vị khác vũ trụ thần hủy chuyên môn, giờ khắc này cũng đồng loạt con người kịch liệt co rút lại, mặt trở nên vô cùng khó coi, phất tập thể nuốt vào một con hoạt con rồi. Cái tệ ra tay gắt gao năm năm đấm, chẳng va mặt béo trên bắp thịt ở không tự chủ co giận, liền ngay cả luôn luôn trầm ổn hiếu lạc, lông mày cũng chăm chú tỏa lên. Vũ trụ thứ bảy đã ra một cái sâu không lường được son gỗ cũ cùng một cái cùng dã mạnh mẽ bắt độc. Này đã đầy đủ nghịch thiên rồi. Hiện tại, hiện tại lại nô ra một cái Vegeta. Chẳng lẽ nói, nhân loại vượt qua thần hủy diệt, đã thành một loại phổ biến hiện tượng sao? Cái ý niệm này để sở hữu thần hủy diệt trong lòng nặng trĩu. Ai nha ai nha, vũ trụ thứ 7 thiên sứ hít, vẫn như cũng là một bộ nhẹ như mây gió rằng rắp, nhẹ nhàng chuyển động trong tay quân hơi cười nói một câu. Lần này vợ gệ Tạ Tiên Sinh tranh đấu vẫn là rất đặc sắc, xem ra Dẹn nọ đại nhân rất hài lòng đây. Nghe nói như thế, Bệ Ý rút trái tim đột nhiên nhảy một cái, vội vã nuốt xuống một ngụm nước miếng, vội vã cuống cùng địa hướng về khán đài chỗ cao nhất, hai vị kia khí cao vô thượng tồn tại vị trí nhìn tới. Quả nhiên, chỉ thấy Dẹn nọ chính hưng phấn xoa xoa tay nhỏ, cặp kia hồn nhiên lại ẩn chứa vô thượng quyền uy trong đôi mắt to, lập lòe vô cùng hưng phấn cùng chờ mong ánh sáng, hiện nhiên với trước mắt triển khai cảm thấy phi thường thú vị. lúc này mới thật dài thở phào vẫn căng thẳng vai lỏng xuống. Chỉ cần Dẹn nọ đại nhân nhìn thoáng được tâm, vậy thì so với cái gì đều cường. Vở lệ tạ tiểu tử này, có thể a?" Bệ Ý rụt vớt cằm, trong con người né qua một tia khó có thể che giấu kinh dị, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thán không thôi. Hắn phát hiện mình tựa hồ vẫn đánh giá thấp vị này người xài dạ vương tử tiềm lực. Kỳ thức có thể nói, Kịch trầm âm, đưa ra một cái đối lập công bằng hợp lý đánh giá, tại đây những nhân loại này ở trong, vở ghệ tạ tiên sinh hẳn là cố gắng nhất một cái đi. Ồ, Bệ Ý rụt khóe miệng hơi khẽ động, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, Thiên phú không được, chỉ có thể dựa vào nỗ lực để đền bù sao. "Đúng nha, đúng nha." Hít cười ha hả quay đầu. Cáp kia xanh thảm con mắt mang theo vài phần trêu tức nhìn về phía Bệ rút, nào giống Bệ Yút đại nhân ngài, liền đi ngủ đều có thể một cách tự nhiên mà trở nên mạnh mẽ đây. Hừ, Bệ Yút ngay vậy, nhếch miệng lên độ con càng thêm rõ ràng, cười đến càng sán lạn, mang theo thiên tài đặc hữu kiêu ngạo, bởi vì ta cũng là một thiên tài. Mà lúc này, đứng ở giữa lôi đài, thưởng thụ vô số khiếp sợ, sợ hãi, phức tạp ánh mắt gột rửa vẻ lệ tạ, trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng so với Bệ Yút còn muốn sán lạn, lộ liễu. Đó là một loại nột ngạt quá lâu quá lâu, rốt cục có thể phát tiết mừng như điên cùng tự hào. Có ánh nước mắt thậm chí ở hãn viền mắt biên giới lấp lóe, gần như sắp muốn kích động đến rơi xuống. Xem ra ta thực lực cuối cùng cũng coi như cùng cả cạ cạ không kém nhiều. Vô lệ ta ở trong lòng điên cuồng hét lên, ta thậm chí đã vượt qua son gọ hẳn tên tiểu tử kia chứ? Sống lại tới nay trải qua vô số gian khổ, trả giá vô số mồ hôi, chịu đựng vô số lần thất bại cũng không đủ, vào đúng lúc này, tựa hồ cũng được đến đáp. Ta, Vô lệ Tạ vương tử, dựa vào ý chí của chính mình cùng nỗ lực, rốt cục sắp đổi theo vẫn coi là đối thủ cả cạ cạ rốt bất chân. Hơn nữa, hắn hiện tại xác xác thực thực mà đem một vị chân chính thần hụy diệt thải ra khỏi cục. Đây là vinh diệu bậc nào? Sức mạnh cỡ nào chứng minh? Chương 251, vượt một lại thua, chương 251, vượt một lại thua. Vượt một. Vượt một ngồi yên ở băng lạnh khán đài đế ngồi, thân thể cứng ngắc, cảm giác cả người đều đã tê dần, đầu óc trống rỗng. Chu vi náo động tiếng kinh hồ, tiếng bàn luận, phản phất đều cách một tầng giày đặc pha lê, trở nên mơ hồ không rõ. Duy nhất ý nghĩ, dường như ma chú giống như ở trong đầu của hắn nhiều lần văn vọng, ta lại, ta lại để một cái con người cho đào thải. Sao có thể có chuyện đó? Vị Vượt một đại nhân. Một bên tương tự bị đào thải ra khỏi cục đi tổ khè miệng không bị khống chế địa cơ giúp mãi, sắc mặt trắng bệ, nói chuyện đều không thế nào lưu loát, muốn mở lời an ủi, rồi lại không biết vì sao lại nói thế. Người căm miệng. vợ Mộ đột nhiên từ trạng thái thất thần bên trong thức tỉnh, lập tức mà đến chính là lửa giận ngập trời cùng giận dữ và xấu hổ. Vợ Mộ hừ lạnh một tiếng, âm thanh băng lạnh tấu xương, ngay lập tức chính là rộng mở đứng dậy. Sau một khắc, vợt một cái kia ẩn chứa lửa giận cùng không cam lòng ánh mắt, dường như thực chất lưỡi dao giống như, đột nhiên liếc nhìn vẫn như cũ ở trên lôi đài, thứ 11 vũ trụ kiêu ngạo chiến sĩ, tổ tổ. Tổ tổ tiếp xúc được vợt một cái kia hầu như muốn phun ra lửa ánh mắt, không nhịn được run lên trong lòng, thấy lạnh cả người từ lương bay lên. Tống phổ trong nháy mắt rõ ràng vợ một ý đồ. Vợ một đại nhân, ngài đây là tiếp tục lên sân khấu tham gia thi đấu sao? Tống phổ, nhanh, triệu hoàng ta. Vợ một tức giận đến hàm răng đều ở ngứa, quay về trên võ đài tổ Tống lớn tiếng quát, trong thanh âm tràn ngập không thể nghi ngờ mệnh lệnh cũng khó có thể ức chế táo bạo. Liên như thế gần như biệt khuất thua với một cái con người, vợ một trong lòng phần kia thuộc về thần hủy diệt kiêu ngạo, để hắn bất luận làm sao cũng không cách nào tiếp thu kết quả này. Vợt một đại nhân, nếu không, ngài trước tiên tỉnh táo một chút. Tộc Tô vội vàng một mực cung kính địa hành lễ, nhắm mắt, cẩn thận từng ly từng tí một mà khuyên bảo. Hắn biết rõ động tác này mạo hiểm tính, cũng rõ ràng vợ một đại nhân chính đang nổi nóng. Ít nói nhảm, mau mau. Vợ một căn bản nghe không tiến vào bất kỳ khuyên cáo, mặt lạnh, tức giận dặn dò, mỗi một chữ cũng giống như là từ trong hàm răng bỏ ra đến băng cha. "Vâng." Vợ một đại nhân. Tộc Tô thấy khuyên bảo vô hiệu, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng, mang theo tâm tình nặng nề gật gật sâu một hơi, trong miệng chậm phun ra cái kia bốn cái ẩn chứa đặc thù quy tắc sức mạnh từ ngữ, phá hoại phá hoại. Vượt một thân hình theo quy tắc phát động, đang xem trên đài nhoáng lên dưới, trong nháy mắt trở nên mơ hồ, tiện đã biến mất ở tại chỗ. Vẹn vẹn là thời gian một cái nháy mắt, ở tất cả mọi người kinh ngạc nhìn kỹ, vợ một bóng người lại lần nữa giống như quỷ mị, lại xuất hiện ở trên lôi đài. Làm sao? Có phải là không phục lắm? Còn muốn theo ta vợ ghệ ta lại từ đầu chiến đấu một lần. Trên võ đài vợ ghệ ta, đem tất cả những thứ này thu hết đáy mắt, nhất thời hứng thú, hai tay ôm ngực, lộ ra một mặt cực kỳ muốn náo loạn, tiện hề hề vẻ mặt, cố ý kéo dài ngữ điệu hỏi: "Tiểu tử, vừa nãy là ta bất rồi." Ngươi cho rằng ngươi là bằng thực lực chân chính đánh bại ta sao? Vợ một tức giận đến toàn thân đều ở hơi run, sắc mặt đỏ lên, tức giận quát, âm thanh giống như sấm nổ ở toàn bộ hội trường văn vọng, nỗ lực cứu vãn một tia bộ mặt. Ồ, thật sao? Vợ gệ tạm không chút nào tức giận, trái lại cảm thấy đến càng thêm thú vị, chỉ là cười nhạt một tiếng, nụ cười kia ở trong mắt vợ một có vẻ vô cùng chói mắt, không phải bằng thực lực chân chính đánh bại ngươi sao? Vợ một thẳng lỗ kia, hắn đem chúng ta kế hoạch toàn bộ quấy rầy. Vũ trụ thứ tư thần hủy diệt tệ dạ răng, chú nắm lấy quần khớp xương phát sinh khanh khách tiếng vang. Tức giận thấp giọng mắng, trong giọng nói tràn ngập chỉ trích mài sắt không nên kim tức giận. Lấy tình huống trước mắt đến xem, vũ trụ thứ tư thiên sứ cô nhĩ, vĩnh viễn là cái kia phó bình tĩnh không lay động vẻ mặt, hắn lý tính địa đưa ra phân tích, vợ một đại nhân mặc dù lại lần nữa lên sân khấu, chỉ sợ cũng phải lại lần nữa bại bởi vợ Vegeta. Ngươi, ngươi nói cái gì? Cái tệ giả sắc mặt thay đổi lại biến, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, hầu như có thể cắt con rồi chết, lẽ nào cái kia gọi vợ tiểu tử, đứng là thông qua thực lực chân chính, chính diện đánh bại trạng thái toàn thịnh dưới một sao? Cái kết luận này để cái tế giả khó có thể thu tốt nhất trở lên đi một vị thần hủy diệt tiến hành hiệp trợ, một bên giới vương thần chủ Lo âu đề nghị, nếu không, vợ một đại nhân quý giá này lần thứ hai ra trận cơ hội, e sợ lại gặp tổn phí hết đi một lần. Trảm Phạ, cái thể giả hầu như là ngay lập tức sẽ đưa mắt tìm đến phía vũ trụ thứ 6 trên khán đài, cái kia bộ bóng bóng người, mang theo giọng ra lệnh phân phó nói, ngươi đi đến. Bởi vì Trảm Phạ ở sở hữu thần hủy diệt bên trong đánh vào chính là số 1 ký, dựa theo trình tự, lẽ gian lên đến hắn lên sân khấu. Trảm Phạ, Trảm miệng đột nhiên co giật, tròn quần quần trên nháy mắt chạy ra tỉ mỉ một hồi lạnh, trên mặt thịt mỡ đều đi theo run rẩy một hồi. Cái kia, cái kia cái gì? Chẳng Vạ dầm gì, ánh mắt dao động, nỗ lực tìm kiếm cớ, tại sao là ta? Ta, ta mới không muốn lãng phí quý giá này ra trận số lần đây. Tiếng nói của hắn càng ngày càng nhỏ, rõ ràng lộ ra chột dạ. Ngươi đánh vào chính là số 1. Người không lên sân hai trên. Cái tệ dạ tức giận lớn tiếng quát mắng, căn bản không cho Trảm Vạ lùi bước cơ hội. Chẳng Vạ nhất thời bị nén e rằng nói đối mặt, mặt béo trên tràn ngập không tình nguyện cùng xoắn xuýt. Trảm là chân tâm không muốn vào lúc này ra trận. Vạn Nhất. Vạn Nhất đi đến, hai cái thần hủy diệt liên thủ đều đánh không lại một cái Vegeta. Chuyện này quả là là đem thần hủy diệt mặt mũi ném đến toàn vũ trụ đi tới. Loại này nguy hiểm, Trảm Phạ cũng không muốn gánh chịu. Quên đi, đệ nhất vũ trụ thần hủy diệt Y Hoãn, lúc này chủ động đứng dậy, trầm giọng nói, "Trảm Phạ cái kia túm bao, hắn không muốn trên, vẫn là ta đến đây đi." Tiếng nói của hắn dường như hùng trùng, mang theo một luồng quyết đoán lực. "Cũng tốt." Cái tệ ra nhìn một chút Y Hoãn, lại trưng một ánh mắt rụt cổ lại chẳng Phạ, miễn cưỡng gật gật đầu. Nhưng mà, ngay ở chuyển hướng chính mình vũ trụ tiểu thủ, chuẩn bị ra hiệu bọn họ đem chính mình triệu hoán lên sân khấu một khắc đó. "Y Hoãn, không dùng tới đến." Vợt Mục đột nhiên lên tiếng, cũng không quay đầu lại, nhưng âm thanh nhưng rõ ràng chuyển khắp toàn bộ thần hủy diệt khu vực, trong giọng nói mang theo một loại cố chấp, không thể nghi ngờ quyết tuyệt, ta muốn tự tay đánh bại tên lớn lối này. Ivan, Ý Hoàn động tác trong nháy mắt cứng đờ, trên mặt nẽ qua một tia kinh ngạc cùng bất đắc dĩ, chuẩn bị kỹ càng thủ thế cũng đứng ở giữa không trung. Vợ Mục, đều lúc nào? Ngươi xác nhận có thể chỉ bằng vào sức một người đánh bại tên kia không? Cái tệ giả thế thế, tức giận đến suýt chút nữa nhảy lên đến, tức giận bay về vợt Mục phương hướng lớn tiến Thân là thần hụy diệt. Vợt Mục đột nhiên quay đầu, Trong ánh mắt Triều Đốt vô cùng chiến ý cùng hán Vệ Tôn Nghiêm ngọn lửa, từng chữ từng chữ địa hư lạnh nói, nếu như liền một người như vậy loại giá hỏa đều đối phó không được lời nói, đó mới thực sự là mất mặt mất đến nhà. Hừ, tùy tiện ngươi. Cái thể giả thấy vừa một cố chấp như vậy, biết tiếp tục khuyên cũng là vô dụng, chỉ được hừ lạnh một tiếng, ôm cánh tay ngồi trở lại vương tọa, trung quy vẫn là đồng ý, nhưng sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Này, thương lượng xong sao? Trên võ đài vừa ghệ ta, đem thần hủy diệt muôn tranh chấp nghe được rõ rõ rằng, rằng chàng đầy tự tin địa cười cợt, thậm chí mang theo vài phần khiêu khích địa giơ giơ lên cằm. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi vẫn để cho cái khác thần hủy diệt lại đây giúp ngươi đi. Tốt nhất đi lên nữa ba cái. Ta vở ghế tạ ngày hôm nay, cũng muốn thử thí một gánh bốn tư vị. Tiểu tử, ta nói rồi, ta vừa nãy chỉ là bất cẩn rồi, mới gặp không cẩn thận té xuống võ đài. Vợ Mút bị vở ghệ tạ lần này hung hăng đến cực điểm luôn luận tức giận đến toàn thân run, sắc mặt càng khó coi, hầu như muốn nhỏ ra mà đến, quanh thân không gian đều bởi vì sự phẫn nộ của hắn mà hơi vặn vẹo. Ồ, thật sao? Vở ghế tạ lên, phác họa ra một cái càng sán lạn, cũng càng khiến người ta nổi nóng nụ cười. Ngươi lập tức liền không cười nổi. Vợt một phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc gạc két, kèm nén không được nữa dâng trào sát ý cùng lửa giận. Vợt một thân hình đột nhiên hơi động, dường như dịch chuyển tức thời giống như, lấy mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ, nhanh chóng hướng về vợ ghế tạ phương hướng vào tới. Tiếp cận trong nháy mắt, ẩn chứa thần hủy diệt lực quyền, chân, trụ, đầu gối, dường như mưa to gió lớn giống như, bay về vợ ghế tạ quanh thân muốn hại, chỗ hiểm, chính là một trận điên cuồng quyền đấm cấp đá. Ầm như, như thể va chạm, lượng đấu liên tiếp, liên dứt, lớn Hai người giao thủ sản sinh sóng xung kích, Dường như mặt nước gợn sóng giống như từng vòng khuyết tán ra đến, đem vốn là phá nát không thể tả võ đài mặt đất, tiến một bước sẽ rách, phá hủy. Mấy hơi thở kịch liệt giao chiến sau khi, chiến cuộc đột nhiên sinh biến. Vợ lệ tạm nắm lấy vợ một trong công kích một cái nhỏ bé cái hở, một cái nhanh như chớp, thế chi lực đột nhiên giật trò, dường như xuất động gián động, trực tiếp xuyên thấu vợ một phòng ngự, tàn nhẫn mà chúng đích rồi vợ một lực. Vợ một rên lên một tiếng, trên mặt lẽ qua một tia vẻ thống khổ, thân hình không bị khống chế địa về phía sau bạch bạch bạch rút lui đầy đủ 8 bộ, mới miễn ổn định. Lực khí quận, để vợ một giận vừa sợ. Ổn định thân hình sau, Vợt một trong mắt tàn khốc lóe lên, hai tay ở trước ngực đột nhiên hợp lại, bàng bạc màu tím phá hoại năng lượng cấp tốc ngưng tụ, lập tức hóa thành một đạo cô động vô cùng, tỏa ra hủy diệt khí tức kia năng lượng, lấy vượt qua thị giác cực hạn tốc độ, xé rách không khí, trực tiếp bắn về phía vợ Vegeta. Đối mặt này đủ để dễ dàng phá hủy ngôi sao khủng bố một đòn, vợ gệ tạ nhưng làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm cử động. Chỉ thấy vợ Vegeta không né không tránh, thậm chí không có làm ra bất kỳ phòng ngự tư thái, liền như thế ngạo nghễ đứng thẳng, trực tiếp dùng chính mình lồng ngực, mạnh mẽ đi đạo này phá hoại năng lượng. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc mạnh ầm ầm lên. Chói mắt muốn manh hảo quang màu tím trong nháy mắt đem vợ gệ tạ bóng người hoàn toàn thôn phệ, nhấn chìm. Năng lượng cùng bạo loạn lưu dường như ngựa hoang mất cương, hướng bốn phía điên cuồng bao phủ, mang theo mãnh liệt cương phong, thổi đến mức xa xa xem trận chiến các tuyển thủ hầu như không mở mắt nổi. Tất cả mọi người đều đứng thở, thật chặt nhìn chằm chằm cái kia nổ tung trung tâm. Năng lượng nổ tung sản sinh khói đặc cùng ánh sáng từ từ tiêu tan, ảm đạm, cuối cùng, lộ ra trong đó vợ thân thể. Lại nhìn lúc, chỉ thấy vợ vẫn duy trì đứng thẳng tư thái, hơi cúi đầu, vô vô trước ngực chiến ý trên cũng không tổn tại cho buổi ngoại trừ chiến y cục bộ hơi có chút cháy đen dấu vết, vỏ lệ tạ xem ra dĩ nhiên cũng không có bị quá nặng thương tổn, thậm chí ngay cả khí tức đều không có rõ ràng hỗn loạn. Người người người, Vợ một cảm giác cả người cũng không tốt, con người động đất, trên mặt bắp thịt cứng ngắc, sắc mặt trở nên như cùng chết người giống như khó coi, chỉ vào vợ lệ tạ ta ngón tay đều ở khẽ run. Trước mắt tình cảnh này, Triệt để lật đổ hắn đối với nhân loại này một mực nghiệm nhận thức. Đây chính là người toàn bộ thực lực sao? Thứ 11 vũ trụ thần hủy diện, vượt một. Vỏ lệ tạ đầu lên, hừ một tiếng, trong giọng nói tràn ngập không hề che giấu chút nào cười náo cùng kinh bị. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi đến tụt cùng là cái gì người? Vợ một âm thanh trở nên dị thường chấm thấp, khàn khàn, cảm nhận được trước nay chưa từng có, đến từ linh hồn mức độ bạo kích cùng dao động. Này tuyệt không là một nhân loại bình thường có thể có được sức mạnh. Xin mời gọi ta, Vượt lệ tự dùng ngón cái chỉ chỉ mũi của chính mình, một mặt hết sức đắc ý cùng tự hào, siêu cấp Vượt lệ ta. Chỉ là, làm Vượt lệ ta theo thói quen dùng ngón cái chỉ về lỗ mũi mình thời điểm, trong đầu đột nhiên nảy qua một tia linh cảm không lành. Tựa hồ, tựa hồ mỗi lần làm ra cái này mang tính tiêu chí biểu trưng động tác sau khi, ngay lập tức liền sẽ bị hiện thực vô tình đùng đùng làm mất mặt. Vợ gệ tạ trong lòng không khỏi hồi hộp một tiếng, một loại vi diệu trột dạ cảm sông lên đầu. Vợ gệ tạ vội vàng, mang theo vội vàng địa đem ngón cái đổi thành ngón trỏ, tiếp tục chỉ mình, nỗ lực duy trì được cái kia phó hung hăng tư thái, nhưng trong ánh mắt nhưng né qua trong nháy mắt dao động. Siêu cấp vợ gệ tạ. Vợt một khẽ cắn răng, mạnh mẽ đè xuống kinh hãi trong lòng, trầm giọng hỏi, nỗ lực lý giải cái này xưng hô hàm nghĩa, đó là cái gì? Hừ, vợ gệ tạ thả tay xuống, khôi phục cái kia phó hở hững vẻ mặt, người vẫn là trước tiên suy nghĩ một chút người còn lại ra trận thời gian đi. Trận đấu mới vừa rồi bất chi bất giác đã qua một phút rưỡi, người xác định có thể ở còn lại này ngăn ngắn mấy chục giây thời gian trong, đánh bại ta sao?" Vợ một trầm mặc, một luồng hàn ý lạnh lẽo, nương theo trước nay chưa từng có tỉnh táo, trong nháy mắt chuyển khắp tứ chi bạch hải của hắn. Thời khắc này, vợ một vô cùng rõ ràng địa cảm nhận được. Mặc dù chính mình vứt bỏ hết thể kiến kỵ, lấy ra ép đáy hỏng chân chính toàn bộ thực lực, e sợ vậy, rất khó ở quy tắc hạn định thời điểm, đem cái này tên là vợ ghế ra hỏa đạo thải ra khỏi cục. Một luồng mãnh liệt hối hận, giống như rắn độc cắn xé vợ một nội tâm. Sớm biết Sớm biết vừa nãy liền không nên vì này điểm đáng thương tôn nghiêm mà quyết giữ ý mình. Vừa nãy nếu như thuận thế để ý hoàn tới hỗ trợ, cục diện hay là liền hoàn toàn khác nhau. Vẫn là nói, Vợ gệ tạ nụ cười trên mặt càng sắt lạ, mang theo người thắng thong dong cùng trêu tức, ở còn lại một phút rưỡi thời gian trong, ngươi chuẩn bị lại lần nữa bị ta vợ gệ tạ ta, tự tay đào thải một lần đây. Mà đang nói xong câu này, triệt để thiêu đốt vợ một cuối cùng lý trí lời nói sau khi, vợ gệ tạ ánh mắt dùng mình, không còn cho đối phương bất kỳ suy nghĩ hoặc cơ hội thở lấy hơi. Vợ tạ quả đoán địa phát động công kích, thân hình hóa thành một đạo màu đỏ tím tia chớp, lấy vừa xa lúc trước liệt tốc độ Trở về về một phương hướng vào tới, muốn đảo thải bản thân hủy diệt. Ngươi còn sớm 10000 năm đây. Vợt Mộ giận không nhịn nổi, đọc lại sở hữu lửa giận, khuất nhục cùng không cam lòng vào đúng lúc này triệt để bả phát. Vợt Mộ phát sinh một tiếng như dã thú gào, vội vàng nâng lên rót vào toàn bộ thần lực cánh tay, hiệp chi lại hiểm địa đỡ được vợ ghế tạ công kích tới được, cuốn quanh khủng bố năng lượng năm đấm. Chỉ là, làm hai người tứ chi chân thực tiếp xúc trước mắt, vợ Mộ sắc mặt lại lần nữa biến. Vợ Mộ tử vợ cái kia nhìn như phổ thông trên tay, cảm nhận được một luồng bải sơn đảo hải, quả thực vô cùng vô tận năng lượng mạnh mẽ. Cái kia sức mạnh lạ như vậy ngang ngược, như vậy bá đạo, chấn động đến mức cánh tay hắn tê dại, xương cốt đều phát sinh không chịu nổi gánh nặng gào thét. "Hư a!" Vở ghế tạ thừa thẳng xông lên, một tiếng gầm nhẹ, quanh thân cái kiếm màu đỏ tím thần thánh quang diễm dường như bị rọi lên nhiên liệu giống như, ầm ầm một tiếng, tốc tốc tăng vọt. Hào quang chi thịnh, phản phất ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành một vòng nóng rực loại nhỏ mà trời. Chỉ nghe được một tiếng càng thêm nặng nề, tăng thêm sự kinh khủng nổ vọt, ngự, tốc, chẽ địa, chính giữa. Vợ một hai mắt trong nháy mắt hung bạo nổi, một cái thần huyết không bị khống chế địa từ miệng bên trong phương ra, cả người dường như như diều đứt dây giống như, bị này cô không thể chống đỡ lực lượng khổng lồ đánh cho hai chân cách mặt đất, về phía sau bay lên cao cao, trên không trung hoàn toàn mất đi cân bằng. Vợ gệ tạ hừ lạnh một tiếng, đắc thế không tha người, cấp tốc nâng lên một cái tay khác, 5 ngón tay mở ra, nhắm ngay vợ một trên không trung vô lực lăn lộn thân thể. Trong lòng bàn tay, làm người ta sợ hãi, đủ để hủy diệt tất cả khủng bố năng lượng trước đây không có tốc độ điện cuồng ngưng tụ, tỏa ra làm cho cả hội trường nhiệt độ đều đột nhiên lên cao dọa người gọn sóng. Ầm ầm Tiếp theo một cái trước mắt, một đạo tráng kiện vô cùng, cô động đến mức tận cùng màu đỏ tím cột sáng năng lượng, dường như rít gào diệt thế cự lòng, từ vỡ gệ tạ trong lòng bàn tay xì ra. Nó lấy như bẻ cánh cô, dập tắt vạn vật khí thế, xé rách không gian, mang theo mùi chết chóc, nhanh chóng hướng về vợ một trên người bào trùm, thôn phệ quá khứ. Hào quang chiếu rọi ra vợ một cái tia tràn ngập tuyệt vọng cũng khó có thể tin tưởng khuôn mặt, cũng chiếu dọi ra vỡ gệ tạ cái kia kiên định mà ngạo nghệ bóng người. Vỡ gệ lòng bàn tay phun ra tinh chất hủy sáng năng lượng, chặt chẽ vững vàng địa vành kích ở vợ một trên người, bùng nổ ra đinh thai nhức góc lộ vang. Năng lượng cuồng bạo loạn lưu dường như mất khống chế hung thú, hướng bốn phía điên cuồng bao phủ, hào quang chói mắt đem hơn nửa võ đài chiếu rọi đến hoàn toàn trắng bệnh. Vượt một bóng người tại cố này không thể chống cự lực lượng khổng lồ dưới, dường như giống như diều đứt dây về phía sau cấp tốc hằng, trên không trung xẹt qua một đạo chật vật đường vàng cùng, quanh thân quanh quần quang diễm đều trở nên ngầm đạo. Hắn nỗ lực giãy rùa, nỗ lực ổn định thân hình, nhưng này giải đấu sức mạnh hình biên giới quy tắc dĩ nhiên đáng lầm. Chỉ là trong mắt, ánh sáng lóe lóe, vượt một thân thể dĩ nhiên biến mất ở đèn kịt vô tri giới trong hư không. Sau một khắc, liền lại xuất hiện ở thứ 11 vũ trụ khán đại chỗ ngồi bên trên, bị lần thứ hai đào thải ra khỏi cục. Vợ một cương ngồi ở băng lệnh trên bậc thang, trừng lớn hai mắt, trong con ngươi tràn ngập mở mịt cũng khó có thể tin tưởng. Hắn cảm giác cả người, toàn bộ linh hồn đều mất cảm giác, đầu óc trống rỗng, chỉ có thất bại băng lệnh hiện thực giống như là thủy triều nhiều lần trùng kích hắn ý thức. Ta, ta lại bại bởi cái này gọi vợ ghẻ ta nhân loại. Chuyện này, cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không thể. Vì sao lại như vậy? Ta nhưng là chấp trưởng hủy diệt quyền thế thần hủy diệt ta. Ta đánh không lại quái vật kia như thế son gỗ cũ cũng là rồi, dù sao hắn là liền bệ ý rút đều có thể vượt qua tồn tại. Nhưng ta làm sao sẽ liền như thế một nhân vật nhỏ? Không, cái này vở gệ ta, ta đều không cách nào chiến thắng sao? To lớn cảm giác nhục nhã cùng tự mình hoài nghi, hầu như phải đem vị này kiêu ngạo thần hủy diệt tổn vệ. Trên lôi đài, Bùi Mộ chậm rãi tản đi, hiện lộ ra vở gệ ta ngạo nghệ đứng thẳng dáng người. Hắn chậm rãi thả xuống phong thích năng lượng cánh tay, quần thân màu đỏ tím quang dường như thắng lợi sĩ giống như phần Phật tiêu lên, nhếch lên một thuộc về người thắng, không hề che giấu chút nào nụ cười ý. Âm thanh rõ ràng truyền khắp hội trường. "Hừ, thần hủy diệt, chỉ đến như thế." Hiện trường nhất thời rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Vô số đạo ánh mắt, đến từ mỗi cái vũ trụ tuyển thủ, giới vương thần, thậm chí thiên sứ, đều tập trung tại trên người vợ gệ ta. Đặc biệt là những người ngồi ngay ngắn ở chuyên môn khu vực thần hủy diệt môn, càng la từng cái từng cái mặt lộ vẻ giải ra, con người động đất, nhìn cái này lấy phạm nhân thân thể liên tục hai lần giết thần thành công nhân loại, đáy mắt nơi sâu xa tràn đầy không cách nào truyền lời chấn động. "Vợ nút, lại bị người này cho đánh bại." Lần thứ nhất hay là còn có thể quy tội bất cần, vậy này lần thứ 2 đây ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới, ở có chuẩn bị tình huống, vẫn như cũng bị chính diện đánh tan. Lần này, thứ 11 vũ trụ mặt mũi, kể cả thần hủy diệt uy nghiêm, có thể nói là cùng ném khắp cả toàn bộ toàn vũ trụ. Vở Gệ Tạ. Gê ga. Son Gộ Cụ trước tiên đánh vỡ chờ mặc, chân tâm thực lòng địa quay về Vở Gệ Tạ giơ ngón tay cái lên, trên mặt tràn trề hưng phấn cùng nụ cười khen ngợi. Nghe được cả cạ dột tán thành, Vở Gệ Tạ trong lòng đọc lại nhiều năm tụ khí phảng phất đi sạch xanh xanh. Hắn hầu như không mà ra kích động nước mắt, chỉ là hướng về phía Son Gộ Cụ phương hướng, về lấy một cái càng thêm tự tin. Càng thêm nụ cười sảng lạ Nụ cười kia bên trong bao hàm quá nhiều gian khổ, kiên trì cùng rốt cục có thể chứng minh chính mình mừng như điên. Ta vợ đợi ta. Rốt cục. Rốt cục cùng cả cạ rụt rút ngắn khoảng cách. Không còn là cái kia chỉ có thể ngắm nhìn từ xa hắn bóng lưng người sải dạ vương tử. Vợt một thằng ngu này. Vũ trụ thứ tư thần hủy diệt cái tệ dạ tức giận đến răng hàm đều sắp cán nát, trong chú nắm lây xong quyền bởi vì quá độ dùng sức mà khớp xương trắng bệnh, toàn gầy thân thể đều cực hạn vẫn bên trong run rẩy dữ dội, sớm biết liền nên đề ý hoàn lên sân khấu. Như vậy cũng không đến nỗi thua thảm như vậy, như thế trở đề đem chúng ta sở hữu thần hủy diệt mặt đều mất hết. Trên khán đài vòm một, ở ngắn ngồi thất thần sau, thật sâu buông xuống hắn cái kia viên tượng trưng chí cao thần quyền đầu lâu, làn da phảng phất đều mất đi ánh sáng lấp lẫy. Hắn đã không mặt mũi lại đi đối mặt cái khắc vũ trụ đồng liêu ánh mắt, càng không mặt mũi đến xem chính mình vũ trụ những tuyển thủ kia môn giờ khắc này vẻ mặt. Lần thứ nhất thua trận, còn có thể sử dụng sơ sấy bất cẩn, chưa hết toàn lực đến qua loa lấy lệ. Này lần thứ hai không hề tranh luận trận, còn có thể tìm cái gì cớ? Bất kỳ biện giải ở như sắt thép sự thực trước mặt, đều chỉ có thể có vẻ càng thêm trắng sám buồn cười. Này, thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt vơ gệ tạ hiển nhiên không dự định cứ như thế mà buông thả hắn, nhân cơ hội dùng mang theo nồng đậm triêu tức ngữ khí cao giọng chào phúng một câu, cười đến càng sán lạ, cảm giác làm sao? Có muốn hay không đi lên nữa thử xem, hay là lần thứ 3, vận khí gặp đứng ở ngươi bên đó đây. Tơ ét, quyển sách dự tính tháng này chưa kết thúc, sách mới đã tuyên bố, cầu truy đọc. Tên sách, Ngọc Long, vỏ rồ lý có ước điểm điểm mảnh, phía dưới là cổng truyền tống, cũng có thể đâm một hồi quyển sách tác giả tên, sau đó rời đi quá khứ. Chương 252, cải tệ dạ VS sĩ tạ, chương 252 vệ vệ dạ VS vì vợ tạ. Vợt một chặt che túi đầu, mím chặt môi, phản phất hoa thành một vị trừng mặc pho tượng, đối với vợ lệ tạ khiêu khích mắt điếc than ngơ. Hắn biết rõ, giờ khắc này bất kỳ đáp lại đều chỉ có thể đưa tới càng nhiều cười nhạo, để thứ 11 vũ trụ cùng bản thân của hắn mất hết thể diện được hoàn toàn hơn. Trừng mặc là duy nhất lựa chọn. Bên cạnh lôi đài, thứ 11 vũ trụ hy vọng cuối cùng, giai ẩn cùng mới vừa mắt thấy tất cả tổ độ, cũng triệt để rơi vào choáng váng trạng thái. Hai người theo bản năng mà lẫn nhau đối diện một ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vô cùng chấn động cùng một tia không dễ nhận biết khủng hoảng. Thần Hụy Diệt đại nhân Liên như thế, lại thua. Liên vơ một đại nhân đều không thể ngăn cản cái này vợ lệ ta sao? Nếu ngươi không muốn tới, vợ lệ ta thấy vợ một không phản ứng chút nào, liền hư lạnh một tiếng, mang theo lệnh leo sắt ý, chậm rãi quay đầu, đưa mắt tìm đến phía Giản Cùng Tụ bộ vị trí, như vậy, ta liền đem các ngươi thứ 11 vũ trụ những người còn lại, từng cái từng cái tự tay đào thải ra khỏi cục. Cái kia băng lạnh mà tràn ngập cảm giác đột ngột ánh mắt nhìn quét quá xứ, lúc đó liền Giản Cùng Tụ cảm thấy lưng mát lạnh, không hẹn mà cùng địa hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Vợ ta mở miệng thành phép thuật, thân hình bỗng nhiên mơ hồ Hóa thành một đạo hang hái đột phá màu đỏ tím lưu quang, hầu như vượt qua thị giác bắt giữ cực hạn. Chỉ là trong nháy mắt, tựa như cùng quỷ mị xuất hiện ở tổ bộ chính đối diện. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí để thân là kiêu ngạo chiến đội đội trưởng tổ, tổ cũng không kịp làm ra bất kỳ hữu hiệu phản ứng, chỉ có thể trợn mắt nhìn vờ gệ tạ bóng người ở trước mắt cấp tốc phóng to. Cái gọi là thần hủy diệt dự bị, ngươi đi xuống trước cùng ngươi thần hủy diệt đi. Vờ gệ tạ lên, phác ra lánh khốc con, một cái dạng dị tự nhiên ẩn chứa sức mạnh kinh khủng trọng quyền, dường như ra khỏi công thành bữa, tàn nhẫn màn ở bộ trên lồng ngực. Tổ tổ căn bản không kịp đỡ chị cảm thấy một luồng không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ nhập vào cơ thể mà vào, ngũ tạng lục phủ đều pháng phất lệch vị trí bình thường, thân thể không bị khống chế địa bị đánh cho hai chân cách mặt đất, trôi nổi đến giữa không trung. Không có một chút nào khoảng cách, vừa lệ ta ngay lập tức lại là một cái ác liệt chết đạp, tinh chuẩn địa trong số mệnh tổ bụng. Mạnh mẽ sức mạnh làm cho tổ bộ thân thể dường như bị máy bàn đá tung, hóa thành một đạo thẳng tắp lưu quang, hướng về võ đài ở ngoài cấp tốc chạy trốn. Nhưng mà, ngay ở tổ bộ thân thể sắp lướt qua cái kia quyết định sinh tử đường biên giới một khắc đó, thứ 11 vũ trụ kiêu ngạo chiến đội bên trong, một bóng người lấy không màng sống chết tốc độ bỗng nhiên vọt tới là đội viên Cạ Sệ Dẫn. Hắn ở thế ngàn cân treo sợi tóc, phân đấu quên mình địa ôm chặt lấy sắp ra ngoài tổng bộ. Cạ Sệ Dẫn. Thân thể Huyền Không tổng bộ tổ hơi run run, gọi ra cái này đội viên tên, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. "Đội trưởng, bất luận làm sao ngươi đều muốn ở lại trên sân? Thứ 11 vũ trụ cả ngươi, nên bị đào thải ra khỏi cục người." "Là ta." Cạ Sệ Dẫn trên mặt tràn ngập quyết tuyệt, việc nghĩa chẳng từ nan địa gắt, dùng hết sức lực thân, tổ sức đẩy một cái. Mạnh mẽ tác dụng ngược lại ở dưới, tổ mẽ bị từ bị knock biên giới về. Lão đạo tin tức ở trên sân đấu, mà chính cả xây giận, thì lại bởi vì này cố lực đẩy, tăng tốc hướng về ngoài sân rơi xuống. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể cứu được rồi hắn sao? Vô lệ tạ trôi nổi ở giữa không trung, đem tất cả những thứ này thu hết đáy mắt, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, trong nụ cười mang theo vài phần trào phúng. Lập tức, Vô lệ tạ cách không quay về tổ bộ vị trí, nhìn như tùy ý vung tay lên. Một luồng vô hình nhưng bàng bạc vô cùng năng lượng trong nháy mắt vượt qua không gian, tác dụng ở mới vừa lúng lưỡng, sợ hãi không thôi tổ bộ trên người. Đương theo lại một tiếng vang thật lớn, tổ, tổ thậm chí ngay cả kinh ngạc vẻ mặt cũng không có thể mở ra hoàn toàn. Liên bị này có lực lượng khổng lồ kể cả chưa hoàn toàn rơi ra ngoài sân cả sẽ dân đồng thời, tàn nhẫn mà đánh bay ra ngoài. Hai người thân hình trên không trung lẽ lên một cái. Trong nháy mắt tiếp theo, liền cùng xuất hiện ở võ đài ở ngoài nhìn trên lại. Song song bị đào thải ra khỏi cục. Đội trưởng, ngươi, ngươi cũng rơi xuống. Cả sẽ dân nhìn bên cạnh đồng dạng chật vật Tột Độ, một mặt không nói gì cùng ảo não. Tột Độ, Tột Độ yên lặng mà cúi đầu, lặng lẽ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Ta rơi xuống cũng là tôi. Kết quả lại liên lụy một cái liệu mình cứu ta cả sẽ Lần này, thứ 11 vũ trụ tình thế càng thêm tràn ngập nguy cơ. Vô lệ ta chậm rãi rơi xuống từ trên không, ánh mắt dường như nhắm vào con muỗi chim mừng, lại lần nữa khoa chặt trên sân giải ẩn. "Như vậy, cái kế tiếp, nên đến phiên ngươi đi, Giải ẩn." Giải ẩn sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trầm trọng, dường như bao trùm một tầng sương lạnh. Hắn thật chặt nắm lấy song quyền, căng chặt hàm răng, quanh thân khí tức bợị vì cực hạn áp lực mà trở nên dao động bất an. Hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Nhìn thấy rơi vào cảnh, lại nhìn thấy tổ, tổ bộ một cũng không còn cách nào an toàn. Thứ 11 vũ trụ đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Vợ Mộc đột nhiên từ chỗ ngồi bỗng nhiên đứng dậy, cũng lại không lo được cái gì thần hủy diệt bộ mặt, hướng về phía xa xa trên võ đài rộn lớn tiếng gào thét, âm thanh bởi vì lo lắng mà có chút biến hình, giải Ẩn, để ta đi đến." "Lập tức." "Lập tức." Dái Ẩn yên lặng mà nhìn về phía trên khán đài giống như điên cuồng vợt Mộc, hắn đọc hiểu đối phương trong ánh mắt quyết tuyệt. Giờ khắc này, bất kỳ do dự nào đều là chí mạng. không chần chờ chút nào, dùng nhỏ đến mức không thể nghe thấy nhưng kiên định vô cùng âm thanh, nhẹ nhàng phun ra cái kia bốn chữ, "Phá hoại phá hoại." Sức mạnh quy tắc hưởng ứng triệu hoán chỉ là trong ngay mắt, vợ một thân thể ngay ở trên khán đài biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, hắn mang theo quyết chí tiến lên khí thế, lần thứ hai xuất hiện ở gần bên người, Vợ Mút, lần thứ ba lên sân khấu. Trước hai lần, hắn đều không thể ở đây trên rừng lại vượt qua 3 phút, liền bị vợ ghệ tạ lấy các loại phương thức đánh về khán đài. Lần này, vợ một dĩ nhiên ôm định đập nổi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết tâm. Hắn rõ ràng đều biết, nếu như mình tiếp tục ở trên khán đài sống chết mặc bay, thứ 11 vũ trụ bị toàn viên đạo thái chỉ có điều là vấn đề thời gian. Topo, Dipo chờ chủ lực dĩ nhiên bị nó cao, bây giờ thứ 11 vũ trụ có thể đánh cũng chỉ còn sót lại giờ ẩn cuối cùng này một cái trụ cột. Vạn nhất, vạn nhất liền giờ ẩn cũng thua ở vở lệ tại trong tay. Cái kia thứ 11 vũ trụ liền đem triệt để mất đi trở mình hy vọng. Chờ đợi bọn họ, chỉ có bị dẻn nọ xóa đi bi thảm vận mệnh. Vì lẽ đó, vợ một nhất định phải lên sân khấu, nhất định phải chiến đấu. Cho tới trước thần hủy diệt môn vị cân bằng cùng bộ mặt mà đạt thành những người bất thành văn ước định. Thấy, vũ trụ đều sắp không gánh nổi, còn muốn cái kia dối trá ước định để làm gì? Nhìn thấy vợ một dĩ nhiên lần thứ 3 mạnh mẽ ra trận, hiện trường đông đảo thần hủy diệt lại lần nữa trận to hai mắt, vẻ mặt khác nhau. Có kinh ngạc Có xem thường, cũng có một tia lý giải. Cái tệ dạ ở ngắn ngủi do dự cùng cân nhắc sau khi, trong mắt lóe ra một tia quyết đoán. Hắn cũng theo sát đứng dậy, hướng về phía vũ trụ thứ tư bên trong khu vực một vị võng người khôi ngô tuyển thủ, nhanh chóng đánh một cái sáng tỏ thủ thế. Tên kia tuyển thủ tiếp xúc được cái tệ dạ ánh mắt, cả người run lên, lập tức nuốt xuống một ngụm nước miếng, đè xuống trong lòng hoảng sợ, hầu như không chút do dự nào, lập tức thấp giọng nhập đụng, phá hoại phá hoại. Hào quang lập lòe, tệ dạ bóng người cũng trong nháy mắt ở trên khán đài biến mất, sau một khắc, liền xuất hiện ở tên kia vũ trụ thứ tư tuyển thủ bên người. Làm rất khá. Cải Thế Dạ dùng sức vô vỗ cái kia tuyển thủ vai, ngữ khí gấp gáp. Hắn không nói thêm gì nữa phí lời, thân hình hơi động, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp hướng về Vợ Một cùng giờ ẩn vị phóng đi. Rất nhanh, Cải tệ Dạ liền vững vàng mà đứng ở Vợ Một bên người, cùng hắn đứng sau vai, cộng đồng đối mặt mạnh mẽ vợ gậy ta. Vợ Một, ngươi không nên như vậy kích động, lãng phí đi cuối cùng này quý giá ra trận cơ hội. Cải tệ Dạ tuy rằng đến đây trợ trận, nhưng vẫn là không nhịn được cho Vợ Một, một cái mang theo trách cứ ý vị khinh thường. Hừ, ngươi cảm thấy được tình trạng này, ta còn có lựa chọn khác sao? Vợ Một hừ một tiếng. Trong giọng nói mang theo vỏ đã mẹ không sợ rơi sự bất đắc gì cùng quyết tuyệt. Để cho ta tới đối phó cái này vợ gây tạ. Kai Tệ Dạ ánh mắt sắc bén địa khóa chặt kẻ địch phía trước, quay về vợ một nhanh chóng phân phó nói, ngươi cùng giải ẩn, thừa dịp hiện tại suy nghĩ biện pháp đào thải vũ trụ thứ 7 cái khác tiểu thủ. Suy yếu bọn họ toàn thể sức mạnh. Vợ một hơi sững sở, tựa hồ không ngờ tới cái Tệ Dạ sẽ chủ động ôm đồn dưới vướng vữu nhất đối thủ. Hắn thật sâu nhìn cái Tệ Dạ một ánh mắt, ánh mắt phức tạp. Chuyện đến nước này, mọi người đều là một cái chợ doanh, không có gì hay quái. Kai Tệ Dạ vẻ túc, âm thanh trầm thấp nhưng rõ ràng, chúng ta cộng đồng Cái địch nguy hiểm nhất là vũ trụ thứ bảy. nhất định phải liên thủ. Biết rồi." Vợt một nặng nề gật gật đầu, giờ khác này cũng không kịp nhớ rất nhiều, đoàn kết mới là đường ra duy nhất. Lý Trừ ở. Cải tệ ra lại quay đầu, quay về trên khán đài thần hủy diệt, Lý Trừ ở bắt chuyện một tiếng, người ở dưới đại viên điều hành cùng Triệu Hoán, tạm thời do người đến phụ trách. Dễ bàn, giao cho ta đi." Lý Trừ ở khẽ mỉm cười, trên mặt mang theo tự tin vẻ mặt, biểu thị đồng ý. Sắp xếp thỏa đáng sau, cái tệ dạ một lần nữa đưa mắt tìm đến phía vợ tạ, trên mặt lộ ra một cái hỗn hợp tự tin giữ âm lánh nụ cười. "Ngươi gọi vợ đúng không?" "Rất tốt." Tiếp đó, liên đệ bản thân hủy diệt đến hào hào gặp gỡ ngươi. Ngươi ngươi biết, chân chính thần hủy diệt lực lượng, đến toột cùng vì sao? Ồ, thật sao? Vợ lệ tại đối mặt lại một vị thần hủy diệt khiêu chiến, không chút nào hoảng, trong ánh mắt trái lại bốc cháy lên càng thêm rừng dục chiến ý, mang theo vô cùng chờ mong, vừa vặn, ta còn không đánh qua ở đây. Hy vọng ngươi có thể so với vợ một kiên trì đến lâu hơn một chút. Huynh đệ, lần này coi như ta nợ ngươi một cái ân tình. Vợ một quay về cự tệ dạ nhanh chóng nói một câu, sau đó đã không còn chút nào do dự, bay về giởn liếc mắt ra hiệu, hai người lập tức lên đường, chuẩn bị vòng qua chiến trường chính xuống về vũ trụ thứ bảy những tuyển thủ khác vị trí khu vực phóng đi. Nhưng mà, ngay ở vợ một cùng Giản vừa mới đi ra đi không có bao xa thời điểm, thậm chí còn chưa kịp hoàn toàn thoát ly khu vực này tầm nhìn thời gian, một bóng người giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào địa đột nhiên xuất hiện ở hai người ngay phía trước, bất thiên bất ỷ ngăn chặn lại đường đi của bọn họ. Vợ một cùng Giản đều là sững sở, bước chân trong nháy mắt dừng lại, lập tức cảnh giác ngẩn đầu nhìn qua thứ. Chỉ thấy người kia có hình dáng giống một cái hình người thằn lằn, trên mặt mang theo làm người không rét mà run rối trán nụ cười. Ngươi là? Vũ trụ thứ 7 sợ yệ dạ. Vợ một nheo mắt lại, Bang lãnh sát ý trong nháy mắt quá chặt đối phương, lạnh lùng từ trong hàm răng bỏ ra danh tự này. Ác khà khà, chính là Tại hạ. Phở Y Hệ Dạ phát sinh một trận mang tính tiêu chí biểu trưng, khiến người ta tê cả ra đầu tiếng cười, lộ ra một cái sâm bạch răng hàm, nghe tiếng đã lâu thần hủy diệt đại nhân Ly Dệnh, ta Phở Y Hệ Dạ đại vương, ngày hôm nay cũng muốn khiêu chiến khiêu chiến thần hủy diệt đây. Nói vậy sẽ là tương đương thú vị trải nghiệm. Vừa vặn, vợ một chính là nổi giận trong bụng không nơi phát, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, khi mắt dường như đánh giá con giống như tỷ mị Phở Y ta vốn cũng muốn tìm các ngươi vũ trụ thứ 7 người tốt thật tính toán sổ cái đây. Nếu ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy thì từ ngươi bắt đầu đi. Cái kia quá tốt rồi, Thờ Y Hệ ra nhếch miệng lên, phát họa ra một cái tản nhẫn mà tao nhã đồ cong, xem ra không cần nhiều lời phí lời, chúng ta có thể trực tiếp bắt đầu rồi. Ngươi rất tự tin mà. Vợ một giận không nhịn nổi, bị người này tiếp theo người kia loại như vậy xem thường, để hắn động lại lửa giận triệt để bạo phát, vũ trụ thứ 7 ra hỏa, đều như thế tự lại sao? Thờ Y Hệ ra không có bất kỳ dấu hiệu, lắc mình biến hóa, nguyên bản màu trắng thân thể trong nháy mắt chuyển hóa thành ám trầm vàng, hình thể càng thêm xuất vác, cơ bắp đầy dây sức bùng nổ cảm giác mạnh mẽ. Thở ý hệ dạ quả đoán địa mở ra mạnh nhất vàng đen hình thức. Nhất thời, một luồng khác nhau xa so với trước mạnh mẽ, ấm lánh mà tà ác năng lượng, dường như vỡ đê dòng lũ giống như từ thở ý hệ dạ trên người điền cuồng hiện lên, bộc phát ra. Màu đen khí diễm cùng màu vàng hoa văn đang dệt, tỏa ra làm người nghẹt thở cảm giác luẩn ngạt. Mà đang hoàn thành biến thân trong ngay mắt, thở ý hệ dạ thậm chí không có đến xem chính diện bờ muốt, mà là đột nhiên không có dấu hiệu nào địa khoắt tay, đầu ngón tay tại một đạo cô đến mức tận cùng, tỏa ra mùi chết chóc năng lượng màu vàng sầm cô sáng, lấy gần như đánh lén phương thức, dường như rách không gian giống như bỗng nhiên bắn ra. Cô sáng năng lượng mục tiêu Rõ ràng là đứng ở vờ một bên cạnh, vẫn trầm mặc để phòng giải ẩn. Hơn nữa tốc độ nhanh chóng, vừa xa người thường phản ứng cực hạn. Giải ẩn con người đột nhiên có rút lại. Hắn phần lớn sự chú ý đều tập trung ở vờ một cùng Phở Y hệ dạ đối lập trên, căn bản không ngờ tới Phở Y hệ dạ lại đột nhiên đối với hắn phát động như vậy ngoạn lệ chí mạng tập kích. Giải ẩn thậm chí không kịp làm ra hữu hiệu né tránh động tác, đạo kia năng lượng màu vàng sẫm cổ sáng liền dĩ nhiên tinh chuẩn mã tàn địa vai hắn. Giải ẩn rên, hắn thân thể về sau đảo, miệng vết thương tươi phun Dai ẩn cũng không còn cách nào duy trì đứng thẳng, tại chỗ quỳ một chân trên đất, một cái tay che máu chảy ồ ạt vai, trên mặt tràn ngập thống khổ cùng kiếp sợ. Phải biết, Black Gold Feather y hệ giả thực lực ở nguyên bản lịch sử Quỷ Tích bên trong đã nhưng mà mảnh hạn đến đi tiên. Liền ngay cả nắm giữ tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực son gỗ cụ cùng lĩnh nộ bản năng vô cực vợ ghế tạ liên thủ, đều từng ở trong tay hắn chịu nhiều đau khổ. Mà tại đây cái bởi vì người trọng sinh tham gia mà trở nên càng thêm hỗn loạn cùng mạnh mẽ thôi không, sự hệ giả thực lực lại trải qua tiến một bước giàn luyện, so với nguyên bản thời không hắn còn cường đại hơn nhiều lắm. Cứ kéo dài tình huống như thế Dại đơn như thế nào khả năng là bờ Black Gold Fertilizer y hệ dạ đối thủ. Tố nha nha nhỉ, là ai bị đả thương cơ chứ? Hóa ra là cái kia gọi giỡn dạ mà sao? Flower y hệ dạ phảng phất vừa mới chú ý tới tự, giả vờ giả vịt địa xoa xoa muối, phía sau đuôi bởi vì mưu Mewkê thực hiện được mà cao hứng vẻ lên, qua lại lay động, ngự khí tràn ngập rối trái hái thực sự thật không tiện à? Chủ yếu là ngươi ở nơi đó, quá chướng mắt, ảnh hưởng bản vương cùng thần hủy diệt đại nhân đối thoại thú. Hy vọng ngươi đừng liền như thế chết đi a, ngươi chết rồi ta nhưng là sẽ bị phán định phạm quy bị nốc cao đây. Ác khả khả. cố nén đau nhức. Rồi lại nhân Sở ỷ hệ dạ lần này sỉ nhục tính cực cường lời nói tức giận đến gấp hỏa công tâm, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch trong đáy mắt, khí tức cũng rõ ràng nghèo lại, lại đi, cảm nhận được từng trận kéo tới cảm giác suy yếu. Người cái con này chết tiệt thà lặn, ngươi muốn chết? Vợ một tận mắt nhìn giờ ẩn bị đánh lén trọng thương, vốn là sôi trào lửa giận trong nháy mắt bị triệt để thiêu đốt, đạt đến đỉnh điểm. Thời khắc này, vợ nộ tức đến cơ tung, lúc đó liền hóa vô tận quang, toàn phát, lấy mắt khó có thể bắt giữ tốc độ, điên cuồng hướng về Sở tới. Dưới cơn Vượt một trọng quyền hầu như không có báo lưu, chặt chẽ bước vàng, tàn nhẫn màn đện ở Phở Ý Hệ Dạ cái kia mang theo trào phúng nụ cười trên mặt. Sức mạnh khổng lồ làm cho Phở Ý Hệ Dạ gọ má trong nháy mắt biến hình, một chiếc răng hỗn hợp bọt máu từ miệng bên trong bay ra. Ngay lập tức, vợ một căn bản không cho Phở Ý Hệ Dạ bất kỳ phản ứng nào cùng điều chỉnh cơ hội, tiến lên một bước, một con bao trùm năng lượng màu tím tay dường như kiểm sắt giống như, một cái chặt chẽ nắm Phở Ý Hệ Dạ cái cổ. Một con khác nắm đấm thì lại dường như máy đóng cọc bình thường, ngưng tụ sức mạnh, quay về Phở Ý Hệ Dạ bụng, lồng ngực chờ chỗ yếu, phát động mưa to gió lớn giống như công kích máy liệt. Ẩm Ẩm, Ẩm, Ẩm, Dây đặc lục thể tiếng va chạm dường như bạo đậu giống như vang lên. Phlỳ Y Hệ Dạ ở vàng đen hình thức dưới tuy rằng sức phòng ngự kinh người, nhưng ở một vị trí để nổi giận thần hủy diệt khoảng cách gần như vậy điên cuồng đánh đập dưới, cũng có vẻ hơi khó có thể chống đỡ. Chỉ thấy Phlỳ Y Hệ Dạ thân thể run rẩy kịch liệt, trong lúc nhất thời trợ hồ chỉ còn dư lại bị động bị đánh phần, liền hữu hiệu phản kích đều không thể tổ chức ra. Ngay ở vỡ một đối với Phlỳ Y Hệ Dạ làm bạo đả kích đồng thời, thứ 11 vũ trụ kiêu ngạo chiến đội phụ trợ thành viên cổ cổ cũng thể hiện ra ưu tú đoàn đội hợp tác năng lực. Nâng cấp tốc từ chiến trường một bên chạy tới, trên mặt tràn ngập lo lắng cùng thân thiết. Không chút do dự nào, cổ cổ tỏ trong tay lập tức ngưng tụ lại nhu hòa mà tràn ngập sinh cơ màu xanh lục trị liệu quang diễm, cái kia quang diễm dường như nắm giữ sinh mệnh tinh linh, cấp tốc bao trùm ở hận không ngừng chảy máu vai trên vết thương. Ấm áp năng lượng thẩm thấu đi vào, nỗ lực chữa trị bị phở y hệ dạ đánh lén tạo thành thương tích, nỗ lực để vị này thứ 11 vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ mau chóng khôi phục đấu. Vượt một cảm giác vừa mới cái liên công còn rất xa không đủ hận, lửa giận vẫn như cũ cháy Trong mắt hắn lên, tiến lên một bước, bàn tay lớn đột nhiên tìm đòi Một cái chặt chẽ nắm lấy phờ ý hệ dạ cái kia không ngừng lay động, làm người căm rét đôi. Ngay lập tức, vượn một phần eo phát lực, hai tay bắt thị sôi sục, quang động phờ ý hệ dạ màu đen vàng thân thể, dường như vung vậy một thanh trầm trọng liên truy, đem tàn nhấn mã, một lần lại một lần điệu đập về phía cứng rắn vô cùng võ đài mặt đất. Ẩm, Ẩm, Ẩm. To lớn tiếng va chạm liên tiếp vang lên, vỡ đại mặt đất bị đập ra từng cái từng cái hố đông, đá vụn văng tứ phía. hệ dạ thân thể ở như vậy cuồng bạo đập dưới, phảng phất một cái không có sự sống phá bao tải, thậm chí ngay cả hành đều không có hành trên một tiếng, nhắm chặt hai mắt, khỏe miệng vẫn như cũ mang theo cái tia tia quỷ dị độ cong, thật giống như hoàn toàn mất đi trí giác. Hoặc là, là đang yên lặng chịu đựng cũng hưởng thụ sự đau khổ này. Cảm giác còn chưa đủ, vọt một lại là một cái hung ác vô cùng chết đạp, mũi chân cuốn quanh phá hoại năng lượng, tàn nhẫn mà đá vào phở Y hệ dạ eo trong lúc đó, đem hắn màu đen vàng thân thể đạp đến bay lên trên lên một cái lung túng độ cao. Hầu như ở Phật hệ dạ thân thể huyền không trong nháy mắt, Vợt một hai tay bên trong hào quang màu tím cấp tốc lấp lóe, lập tức thêm ra 8 tấm biên giới sắc bén, lập lòe nguy hiểm hàn quang năng lượng bài. Những giấy này bài hoàn toàn do hắn thần lực ngưng tụ mà thành, mỏng như cánh ve, nhưng ẩn chứa cắt chém vạn vật uy lực kinh khủng. Xèo xèo xèo xèo. Vợt một hai tay đột nhiên vung về phía trước một cái, động tác ngoạn lệ mà tao nhã, phản phất một vị đỉnh cấp bài bổ cánh tay. 8 tấm kia trước bài hóa thành 8 đạo chí mạng màu tím lưu quang, xé rách không khí, mang theo chói thai từng rít, từ mỗi cái độ, về không, không trên người bắt chuyện quả Bài cũng không phải là trực tiếp xuyên thấu, mà là dường như sắc bén nhất lưỡi dao, tinh chuẩn địa sát phở ý hệ dạ thân thể bay qua, ở hắn cái kia cứng rắn vàng đen trên ra, lưu lại từng đạo từng đạo sâu cạn vết nhất, đỏ tươi trói mắt vết máu. Máu tươi trong nháy mắt từ những vết thương này bên trong chảy ra, đem trở ý hệ dạ màu đen vàng thân thể nhiễm phải mấy phần thê thảm sát thái. Thử! tự mình chuốc lấy cực khổ ra hỏa. Đây chính là khiêu khích thần hủy diện hạ trạng. Vợ một nhìn không trung vết thương đầy dạ, thường một tiếng, trong lòng ác khí tựa hổ cuối cùng cũng coi như phát tiết ra một chút nhỏ. Thở vì hệ dạ vết thương đầy giấy thân thể từ không trung vô lực rơi xuống, dường như một cái bị vứt bỏ con rối, nặng nề đện ở võ đài che kín vết nước trên mặt đất, phát sinh một tiếng tiếng vang nặng nề, gây nên một mảnh bụi mù. Chí cao vô thượng hắn đại. A. Rẽ nọ chớp cặp kia hồn nhân lại ẩn chứa vô thượng quyền uy mắt to, một mặt say sưa ngon lành ăn dưa vẻ mặt, ngón tay đút võ đài phương hướng, cười đến có thể sán lạnh, vợ một bị tức hỏng rồi đây, đánh thật hay dùng sức nha. Ai nha ai nha, đứng hầu ở một bên đài cản, trên mặt vẫn cổ cười, đầu, khi ôn hòa địa bình đạo: Fer Yi Hệ Dạ tiên sinh lần này quả thật bị đánh thật hay thảm đây. Có điều, hơi thở của hắn tựa hồ cũng không có yếu bất quá nhiều, thực sự là ngoan cường sức sống. Vũ trụ thứ 7 khu vực phụ cận. Fer Yi Hệ Dạ. Son gỗ cũ nguyên bản chính đang siu tầm cái khác đối thủ, cảm nhận được bên kia bùng nổ ra kịch liệt sóng năng lượng cùng Fer Yi Hệ Dạ đột nhiên rơi xuống khí thức, không khỏi hướng về Fer Yi Hệ Dạ rơi dụng phương hướng liếc mắt nhìn, vẻ mặt thoáng thay đổi sắc mặt, chân mày hơi nhíu lại. Nhưng mà, ngay ở Son gỗ cũ vừa mới chuẩn bị lên đường đi qua hỗ trợ, chân trái đã về phía trước bước ra trước mắt, hắn động tác lại đột nhiên dừng lại. Con kia bước ra chân Lại bị son gổ củ chẩm rãi lại thu lại rồi. Son gổ củ trên mặt né qua một chút do dự, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, khoe miệng trái lại làm nổi lên một vệ tín nhiệm độ cong.